Quy một chương 380, Từ phụ. Tần Sĩ Ngọc cũng đi theo rời khỏi nơi này, hắn cảm thấy, cái kia hai cái người áo đen là hướng Hải Luân Thành Tây môn đi, dừng lại vị trí Tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là có chứng đếm. Tha này tòa nhà lớn một vòng, Tần Sĩ Ngọc tại cửa chính chỗ thấy được Từ phụ hai lần. Nhẹ gật đầu, quay người về khách sạn đi. Tần Sĩ Ngọc vốn nghĩ trên đường trở về xử lý mấy cái linh thể cũng làm tốt tam hóa thiện công gia tăng điểm công đức, thế nhưng là nghĩ đến hai người kia vừa mới đối thoại cũng là bỏ đi ý nghĩ này. Đây chính là gia đình trong túi tiền a, chính mình trộm tất nhiên có rất nhiều phiền phức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng Tần Sĩ Ngọc để khách sạn sớm chuẩn bị bữa sáng, nhưng cũng không có đi lên mà là dự sẵn, chữ tiên số 1 vẫn là có cái đặc quyền này. Đợi cho Tần Thập Nhất ngủ đến tự nhiên tỉnh bắt đầu rửa mặt thời điểm Tần Sĩ Ngọc mới khiến cho tiểu nhị ca bên trên đồ ăn, hắn biết rõ 11 trên đường thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Chính mình là dựa vào tinh thần lực thăm dò, mà 11 thế nhưng là tinh khiết chuyển động cổ dùng con mắt nhìn a. Sư phụ, hôm nay liền đi sao? Tần Thập Nhất đạo. Không đợi, lại hỏi thăm một chút ta thứ muốn tìm, sau đó ở trong thành thăm dò một phen, chúng ta lại đi." Tần Sĩ Ngọc nói. Sư phụ, ta cũng cùng ngài cùng đi thông thiên giáo sao? Tần thập bột đạo. đương nhiên không được. Tần sĩ ngọc lắc đầu nói. À, cái kia sư phụ ngài không cần ta nữa. Tần thập kinh ngạc gì để nói? Tiểu tử ngốc, nói cái gì đó. Ta có lộ á lưu lại thần mâu có thể ngươi không có à? Ngươi tiến vào thông thiên giáo sẽ có rất nhiều không tiện. Còn nữa nói trạng tiếp theo chúng ta cũng không phải đi thông thiên giáo, dọc theo con đường này ngươi liền bảo trì không nói lời nào hoặc là nói ít là được rồi. Tần sĩ ngọc nói. Vậy chúng ta đi cái kia à sư phụ? Tần thập bột đạo. Cô động viên. Tần sĩ ngọc nói. Tần thập từng cái nghe vui mừng với mày. Mặc dù huynh đệ tỷ muội đều bị tiếp đến khai lâm thành, có thể cô độc viên dù sao mới là hắn đúng nghĩa nhà à? Mà viên trưởng cũng liền tương đương với bọn hắn tất cả mọi người phụ thân rồi. Đúng, ta phải ngay mặt hào hào cảm tạ các ngươi một chút viên trưởng, vì ta bồi dưỡng được như thế một vị đại đệ tử, còn Hưu Na sao nhiều đến lực người có tài. Tần sĩ ngọc cười nói, đa tạ sư phụ. Tần thập thi lễ một cái nói, sau đó ta đi thông thiên giáo, ngươi liền lưu tại trong vườn trợ giúp viên trưởng quản lý một phen cũng coi là hơi báo ơn tình. Ta cũng sẽ không vào ở đến liền không ra ngoài, có chuyện gì chúng ta bên ngoài thương lượng. Tần sĩ Ngọc nói, được. Tần thập một đương nhiên nguyện ý. Sư đồ hai người nếm qua điểm tâm, đơn giản thu thập một phen nhanh nhẹn thông suốt liền lên phố. Đi lần này lại là nhất đại ngày, lại nói này Hải Luân Thành thật là mẹ nó lớn a. Hai nơi địa phương Tần sĩ Ngọc đặc biệt lưu ý, chỗ thứ nhất chính là trong thành từ phủ. Tần sĩ Ngọc phát hiện nơi này không còn có so từ phủ lớn địa phương, cho dù là phủ thành chủ cũng không được. Mà lại Tần sĩ Ngọc nhìn một chút phong thủy vị trí, này từ phủ vị trí thế nhưng là so phủ thành chủ tốt hơn nhiều lắm. Hoặc là nói, từ phủ vị trí mới là trong thành vị trí tốt nhất. Không cần nói, Khai Lang Thành Tần gia làm chủ này tần phụ so phụ thành chủ vị trí muốn tốt, xem ra này tử phụ cũng là như thế à? mắc khác một chỗ chính là hôm qua cái kia hai cái người áo đen biến mất địa phương. nếu như nói tử phụ là tại hải luân thành trung tâm bên trên, như vậy dọc theo đầu này chiều ngang đi, người áo đen biến mất địa phương ngay tại hải luân thành tây môn cùng trong thành tâm ở giữa điểm trung tâm. kia là một chỗ cùng tam vị y quán cực kỳ tương tự kiến trúc, bất quá chỉ có một dãy nhà mà cũng không phải là ba tòa nhà, mà lại đại môn phía trên cũng không có cửa biển, ra ra vào vào người cũng là nối liền không dứt. lúc này tần sĩ ngọc cũng muốn mi mịch, tam vị y quán là làm cái gì? kia là thông thiên giáo phân thân à? đến địa phương khác đương nhiên không thể dùng chân thân gặp người, mà lại tam vị y quán nếu là y quán vậy thì phải nói là mua bán, có thể kiếm tiền đánh che giấu. Nơi này coi như đơn giản nhiều, mà lại trong đó cũng sẽ khi thì chuyển ra ngâm sướng thanh âm. Đối với điểm này tần sĩ ngọc cũng không kỳ quái, cái này cùng tại hỏa phượng vực mọi người tay người một chuỗi hạt châu đều sùng bái linh lung tháp là một cái ý tứ. vào xem, tần sĩ ngọc nói, sau đó mang theo tần thập luôn luôn đại môn đi đến. hai vị, nhưng có sự tình, cửa xuất hiện tối sầm bàng người, nhìn dạng như vậy cùng tối hôm qua tần sĩ ngọc nhìn thấy cực kỳ tương tự. mới đến, thấy rất nhiều người đều đến đây cũng muốn đến xem, không, có gì khác sự tình." Tân sĩ Ngọc nói, trực tiếp ăn ngay nói thật. Một số thời khắc, lời nói thật so bất luận cái gì nói láo đều hữu hiệu. "Thật hết sức xin lỗi, hôm nay đã đến giờ, người ở bên trong đang tại chỉ toàn tâm, bọn hắn sau khi đi chúng ta liền muốn đóng cửa. Nếu như minh đệ ngươi muốn đến, ngày mai giờ tị lại đến ta ổn thỏa đi ra ngoài đón lấy. Mặc dù làm ngăn cản, có thể cửa người này nói lại là mười phần khách khí. Thì ra là thế, cái kia có nhiều cái dở, thật có lỗi, ngày mai lại đến mái phòng." Tân sĩ Ngọc hoàn lên nói. "Đi thong thả." Người kia nói, sau đó xoay người lại. "Ăn một cái bễu muân canh." Tần Thập cười nói: "Nơi này không chào đón chúng ta, còn có khác chỗ đâu. Đi, sư phụ lại dẫn ngươi đi một nơi tốt." Tần Sĩ Ngọc cười nói: "A, còn có nơi tốt. Nay đều đi một ngày, ta nhìn liền nơi này phòng ở tốt nhất rồi." Tần Thập cười nói: "Đây không tính là cái gì, lúc này mới bao nhiêu tuổi địa phương A Vi sư mang ngươi đến Hải Luân thành lớn nhất gia đình giàu có đi, đây chính là so nơi này tốt hơn nhiều lắm." Tần Sĩ Ngọc nói: "Thật chứ?" Tần Thập một đạo, trong lòng tự nhủ sư phụ, nhưng cũng là lần đầu tiên tới nơi này a. "Coi là thật, Vi sư lúc nào lựa qua ngươi a?" Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Vậy cũng đúng." Tần Thập cười một tiếng, không riêng dẫn ngươi đi, còn được để bọn hắn ăn ngon uống sướng khoảng đái chúng ta sư đồ đâu. Tần Sĩ Ngọc cười nói. Tần Thập một cũng không nói thêm gì, hắn tin tưởng mình sư phụ có bản sự này, còn vì cái gì hắn cũng không biết, liền như là hắn không biết vì cái gì lúc trước mình cùng tùy kiếm hợp nhất tiến vào cuồng bạo trạng Thái Đồng Dạng thua ở sư phụ trong tay đồng dạng. Nói nhảm, Tần Nhị Thương có thể cũng không phải là chỉ là hư danh. Ba ba ba, đi vào tử phụ Tần Sĩ Ngọc trực tiếp gõ cửa. Người nào? Cửa ra một người, xem xét hẳn là giữ cửa ra đình đâu. Bái phỏng gia chủ. Tần Sĩ Ngọc nói. Khi nào? gia đình mặc dù không thể coi là không có lễ phép đi, nhưng nhìn hướng sư đồ hai người cũng là khẽ như mày. Chuyện quan trọng lại không thể nói với ngươi." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, ý nguyên cười nói, "Vậy liền cung tiễn." Hạ nhân liền muốn đóng cửa. Chuyện quan trọng có thể đối hạ nhân nói sao? Tư phủ chính là như thế đợi tương trợ người sao? Ngươi một cái hạ nhân há có thể tham dò trong phủ chi đại sự? Lần thời cơ ngươi chịu trách nhiệm được tốt hay sao hả?" Tần Sĩ Ngọc lập tức liền phê bình nói, ngữ khí cùng khí thế nháy mắt tăng lên. "Cái này, gia đinh bị Tần Sĩ Ngọc cho hết lại. Nếu như không thể làm chủ, tìm các ngươi quản gia nói chuyện." Tần Sĩ Ngọc hừ lạnh một tiếng. "Chờ một chút." Hạ Nhân do dự một lát, nhẹ gật đầu. Tần Sĩ Ngọc cùng Tần Thập vừa đã thay đổi quần áo mới, hồ chết cũng trà sát, tóc cũng sửa lại, bất quá vì nhập gia tùy tục, Tần Sĩ Ngọc cùng Tần Thập một tóc đều không có cố ý xén. Tần Sĩ Ngọc hiện tại là dài ba tấc lông tấc, Tần Thập một cái là bắt đầu để tóc. Mà lại Tần Sĩ Ngọc ở phía trước một bộ cao nhân bộ dáng đằng sau còn theo một cái như là thư đồng Tần Thập một, địa bộ này cũng là tại chỗ liền trông nom việc nhà đình cho triệt để hù dọa. Tần Sĩ Ngọc là không thích tóc dài. Dù sao hắn muốn là sống ở trên đời người a nhưng là huyền môn con cháu cũng cuối cùng vẫn là phải có huyền môn giá vẻ, cho nên hắn muốn để tần thập nhất lưu lớn tóc trải một cái búi tóc. Cây trâm tần sĩ ngọc đều cho đồ đệ chuẩn bị xong, hơn nữa còn là hắn tự tay dùng phù bí quyết khắc hỏa khí phù. Ra sao chỗ tới quý khách a? Lúc này trong môn truyền đến một người khác thanh âm. Đại môn mở ra, một vị mặc mười phần người ý tứ xuất hiện. Không cần suy nghĩ, người này tất nhiên là quản gia. Phương Bắc người tới, diên từ phủ thiên kim hiểu lo. Tần sĩ ngọc trầm giai ung dung địa đạo, ý vị thông trưởng nhìn về phía quản gia. Ngươi, nghe nói như thế. Tần sĩ Ngọc rõ ràng cảm giác được quản gia trong mắt đột nhiên xuất hiện dị thường ba động. Nhìn thấy như thế tần sĩ Ngọc liền yên tâm, trong lòng tự nhủ ta mẹ nó đoàn đúng. Nếu như không cần, vậy ta liền rời đi. Nhưng chỉ kiếp này khó lại đến nơi đây, cứu trợ người trong thiên hạ sao có thể ngừng chân một phương. Tần sĩ Ngọc lại ngại như thế hai câu. Cao nhân, nhanh mời vào bên trong A. Nghe được lời này, quản gia không người thi lễ đem sư đồ hai người mời vào trong phủ. Thích xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không chú ý cái này công chúng hảo, về tin lục soát giờ giờ v đút v đút 444 hoặc nhiệt độ văn học mạng cùng một chỗ sướng trò chuyện văn học mạng đi quy một trường 381 tần cao nhân tần sĩ ngọc đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó quay đầu lướng tần thập đánh một cái ánh mắt lúc này mới xoay người lại là dùng một bộ cao nhân bộ dáng đi vào tử phủ tử phủ đúng thật là không nhỏ tần sĩ ngọc tối hôm qua là sở lấy bôi đen tới mà lại một đường đi theo linh thể lực chú ý cũng không ở trung quanh, ngày này sáng thời điểm lại đến cẩn thận quan sát thật là chính là mặt khác một phen phong cảnh mặc dù không có cung điện vàng son lộng lẫy thế nhưng là khảo cứu lâm viên trồng cùng tự thạch giả sơn hồ nước giả nước cũng là đến cực điểm đẹp Vào đại sảnh, tần sĩ ngọc thừa tọa, tần thập một đứng ở sau người, sau đó không lâu tử viên ngoại vui vẻ đến, thế nhưng là nhìn thấy tần sĩ ngọc về sau rõ ràng là sức sở, bất quá rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. về sau hai người lẫn nhau làm lễ, lần nữa ngồi xuống, lo pha trà, tử viên ngoại nói, sau đó đột nhiên hỏi, thiên sinh thích uống cái gì lá cây a? thật ra thì tử viên ngoại cũng chính là khách khí khách khí, vừa mới nghe gia đinh bẩm báo nói có một kỳ nhân biết rõ tiểu thư chứng bệnh, lập tức đại hỉ, vội vàng chỉnh lý mũ áo đi ra, muốn nói tần sĩ ngọc lá che đi, thật ra thì cũng không hoàn toàn là bởi vì đêm qua tần sĩ ngọc ở bên ngoài nghe được từ gia đại tiểu thư tiếng thở dài, theo cái kia vô cùng không ổn định khí tức bên trong cũng đánh hơi được một vài thứ. Từ viên ngoại vốn cho rằng đã tới một vị lao thần tiên, kết quả xem xét vậy mà là một cái mặt trắng tiểu sinh. Cho dù lại giả bộ cùng đi theo phía sau đồ nhi, có thể tuổi tác cũng đích thật là tần sĩ ngọc không may à? Người trẻ tuổi có mấy người thích uống trà? Điều kiện đủ không phải hàng đêm sinh ca, uống lớn rượu, đó chính là uống chợ phiên bên trên bán loại kia pha chế rượu nước ngọt. Cho nên nói tử viên ngoại cũng là trực tiếp chủ động hô một tiếng lo pha trà. Sau đó lại hỏi thăm cũng chính là khách khí khách khí, nhưng điều hắn không có nghĩ tới là tần sĩ Ngọc vẫn thật là là ưa thích uống trà. Hai đời tương ra, tần sĩ Ngọc cũng đã là hơn 40 tuổi người. Đời trước chết liền thích uống lá cây, đời này sống lại một lần hơn nữa còn càng sống càng tốt trà có thể không uống sao. Trung thu vừa qua khỏi, hoa quế đang thịnh. Như quý phủ có hoa quế long tỉnh tiên là không còn gì tốt hơn, nếu như không có có thể tùy ý. Tần sĩ Ngọc nói, thật là nghĩ không ra, tiên sinh cũng là một vị thiện uống người trong nghề A nghe được tần sĩ ngọc, từ viên ngoại đối với tần sĩ ngọc ấn tượng đầu tiên cũng là đổi cái nhìn một chút, thất lễ hổ thẹn, còn không có thỉnh giáo tiên sinh tôn tính bại danh. tại hạ tần sĩ ngọc, đây là đồ nhi của ta 11. tần sĩ ngọc nói. ồ, tiên sinh thật bản lĩnh a. từ viên ngoại nhẹ gật đầu, nhìn thấy tần sĩ ngọc sau lưng tần thập so sánh tần sĩ ngọc còn muốn lớn hơn một chút cái nhìn lại là đổi cái nhìn một chút. vô luận là cái gì lĩnh vực, đều là người thành đạt vi tôn a tất nhiên trước mặt vị này tuổi trẻ mặt trắng thanh niên có thể thu một vị so với mình lớn tuổi hơn đồ đệ, tất nhiên là tại ý thuật phương diện có nhất định tạo nghệ. Mặc dù là đổi cái nhìn, nhưng là từ viên ngoại úy nguyên không phải rất xem trọng Tần Sĩ Ngọc. "Từ viên ngoại, khi nào vì tiểu thư ý bệnh đâu?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Tạm thời không đổi." Từ viên ngoại nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, "Sắc trời đã tối, tiên sinh trước tạm dùng cơm đi. Bệnh của tiểu nữ trước không đổi, không biết tiên sinh thích gì khẩu vị." "Ta nha, ẩm thực đối lập nhau cần đối, lễ thanh đạm, đơn giản là đủ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Rất tốt." Nghe xong lời này, từ viên ngoại nhẹ gật đầu. "Thầy thuốc bạn thân mình thế, nhưng lại rất biết bảo dưỡng, cái kia thịt cá không có rau quả thế, nhưng là không phải mạnh." Tần sĩ ngọc là để từ viên ngoại hài lòng, thế nhưng là tần thập một không làm. Ở trong lòng nói thầm, lão nhân gia ngài lúc nào ẩm thực lệ thanh đạm, hôm qua uống rượu một cái đuổi dê đều tiến vào ngài bụng, ngài thích thanh đạm có thể đổ nhi ta thích thì ta. Bất quá, Tần sĩ ngọc cười xấu hổ, nhìn về phía sau lưng, đồ nhi của ta còn tại lớn thân thể, vui an thị. Ha ha ha ha. Nghe xong lời này từ viên ngoại cười to, sau đó nhìn về phía quản gia, đi, an bài trên một cái bàn tân ghế ngồi. Là, quản gia lui ra. Thì rượu vẫn cần chuẩn bị, chúng ta uống nửa ấm rượu chết cũng không sai mấy lắm. Từ viên ngoại nói. Không đổi. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Thiên sinh, không biết ngươi là như thế nào biết được tiểu nữ có bệnh. Từ viên ngoại nói, ta bên trên biết 500 năm, xuống biết 500 năm, khả quan tinh tượng, có thể đánh gãy cắt hung. thông hiểu y lý, lý thuyết y học, xuống châm lưỡi đan. Tần sĩ ngọc bán một câu. Ồ, phía trước bốn câu lời nói từ viên ngoại trực tiếp coi như thành là tần sĩ ngọc khoát lát sóng, thế nhưng là nghe phía sau hai câu lập tức liền cải biến chính mình đối với tần sĩ ngọc tất cả cái nhìn. Châm cứu trước không nói, thế nhưng là luyện dược sư một chuyến, cái này thế nhưng là không thể dùng tuổi tác để cân nhắc à? Có bao nhiêu hơn 20 tuổi luyện dược sư thế, nhưng là nhận ngàn người thậm chí là vạn người ủng hộ a. Từng có lúc, một vị ẩn cư sơn lâm luyện dược sư bởi vì sư phụ đi về coi tiên mà rời núi. Lúc ấy cũng chính là hơn 20 tuổi không đến 30, mà bởi vì cơ duyên xảo hợp hắn chữa khỏi một vị biến trang xuất hành vương gia bệnh, sau đó theo vương gia đồng hành trải qua để cử lại chữa khỏi lúc ấy quân vương bệnh nặng, mà tất cả bệnh cũ cùng mới bệnh đều là mấy quả đại dược viên thuốc giải quyết cho. Lần đầu tiên, người này tại năm thứ 2 sinh nhật ngày đó được phong làm khang quốc công. Công tước, tước vị bên trong xếp hạng thứ nhất. Về phần đất phong tiền thưởng vân vân liền đều không cần nói, sau đó người kia cũng là thành tựu một phen công tích vĩ đại, cho đến hiện tại vẫn là một đoạn giải thoại. Thư viên ngoại, ngươi nhưng có biết ngoại tà một chuyện?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngoại tà?" Thư viên ngoại sửng sở. "Linh đâu?" Tần Sĩ Ngọc tưởng tượng không đúng, ngoại tà là chính hắn thuyết pháp. "A, tiên sinh nói thế nhưng là thông thiên giáo trạm yêu trừ mà sự tình." Thư viên ngoại nói. "Không sai." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Chúng ta nơi này là không yên ổn, khoảng cách thông thiên giáo xa nhất, mà lại trấn thủ nhân viên cũng là có hạn, như thế đại nhất tòa thành cũng chỉ có hai vị đen tần sĩ." Ai? Nếu không phải có mảnh này Hắc Long linh mạch linh khí, chỉ sợ nơi này đã sớm biến thành một tòa hoang phía chỗ. Thư viên ngoại nói. Cái kia viên ngoại nhưng có biết tà linh đã tiềm nhập quý phủ đâu? Tần sĩ ngọc nói. Cái gì? Thư viên ngoại sư sở trong mắt đều là vẻ kinh hoàng, không. Không có khả năng a, thần sứ đã sớm đã cho ta chấn chạy bảo vật. Cái này ta không hiểu rõ lắm, dù sao ta cũng không phải là chạm yêu chử ma người mà chỉ là một cái thời thuốc. Tần sĩ ngọc lắc đầu nói, hắn đương nhiên không thể đem chính mình bí mật nói cho ngoại nhân, thực không dám dâu dím. Đêm qua trong lúc rảnh rỗi, ta cũng là tại giữa đường tìm kiếm cơ duyên. Nếu như nơi đây không có trở ngại ta liền muốn tiếp tục xuôi nam. Ta mặc dù không thể chạm yêu trừ ma, bất quá ta lại có thể cảm ứng được. Đêm qua có một cỗ cực kỳ cường đại tà khí chui vào quý phủ, sau đó lại có hai đạo càng thêm cường đại mà lại tràn ngập chính nghĩa khí tức theo sát phía sau. Sau đó tà ác khí tức biến mất, chính nghĩa khí tức rời đi. Ta nghĩ, hẳn là thần sứ vì quý phủ đến chạm yêu trừ ma a. Vạn hạnh a, vạn hạnh. Từ viên ngoại nhẹ nhàng thở ra, bất quá thần sắc lại là để tần sĩ Ngọc nhìn ra một vài thứ. Là cái gì đâu? Phản phất như là đang nói, lão tử mẹ nó cho các ngươi nhiều tiền như vậy. Các người hơn nửa đêm không xuất một chút lực cũng liền nói qua đi. Mà ta cảm ứng được, cỗ này khí tức tà ác nhìn chằm chằm chính là vị trí đó. Mà dưới tình huống bình thường, chỉ có trong phụ Thiên Kim tiểu thư mới có thể ở tại nơi này đi. Tần Sĩ ngọc lấy tay chỉ một cái chính là đem qua từ phụ Thiên Kim sân nhỏ, chính mình làm sao biết Thiên Kim sinh bệnh sự tình cũng coi như là tròn đi qua. Tần Sĩ ngọc cái này tần cao nhân xem như triệt để ngồi vững, từ viên ngoại cũng là triệt để tin. Cái kia. Vậy nhưng chính là tiểu nữ khuê phòng phương hướng a." Từ viên ngoại nói. Ta gặp, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Chẳng yêu trừ ma ta không biết bởi vì ta là thời thuốc nhưng là ta biết đủ cường đại thân thể là bất luận cái gì ngoại tà cũng không thể lo nghĩ thậm chí thể sắc tinh thần tuyệt đối khỏe mạnh càng là sẽ là ngoại tà kính nhi với chi còn xin cao nhân giúp đỡ tiểu nữ a từ viên ngoại cải biến đối với tần sĩ ngọc xương hô đứng dậy không người thi lễ sau đó vội vàng la lên quảng ra chuẩn bị khách quý thực rượu phải nhanh nhanh do s các bạn đọc ta là lao tiểu bằng đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí ác ủng hộ tiểu thuyết long loan nghe sách số không quảng cáo nhiều loại đọc hình thức xin ngài chú ý hệ chặt công chúng hảo các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi quy mô chương 382, chân châu đen. Nghe được từ viên ngoại tần sĩ Ngọc cũng là có chút im lặng à, trong lòng tự nhủ được rồi, ta này vừa tới thời điểm là khách quý ghế ngồi, lúc này một cái chớp mắt gà mái thay đổi vịt thành khách quý. Thật ra thì tần sĩ Ngọc không biết, cái gọi là khách quý ghế ngồi cũng chính là phổ thông mà tiệc. Nếu như dùng hắn đợi trước tiêu chuẩn để cân nhắc, khả năng cũng chính là 5600 khối một bàn đi. Dù sao cũng là hải luân thành lớn nhất gia đình, nay cái gọi là khách quý ghế ngồi thật ra thì cũng chính là vì em thai mới lấy. Mà ghế khách quý thì là không phải, vậy nhưng đích, đích xác xác chính là tự phụ ở trong tiêu chuẩn cao nhất án bài. Tần Cao nhân đến, lão phu mời ngài một chén, Cao nhân Quang Lâm thật là khiến Hàn xá đồng tất sinh huy a. Từ Viên ngoại nâng chén mời rượu. Đừng đừng đừng. Tần Sĩ Ngọc tránh một cái, sau đó lắc đầu cười một tiếng, "Từ Viên ngoại, ngài cái tuổi này cùng ta bậc cha chú giống nhau, tuổi tác thậm chí có lẽ còn muốn lớn hơn một chút, ngài đừng tìm ta ngài ngài, cũng đừng cái gì cái có cao nhân hay không." Sương hô ta một tiếng Sĩ Ngọc là đủ. Nói dứt lời, Tần Sĩ Ngọc lúc này mới đụng một cái Từ Viên ngoại chén, cũng không nói cho hắn cơ hội, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù Tần Sĩ Ngọc là đến giúp đỡ, thế nhưng là này lão authority lễ phép lễ nghi vẫn là phải nói không, không, có thể nào vô lễ như thế? bất quá cũng tốt, dạng này cũng là có chút khách khí, không bằng ta y nguyên xưng hô ngươi là tiên sinh đi. thư viên ngoại mở miệng nói, dạng này cũng tốt, dù sao sánh vai người em hai. tần sĩ ngọc cười nói, hai người giải quyết vấn đề xưng hô, quan hệ này cũng là kéo gần lại không ít. nâng ly cạn chén một trận uống thả cửa, mà tần thập một cái là ở một bên buồn bực đầu ăn, không biết uống bao nhiêu, dù sao từ viên ngoại là đã say chuyên chóng. tiên sinh, không bằng hôm nay liền lưu tại hàn xá, sáng sớm ngày mai cũng làm tốt tiểu nữ y bệnh, được chứ? thư viên ngoại nói, không không. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu liên tục. "Cái kia, Từ Viên Ngoại không hiểu, hắn lại sốt ruột cũng không thể bước một cái tới cửa hỗ trợ người không phải. Đêm nay liền trị liệu, giờ tí." Thì... Tần Sĩ Ngọc nói. "A." Từ Viên Ngoại sững sờ. "Thế nào, có cái gì không tiện sao?" Tần Sĩ Ngọc nói, không qua hắn nói xong câu nói này về sau chính mình cũng là hối hận. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ngược lại là cũng không có gì không tiện. Từ Viên Ngoại cười, có chút xấu hổ. "Đây." Tần Sĩ Ngọc cũng rất xấu hổ, hắn vừa mới cũng là vì cứu người, cho nên tốt cả, thế nhưng là không để ý đến nam nữ tụ tụ bất thân này nửa đêm gặp nhau vấn đề thư không dám dấu dỉem từ viên ngoại trong nhà của ta đã có hai vị hồng nhan chi kỷ mặc dù không cứ gọi được đẹp như tiên nữ thế nhưng khuynh quốc khuynh thành cho nên ta vậy ta nhà cô nương cũng không kém a uống rượu không sai biệt lắm từ viên ngoại cũng là lời gì cũng dám bên ngoài nè A. chân châu đen biết rõ không hải luân thành đệ nhất mỹ nữ hắc long trên bụng chân châu đen có lao tổ tông huyết mạch nữ thần cái này tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ cái gì chân châu đen a chẳng lẽ hắc long trên bụng không phải thịnh thừa sao khuku nói về chuyện chính ta cho ngươi biết tiểu tử ta nhìn ngươi bạch bạch tịnh tịnh có phó tốt túi ra Ngươi cũng tốt còn có bản lĩnh, ngươi hoàn toàn có thể trở thành con rể của ta nha. Sau đó ta hết thảy liền đều là ngươi L. Cũng không biết có phải là vừa mới nói chuyện một kích động mùi rượu cấp trên, Từ Viên Ngoại vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy tới. Thật ra thì Từ Viên Ngoại cũng là thật coi trọng Tần Sĩ Ngọc, vẫn là câu nói kia, đẹp mắt người trẻ tuổi đều làm người ta yêu thích, có bản lĩnh còn tốt nhìn liền càng không cần phải nói. Cũng là không phải không được, bất quá còn xin chức phẩm xuống ta viên này kéo dài tuổi thọ an đi. Tần Sĩ Ngọc nói, thính ngươi tiểu tử hiếu thuận Thái Sơn. Từ Viên Ngoại không chút nghĩ ngợi, một ngụm liền nuốt xuống, a. Tần sĩ Ngọc Viên kia chỗ nào là cái gì kéo dài tuổi thọ đàn a, thật ra thì chính là một viên định tốt giải rượu thuốc. Đều nói người uống nhiều quá nói bậy làm mậu, là cái gì cũng không không nhớ nổi, thật ra thì cũng đều là rượu tránh sợ người gan mà thôi. Thiệt uống người lại có mấy cái có thể uống đến nhỏ nhặt. Mười cái say rượu người nói không ghi chép cái kia còn phải nói có tám cái là trang. Cho nên nói, Từ viên ngoại rất xấu hổ. Tiếp tục a, viên ngoại. Tần sĩ Ngọc nói. A, cái gì tiếp tục a? Từ viên ngoại mặt mơ đỏ hừng. Từ viên ngoại thật là quý nhân nhiều chuyện quên a ngài vừa mới không phải hỏi ta, lúc nào cho tiểu thư y bệnh, ta nói đợi đến giờ tí cũng liền có thể. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, tựa hồ chuyện lúc trước đều không có phát sinh. đúng vậy a, đến cho lão đầu một cái hạ bậc thang không phải. a, khuku. Từ viên ngoại lúng túng ho khan hai tiếng, cảm kích hướng về phía tần sĩ ngọc cười một tiếng. ta là muốn nói, này giữa nam nữ nửa đêm gặp nhau chỉ sợ sẽ có rất nhiều không tiện a. viên ngoại, ngài biết do cái kia tả linh vì sao lại tại nửa đêm tiếp cận tiểu thư khuê phòng sao? tần sĩ ngọc nói, không biết. từ viên ngoại lắc đầu nếu như không phải tần sĩ ngọc nói cho hắn biết hắn cũng không biết trong nhà mình nhận đồ vật. mắt khác, thông thiên giáo thần sứ xử lý xong sự tình về sau cũng sẽ không lưu lại cái gì ký hiệu hoặc là nói là tận lực nói cho bản ra một tiếng. vốn là có thù lao phục vụ, việc để hoạt động xong trực tiếp kết thúc công việc là được rồi. cũng là bởi vì tiểu thư nửa đêm thời điểm mới là phát bệnh, hoặc là nói là bệnh tình thời điểm nghiêm trọng nhất, lúc kia quan sát bệnh tình thích hợp nhất, còn nữa nói muộn như vậy xem bệnh cũng không thể nào là ta cùng tiểu thư một mình một phòng không phải. tần sĩ ngọc nói. khuku, a, vậy liền tốt nhất rồi. đa tạ tiên sinh chu toàn cân nhắc. khuku. Từ viên ngoại lại lúng túng, trong lòng tự đủ ta mẹ nó ngược lại là hy vọng hai người có thể một mình một phòng. Tình cảm vật này a, ý kia đều là ngươi tình ta nguyện. Một phương quá mức chủ động, một phương không vui lòng, ngày này liền dễ dàng trò chuyện chết. Tần Sĩ Ngọc cho từ viên ngoại giải rượu thuốc là tức thời tính, hiểu men hiệu cũng liền không có. Lại thêm Tần Sĩ Ngọc cảm giác không có gì có thể nói chuyện, này kèn kẹt chính là một trận cạn ly a cuối cùng trò chuyện việc nhà nói chuyện giữa ngày, từ viên ngoại rốt cục không thắng tiểu lực đã ngủ. Thế giới này an tĩnh. Tần Tập hơi ngửa đầu kêu lên một tiếng, sau đó cúi đầu xuống cắn một cái vào hai tay bắt lấy lớn rọ. Tiểu tử ngươi An đều không trật nổi miệng của ngươi. Tần sĩ ngọc cười mắng, ta, ta đây không phải thế sư cha nói một chút lời trong lòng nhà. Hắc hắc, Tần thập cười nói, nếu không, ta chưa khỏi gia đình tiểu thư liền giữ ngươi lại đi, ngươi cho người ta làm dễ hiền như thế nào? Chân châu nên a? Tần sĩ ngọc cười nói, được, ta cũng không nên, ta vẫn là thích bạch bạch tịnh tịnh, lại nói ta sớm đã có nhân tình sư phụ. Tần thập một xem thường nói, cái gì? Ngươi có nhân tình đúng không? Ta thế nào không biết đâu. Việc này ngươi cũng giấu diếm sư phụ đây chính là bất hiếu a. Tần sĩ ngọc nói, cái gì giấu diếm a? hai ta từ nhỏ đã tốt, cũng không biết sư phụ ngài ngày đó lưu ý không có, ngay tại ta đám kia tiểu đồng bọn ở trong. Tần Thập một phát miệng cười một tiếng, nha. Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nghĩ đến trăm người bên trong một bóng người xinh đẹp, là Su Tương đối cao, trắng tinh, con mắt thật to, người bên trong rất dài cô nương sao? Sư phụ thật là tuệ nhân à, bất quá ngài đều có hai sư nương thế nào còn nhìn ta chằm chằm tiểu đồng bọn nhìn đâu? Tần Thập hỏi một chút nói, ta mẹ nó kia là nhìn nàng sao? Là hai người mắt đi mậy lại bị ta phát hiện? Tần Sĩ Ngọc cười mắng, là như thế này. Mấy người trở về ta để nàng chính thức cho sư phụ ngài tính trà. Tân sĩ Ngọc nghe răng cười một tiếng, ném đi lớn dương đồng bay đầu lại cầm lên một đầu nhỏ lợn sữa. Sư đồ hai người vui vẻ uống vào trò chuyện, thời gian cũng là tiếp cận giờ tí. Tân sĩ Ngọc lấy ra một bình sứ nhỏ, bên trong là thượng hạng tình rượu dịch. Đổ ra một giọt tại đầu ngón tay hướng từ viên ngoại người trung thượng một vòng, lao ra tử tình lại. Viên ngoại, canh giờ không sai biệt lắm. Tân sĩ Ngọc cười nói: "A, a, tốt ta cái này đi chuẩn bị." Từ viên ngoại đứng lên nói: "Ngươi ăn đi, ta đi một chút liêm bề."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 Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến. Dựa vào mắng đầy miệng, Tần Sĩ Ngọc Triệt để lại ngất đi. Quy một chương 385, Viêm Long Nam bắc bên trong. Sau đó trò chuyện một chút cũng là nói đến Tần giai Ngọc chuyến này cùng một chỗ đến, Từ Kim Âm thì là hiểu ý cười. Nàng biết rõ, đây là mình nam nhân theo gió vừa sóng đến tìm chính mình. Khỏi bệnh tinh thần đầu cũng tới đến, Từ Kim Âm nói cái gì đều muốn cùng Tần Sĩ Ngọc cùng một chỗ xuôi nam đi hoa Tần giai Ngọc. Đến cùng vẫn là Tần Sĩ Ngọc cân nhắc chu toàn, nói thì tỉ ngươi như thế hành động chỉ sợ càng biết làm trễ ngại ngươi cùng huynh trưởng thời gian gặp mặt. Không bằng trước phái người đi, đợi cho xác định tương quan về sau hắn đến hoặc là ngươi đi trực tiếp gặp nhau chẳng phải là tốt hơn nếu như có thể tỷ tỷ cũng có thể trước buổi tiếp minh trưởng tại bên người lão nhân tận tận hiếu đạo a tần sĩ ngọc đề nghị lập tức bị tiếp thu sở dĩ như thế trừ là phương pháp tốt nhất bên ngoài tần sĩ ngọc cũng là muốn vì chính mình tương lai tẩu tẩu hảo hảo điều trị một phen thể của ta từ ra sự tình giải quyết xong tần sĩ ngọc cũng nên hỏi một chút chuyện của mình từ bà bà có một việc ta muốn xin ngài hỗ trợ a tần sĩ ngọc nói tiểu tử túi còn xin cái cầu a ta là người một nhà có việc ngươi liền nói nhiều không dám nói viêm long bực trừ hai nơi địa phương ngươi từ bà bà không thể nhúng tay địa phương khác ngươi tùy tiện chỉ có ngươi nghị không ra không có ngươi từ bá bá làm không được thư viên ngoại nói dừng từ bá bá nghệ gia ngài biết sao tần sĩ ngọc cẩn thận lui hỏi không sợ cái gì mà là lo lắng nói ra về sau hắn từ bá bá cũng không biết nếu nói như vậy hắn lại muốn muốn đi tìm kiếm chính mình bách linh coi như thật như mỏ kim đáy biển bình thường cũng tỉ như đường phỉ, nếu như hắn không mang theo tần sĩ ngọc về nhà ai có thể biết rõ hoặc là nói ai có thể nghĩ tới đường môn dấu ở rộng lớn thú sơn dãy núi một toà núi cao đỉnh núi bên trên ngươi nói ai thư viên ngoại xưng sở nghệ gia Tần Sĩ Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, trong lòng tự đủ có thể muốn ngâm nước nóng. "Ta nói ngươi tiểu tử miệng là từng khai con sao?" Từ Viên ngoại nhíu mày. "Thế nào từ bà bá?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Sĩ Ngọc à, vừa mới cha nói có hai nơi địa phương không được, một chỗ là thông tin linh giáo, mà đổi thành bên ngoài một chỗ chính là nghệ gia." Từ Kim Hâm cười khổ nói. "Nghệ gia đổi danh như vậy sao?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Đổi danh? Ngươi vì cái gì hỏi như vậy?" Từ Viên ngoại sững sờ. "Như loại này cổ lão đại gia tộc, không phải đều ẩn cần phải cư sơn lâm để người tìm không thấy sao?" Tần Sĩ Ngọc gãi đầu một cái, đạo: "Thì như nói, Đường Môn, Đường Môn." Từ Viên Ngoại nghe xong liền cười, bĩu môi một cái, "Đường Môn có thể cùng nghệ gia so sao? Tại cực kỳ lâu thời điểm trước kia, Đường Môn hoàn toàn chính xác có một chút té tuổi, bất quá phần lớn cũng đều là bởi vì độc. Nghệ gia đâu? Gia đình lão tổ tông thế, nhưng là có thể xả nhận. Ai đi? Năng lượng mặt trời bị độc chết sao? Là như thế này." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Ngươi chưa nghe nói qua Viêm Long vực một bài thơ sao?" Từ Viên Ngoại nói, "Không, từ bá bá ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, ta là lòng châu đảo người a." Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, "Cũng đúng, là như vậy." Sau đó, Từ Viên Ngoại nói ra một bài thơ tới: "Bắc có hắc long huyết mạch đang, nam có kim cung tiễn phá phong. Mạnh như cự đầu thông thiên giáo, duy có thể chúng đất một góc bên trong. Kim cung phá phong tiễn, tất nhiên là nghệ gia." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Không sai, nam có ngươi biết là có ý gì sao?" Từ Viên Ngoại nói, "Không hiểu, chẳng lẽ nói Viêm Long vực phương nam đều là nghệ gia?" Tần Sĩ Ngọc mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng nói tuyệt đối không có khả năng. Có Thông Thiên Giáo tại, có thể cho phép người khác trưởng khống Viêm Long ngữ. Đúng vậy, Từ Viên ngoại nhẹ gật đầu, cảm thán nói: Đằng sau hai câu không phải đã rất rõ ràng? Cho dù mạnh như Tam Đại cự đầu Thông Thiên Linh Giáo, cũng chỉ có thể tại Viêm Long vực Trung thổ chiếm cứ như vậy một nắm địa phương. Nếu như Nam Bắc hai nhà không gật đầu Thông Thiên Giáo cũng rất khó xử lý. A, Tần sĩ Ngọc cứng sở, ngay sau đó hỏi: Cái kia phương Bắc Hắc Long huyết mạch đâu? Người cứ nói đi. Từ Viên ngoại nói: Không phải là Hắc Long linh mạch. Tần sĩ Ngọc nói: Kia là Hắc Long hậu nhân căn cơ chỗ. Từ Viên ngoại gật đầu nói: Thế nhưng là từ ba bá. Ta thế nhưng là theo viêm long ngược phương bắt xuống thuyền a, ta cơ hội là đạp biến toàn bộ hắc thổ địa, thế nhưng không thấy người a." Tần Sĩ Ngọc có chút phản ứng không kịp. "Tiểu tử rối, ta không phải người." "Thì ngươi nàng không phải người." "Ta này phủ thượng hải luân thành bên trong, đây không phải là người." "Chẳng lẽ đều là quỷ sao?" Từ Viên Ngoại cười mắng. "Chẳng lẽ?" Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. "Nói nhảm, hắc long dưới bụng chân châu đen, ngươi nói ai là phương bắc hắc long huyết mạch?" Từ Viên Ngoại cười nói, trên mặt lập tức sinh ra một cấu ngạo khí nhìn về phía mình nữ nhi. "Nguyên lai, like. nguyên lai." Like. Tần Sĩ Ngọc minh bạch. "Không sai." Phương Bắc bá chủ cũng chính là chúng ta từ gia, mà vì viêm long vực cùng bình thản bảo vệ cẩn thận hắc long linh mạch, cho nên chúng ta ba nhà cũng là nước giếng không phạm nước sông. Lúc cần thiết cũng sẽ lẫn nhau hợp tác. Từ Viên Ngoại gật đầu nói. Nghe qua từ Viên Ngoại, Tần Sĩ Ngọc triệt để bỏ tay rồi. Không phải vừa mới từ Kim Hâm nói thế nào sợ đả kích đến hắn ca đâu, còn không phải sao? Nếu như tần gia lĩnh vực là một tòa thành, vậy nhân gia từ gia lĩnh vực có thể mẹ nó chính là nửa mảnh viêm long vực à? Ta nói ngươi tiểu tử, trêu chọc ai không tốt, làm sao trêu chọc phải nghệ gia? Sự tình có nghiêm trọng không? Từ Viên Ngoại hỏi. Đều là người một nhà mặc dù ngoài miệng nói hai nơi không dễ làm, nhưng nếu thật là có vấn đề, lao ra chết cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. rất nghiêm trọng. Tần sĩ ngọc vô ý thức nói. ừm. ngươi nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra, còn lại ta đến xử lý. bất quá có một chút, các của ngươi trước hết cùng ta khuê nữ thành thân. thư viên ngoại nói. ừm. tốt. tân sĩ ngọc y nguyên có chút thất thần, vô ý thức nói. a. cái gì? cái gì cái gì? ngoài miệng nói là người một nhà, việc này đều không có xử lý đâu, ta cũng không thể tùy tiện giúp ngươi à? thư viên ngoại nói. đây cũng là một câu lời thật tình. này không phải ý tứ kia. Tần sĩ Ngọc lấy lại tinh thần, liên tục quát tay. Anh ta tỷ tỷ của ta sự tình là gia đình hai người sự tình, ngoại lực khẳng định không thể ảnh hưởng. Còn nữa nói, tỷ tỷ bởi vì anh ta hại bệnh tương tư, mà anh ta lại cùng ta tới viêm long ngực, như thế vẫn chưa đủ nói rõ chuyện hai người tình sao? Mà ta cùng nghệ gia cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, mà là vì tìm người a. Lạ như thế này a, ngươi không nói sớm. Thư viên ngoại nói, ngươi cũng không cho ta cơ hội a. Tần sĩ Ngọc nét miệng cười một tiếng. Cái này liền dễ làm, ngươi nói đi, tìm ai? Không ra mười ngày tất nhiên làm được. Thư viên ngoại nói cũng không phải là từ viên ngoại nói ngoa, gia đình cũng thật là có thực lực này. sở dĩ nói là mười ngày, cái kia còn phải nói là đem đi tới đi lui lộ trình tính đến. nghệ gia, nghệ bách linh, tần sĩ ngọc nói. ai? nghe xong tần sĩ ngọc lời này, từ viên ngoại ngây ngẩn cả người. nghệ bách linh, tần sĩ ngọc nói. chuyện này ta không giúp được. từ viên ngoại lắc đầu liên tục. a, tần sĩ ngọc ngây ngẩn cả người. ngươi cũng nói cho ta biết, tâm bệnh còn được tâm thuốc trị, nghệ bách linh là nghệ gia thiên kim, mà lại nghe nói cũng là được tâm bệnh. ngươi này há miệng liền trực tiếp móc lên gia đình nghệ gia trái tim ta lại làm không được. thư viên ngoại lắc đầu liên tục. ta hiểu được. tần sĩ ngọc trên mặt xuất hiện đau lòng thần sắc, bất quá trong lòng lại là ấm áp. ngươi minh mặt gì? thư viên ngoại nhìn về phía tần sĩ ngọc. ta. ta chính là bách linh tâm thuốc A. tần sĩ ngọc cảm khái nói. dựa vào. thư viên ngoại vậy mà bảo nói tụ. a. tần sĩ ngọc cùng từ kim hâm đồng thời sức sở, không rõ lào gia tử vì sao xuất hiện loại này bất nhã tình trạng. ta nói các ngươi long châu đảo là mẹ nó cái gì phong thủy bảo địa a. a. trong nhà hết thể liền hai anh em, một cái hai xuống ta phương bắt chân châu đen. Một cái cầm đi hắn phương Nam Bách Linh tiễn, các người hai anh em mẹ nói đây là muốn thống nhất viêm lòng được a. Từ Viên ngoại tiếp tục mắng. Quy 1 chương 386, yêu nghiệt. Ban sơ thời điểm, Tần Sĩ Ngọc biết do nghệ Bách Linh là nghệ gia người, mà lại địa vị tất nhiên không thấp, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới nghệ Bách Linh tại nghệ gia địa vị sẽ cao như vậy a. Dùng Tần Sĩ Ngọc ý nghĩ, tất nhiên nghệ Bách Linh đều có thể rời nhà trốn đi, có thể thấy được tại nghệ gia địa vị cũng chưa chắc quá nặng, nếu thật là trong nhà trong lòng bàn tay bảo vậy còn không phải nói là mấy chục mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm a. Mà lúc này Từ Viên ngoại nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc linh bạch Từ Kim Hâm là viêm long vực từ gia chân châu đen, địa vị cũng sẽ không cần nói. Mà này cái gọi là bách linh tiễn, cũng là nói ra nghệ bách linh chân chính thân phận. Từ bà bá, nghệ gia ở nơi đó có thể nói cho ta biết không? Tấn sĩ ngọc nói. Vậy nhưng sa đi, mặc dù nói viêm long vực phía nam đều là nghệ gia, có thể đại nghệ thành lại là tại viêm long vực nhất phương nam, mà lại ngươi đi cũng vô dụng. Từ Viên ngoại nói. A, vì cái gì a? Tấn sĩ ngọc nói. Sau đó cũng là nghĩ minh bạch, cái kia từ bà bá, ngài hai nhà là viêm long vực hai nhà cử đầu, ngài giúp ta một chút không được sao? Cho dù là một phong thư cũng tốt. Không phải từ bá bá không giúp ngươi, mà là chuyện này ai cũng giúp không được gì. Từ Viên Ngoại nói. Sau đó, Từ Viên Ngoại cũng là nói ra Huyền Cơ trong đó. Ngại Bách Linh nhưng thật ra là bởi vì đã hôn ra, giống như bọn hắn loại này đại gia tộc, dòng dõi hôn nhân trên cơ bản đều là bị xử lý. Muốn tìm kiếm chính mình chân ái đây tuyệt đối là nằm mơ. Mà Từ Gia thì là một cái lệ riêng. Từ Kim Hâm sợ dĩ được xưng là Hắc Long dưới bụng chân châu đen, cũng là bởi vì nàng là Từ Gia từ trước tới nay Hắc Long huyết mạch thuần chính nhất một vị, cho nên thở nhỏ cũng là nhận lấy trong nhà hết thảy che chở. Ép duyên cái gì, đây tuyệt đối là không thể nào đều không cần nói cái gì xử lý không xử lý sự tình đối với nữ nhi chính tử viên ngoại nếu như cảm giác chỗ nào làm không tốt đều sẽ cảm giác được từ trước a mà nghệ bách linh vị hôn phu cũng không phải ngoại nhân là nghệ gia phân gia tinh anh trong tinh anh tại viêm long vực trung bộ phương nam cách đó không xa có một tòa vô luận là khí hậu hoàn cảnh vẫn là linh khí linh mạch đều vô cùng tốt đảo nhỏ gọi là hải hữu đảo nơi đó không chỉ là để dùng cho người ở lại càng là nghệ gia ngoại môn chân thủ địa phương tương truyền phương đông trên biển có cái gì dị thường mà hải hữu đảo nghệ gia phân gia cũng chính là tương đương với viêm long vực phương đông tâm thuận hải hữu đảo tấn sĩ ngọc sử sở Không sai." Từ Viên Ngoại gật đầu nói, "Từ bà bá, ta quá mộ mộ cùng mãi mãi là ở chỗ này dưỡng lão a." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ồ." Từ Viên Ngoại đầu tiên là sững sờ con mắt khẽ động, sau đó không hiểu nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, "Nhà ngươi tại Long Châu đảo, lão nhân tại sao tới Hải Hữu đảo dưỡng lão?" "Là bởi vì tổ phụ qua đời, mãi mãi tự mình lựa chọn nơi đó." "Thật ra thì Hải Hữu đảo cũng không tính là xứ khác, bởi vì nơi đó chính là ta quá mộ mộ cố hương." "Năm đó bởi vì một ít chuyện lão nhân ra đi tới Long Châu đảo, ngải mãi, mãi đều là bị quá mộ mộ một tay nuôi nấng." Tần Sĩ Ngọc nói, "Là như thế này." Từ viên ngoại nhẹ gật đầu, nói tiếp đi nghệ gia sự tình. Bởi vì Hải hữu đảo tầm quan trọng, dần dần phân gia tình thế cũng là cơ hội có thể cùng tông gia đứng ngang hàng. Không quá phận nhà cũng chỉ có thể là tại Hải hữu đảo phát triển, mà lại bởi vì một chút nguyên nhân không muốn người biết còn không thể bị người thay thế. Tại thế hệ này nghệ gia phân gia bên trong, gia chủ nuôi con mười phần cao minh. Tương truyền năm đó ở Đông Hải bay tới một chút rổ, trong đó có một bé trai. Anh hải có thể mở miệng nói chuyện, mà lại bị ôm về nhà thời điểm trong đan điền lực vậy mà là thức tình, lại có như thế chuyện lạ. Tân sĩ Ngọc kinh ngạc nói đúng là như thế, mà người này cũng chính là nghệ gia tôn nữ vị hôn phu. người này không chỉ có thiên phú dị bẩm, người cũng là hết sức ưu tú. thế nhưng là không biết vì cái gì, cái kia nghệ gia thiên kim chính là không thích hắn, mà phân ra lại dùng hải hữu đảo an nguy đến uy hiếp nghệ gia, cho nên lúc này mới có nghệ gia thiên kim rời nhà trốn đi đảo hôn sự tình. từ viên ngoại nói, có lẽ đây là vận mệnh bên trong luôn có tối tâm đi. tựa như anh ta cùng tỷ tỷ như vậy, chú định bách linh là ta cái kia nàng liền nhất định là ta. thực không dám dâu dếm, ta cùng bách linh cũng chính là tại nàng rời nhà ra đi qua trình trung quan biết. tần sĩ ngọc nói. Đúng vậy a, mà lại cái này cũng được xưng tụng là tiểu tử ngươi một phen cơ duyên." Từ Viên Ngoại gật đầu nói, "Như thế nói đến, ta phải là trước tiên đem nghệ gia phân gia tiểu tử kia cho làm hạ thấp đi mới có thể cưới Bách Linh." Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, "Nếu thật là đơn giản như vậy, vậy ngươi từ bá bá tự mình trèo lên một lần nghệ gia cửa ngươi là được." Từ Viên Ngoại lắc đầu, "Giải thích thế nào?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Ta cũng nghe tỷ ngươi nói qua một chút chuyện của ngươi, dừng cương chức mộng vực lạc đường biết bay lại hoàn toàn chính xác không đơn giản, mà lại ngươi trưởng thành cũng rất nhanh, nhưng là ta thật không biết tiểu tử ngươi thiên phú là thật không nữa có thể cùng cái kia yêu nghiệt so sánh." Từ viên ngoại lắc đầu nói: "Yêu Nghiệt." Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Không sai, chính là Yêu Nghiệt." Từ viên ngoại nhẹ gật đầu, vậy mà chủ động uống một ngụm rượu, tiêu tiểu tử hẳn là lớn hơn ngươi một chút, bất quá cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Gia đình tu vi kia, thật mẹ nó như là cây trúc. Ta nhớ được hai năm trước hắn vẫn là một ngũ tháp đèn thực lực, nghe nói lúc này cũng đã lục tháp." "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nghe xong, trong lòng tự nhủ thật mẹ nó là đủ yêu nghiệt. "Ta coi là chỉ có ta yêu nghiệt, không nghĩ tới còn có một cái." "Nhìn xem, ta đã nói rồi, chúng ta người bình thường căn bản là không so được gia đình, nhưng mà này còn không phải khó khăn nhất." Từ viên ngoại lắc đầu nói, nhìn Tần Sĩ Ngọc phản ứng hắn coi là Tần Sĩ Ngọc thực lực bây giờ rất kém cỏi đâu. Thông Thiên Đại Lục dùng cường giả vi tôn, nếu như tu luyện đều không phải khó khăn nhất vậy ta phải đối mặt chẳng phải là so với lên trời còn khó hơn rồi. Tần Sĩ Ngọc cười khổ nói, lên trời cũng không nhất định, bất quá tuyệt đối không đơn giản. Từ viên ngoại lắc đầu, sau đó nói, ngoại trừ ngươi bản thân muốn so cái kia yêu nghiệt mạnh bên ngoài, ngươi còn muốn có được nhất định thế lực mới được. Thế lực? Tần Sĩ Ngọc không hiểu. Đúng, không sai, chính là thế lực, hơn nữa còn là có thể thay thế Hải Hữu Đạo bên trên nghệ giả phân ra thế lực. Từ viên ngoại nói. Minh bạch chính là muốn gánh vác lên tấm thuẫn trách nhiệm. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Không chỉ như thế, ta đều nói, cái kia yêu nghiệt là nuôi con, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, phân gia cưới lấy tông gia bách linh tiễn, hơn nữa còn là để nuôi con cưới, trừ là đối tông gia khiêu khích bên ngoài, cũng đầy đủ nói rõ cái kia yêu nghiệt tại nghệ gia phân gia địa vị. Mặt ngươi đúng không chỉ một cái yêu nghiệt, càng là toàn độ nghệ gia phân gia A. Thư viên ngoại nói. Cái này không nội, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Tần sĩ Ngọc nói, trong lòng cũng là nghĩ đến thông thiên giáo chỉ cần mình tại thông thiên giáo thông thiên địa, sau đó lại ở đây thành lập bên trong long sẽ phân hội, lại thêm phương bắc tử gia cùng nhà mình thân gia quan hệ, cái kia hải hữu đảo bên trên nghệ gia phân gia chỉ sợ cũng liền thật không tính là gì đủ vật. huống chi, này phân gia tại tông gia trong mắt sao lại không phải một cây gai đâu? ngươi muốn nghĩ như vậy coi như lớn sai thật sai lầm rồi. ngươi nói này phân gia lưu như, như vậy cánh, hơn nữa còn có thể như thế khiêu khích, cái kia tông gia vì cái gì không thu thập hắn đâu? thư viên ngoại nói, vì cái gì đây? tần sĩ ngọc hỏi, cũng là bởi vì chỉ cần bọn hắn không rời đi hải hữu đảo như vậy cho dù là cường hãn vào nghệ gia cũng là bắt người ta không có cách tương truyền gia đình ở trên đảo thế nhưng là có một cái gì không muốn người biết bả bối chỉ cần gia đình không rời đi hải hữu đảo cái kia nghệ gia muốn tấn công vào đi cũng liền như là lên trời khó thư viên ngoại nói cái kia vậy ta tần sĩ ngọc long mày càng nhăn càng chậm hắn biết do hắn cùng bách linh sự tình thật không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy cho nên nói mọi chuyện vẫn là bạn bạc kỹ hơn đi bất quá còn tốt muốn nói các ngươi tần gia hai huynh đệ cũng thật tốt mệnh a thư viên ngoại cười nói ai nha cha ngài không bán đóng chết liền không được sao ngay nhìn ngài đem đệ đệ cho gấp. bên trên tử kim hâm cũng nhìn ra tần sĩ ngọc trạng thái không tốt lắm, vội vàng thúc giục nói. nghệ gia thiên kim lần trước trở về về sau nghe nói liền đóng tử quan, nghe nói là trừ phi là có chính mình muốn gặp người, hoặc là có thể đột phá đến cửu tháp, nếu không trùng thân không xuất quan. thư viên ngoại nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói. minh bạch. tần sĩ ngọc trong lòng lại là ấm áp, hắn biết rõ đây là bách linh đang chờ mình à. quy một chương 387, có sắc khí. cái thương nghệ gia phân gia nuôi con có co so với mình không kém thiên phú, mà làm xuống tu vi phải cao hơn chính mình. càng quan trọng hơn là. Gia đình tại viêm long vực phương đông chỉ là một tòa ở trên đảo vậy mà có thể cùng có được nửa mảnh viêm long vực nghệ gia địa vị ngang nhau, mà chính mình tại hỏa phượng vực bên trong long nổi danh nghĩa bên trên là linh lung tháp sau lưng lại là đông long thương gia, hai người căn bản là mẹ nó không nằm trên cùng một trục hành à. Bất quá không sao, đối với những này tần sĩ Ngọc có lòng tin của mình. Hắn sẽ không để cho chính mình bách linh thật trung thân không xuất quan, đợi cho thời cơ chín muồi chính mình lông cánh đầy đủ ngày đó tất nhiên muốn dẫn lấy hậu lễ trèo lên nghệ gia đại môn tiếp bách linh xuất quan sau đó tần sĩ ngọc lại hỏi từ viên ngoại đầy miệng liên quan tới nghệ bách linh bế quan sự tình, mà từ viên ngoại một phen cũng là để tần sĩ ngọc một trái tim triệt để rơi xuống đáy cốc nghệ gia là một cái gia tộc cổ xưa mà nghệ bách linh tất nhiên có thể cùng từ kim hâm nổi danh vị bắc có chân châu đen nam có bách linh tiễn có thể thấy được nghệ bách linh trong nhà địa vị cũng tuyệt đối sẽ không kém tần sĩ ngọc thậm chí đang suy nghĩ bách linh trong tay tâm kia kim cũng có phải hay không là nghệ gia tổ tiên từng dùng qua cái kia thanh sạ nhật thần cung nếu là nghệ bách linh bế quan đó là đương nhiên sẽ không lén lén lút lút tìm một chỗ không ra coi như xong đây chính là muốn tế thiên tế tổ cáo chi thiên hạ đương nhiên trừ bế quan vị trí, không sai, nghệ gia bế quan địa phương có thể minh xác chỉ có thể là khu vực lựa chọn, có thể là nghệ gia phương nam, cũng có thể là từ gia phương bắc, có thể là hải ngoại, cũng có thể là hải hữu đảo cũng khó nói. tóm lại khu vực xác định về sau đến cùng là rơi vào cái kia tấc thổ địa bên trên cho dù là nghệ gia gia chủ cũng chưa từng biết được. cũng tỷ như nói, nghệ bách linh bế tử quan khu vực ngay tại hải luân thành, mà khi nàng tiến vào trận pháp truyền tống về sau, trừ bản thân nàng bên ngoài liền rốt cuộc không có ai biết nàng tại hải luân thành chỗ nào, có thể là tại một nhà nào đó trong hầm ngầm cũng có thể là ở ngoài thành cách đó không xa cái kia tòa cổ mộ bên trong nghe được những này tần sĩ ngọc là triệt để mở bước tìm kiếm bách linh sự tình cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống cái này bỗng nhiên bữa ăn khuya trừ là để nhiều năm chưa từng đứng đắn ăn cơm xong từ kim âm ăn bên ngoài cũng chủ yếu là vì tìm hiểu một cái tin tức liên quan tới nghệ bách linh tất nhiên không có kết quả cũng chỉ có thể riêng phần mình nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng tần sĩ ngọc tính toán cáo tử Đừng! giờ này khắc này từ kim âm đã đổi mặt khác một thân trang phục tô y váy dài không tại đã đổi thành một thân lưu loát trang phục đang đứng tại phụ thân bên cạnh tỷ tỷ còn có cái gì dặn dò sao Ta lần này đi là không đi Hải Hữu Đảo tìm vị trưởng. Tần Sĩ Ngọc như thế nào không biết Từ Kim Âm ý tứ đâu? Ta là muốn cùng ngươi kết bạn đồng hành." Từ Kim Âm cười nói, "Cùng ta?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ, nhìn một chút Từ Viên Ngoại. Mà Từ Viên Ngoại đã đang cười vớt dâu riẹ, xem ra hai người đã sớm thương lượng xong. "Sĩ Ngọc ngươi không nên hiểu lầm, ta là sẽ không trở thành ngươi chướng ngại vật. Mà Hải Hữu Đảo bên kia ta đã phái người đi, dai dai sẽ ở nơi đó chờ lấy ta." Từ Kim Âm nói. Cái kia tỷ tỷ liền càng không nên cùng ta đồng hành, mà là cần phải tính toán đi người trên đường thời gian sau đó thời gian gấp bội sau lại cử động thân a ngươi quên ta nói cho ngươi lời nói sao vạn nhất ca ca thu xếp tốt trực tiếp tới tìm ngươi đâu các ngươi chẳng phải là muốn đi hay xóa đi Tần sĩ ngọc nói sĩ ngọc ngươi cứ yên tâm đi mặc dù hải hữu đảo là nghệ gia có thể nó lại là tại viêm long vực trùng tuyến bên trên đây chính là chúng ta từ gia địa bàn đâu trong nhà chúng ta thế nhưng là có trận pháp truyền tống nếu như dựa vào người vậy còn không biết rõ muốn ngày tháng năm nào đâu ta muốn a lúc này giai giai cũng đã biết do nữa nhà thứ kim hâm gật đầu cười nói cái kia tỷ tỷ liền càng không nên cùng ta đồng hành Ngươi cần phải đi truyền Tống Am mà ta là muốn một đường xuôi nam, cho dù là tỷ tỷ không truyền tống cũng nên là một cái nghiêng tuyến thẳng đến Hải Hữu đảo mới đúng a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta đều nói, không nhất thời vội vã, học thành trở về 4 năm, ta cả ngày trốn ở trong phòng hại bệnh tương tư, ta cũng là thời điểm nên đi ra xem một chút chúng ta từ gia thiên địa, cũng là vì dai dai đánh lúc trước tính toán không phải." Từ Kim Âm cười nói, nghiêm nhiên một bộ muốn để Tần Giai Ngọc ở dè ý tứ. "Cái này?" Tần Sĩ Ngọc không biết nên thế nào nói tiếp, nếu như lần nữa cự tuyệt, vậy nhưng quả nhiên là thất lễ, có thể hắn là thật không muốn mang lấy Từ Kim Âm lên được a." Tiểu Từ Duí có phải là xem thường tỷ ngươi a? Từ kim hâm cười một tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên biến đổi. Sĩ ngọc, ngươi đến xem. tần sĩ ngọc chỉ thấy một đoàn nạm đạm hắc quang xuất hiện tại từ kim hâm bên ngoài thân, đây là nội lực của nàng tuyệt đối không sai. sau đó một tiếng long ngâm phát thanh ra, chỉ thấy từ kim hâm đỉnh đầu một cái màu đen nhạt đại long phóng lên tận trời, sau đó một cái xoay quanh, một tòa màu đen bản mệnh linh tháp cũng là tách ra quan mang. lục tháp. tần sĩ ngọc cái cầm trực tiếp liền rơi trên mặt đất, đầu lưỡi phun ra cũng co lại không trở về. như thế nào? tỷ tỷ còn không tệ a? thứ kim hâm cười nói. là không tệ. Này không phải không tệ a, quả thực chính là quả quả thực." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đệ đệ, vậy ngươi năng lực đâu? Có phải là cũng làm cho tỷ tỷ nhìn xem, không phải tỷ tỷ cũng không biết làm như thế nào chiếu cố ngươi a?" Từ Kim hâm cười nói. "Nhìn xem, nhìn xem vậy liền xem một chút đi." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, cũng là tại chỗ nội lực bộc phát. Lẽ ra dùng Tần Sĩ Ngọc tính tình là không thích khoe khoang, không qua hắn thế, nhưng là nhớ kỹ, tối hôm qua từ Viên ngoại thế nhưng là nói, cái kia yêu nghiệt thiên phú thế nhưng là hắn loại này người bình thường so sánh không bằng, câu nói này một đêm này thế nhưng là như là một cây gai một mực ghim Tần Sĩ Ngọc tâm đâu cho nên cũng là tại chỗ lộ ra ngay tu vi của mình. Cái gì? Thư viên ngoại xem xét, lập tức kinh hãi. Nam ngũ tháp đèn. Từ kim hâm cũng sửng sốt, chỉ vào tần sĩ ngọc đỉnh đầu bản mệnh linh tháp nói: sĩ mạc a, ta nhớ được ca của ngươi tại học viện lúc ấy, giống như cùng ta nói ngươi là nhị tháp vẫn là tam tháp tu vi à? Này một hai năm ngươi liền, vận khí tốt một chút, không có gì. Tần sĩ ngọc lắc đầu, thế nhưng là chú ý tới một kiện đặc thù sự tình. Vận khí này thật là khiến người ghen tị không đến a. Ta nhìn a, nghệ ra cái kia nuôi chết có thể không phải cái gì yêu nghiệt, tiểu tử ngươi mới là yêu nghiệt đâu từ viên ngoại từ đấy lòng nói đúng vậy à cái kia nghệ gia nuôi con theo trên đại dương bao la bay tới thời điểm nội lực coi như đã đã thức tỉnh này tu luyện thế nhưng là hơn 20 năm à đây mới là lục tháp tu vi mà tân sĩ ngọc đâu nghe mình nữ nhi nói cũng chính là này 2-3 năm mới bắt đầu quyết trí tự cường à cái này năm ngũ tháp đèn rồi ngươi tên lửa à tỷ tỷ ngươi bản mệnh linh tháp thế nhưng là hơi khác thường à tân sĩ ngọc nhìn về phía từ kim âm đỉnh đầu cái kia màu đen bản mệnh linh tháp nói à thế nào từ kim âm sững sở bất quá nhãn thần bên trong thế nhưng là có chút bối rối Tần sĩ ngọc lại dùng tinh thần lực quan sát một cái từ viên ngoại, lại đột nhiên phát hiện trên người hắn vậy mà xuất hiện một cố dị dạng khí tức. Nếu như nhất định phải cho cố khí tức này một cái định nghĩa, như vậy chính là sát khí. Không sai, giờ này khắc này tại từ viên ngoại trên thân xuất hiện sát khí, mà sát khí mục tiêu gây nên không phải người bên ngoài, chính là Tần sĩ ngọc. Từ ba bá, ngài là muốn ăn ta à? Tần sĩ ngọc cười nói. Thế nào? Từ viên ngoại nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc, hắn là không tin Tần sĩ ngọc có thể cảm nhận được chính mình nhận tặng khí tức. Tỷ tỷ, ta chuyển cho ngươi một bộ hí kịch nhỏ pháp như thế nào? Tần sĩ ngọc cũng không còn quan tâm từ viên ngoại mà là nhìn về phía Từ Kim Hâm nói, cái gì hí kịch nhỏ pháp? Từ Kim Hâm hỏi, ta thấy tỷ tỷ đỉnh đầu linh tháp chuyển động không phải mười phần tự nhiên, thậm chí hơi chút chậm chạp cảm giác, khả năng cùng ngươi mấy năm này thân thể hư lưu đóng, ta chuyển cho ngươi hí kịch nhỏ pháp chính là cùng phương diện này có liên quan. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, là cùng các ngươi luyện dược sư một đạo có liên quan sao? Từ Kim Hâm nói, không kém bao nhiêu đâu. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, vậy thì tốt quá, tỷ ngươi thân thể này thế nhưng là ta nhất lo nghĩ. Từ Viên Ngoại rốt cục tự nhiên cười, mà hậu thân bên trên sát khí thu liễm, Sĩ Ngọc à, ngươi kia là cái gì hảo thuật à? Khó học không? Không khó học cũng dạy cho từ bà bá. Ta cũng muốn kéo dài tuổi thọ, còn chuẩn bị làm ông ngoại ôm ta ngoại tôn từ đâu. Nghe nói như thế, Từ Kim Hâm tự nhiên là mặt đen đỏ bừng. Ta bộ này hảo thuật ta, nếu như từ bà bá muốn học đương nhiên không có vấn đề. Bất quá kéo dài tuổi thọ lại là không được, bất quá lại là có thể ngụy trang linh tháp. có thể phát động người dừng, cũng có thể làm yên tĩnh người lúc đấy. Cái gì? Nghe được lời này, Từ Viên ngoại sát khí trên người lần này không giữ lại chút nào nở rộ ra, quy một chương 388, nước trôi miếu Long Vương. Lần này Từ Viên ngoại thế nhưng là không che giấu thậm chí vọt thẳng hướng về phía tần sĩ ngọc cha Thứ kim hâm vội vàng ngăn cản này chết không có thể lưu thư viên ngoại không có chút nào ý dừng lại không được ca cha thư kim hâm gấp này tương lai tiểu thúc tử nếu là chết trong nhà mình vậy coi như là chuyện gì xảy ra a hắc long ngự ông tần sĩ ngọc chỉ cảm thấy không gian xung quanh phát ra một trận văn động thanh âm mặc dù không lớn nhưng lại chấn động đến lô thai đau nhức mà xuống một khắc xung quanh mình lại là xuất hiện một đoàn màu đen nhạt lồng ánh sáng mười một không nên động đúng lúc này tần thập một lấy ra quỷ kiếm liền muốn lên tới Tần Sĩ Ngọc đương nhiên sẽ không để cho chính mình độ nhi tới, dùng từ viên ngoại lực đạo tần thập một này, nếu là đi lên vậy coi như tương đương với cấp cho hắn thanh lý môn hộ. Ầm. Từ viên ngoại đâm vào lồng ánh sáng phía trên phát ra một tiếng vang trầm, cái kia lồng ánh sáng đầu tiên là lõm, sau đó xuất hiện vết rách, bất quá lại là tại từ kim âm lần nữa phát lực qua đi khôi phục như lúc ban đầu. Thâm âm, ngươi làm gì? Đây là Tần Sĩ Ngọc đi vào từ gia đại môn về sau lần thứ nhất nhìn thấy từ viên ngoại nổi giận dáng vẻ. Vốn là một vị lão nhân hiền lành nhà, lúc này khí thế phảng phất biến thành một vị kinh nghiệm sa trường chiến thần. Cha, ngài không thể hạ sát thủ a. Từ Kim hầm nước mắt đều nhanh ra. So với Từ gia, so với Lao tổ tông, đây coi là cái gì? Ngươi quên chính mình là ai chưa? Từ Viên ngoại chợt quát lên. Trước trước không chế lại hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp không được sao? Cha, ta văn xin ngài." Từ Kim hâm nói. Từng Từ Viên ngoại vật lộn một phen, sau đó trừng tròng mắt nhìn về phía tần Sĩ Ngọc, "Tiểu tử, ta hiện tại liền muốn ngươi làm trận phát thế độc, quy thuận chúng ta Từ gia, đồng thời bảo thủ hết thảy bí mật. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, như vậy vô luận là vinh hoa phú quý vẫn là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, đều là ngươi." cho dù là ngươi nằm ngang tại Viêm Long vực Phương Bắc đi đều có thể. Nếu không? Thử, từ bà bá, ta muốn nói, phía sau có thể bí mật cái gì ta căn bản cũng không biết cũng không muốn biết. Bất quá với quy thuận từ gia, lại là ta làm không được. Cho dù là ca ca ta đã cưới phế công, Đen Phú Mỹ, cái kia tỷ tỷ cũng là ta tần gia người, anh ta hắn không có khả năng ở rể đến ngày này, ta cũng càng không có khả năng trở thành từ gia người người. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, Sĩ Ngọc, ngươi làm sao như thế cưa? Thứ Kim Hâm này gọi một cái gấp, đó chính là cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Thư viên ngoại gật đầu cười, bộ dáng có chút hung ác. Sau đó quay đầu, nhìn về phía mình nữ nhi, hâm hâm ngươi đã nghe chưa? Ngươi còn có cái gì có thể nói là một vị là nhất gia chi chủ, một vị là thợ nhỏ liền bị hết thảy che chở thiên kim, ý nghĩa khác biệt, cái nhìn đại cục tự nhiên cũng liền khác biệt. Từ kim hâm trong lòng có yêu, bởi vì cái gọi là là yêu ai yêu cả đường đi, nàng yêu tần gia ngọc, tự nhiên cũng liền muốn yêu tần gia hết thảy. Thật là làm cho tương lai mình tiểu thúc tử chết trong nhà mình, chỉ sợ chính mình liền muốn hại cả cuộc đời trước bệnh tương tư. Hai người ngươi một lời ta một câu trao đổi từ viên ngoại đương nhiên chính là đứng tại đại cục cân nhắc, mà từ kim hâm thì là bởi vì tiểu nhi nữ tình, ngươi đây một lời ta một câu cũng là tạm thời đem tần sĩ ngọc cho không để ý đến. Ta nói hai thế năng không thể cũng cho ta một chút xíu nói chuyện không gian a. tần sĩ ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, đi tới. sĩ ngọc ngươi đừng quản, có tỷ tỷ tại tất nhiên là sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, phụ thân cao tuổi, một ít chuyện không nghĩ ra. thứ kim hâm khoát tay nói, cái gì cao tuổi rồi? ta nhìn ngươi chính là tâm không tại từ gia, đều nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, ngươi này còn không có gả đi đầu tâm liền theo người ta. Từ Viên ngoại cả giận nói, "Ngài nói cái gì đó cha?" Từ Kim Hâm nước mắt rớt xuống, "Ta nói ngươi, ta." "A? Không đúng. Tiểu tử ngươi mẹ nó sao lại ra làm gì?" Từ Viên ngoại đột nhiên tỉnh táo lại, xem xét Tần Sĩ Ngọc làm sao đứng tại bên cạnh mình. "Sĩ Ngọc, ngươi?" Từ Kim Hâm cũng ngây ngẩn cả người, nàng đương nhiên biết mình vừa mới cái kia một lồng ánh sáng cường hãn bao nhiêu. Từ Kim Hâm vừa mới cái kia một tay ngự, thi triển ra thế nhưng là có thể vượt thấp phòng ngự. Đương nhiên, nếu như nàng chủ động phóng ra, đây cũng là một tay rất tốt khống chế linh khí. Dùng tần sĩ ngọc nằm ngũ tháp đèn thực lực căn bản cũng không khả năng tránh ra. Ta nói các ngươi có thể hay không trước thở một ngụm nghỉ một lát, để ta cũng nói một câu. Nếu như ta nói chuyện thật khó nghe như vậy, các ngươi cố gắng nhìn xem ta thành sao. Tần sĩ ngọc bất đắc dĩ mở ra hai tay, sau đó chỉ chỉ đỉnh đầu của mình. A, hai người xem xét tần sĩ ngọc đỉnh đầu, cũng là ngây ngẩn cả người. Tần sĩ ngọc cái kia dị thường mỹ lệ linh tháp đã không còn chuyển động, sau đó thân tháp đằng sau còn có một cái trung tâm có chứa sơ chữ vầng sáng màu vàng nóng. Không đúng, đây không phải ngươi bản mệnh linh tháp, đây là ngươi trướng nhãn pháp, là ngươi hy kịch nhỏ pháp. Thư viên ngoại nói, cái gì hí kịch nhỏ pháp, đây mới là bản tháp đâu. Tần sĩ ngọc lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ, lại nói, ta có cần phải đem chính mình bất động bản bệnh linh tháp hiện ra cho các ngươi nhìn sao? Cha, sĩ ngọc nói rất đúng a. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi đâu. Thư kim âm trước kịp phản ứng. Đúng a, tình huống như thế nào? Thư viên ngoại y nguyên cảnh giác nhìn về phía Tần sĩ ngọc. Còn tình huống gì? ngài cũng biết rồi ta thấy được tỉ tỉ bản bệnh linh tháp vấn đề này sát cơ giấu đi lại thả ra còn muốn hạ sát thủ, ta không biết này bất động linh tháp tượng trưng cho cái gì sao? Tần sĩ ngọc nói, ngươi, ngươi cũng cùng. Từ Viên Ngoại lời mới vừa nói phân nửa, quay đầu nhìn về phía Tần Thập Nhất. "Ngươi không cần nhìn, hắn là đồ đệ của ta, ta đều bất động, hắn có thể động sao?" Mặt khác, từ bà bá, ta nói câu không khách khí, ngài đừng bảo là cái kia cũng được không? Tìm căn nguyên có lẽ chúng ta giống nhau, thế nhưng là thật muốn luận luận xuất thân ngài nhưng so sánh ta kém xa." Tần Sĩ Ngọc có chút không khách khí nói, vừa mới từ Viên Ngoại lô mãng cũng đích thật là để hắn có chút không vui. "Nói đùa, mặc dù hắn cảm nhận được Từ Viên Ngoại là Cửu Tháp thực lực, nhưng khi đó tại Linh Lung Tháp trước Cửu Tháp Đại Long Vương hắn đều chưa từng e ngại, sẽ sợ sợ một vị đồng dạng Cửu Tháp tháp tu sao?" nếu như không phải từ viên ngoại vừa mới chỉ dùng thất tháp lực đạo đến công kích mình, tần nhị thương đã sớm ngăn địch. có ý tứ gì? từ viên ngoại không thể tưởng tượng địa đạo, một thân nội lực vẫn không có thu hồi. không chỉ có như thế, ngược lại còn tại kéo lên cao. chỉ là bởi vì, tần sĩ ngọc quỷ dị phá nữ nhi của mình thất tháp hắc long che đậy. ta là huyền môn vị cuối cùng hộ pháp, sư phỏng huyền môn duy nhất một vị, hoặc là nói là từ đầu đến cuối từ đầu đến cuối che giấu hộ pháp, ngài từ ra được không? tần sĩ ngọc nhíu mày, nhìn về phía từ viên ngoại, thật coi ta khờ à? hắc long dưới bụng chân châu đen, nói không phải liền là hải luân thành sao? các ngươi từ gia không phải liền là Hắc Long một mạch truyền nhân sao? Hắc Long bản lĩnh đều là bắt nguồn từ Ngự Long thị, mà Ngự Long thị Lưu gia mặc dù cùng Huyền môn có quan hệ, có thể tối đa cũng chỉ có thể coi là cái ngoại môn, cái kia ngoại môn đệ tử truyền nhân lại làm tính toán làm như thế nào? ngươi, ngươi còn biết Ngự Long thị? Từ Viên ngoại triệt để ngây ngẩn cả người. Ngự Long thị Lưu gia tiên tổ Lưu Luy, một thân bản lĩnh Hoạn Long thị truyền lại, bây giờ Lưu gia ưu tú nhất trẻ tuổi một đời Lưu Thuyền Cang, chính là ta đại tỷ phu. Tần sĩ ngọc nói, cái này. Từ Viên ngoại nghe xong, một thân nội lực tại Châu biến mất vô tung vô ảnh, cái này. Này mẹ nó không phải lũ lụt vọt lên miếu Long Vân mà. Ai biết, tuổi đã cao, còn như thế xúc động, thương tổn tới người trong nhà hối hận đều đủ người chịu. Tần Sĩ Ngọc liếc một cái, nói: Quy một chương 389, giống như đã từng phải biết, đằng sau cũng không có cái gì, cuối cùng vẫn là muốn trở thành người một nhà." Lần nữa cùng Tử Viên ngoại tạm biệt, ba người liền lên đường. "Thì, ngươi tu luyện chính là công pháp gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi vừa mới không phải đều nói, chúng ta từ gia là Hắc Long chuyên nhân, ngươi nói ta tu luyện chính là công pháp gì?" "Chính là Hắc Long Linh công a." Thư Kim Âm cười nói. "Thì ngươi linh ký là lấy phòng ngự làm chủ sao?" Tần Sĩ Ngọc lại nói, "Phải nói là công phòng nhất thể, bất quá ta thiện dùng phòng ngự, bởi vì phòng ngự của ta so ra mà nói là tuyệt đối, công kích phương diện đối lập nhau đội chênh lệch một chút." Thứ Kim Hâm nói, "Minh bạch." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nhiều hỏi thăm người nhà công pháp sự tình. "Đi thôi, đến nơi này ta là chủ ngươi là khách." Thứ Kim Hâm mỉm cười, "Đi tới phía trước." "Không phải, tỷ a, chúng ta muốn xuôi nam, ngươi hướng phía bắc mang ta làm gì a?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Đều nói muốn chiếu cố ngươi, chúng ta từ gia mặc dù gia đại nghiệp đại, thế nhưng lại cũng không đủ tốt con ngựa, bởi vì ta không dùng được a." Từ Kim Hâm cười nói. Trận pháp truyền tổng A. Tần sĩ Ngọc Hoàng sợ nói. Đúng A, không phải thật đúng là muốn đi lấy đi sao? Từ Kim Hâm cười nói. Cái kia tỷ ngươi làm sao không nói sớm, vì sao hiện tại mới nói? Nếu như không phải đi theo ta cùng đi, có phải là ta liền muốn một đường ăn đất xôi năm rồi? Tần sĩ Ngọc nói. Không sai. Từ Kim Hâm cười nói, nhìn thấy tần sĩ Ngọc im lặng lại nói tiếp, lúc bắt đầu không nói cũng không phải là chúng ta từ ra hẹp hỏi, mà là chúng ta pháp trận chọn người A. Chọn người. Tần sĩ Ngọc sướng sở. Đúng, nhà ta pháp trận không thích nghịch người liên thích ngã tĩnh chỉ có bất động người mới có thể vào trận nói xong lời cuối cùng từ kim hâm học tần sĩ ngọc nói chuyện dáng vẻ nói vậy liên tốt nhất rồi tần sĩ ngọc ngầm hiểu tưởng tượng này pháp trận cũng hẳn là cùng huyền môn có quan hệ a thế nhưng là nhất lệnh tần sĩ ngọc không hiểu là vô luận là ân sư vô danh vẫn là lập tức trong đầu hệ thống vì cái gì liền không có chút điểm liên quan tới pháp trận sự tình đâu đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đâu đến một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương tần sĩ ngọc nói người cứ nói đi thứ kim hâm vẫn là trước trưng cầu tần sĩ ngọc ý kiến coi như ta cưỡi ngựa đi này xuôi nam tất nhiên cũng cần đã rất lâu này có tỷ tỷ trận pháp truyền thống coi như đỡ tốn thời gian công sức nhiều, đi trước viên tỷ tỷ một đi. Tần sĩ ngọc cười nói: thính ngươi tiểu tử chi kỷ, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng a? Từ kim hâm hiểu ý cười, sau đó quang mang lóe lên hai người liền biến mất. xuất hiện lần nữa là tại một chỗ bờ biển, hơn nữa còn là loại kia chỉ có tảng đá không có hạt cát địa phương. vách núi treo leo thế nhưng là không thấp a, hai người đang xuất hiện tại bên dưới vách núi mặt mấy mét chỗ một cái huyệt động ở trong. Tần sĩ ngọc ôm bụng xem xét vách tường, tuyệt đối là nhân công mở ra. cảm giác như thế nào? Từ kim hâm xem xét Tần sĩ ngọc trạng thái không tốt lắm, hỏi: đâu góc thoáng? cảm giác giống như ai đi vào bơi lặn giống như đan điền cũng đặc biệt khó chịu giống như có mười đầu nhưu kéo ra ngoài tần sĩ ngọc nói không thể a từ kim âm sững sờ không thể tưởng tượng địa đạo mê mội là có thế nhưng không nghe nói giống như có ai tại trong đầu bơi lội cái chủng loại kia cảm giác ca mà đan điền phản ứng cũng không đúng phải biết nhà ta nhất tháp gia đình truyền thống thế nhưng là đều vô sự a khả năng khả năng nhà ta này pháp trận ma cũ bắt nạt ma mới đi tần sĩ ngọc nói mặt biển là thấp cho nên bách núi rất cao trên thực tế đường xuống núi không hề cao cũng không khó đi mà xuống núi về sau một đường hướng đông nam cách đó không xa cũng là xuất hiện một tòa thành lớn, Minh Châu Thành là viêm long vực trung bộ nhất bên cạnh chỗ một tòa thành lớn. Thông tin đại lục sở dĩ chia làm viêm long vực cùng hỏa phượng vực chính là bản đồ là sống linh hoạt hiện long phượng đầu đuôi lẫn nhau truy đuổi tới cảnh tượng, hỏa phượng vực đuôi phượng ở trên, cho nên mới có phượng linh dây núi. Viêm long vực thì là long đầu ở trên đuổi theo đối phượng, mà tần sĩ ngọc cũng từ kim âm tới tòa này Minh Châu Thành, đúng lúc là tương đương với bản đồ bên trên cự long trước long chảo hướng một bên mở ra vị trí, Minh Châu tự nhiên cũng chính là long chảo bên trong bảo châu. Từ gia pháp trận trừ hải luân thành bên ngoài đại bộ phận trên cơ bản đều là tại giã ngoại hoang vu mà không phải trong thành. Nếu không, đột nhiên xuất hiện một người không phải dọa người khác nhảy một cái không thể. Mặt khác, loại này pháp trận thuộc về lớn cơ mật cũng không thể khiến người khác biết được. ở đây ngồi tàu nhanh xuôi nam, rất nhanh liền đến hải hữu đảo. thư kim hâm nói, được. tần sĩ ngọc nói, nơi này hắn vốn cũng không quen thuộc, đương nhiên muốn nghe gia đình an bài, mua thượng đẳng vẽ tàu về sau tần sĩ ngọc cũng là bắt đầu ngồi tại bên cửa sổ nhìn trên bờ cả nhi. ừm. đúng lúc này, tần sĩ ngọc đột nhiên thấy được một đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh. nhìn cái gì đấy. thư kim hâm cũng phát hiện. Theo tần sĩ ngọc ánh mắt nhìn, thế nhưng là bất đắc dĩ người bên bờ nhiều lắm, nhìn hồi lâu từ kim ầm cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Tỷ, nhìn cái kia bên bờ, cái kia cầu tàu. Tần sĩ ngọc lấy tay chỉ một cái, có lẽ là bởi vì quy mô cùng thiếu tu sửa nguyên nhân, này minh châu thành bên bờ là có ba tòa cầu tàu. Tần sĩ ngọc bọn hắn lên thuyền tòa này cùng mắt khác giữa hàng tòa kia là mới mà lại rất rộng, mà cách đó không xa còn có một tòa nhìn qua rõ ràng năm tháng không ngắn trải qua sửa chữa lại, cầu tàu cuối cùng là một tòa ba tầng cao lầu bách giác, đã biến thành tự lâu. Tại tiểu lâu đằng sau còn có một vùng không gian hẳn là lúc trước dùng để rỡ hàng địa phương. Nơi đó lúc này đang có một vị thanh niên lẻ loi chơi trọ dừng lại nơi đó, cái eo hướng lên thẳng tắp. Mặc dù một người ở nơi đó rất đột, bất quá bởi vì tiểu lâu nguyên nhân cầu tàu chính diện cùng người của hai bên lại là không thấy được. Thế nhưng là ngồi tại bên bờ trên truyền lại là có thể nhìn thấy, sau một khắc thiếu niên kia vậy mà liền trực tiếp hư không tiêu thất. A, Tần Sĩ Ngọc sững sờ, trong lòng tự nhủ ta còn không có thấy rõ ngươi mặt đâu, ngươi mẹ nó làm sao lại không có đâu? Kỷ, chuyện ra sao a? Cái gì chuyện ra sao a? Từ Kim hâm nói. Hắn thế nào liền không có đâu. Tần Sĩ Ngọc nói. Ngươi nói cầu tàu cuối cùng vị kia a? Thừa Kim Hâm nói, đúng a? Tần Sĩ Ngọc gật đầu. Tiểu tử ngươi có phải là trí nhớ không tốt? Ngươi thế nào tới này quên rồi? Thừa Kim Hâm cười nói, Trận pháp truyền tống. Tần Sĩ Ngọc sướng sở, không phải đâu? Thừa Kim Hâm tiếp tục cười nói, như thế chẳng trợn. Tần Sĩ Ngọc không hiểu nói, Này có cái gì a? Có thể ở đây truyền tống tất nhiên chính là đi Hải hữu Đảo. Hắn tất nhiên là nghệ gia người. Mặc dù Minh Châu Thành là chúng ta từ gia, nhưng cũng là khoảng cách Hải Hử Đảo gần nhất một chỗ bến cảng. Lúc trước bởi vì chuyện này gia đình gia chủ còn tự thân tới cửa đâu. Làm sao? ngươi nhận ra hắn. Thừ Kim hâm nói. Không biết ta, nay còn không có thấy rõ ràng mặt đó sao người liền không có. Bất quá ta có thể khẳng định, tuyệt đối gặp qua người này, nhưng là gặp nhau tất nhiên không nhiều, nhất thời có chút muốn không nổi. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói. Được rồi, hải hữu đảo bên trên cũng chỉ có một tòa biển bên phải thành, còn lại coi như đều là gia đình nghệ gia địa bàn, mà bọn hắn bên kia pháp trận cũng liền tại biển bên phải trong thành. Nếu có duyên, các ngươi tất nhiên có thể gặp lại. Thừ Kim hâm nói. Cũng tốt. Không phải còn có thể như thế nào đây, tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Tần Sĩ Ngọc bọn hắn ngồi chính là tốt nhất huyền vị trí tốt nhất, bất quá thực sự muốn hai canh giờ mới được. Nếu như là phổ thông thuyền, cần phải ở trên biển tung bay bốn canh giờ mới được. Đều nói ở trên biển ngắm phong cảnh, thật ra thì trừ biển cùng thiên chi bên ngoài quả nhiên là cái giẫm đều không có a. Tần Sĩ Ngọc nhìn phía xa biển trời giao tiếp địa phương ngây người, sau đó đột nhiên nói: "Ta nhớ ra rồi. Quy một chương 390, ngây thơ gì đang, không giả gì thật." Tần Sĩ Ngọc này một tiếng nói chết có thể là dọa mọi người nhảy một cái, Từ Kim Hâm một mặt lúng túng dùng ánh mắt hướng mọi người ta lôi: "Ta nói đệ đệ, ngươi có dám hay không đừng như thế nhất kinh nhất sợ." Từ Kim Hâm nói: không phải tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi. Tần sĩ ngọc nói. đúng, không phải tỷ tỷ là tẩu tẩu. ngươi nhớ tới cái gì? Thừa kim hâm nói. vừa mới thanh niên kia à? Tần sĩ ngọc nói. ngươi biết hắn? ngươi không phải lần đầu tiên đến viêm long được sao? Thừa kim hâm kinh ngạc nói. tuyệt đối gặp qua, mà lại cũng nhớ tới tới là ở nơi nào? Tần sĩ ngọc gật đầu nói. là đây. Thừa kim hâm hỏi. long châu đảo, cũng chính là cố hương của ta. Tần sĩ ngọc nói. ngươi xác định? Thừa kim hâm không quá tiếc tưởng đúng vậy à, liên vừa mới dám trắng trợn tại cầu tàu truyền tông cái kia một tay, cũng chỉ có hải hữu đảo nghệ ra phân ra người mới có thể làm ra tới, có thể nghệ ra người làm sao khả năng đến long châu đảo đi đâu? đừng nói là long châu đảo, hỏa phượng vực cũng không thể. tỷ tỷ, chớ có nhìn ta về sau thời gian tương đối ly kỳ hoặc là nói là truyền kỳ đi, nhưng đối với ta đến nói, thật không có trải qua vài tòa thành. nhà của ta cũng chính là khai lang thành, xem như một chỗ. sau đó là đảo chủ phủ cùng biển càn thành, long châu đảo ta cũng vẹn vẹn đi qua ba tòa thành mà thôi. mà hỏa phượng vực cũng là như thế, trừ linh lung tháp tháp thành bên ngoài chỉ có bệ ở thành cùng cha thành có thể nói ta đi qua địa phương là ít càng thêm ít tân sĩ ngọc nói hắn là đem thu sơn dãy núi trò tông tắt. bất quá cái này cũng không tính nói dối bởi vì thú dạ mạ mổ tổ không coi là là một tòa thành a nguyên lai là dạng này vậy ngươi nhớ tới người này là ai sao từ kim hâm gật đầu biểu thị tin tưởng đời này chết liền đi qua sáu tòa thành còn nhớ không ngừng lời nói cái kia hay sao chó con chỉ nhớ nếu như lại để cho ta gặp được hảo hảo tường tận xem xét tường tận xem xét tất nhiên có thể nhớ tới tân sĩ ngọc nói được rồi hiện tại ngươi cũng không nhìn thấy chúng ta tỉ hai yên tĩnh uống sẽ trả Người đến hải hữu đảo cũng không thể quá mức tao điệu. Từ kim hâm rạn rõ, dù sao nơi đó thế nhưng là địa bàn của người ta. Tỷ tỷ yên tâm, hết thể đều là cơ duyên gây nên, tất nhiên ta đều không nhớ rõ lắm có thể thấy được người kia cùng ta sinh mệnh gặp nhau cũng không có quá nhiều, ta hiểu được cái này lý nhi. Tần sĩ Ngọc cười nói, tỷ hai uống nước trà ăn hoa quả khô, một đường không nói chuyện liền tới đến hải hữu đảo. Hải đảo nha, không có gì đặc thủ, trừ sạch sẽ vẫn là sạch sẽ, mà lại bởi vì rời xa ồn ào náo động đại lục nguyên nhân trên đảo cư dân đều mười phần chất phát. Tần Sĩ Ngọc giống như từ kim Hâm đều là lần đầu tiên tới nơi này, một đường nghe ngóng cũng là đi tới hai vị lão nhân nhà nơi ở. Dùng Tần Sĩ Ngọc mà nói, nơi này là liền tương đương với Hải Hữu đảo khu đang phát triển. Đúng vậy, lúc trước nơi này là một tòa bờ biển núi cao, trải qua cải tạo phía sau núi lên núi xuống đều xây đầy phòng ở, các loại sinh hoạt nguyên bộ công trình cùng chợ phiên đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, so sánh giải đất trung tâm nơi này vẫn là phải đối lập nhau đến tính nhiều. Nếu là dưỡng lao địa phương, đương nhiên muốn lựa chọn loại hoàn cảnh này. Mua lễ vật, gặp mặt, mai kiến, ký động, rơi lệ, chào hỏi. Các loại một loạt sự tình kết thúc về sau, có chút nhỏ kích động chàng diện tạm dừng. Lão nhân ra mặc dù cũng muốn nảy tiểu tốt tử, có thể bởi vì lúc trước có tần giai ngọc đến, lần này cũng không có quá mức kích động, mà hai vị lão nhân nhà niên hung kĩ cũng không cho phép các nàng quá mức kích động. Cũng là bởi vì cảm xúc vấn đề có chút mọi mệnh, hai vị lão nhân nhà nghỉ ngơi đi, mà tần giai ngọc thì là cùng từ kim hâm vung trộm chạy đến khu không người liếc mắt đưa tình đi. Tần sĩ ngọc cũng là rơi vào thanh nhàn cùng tần thập một nằm tại bờ biển dưới nắng. mười một ta, cái tiêu cô độc viên ở đâu? Tần sĩ ngọc nói. Dọc theo con đường này tần thập một đô mười phần yên tĩnh, y nguyên duy chỉ hắn nhìn nhiều nghe nhiều nói ít ưu lường phong cách. Tại thác cô thành sư phụ, tần thập một đạo. Đây cũng không phải là cái gì tốt danh tự a. Nghe nói như thế, tần sĩ ngọc nhíu mày. Đúng vậy à, có thể lấy danh tự này, kia dĩ nhiên đều là cô nhi hoặc là mẹ góa con tôi lão nhân chỗ ở, vậy mà đều có thể phát triển đến một tòa thành có thể thấy được sự tình đã phát triển đến trình độ nhất định. Cũng không phải là như thế. Sư đồ tâm ý tương thông, tần thập một đương nhiên biết mình sư phụ là có ý gì, tòa thành này là biến trưởng, danh tự cũng là viên trưởng lấy, ý tứ đại khái là là vì tình táo thế nhân, mà cũng không phải là bởi vì chúng ta nhiều người như vậy mới có tòa thành này. Thì ra là thế. Tần sĩ ngọc nghe xong nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra này cô độc viên viên trưởng, hoặc là nói là thác cô thành thành chủ cũng thật là một vị kỳ nhân, mà lại có thể tại như thế loạn viêm long vực có một chỗ ngồi cho mình có thể thấy được người này cũng tuyệt đối không đơn giản. Thứ nơi này đi về sau ta cùng ngươi trở về nhìn xem. Tạ sư phụ. Tần thập một đạo. Cảm ơn cái gì? ở nhà thời điểm ra đi không phải đều cảm ơn qua. Tần sĩ ngọc cười nói. Tần thập cùng nhau không nói gì thêm, mà là nhìn xem Tần sĩ ngọc cười. Hắn thích loại cảm giác này, thích hắn vị này tiểu sư phụ cùng mình luận ta cùng nói nhà cảm giác. Vô luận là khi còn bé nghe cố sự cũng tốt, vẫn là viên trưởng cho bọn hắn nói đại đạo lý cũng được, lại hoặc là ở trong thành quầy sách bên trên nhìn sách nhỏ đi, đều từng có không ít vong ân phụ nghĩa khi sư diệt tổ người tồn tại. Lúc ấy tần thập một liền mười phần không hiểu, viên trưởng cũng tương đương với bọn hắn nửa cái sư phụ, mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng lại không thể không nói đối bọn hắn kia là coi là thật phi thường tốt. Lại thêm về sau gặp tần sĩ ngọc, đối với những cái kia phản đổ tần thập một thế nhưng là càng thêm không hiểu. Mà nghĩ tới những thứ này, tần thập vừa vỡ tiên hoàng chủ động hướng tần sĩ ngọc hỏi, sư phụ. Tần thập một hô một tiếng, ngươi nói. Tần Sĩ Ngọc cũng nhìn ra Tần Thập vừa có tâm sự. "Sư phụ, là như thế này." Tần Thập hỏi một chút ra trong lòng mình nghi hoặc, mà Tần Sĩ Ngọc thì là nói một phía khác. "Quân không nhỏ, tiểu phi quân, Trinh nam từ biểu, biểu khó trinh. Đang không phải tà, tà khó đang. Thật không phải giả, giả khó thật." "Sư phụ, ý gì a?" Tần Thập đột đạo. "Thế gian bao la muôn vàn, âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Không tiểu hạ quân, không biểu gì trinh. Ngươi thơ thế nào đang? Không giả thế nào thật a? Ngươi nói đúng không?" 11. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Sư phụ, ngài lời này thật sâu." Tần thập một đạo, lại nói đơn giản điểm, cũng chỉ như nói ngươi nói sách nhỏ bên trong lời nói, nếu như trong sách không có tà ác tất cả đều là chính nghĩa, người kia người tất cả đều là quân tử, làm sao tới chính nhân quân tử nói chuyện đâu? Một ít chuyện tồn tại tất nhiên cũng là có nó tồn tại đạo lý. Tần sĩ ngọc nói, có lẽ sư phụ ngài nói có đúng không? Bất quá ta cho rằng loại kia khi sư diệt tổ vong ân phụ nghĩa cách làm lại là không đúng. Tần thập một đạo, ta đủ tiên đồ, lại có thể nhìn thấu một chút quá nhiều thế nhân đều nhìn không thấu đạo lý. Tần sĩ ngọc cười nói, sư phụ ngài nói đạo lý này thật ra thì cứ như vậy đơn giản. Vì cái gì cứ như vậy nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ đâu." Tần Thập một đạo. "Làm tốt chính mình liền tốt, không phải ai đều có xuyên phá giấy cửa sổ năng lực." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Sư phụ ngài yên tâm, Tần Thập một đời này là tuyệt đối sẽ không như thế." Tần Thập lay động đầu nói. Tần Sĩ Ngọc cười vừa định nói chút gì, bất quá sau đó một đạo huyết quang xuất hiện. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, sư đồ hai người ngồi tại bờ biển phơi nắng uống trà nước nói chuyện phiếm vậy mà lại để Tần Thập một tại chỗ phát một cái huyết hệ, Quy 1 chương 391, Thất Cô Thành. Từ từ phụ phụ ở trên đảo ở mấy ngày, Tần Sĩ Ngọc cũng nên động thân. Lúc trước hắn nói với Từ Kim Hâm qua, tất nhiên trận pháp truyền tống tiết kiệm được trên đường buôn ba thời gian, như vậy liền có thể dành thời gian làm điểm chuyện khác, mà này tiết kiệm thời gian cũng là không sai biệt lắm muốn dùng xong. Tần Sĩ Ngọc đang nghĩ, muốn hay không hướng Từ Kim Hâm muốn tới trận pháp truyền tống biện pháp. Thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, dù sao hai nhà còn chưa tới trình độ kia không phải. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc vạn vạn không nghĩ tới, Từ Kim Hâm vậy mà không có để lại. Hoặc là nói, là Tần Gia Ngọc để nàng đi theo Tần Sĩ Ngọc rời đi. "Ca, đây là tình huống gì a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì tình huống gì, ta còn không biết tiểu thư ngươi" theo nhỏ khoe khoang quen thuộc sớm tôi đến ăn thịt thỏi để ngươi tẩu tử đi theo ngươi tối thiểu nhất tại viêm long vực phương bắc ta cũng không cần nhớ thương ngươi tần giai ngọc nói đến cùng vẫn là huynh đệ a mà trải qua mấy ngày này tần giai ngọc cũng là biết rõ từ ra cái tia lệnh người kinh dị thực lực con tẩu tử đổi lời nói tiền còn không có cho đâu tần sĩ ngọc cười nói cho hiện tại liền cho thừa kim âm cười nói ta tẩu tử tần sĩ ngọc cười ha ha một tiếng vươn tay ra ngươi là muốn vàng mà ga vẫn là muốn điểm lễ gặp mà đa thừa kim âm cười nói ừ um, cái gì lễ gặp mà đa tần sĩ ngọc cười Hắn căn bản cũng không thiếu vàng bạc a. Giáo hội ngươi sử dụng từ gia trận pháp truyền thống như thế nào?" Thư Kim Hâm nói. "A cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sững sở. "Trận pháp truyền thống a, cũng không thể đưa ngươi một thất thượng cấp tuấn ma a." Thư Kim Hâm cười nói. "Muốn được muốn được." Tần Sĩ Ngọc này gọi một cái đẹp. "Tốt, vậy ta đây liền phái người cho ngươi tại Viêm long vực chọn lựa tốt nhất ngựa." Thư Kim Hâm cười giỡn nói. "Tẩu tử, không mang ngươi dạng này, ta nói muốn được không phải ngựa của ta." Tần Sĩ Ngọc nói. "Đi, cùng một chỗ, liền để tẩu tẩu thay ngươi ca hảo hảo bảo hộ ngươi đi, tiểu lệ đệ, đệ của ta." Thư Kim Hâm cười nói. Tần Sĩ Ngọc biểu thị im lặng. Cáo biệt cái gì Tần Sĩ Ngọc không thích nhất, hết thể dàn lược. Ba người lần nữa trở lại bến cảng, sau đó lại lần ngồi trên thuyền nhìn xem bên bờ phong cảnh. "Nga." Tần Sĩ Ngọc tại chỗ liền bạo nói tục. "Thế nào?" Từ Kim Hâm nói. "Lại nhìn thấy người kia." Tần Sĩ Ngọc nói. "A. Thấy rõ ràng chưa?" Từ Kim Hâm hỏi. "Không có." Lại là một trận gió không có. Tần Sĩ Ngọc bất đắc dĩ nói. "Ha ha." Từ Kim Hâm cười to, sau đó nói, "Xem ra thật như cùng ngươi nói như vậy, hai người đời này gặp nhau không nhiều a." Không phải còn có thể thế nào đâu, một đường không nói chuyện, ba người trực tiếp thông qua trận pháp truyền tống đi Thác Cô Thành, có loại này tối cao cấp bậc phương tiện giao thông tần sĩ Ngọc Quả Nhiên là thoải mái bay. Thác Cô Thành, ở vào Hải Luân Thành cùng Thông Thiên giáo vị trí giữa. Không biết vì cái gì, Thác Cô Thành phụ cận một phiến khu vực đều là khu đất đỏ. Nhìn từ đằng xa đi, cũng coi là một chỗ tương đối đặc thù cảnh quan. Mà từ ra trận pháp truyền tống là tại khu đất đỏ bên ngoài, ba người cũng là đi bộ tiến về Thác Cô Thành. Nơi này không có cái gì binh sĩ trấn giữ, càng không có giữ cửa. Nơi này là Thác Cô Thành a, mặc dù cũng là tại trung tuyến bên trên thế nhưng lại không có quá nhiều người nguyện ý chủ động tới nơi này. một chút con bất hiếu nữa đưa lão nhân đến, hoặc là một chút cô độc lão nhân chính mình đến cũng đều là tại mặt trời chiều ngã về tây càng hoặc là thừa dịp bóng đêm, dù sao mất mặt à, mà những cái kia vứt bỏ chính mình con cái người càng là muốn tại nửa đêm về sau. nếu là thác cô thành, cái kia trong thành người không phải cô nhi chính là mẹ góa con tôi lão nhân. mặc dù cả tòa thành đều là viên trưởng, có thể viên trưởng lại là nguyện ý đem những này chia sẻ cho mọi người. tần thập nói chuyện, dùng viên trưởng đến nói chính là, nơi này là nhà của các ngươi, xem như trong nhà một phần tử các ngươi đương nhiên muốn vì nơi này xuất lực kinh doanh là nhất định, nơi này là không người nào nguyện ý đến. Thế nhưng là chúng ta lại có thể đem tài nguyên vận đến bên ngoài đi. Nếu như không có thu nhập lấy cái gì nuôi sống này một thành người, mà lại bởi vì vị trí địa lý tương đối không sai, đi ngang qua người đi đường cũng là có. Mà tất cả tiến vào Thác Cô Thành người cũng đều sẽ không làm ác, cho dù là ác nhân cũng sẽ không hoặc là nói là không dám. Một là kẻ ngoại lai đều sẽ bị không khí nơi này lây nhiễm, mặt khác này Thác Cô Thành trên dưới một lòng, vô luận nam nữ lao hấu viên trưởng thế nhưng là đều sẽ dạy cho bọn hắn bản lãnh. Nhất Đại Thành toàn gia người thu thập mấy cái ngoại lai ác nhân vậy còn không cùng chơi giống như. Tần Thập một cái đến, tại chính mình 4 tuổi năm đó, nam vị lão công công liên thủ tiêu diệt một cái 2, 30 người trộm cướp đội ngũ về sau, liền rốt cuộc không người nào dám đến thác cô thành Dương ai. Tần Thập tiến thành sau liền rơi lệ, trên đường đi cùng mọi người trò hỏi: "Hắn nhớ kỹ nơi này mỗi người, nhớ kỹ nơi này mỗi một tấc đất. Thế nào? Nhớ nhà." Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Không phải muốn nơi này sư phụ, mà là muốn mọi người. Viên trưởng cũng từng nói qua, một khi chúng ta rời đi, nhất định phải quên nơi này, bởi vì nơi này là một cái không tốt địa phương. Nhưng là không thể quên mọi người, bởi vì bọn hắn đều là thân nhân." Tần Thập đột đạo: Sau đó vướt một cái nước mắt, còn nữa cũng là đau lòng mọi người, cùng ta cùng ta những huynh đệ kia thỉ bội so sánh, lưu lại nhân tài là đáng thương nhất, chớ có xem ở nơi này tất cả mọi người thân như một nhà, thế nhưng là không ai thích nơi này, mà lại mọi người nguyện vọng lớn nhất cũng đều là rời đi nơi này. Cũng không phải nơi này thật không tốt, mà là không ai thích bị ủy thác. Tốt, ngày sau có năng lực, nếu như có thể mà nói, chúng ta cùng một chỗ để thế giới này đã không còn ngắn cô có thể nhờ. Tần sĩ ngọc đập tần thập một bà bay. Tạ. Tạ sư phụ. Tần thập một điểm gật đầu. Nghe được tần sĩ Ngọc sư đồ hai người đối thoại, Từ Kim Hâm đối với hai người này cách nhìn cũng là lặng lẽ phát sinh biến hóa. Các người viên trưởng ở đâu?" Tần sĩ Ngọc nói. "Lúc này hẳn là tại tiệm cơm đâu." Tần Thập xem xét nhìn mặt trời, ba người là trời vừa sáng rời đi hải lưu đảo, lúc này đúng lúc là giữa trưa, mọi người tất nhiên đều tại tiệm cơm ăn cơm. "Vậy chúng ta trước hoa một nhà tiểu lâu ăn cơm, không nên quấy rầy đến mọi người dùng cơm." Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. "Được." Tần Thập một đương nhiên minh bạch ý của sư phụ, mang theo hai người đi tới trong thành tốt nhất tử lâu. "A." Vừa mới vừa vào cửa, Tần Thập sững sờ đều nói nơi này ít có người tới, hôm nay tiểu lâu này bên trong cũng chỉ có một bản khách nhân, một già một trẻ, một béo một gầy, hai người đang không có hình tượng ăn uống, cái kia mập mạp lão nhân nhìn thấy tần thập một về sau cũng kinh ngạc đứng lên. vương viên trưởng tần thập ngẩn người một cái, sau đó liền bay đi, giang hai cánh tay liền muốn cho viên trưởng tới một cái ôm một cái, hắn quả nhiên là muốn lão nhân ra. ta đi. đúng lúc này, cái kia nhìn như như là quả cầu thịt tử phải có hơn hai ba trăm cân lão nhân vậy mà cũng giang hai cánh tay ra bay lên. không sai, là thật bay lên, đẩy lên cao hơn hai sau đó tay phải như thiểm điện rơi xuống ba tần thập ăn một lần một cái miệt động sau đó không biết mấy ngàn độ xoay tròn liền từ chỗ nào bay tới lại bay trở về đi đâu rồi đứng dậy về sau trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem viên trưởng má trái bên trên vô cùng loại sáng đúng vậy tần sĩ ngọc rõ ràng nhìn thấy cái kia lão đầu mập vừa ăn nhất đại khối gà. một tát này xuống dưới dâu đại bộ phận đều lưu tại tần thập một mặt bên trên hắn đều bất lấy rửa tay cũng may mà chiêu này mỡ đông không phải tần thập một răng đoán chừng đều phải rơi mấy quả quy một chương ba trăm nam Này một cái miệng rộng tử là triệt để đem Tần Thập đưa một cái rút một bước, bụng mặt đứng lên, sau đó tay trái vội vàng lại để xuống, này mẹ nó lại sờ soạn một tay dầu. Vườn. Viên trưởng, ngài làm gì a? Tần Thập kinh ngạc gì địa nói. Lúc này Tần Sĩ Ngọc cũng không tốt nói cái gì, mặc dù nói bị đánh là đồ đệ của mình, có thể này viên trưởng thế nhưng là đối với Tần Thập vừa có lấy dưỡng dục chi ân a, đây chính là tương đương với phụ thân tồn tại. Tần Sĩ Ngọc ở một bên đánh giá vị này một phen, hà phát đồng nhan, nhìn không ra niên kỷ, bất quá 6 70 tuổi phải là có. Nhìn xem vị này dáng vẻ tần sĩ ngọc vậy mà vang lên chính mình đợi trước nhìn qua trong sách một vị tên là Lão ngoan đồng tiền Bối. ta làm gì ai mẹ nó để ngươi trở về viên trưởng chướng hai mắt phủi tần sĩ ngọc hai người một chút làm sao bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi lăn lộn ngoài đời không nổi ngươi đem bọn nhỏ đều tiếp đi làm gì ngươi còn có mặt mũi trở về chớ có nhìn này lão đầu mập cao tuổi rồi dựng dâu chướng mắt thế nhưng là không năm gần đây người tuổi trẻ kém a không phải viên trưởng tần thập một này gọi một cái bị quất ai không phải ta không phải ngươi không phải viên trưởng đạp một cái con mắt ta không phải trở về Tần Thập vừa có chút nói năng lộn xộn. A, ngươi không phải trở về, vậy là ngươi chết hồn về quê cũ rồi. Ta mẹ nó nhìn thấy chính là một toan hồn không phải ngươi mời một ta. Viên trưởng tiếp tục mắng. Viên trưởng, ta không phải lăn lộn ngoài đời không nổi trở về, ta là buổi tiếp sư phụ đến xem ngài. Sư phụ nói muốn bái kiến lão nhân ra ngài. Tần Thập một quả nhiên là bất đắc dĩ. Nha, là như thế chuyện gì a? Này viên trưởng cũng thật là quái, tính tình đến nhanh đi cũng nhanh. Nhẹ gật đầu cũng không lý tới sẽ ba người, mà giật xuống tới tiếp tục ăn uống. Tần Thập một cương muốn nói gì, cũng là bị tần sĩ Ngọc dùng ánh mắt cắt đứt ba người đến một bên ngồi xuống, sau đó muốn một bàn rượu ngon nhất ghế ngồi. "Ngươi nói một chút ngươi a, tiệm cơm tốt như vậy, còn sạch sẽ, không phải đi ra bên ngoài ăn." Viên trưởng đối với ngồi cùng bàn người gầy nói. Tần Sĩ Ngọc xem xét, vị này cùng mình tuổi tác tương tự tiểu tử là thật mẹ nó gầy a. Ngồi ở chỗ đó cũng có thể nhìn ra, hắn su tuyệt đối không thấp, phải có nhanh một mét chín, gầy cùng cái kia tê dại cản giống như. Ngài cái này không sạch sẽ rồi. Cả tòa thành đều là người một nhà, mà lại ra dáng mãi mãi bọn họ tay nghề trong lòng ta năm chắc, mặc kệ ở đâu cái kia cũng không thể lựa gạt người a." Người gầy cười nói. "Cái kia ngược lại là thính ngươi tiểu tử có ánh mắt miệng ngọn viên trưởng cười nói ngài ăn à ăn à người gầy chớ nhìn hắn gầy đây thật là có thể ăn có thể uống bên cạnh bình rượu đều ném đi ba cái bàn này trên mặt xương cốt cũng là một đống ta ăn cái gì à tiểu tử ngươi vừa đến đã ăn uống miễn phí ta này một thành người phải nuôi sống chỗ nào đủ ngươi ăn viên trưởng nói cái kia viên trưởng cũng không để ý tới tần sĩ ngọc ba người, liền phối hợp ăn uống cùng với người gầy kia vừa ăn vừa nói chuyện mà khi hắn nói ra câu nói sau cùng thời điểm tần sĩ ngọc biết rõ cơ hội tới tiền bối có thể hay không thay một bàn Tần Sĩ Ngọc tiến lên phía trước nói, "Thay một bản. Từ lâu này đều là ta lão đầu tử ta thay đi đâu? Thế nào, người ăn một bữa cơm còn chọn bản a?" Viên trưởng không khách khì nói, "Ta ý tứ, đổi được chúng ta bản, cùng chúng ta cùng một chỗ trung tiến vào cơm trưa, cũng tốt thay đổi khẩu vị." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Cũng đúng a, tiểu tử, ngươi vừa mới cũng nghe đến, bọn hắn điểm đều là nhà ta rượu ngon nhất đồ ăn, nếu không, ta thay đổi địa phương." Viên trưởng đối với người gầy nói, "Từ mừng." Người gầy miệng bên trong đều chất đầy, gật đầu nói, "Cái kia không cảm ơn. Cái kia viên trưởng cùng người gầy vô cùng ăn ý cùng một chỗ đứng dậy cùng một chỗ ngồi xuống. Tại Hạ Tần Sĩ Ngọc còn không có thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Hai người ngồi xuống Tần Sĩ Ngọc cũng không hề ngồi xuống, dù sao này lão đầu mập thế nhưng là cùng mình ra ra niên kỷ tương tự thậm chí càng lớn a. "Lão Chu, Chu Nam." Viên Trường nói, sau đó những mày, "Ngươi nói ngươi ngược lại là dọn thức ăn lên lại gọi chúng ta đến a. Nếu như món ăn lên, các ngươi ăn no rồi làm sao bây giờ? Còn nữa nói cái này nhưng không trách được ta, phải hỏi một chút ngài." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, "Hỏi ta? Hỏi ta cái gì?" Chu Nam nói chuyện từ đầu đến cuối đều không có nhìn tới Tần Sĩ Ngọc một chút thành đều là của ngài, này mang thức ăn lên tốc độ không phải cũng là ngài sao? Tần sĩ ngọc nói. a uống, cùng ta tranh cãi đúng không? chớ cùng ta ngài ngài, nghe khó chịu. cái kia ai? nhanh lên. Chu năm nói. nếu không, ta uống trước điểm đi. Tần sĩ ngọc nói. uống cái gì? ngươi có so với ta tốt rượu a. Chu năm nói. vậy phải xem ngài muốn uống cái gì, hoặc là thiếu rượu gì. Tần sĩ ngọc nói. ta muốn uống cái gì thiếu cái gì? ta muốn uống nhiều hơn, rượu không thiếu, ta liền thiếu hỏa. Chu năm nói. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ này, mẹ nó chính là vừa nhắc đòn khiêng tinh a, cái này cũng không giống như là mười một trong miệng cái kia đại từ đại bi viên trưởng a. Sư phụ, viên trưởng lão nhân gia ông ta niên kỷ không nhỏ, vừa ý tính tuổi trẻ, người cũng không xấu, mà lại lão nhân gia ông ta là hỏa thuộc tính nội lực." Tần Thập Một truyền âm nói. Đừng mẹ nó tại ta lão đầu tử trước mặt nói nhỏ, chúng ta dạy cho ngươi những cái kia cùng chỗ này mất mặt đâu." Chu Nam nói. Tần Sĩ Ngọc sững sờ, hắn không nghĩ tới Chu Nam lại có thể nghe được hắn cùng Tần Thập Một truyền âm. Tiền buổi kia, thiếu lựa lời nói vẫn là đến điểm liệt tự đi." Tần Sĩ Ngọc nói, nói chuyện lấy ra một bình hịt kỳ độ chấn động đầy đủ thỏa mãn hỏa thuộc tính nội lực, mà sinh mệnh chi thủy cũng là phi thường thích hợp người giả uống. Ai ngươi tiền bối? Ai thiếu phát hỏa? Quả thật là cái tranh cái tình, nghe được tần sĩ Ngọc Chu Nam lại cười to lên. Cũng đúng, Lao ca, tới đi. Tần sĩ Ngọc ba một tiếng mở ra cái nắp, mùi rượu vị bốn phía. Ta ngươi? Hả? Chu Nam vừa muốn nói cái gì? Cái mũi khế động, trăm linh đàn, 30 năm. Tần sĩ Ngọc cười nói. Đến điểm. Chu Nam cười, quả thật là đứa bé tính cách. Mời. Tần sĩ Ngọc lấy ra năm cái cái chén, chứa đầy đồ đầy. Hoàn toàn chính xác không nên xưng hô ngại cùng tiền bối, phải gọi ngươi vì lão ca. Mười một nói với ta, ngươi liền tương đương với phụ thân của hắn, mà ta lại là sư phụ của hắn, chúng ta là một cái bối phận. Tiểu tử ngươi, này đòn khiêng nhắc đủ kình. Nghe được Tần Sĩ Ngọc này không cách nào phản bác, Chu Nam cười. Thật lễ. Tần Sĩ Ngọc ngâm chén kính một ngụm. Tiểu tử ngươi à, thật là không biết nói chuyện, ngươi muốn nói ta là gia gia ngươi thế hệ, có phải là tiểu tử này làm sao cũng phải xưng hô ta là một tiếng đại ba à. Chu Nam nói. Ta. Tần Thập hoàn toàn không có ngữ bên trong. Nói một chút đi, có tài đức gì thu ta trong thành người vì đồ. Ừ. không tệ, Quả sức, tuyệt diệu. Chu Nam nói, không có gì năng lực, đều là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh. Tần Sĩ Ngọc nói, không tệ. Chu Nam lần thứ nhất nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, nhẹ gật đầu. Nếu như Tần Sĩ Ngọc nói một phen sở trường của mình, này lao đầu tử tất nhiên vẫn là phải nhắc một phen đoạt kiêng. Ngươi tỉnh ta nguyện vô cùng đơn giản bốn chữ, cũng là để Chu Nam nhắc không được đoạt kiêng. Mặc dù là tiếp không lên lời nói, có thể Chu Nam ngược lại rất cao hứng bộ dáng. Ta nói chính là diệu. Chu Nam cười nói, ta cũng thế. Tần Sĩ Ngọc cười, thật đúng tính tình a. Đi hai tay. Chu Nam nói. Mời. Tần sĩ Ngọc nói. Đến. Một tiếng này đến hô lên, Chu Nam lại bay lên. mút míp thân thể tăng thêm so sánh dưới ngắn nhỏ một chút cánh tay, thật lạ như là một cái dương cánh gà tây à. Ngày lui lại Chu Nam một ngụm liệt tiểu phun ra, chính là tần sĩ Ngọc Hịch Kỳ. Tần sĩ Ngọc không có chôn tránh, ngồi ở chỗ đó linh dương thương vào tay cứ như vậy hất lên, phun tới liệt tiểu bị đánh bay đến một bên, sau đó rơi trên mặt đất biến thành tráng xóa hoàn toàn hỏa diễm, quy một trường 393, tổ tông đồ đệ tiêu cái gì đột nhiên xuất thủ tần sĩ ngọc ngược lại là không có gì, dù sao hắn biết rõ chu nam không có ác ý, mà lại lao đầu tử này đích thật là như là lao ngơ động, nói rõ chính là mưa a. bất quá có một chút tần sĩ ngọc đối với chu nam trong tay bạch sát hỏa diễm thế nhưng là cảm thấy cực kỳ chấn kinh, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì ngọn lửa màu trắng này lại có thể cùng hắn thể nội thiên hỏa sinh ra cộng minh. a người rất lợi hại a, vậy mà đều có thể đem ta bạch hỏa cho ta phát đi một bên, lại đến ha ha ha ha, chu nam ở trên trời là cười ha ha ha, không sai chính là trên trời cái kia chu nam nhảy lên một cái về sau, vậy mà định tại không trung bất động. cái kia người lùn béo thân thể, lưu tại không trung hiển nhiên chính là một cái dương cánh bay lượn đại hỏa gà nha. đi. chu nam hai tay vung lên, ở trước ngực đánh một cái dấu tay, sau đó từng đoàn từng đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm bay về phía tần sĩ ngọc, mà tần sĩ ngọc cũng là theo trước đó tư thế ngồi đứng lên. cả bàn đồ ăn ngủ coi như đáng tiếc. tần sĩ ngọc dùng chân nhẹ nhàng một đá trên bàn, cái bàn bị đá đến một bên. mà hậu chiêu bên trong linh dương thương động hai cái, bạch sắc hỏa diễm lần nữa bị đánh bay. ma ơi. tiểu lâu của ta a. chu nam kinh hãi cũng cay lên tất cả bạch hỏa thu xếp về đúng vậy vừa mới cái kia lần thứ nhất thần sĩ ngọc là đem bạch hỏa đẩy đến trên mặt đất mà lần này hỏa đoàn thế nhưng là bị đẩy đến một phía nay quay hàng cửa thang lầu cửa sổ bàn ghế đều là đồ gỗ đụng tới liền phải đốt cái lợi hại không chơi không chơi không dễ chơi chu nam rơi xuống chính là tuổi đã cao người gây kia nói lầm bẩm thần sĩ ngọc có chú ý tới này người gây trước đó thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có nhìn hai người cho dù là cái bàn động thời điểm hắn dưới mông ghế đều là cùng cái bàn đồng bộ liền chiêu này người này cũng không phải hạng người bình thường tới đi tiểu tử lão ca hảo hảo cùng ngươi uống hai chén, chu nam thật là như là hài tử phàm phất đều không có phát sinh cái gì giống như chào hỏi tần sĩ ngọc ngồi xuống, mà sưng hô cũng thật liền ổn định ở lão ca phía trên, vinh hạnh cực kỳ, tần sĩ ngọc gật đầu cười, tiểu tử, nay ít kỳ uống chút là được, liền xem như cho dù tốt thuốc bổ, ăn nhiều cũng tới hòa không phải. chu nam cười nói, cái kia uống rượu đế a, lúc này tần thập một ở một bên nói, uống cái giám, tiểu tử ngươi làm sao càng sống càng trở về, rượu đế cũng là bát đại liệt tiểu một trong, có khác nhau a? chu nam nói, lão ca đây là nhớ thương ta trong giới chỉ cái khác rượu đâu a. Tấn sĩ Ngọc cười nói, hắc hắc, có hay không a? Có liền lấy ra đến điểm nha. Chu Nam liếm môi một cái, ta là điều chút rượu vẫn là trực tiếp bên trên rượu mạch. Tấn sĩ Ngọc nói, đương nhiên là rượu mạch. Nay từng ngụm từng ngụm làm quá nhiều nghiện a. Liệt tiểu cái đồ chơi này uống nhiều quá cũng đốt thân, nào có rượu mạch tới thông khoái. Chu Nam cười nói, được. Tấn sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, vung tay lên mấy cái đầu gỗ cái dương xuất hiện. Quá chi kỷ. Chu Nam hiện lên kích động đỉnh, trong mắt vậy mà thật lóe ra lệ quang. Đây không phải bản địa rượu, ngươi lại còn có thể như thế khẳng khái, không chỉ có như thế. Còn cho cốc lạnh lên. Tần Sĩ Ngọc cười lấy ra hai bình, một trưởng ném bay hai cái nắp bình. Tần thập một thế, nhưng là không có, sư phụ cùng tương đương với lao cha viên trưởng uống rượu nơi này không có phần của hắn. Đây là lễ. A. Ngay tại Tần Sĩ Ngọc cùng Chu Nam thổi một bình đồng thời đánh cái thoải mái nắp đồng thời, người gây đột nhiên giật giật cái mũi. Thế nào? Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Phải biết, vừa mới tiểu tử này giống như chính là người xa lạ, mặc kệ các ngươi đánh như thế nào làm sao trò chuyện, ta chính là cấm đầu ăn a. Ta ra, cho ta cũng tới một bình đi. Người gây nói. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc nghe xong lập tức liền chần váng, trong lòng tự đủ đứa nhỏ này vì miệng vậy mà quản ta gọi ta ra. Đừng hiểu lầm. Chu Nam vội vàng khoát tay áo, cười lắc đầu, "Này tiểu tử cũng là thị tộc con cháu, tổ phụ cùng ta là bạn tri kỷ, hoặc là nói là đồng môn, càng hoặc là nói là sinh tử chi giao cũng tốt, a ngươi gọi ta một tiếng lão ca, hắn cũng không liền phải gọi ngươi một tiếng ta ra đi." Thì ra là thế. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nhìn về phía người gầy, "Ngươi dám không gọi ta ta ra sao?" "Không thể." Người gầy lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Cấp bậc lễ nghĩa không thể phê đấy. Gọi là ta gia coi như không thể uống rượu này." Tân sĩ Ngọc lắc đầu nói, cũng là một mặt nghi mặt. A, vì cái gì a? Người gây hoảng sợ nói, ngươi cũng nói cấp bậc lễ nghĩa không thể phế vậy, cái này văn bối có thể cùng trưởng bối ngồi cùng bàn ăn cơm đã là vô lễ, chúng chi còn là tổ tông cùng tôn bối phận. Ngươi như còn dám gọi ta, ta ra ngươi bây giờ liền có thể đến mặt khác một cái bàn đi lên ăn. Nếu như là huynh đệ, vậy liền có thể hảo hảo uống một phen. Ta, người gây nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút mở mịt nhìn về phía Chu Nam. Danh con, ngươi dám? Chu Nam hiểu rất rõ người gây, hắn một vẩy lên cái mông hắn đều biết hắn muốn hướng cái gì phần. Tần Sĩ Ngọc cũng là tại người gầy trong mắt nhìn ra một vài thứ, ý kia chính là, bản gia gia là hắn để ta gọi huynh đệ, hai ta là huynh đệ ngươi lại là hắn lóc ca, vậy ta gọi ngươi. Đến. Hắt. Tần Sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, một trưởng xuống dưới đồng thời mở bốn bình, "Tiểu tử túi, hôm nay cho ngươi phá ví dụ." Tần thập trời vừa sáng ngay tại bên cạnh liếm mở môi, này rượu mạch một cỗ mạch mùi thơm, uống đi đặc biệt sướng miệng ngọt lịm, mấu chốt là uống nhiều quá cũng sẽ không giống rượu đế dễ dàng như vậy say a. Đặc biệt thích hợp nam nhân từng ngụ từng ngủ làm, khối thịt lớn chén rượu lớn này ăn uống mới thống khoái mà. "Tiểu tử, nên cùng lão ca nói một chút đi." Ngươi cùng Huyền môn quan hệ thế nào? Là cái kia một đời hậu nhân?" Chu Nam chậm rãi nói. "Nơi này." Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút trung quanh, ý kia chính là để phòng thai vách ngăn. "Không nói trước ta này thác cô thành có người hay không đến, lão già ta ở đây uống rượu trung quanh là tuyệt đối sẽ không có người, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta chỗ này không có khách nhân sao? Bên ngoài người khả năng là không thể tới gần." Chu Nam cười nói. "Kia là tiểu tử làm kiêu." Tần Sĩ Ngọc cũng là sau đó nghĩ đến, cười lắc đầu, gia sư tục danh không thể nói, bất quá ta có thể nói cho lão ca, ta cũng không phải là Huyền môn con cháu, mà là Huyền môn vị cuối cùng hộ pháp." Huyền môn hộ pháp. Chu Nam hữu môi một cái, một bộ không tin bộ dáng, "Tiểu tử, không phải lão ca miệng ta thôi a, ngươi là huyền môn hộ pháp?" "Trẻ điểm a. Sư thừa hộ pháp, vậy ta đương nhiên cũng là hộ pháp." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Tần Sĩ Ngọc một câu nói kia cũng là một câu song quan, một là vì nói cho hắn biết chính mình sư thừa, sư phụ danh tự mặc dù không thể nói, vừa vặn phần lại là có thể lộ ra một chút. Mà này đồng thời cũng là vì khảo nghiệm một cái Chu Nam, xem hắn đến cùng đối với huyền môn có bao nhiêu hiểu rõ. "Cái gì?" Quả nhiên, nghe được Tần Sĩ Ngọc về sau Chu Nam kinh hãi. "Ngươi ngươi vậy mà là lão nhân gia ông ta đệ tử." Chu Nam đột nhiên đứng lên, liền muốn có hành động. "Ai lão nhân gia a?" Tần Sĩ Ngọc cũng đứng người lên, lắc đầu. "Cái này, Chu Nam có chút khó khăn. Chớ nói sư phụ lão nhân gia ông ta không coi ở đây, nếu như ở đây, cũng sẽ không lại đi quan tâm những này tục sự, huyền môn thịnh vượng hay không mới là coi là thật đệ nhất đại sự." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Tốt, tiểu tử, ngươi người huynh đệ này lão ca ta nhận định, ta vì ngươi." Chu Nam cầm rượu lên bình đụng phải Tần Sĩ Ngọc một cái, trước tối lên. Tần Sĩ Ngọc tại sao phải đứng người lên ngăn cản Chu Nam đâu? Chỉ là bởi vì Vừa mới Chu Nam hai tay muốn ôm hai đầu gối muốn mềm, hắn là cấp cho tần sĩ Ngọc hành đại lễ. Vô danh là Huyền môn Khai Sơn tổ sư bạn Chí Kỷ, đây cũng là tương đương với Huyền môn lão tổ tông. Lão tổ tông đồ đệ là cái gì? Vẫn là lão tổ tông. Đương nhiên, đây là bối phận. Quy một chương 394, ba phần trọng lễ. Vô cùng đơn giản hai câu nói, tần sĩ Ngọc đấy chết liền bị Chu Nam biết rõ. Đương nhiên, tần sĩ Ngọc muốn chính là kết quả này. Nếu không, đó chỉ có thể nói này Chu Nam không phải người của mình. Lão ca, ngài còn không có tự giới thiệu đâu." Tần sĩ Ngọc cười nói, "Ta việu tự này không có nói cho ngươi." Chu Nam đã say chuyên chóng, dùng ngón tay sửa răng cười nhìn về phía Tần thập Mục. "Bằng vào ta lão ca năng lực cùng đối với huyền môn hiểu rõ, nếu như nói thác cô thành cô độc viên là sản nghiệp của ngươi, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi là một vị nhà từ thiện, hơn nữa còn phải nói là nghề phụ." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ha ha ha ha." Chu Nam cười to, tùy tiện tại ống quần bên trên vuốt một cái tay, "Sĩ Ngọc à, nhìn thấy trong tay của ta bạch hỏa sao?" "Thấy được, rất độc đáo." Tần Sĩ Ngọc nói. "Muốn không?" Chu Nam nói. "Đương nhiên." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Vừa mới lão ca ta còn buồn ngủ đâu ta ngược lại là ở trên thân thể ngươi cảm nhận được chúng ta hư vị thế nhưng là tiểu tử ngươi có tài đức gì à lại có thể có được tam đại thiên hỏa nếu không phải ngươi nói ra sư hừa ta còn tưởng rằng ngươi cùng cái kia nói được nửa câu chu nam đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như ngậm miệng tần sĩ ngọc cũng rất thức thời không hỏi hắn biết rõ hỏi cũng không có gì kết quả tốt đơn giản ngay tại lúc này còn không phải thời điểm biết rõ nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt đợi cho thời cơ chính uổi ngươi tự nhiên mà vậy cũng liền tất cả đều minh bạch lao ca là muốn đưa ta thiên hỏa sao tần sĩ ngọc cười nói đưa là khẳng định phải tặng bất quá lại không phải hiện tại Chu Nam lắc đầu nói: Giải thích thế nào? Tần Sĩ Ngọc nói: Lão nhân gia ông ta cả đời tự do, mà lại không câu nệ tiểu tiết. Ở trên thân thể ngươi có thể thấy lão nhân nhà cái bóng. Lão nhân gia ông ta là xa không thể chạm cao không thể chạm, mà ta cũng không phải là lão nhân gia truyền nhân. Liên ngươi cái thân phận này mà nói, đối phận cũng không biết càng lớn hơn ta bao nhiêu. Cho nên nói, ta nhưng là muốn tuân theo trong môn quy củ. Chu Nam nói: Cái gì quy củ a? Tần Sĩ Ngọc nói: Nhiều lắm. Ta muốn nói đến nói lên cái ba ngày ba đêm. Bất quá có một chút, không làm mà hưởng lại là không được. Cho nên nói ta cần phải một kết quả. Chu Nam nói, khảo nghiệm. Tần Sĩ Ngọc cười, không sai, ngươi sở dĩ có thể xuất hiện tại viêm long vực, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Du ngoạn thế nhưng là sẽ không phiêu dương qua biển tới đây à? Chu Nam cười, nhìn xem Tần Sĩ Ngọc, phải biết, biện pháp muốn vượt biển theo bên kia tới đều là việc khó. Vậy ta nhưng có đợi, lão ca muốn chứng gà thời gian ngắn tuyệt đối kết không ra. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói, mấy ngàn năm sáng nghiệp, nói không có liền không có, ta một lao đầu tử cũng chưa nổi, ngươi một người trẻ tuổi còn chờ không nổi sao? Chu Nam thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, ban sơ. Huyền môn thật ra thì không liên quan gì đến ta. Tần sĩ ngọc lắc đầu cười nói. Cái gì? Nghe được lời này, Chu Nam nháy mắt trừng mắt về phía Tần sĩ ngọc. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả người gầy nhìn Tần sĩ ngọc ánh mắt cũng thay đổi. Mà liên tại thích ngồi ăn rồi chờ chết ta thật muốn thời điểm chết, một cái tinh nghịch mà lại thích làm ra vẻ ngụy trang lão đầu tử cải biến ta hết thảy. Tần sĩ ngọc mặc kệ hai người ánh mắt, tiếp tục nói, này lão đầu tử nói là đang đánh cược, mà ta là hắn nắm nhất, cũng là cuối cùng một phần vốn đánh bạc, cho nên lão đầu tử hết thảy cũng đã thành ta hết thảy. Nói đến đây, tất cả mọi người không lên tiếng. Không phải tần sĩ ngọc muốn phiến tỉnh, mà là nhắc tới nơi này hắn nghĩ tới chính mình ân sư vô danh. Sư phụ làm bộ rời đi ta một lần, thẳng đến hắn tỉnh lại lần nữa ta đều cảm giác giống như đang nằm mơ. Thế nhưng là làm hắn thật rời đi ta, ta lại phát hiện muốn nên cho rằng mất đi hết thệ ta nhưng lại không có hữu na chồng mất đi cảm giác. Tần sĩ ngọc nói. Vì cái gì? Nghe đến đó, chu nam cao mày. Phải biết, sư phụ vũ hóa làm đệ tử trong lòng không có mất đi cảm giác thế nhưng là đại nghịch bất đạo lớn bất hiếu à? Bởi vì ta kế thừa ân sư tất cả, đương nhiên cũng bao quát lý tưởng của hắn cùng hy vọng. Hoặc là nói, ta đã trở thành hắn. Viên môn lập tức duy nhất hộ pháp. Nhưng là ta tin tưởng, ta sẽ không là vị cuối cùng. Cứ việc tần sĩ ngọc cương ép không chế, thế nhưng là nước mắt đã bất chi bất giác tràn đầy hốc mắt. Sau đó hắn nhìn về phía tần tập một, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo hải tử, lão ca hiểu là ngươi. Chu Nam thở dài một tiếng, kính tần sĩ ngọc một bình. Làm. Tần sĩ ngọc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tựa hồ muốn hô lên trong lòng tất cả bi thương. Ngựa đầu động tác để nước mắt chảy ra, rượu dịch hỗn hợp nước mắt vị mặn là một phen chỉ có hiểu được người mới sẽ hiểu được hương vị. Đông hải sự tình ngươi biết không? Chu Nam đột nhiên nói. Lão ca cũng biết tám quỷ liên hoa giáo sao? Tấn sĩ ngọc nói. Sau đó lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cách thế nhưng là so ta gần à? Nếu như không biết nhưng chính là quái sự. Không nghĩ tới ngươi đây đều biết. Chu Nam cảm khải nói. Một cái kỳ ngộ, ta tiếp xúc đến quỷ tộc người. Tấn sĩ ngọc nói. Quỷ tộc? Chu Nam kinh ngạc nói. À, chính là quỷ chó tộc. Thật ra thì bọn hắn phía sau màn hấp thủ chính là đồng doanh bị ta xúa dụng. Tấn sĩ ngọc nói. Coi như bọn họ có dân ngộ. Chu Nam nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, không có đơn giản như vậy à? Ta để bọn hắn nhận tổ quỷ tông. Bất quá bọn hắn tộc trưởng cũng đã nói, muốn nhìn ta có gì hành động, nếu như không hành vi toàn tộc an toàn bọn hắn chọn tiếp tục gần nút xuống dưới. Tần Sĩ Ngọc nói, là như thế này. Chu Nam nhẹ gật đầu, trầm ngâm một phen về sau nói, phải nhanh, quỷ chó tộc mặc dù chẳng làm được cho chúng gì, bất quá lại là một cái không thể khinh thường lực lượng, cho dù là để tám quỷ liên hoa giáo trung tâm nở hoa cũng tốt a mà lại tại một chút đặc thù thời điểm, bất kỳ cái gì một loại lực lượng cũng có thể sẽ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, chúng ta không thể làm cái này lực đà. Lão Ca Yên Tâm, đạo lý này ta hiểu. Thiên hạ là chúng ta Mà chúng ta phải đối mặt cũng chính là thiên hạ không phải sao? Tần sĩ Ngọc cười nói, không hổ là lão nhân gia ông ta đệ tử, chỉ là 20 tuổi tuổi tác vậy mà có thể nhìn tấu nhiều như vậy. Chu Nam cảm khái nói, là ân sư giáo dục tốt à, chúng ta cùng một chỗ thật ra thì cũng vẹn vẹn một hai năm thời gian mà thôi. Tần sĩ Ngọc cảm khái nói, tiểu tử, lão ca cho ngươi thời gian ba năm. Ta gần nhất xem sao trời, phát hiện trong vòng năm năm chắc chắn sẽ có biến động lớn. Chu Nam nói, ồ, oh, tần sĩ Ngọc lông mày nữ lại, ta cũng không thể để lão nhân gia ông ta duy, quan môn đệ tử một mình phân chiến đi không bằng lão ca ta đưa ngươi ba phần trọng lễ như thế nào à? Chu Nam nói. Ồ, là cái gì? Tần Sĩ Ngọc nhiều hứng thú hỏi. Dùng Chu Nam trạng thái đến xem, tại Nguyên môn một mạch bên trong hắn phân lượng tuyệt đối sẽ không nhẹ. Nếu như hắn chịu ra tay tương trợ chuyện kia thế nhưng là sẽ có tương đối lớn tiện lợi. Thứ nhất, ta cho ngươi một cái trợ lực, hoặc là nói là một người trợ giúp. Lúc cần thiết hắn tuyệt đối sẽ giải quyết cho ngươi rất nhiều vấn đề. Chu Nam nói. Được. Tần Sĩ Ngọc nói. Thứ hai, là ngươi chân chính tại Thông Thiên Giáo ổn định về sau, ngươi không phải muốn ta lao đầu tử bạch hỏa sao? Ta đưa ngươi một phần lại có thể thế nào? Chu Nam nói: "Đây thật là quá tốt rồi, ta thiếu chính là cái này." Tấn Sĩ Ngọc cười nói kính Chu Nam một ngụm, "Phải biết năm ngũ tháp đèn hắn nhưng là tương đương với thiếu khuyết ba loại thiên hỏa a. Đây đều là thứ yếu, ta một người mạnh mạnh hơn cũng vô dụng. Ta đang nghĩ, phải chăng có thể thông qua cái gì con đường liên lạc đến Huyền môn bộ hạ cũ, đợi cho thời cơ chín muồi ta vung cánh tay hô lên cũng có thể nhất hô bách đứng, như thế mới có thể phục hưng chúng ta a." "Tiểu tử ngươi, không thực tế a, ngươi đây là tại điểm lão ca ngươi đó sao? Ta có phải hay không chính là đầu kia con đường a?" Chu Nam cười to nói, "Không phải như thế nào đâu." Sư phụ lão nhân gia ông ta thế nhưng là một chút xíu nhân mạch cũng không có liều cho ta nha. Tần sĩ Ngọc cười nói. Ai nói, thân phận của ngươi chính là tìm tới nhân mạch tốt nhất thời cơ. Chu Nam lắc đầu, mười phần khẳng định nói, lão ca tặng cho ngươi thứ ba phần đại lễ, chính là tại nguyên nên vung tay thời điểm có thể có ngàn ứng và ứng. Quy một chương 395, tứ tượng môn. Chu Nam ba phần trọng lễ thật là kinh đến tần sĩ Ngọc, đương nhiên, tuyệt đối là ngạc nhiên kinh. Thiên hỏa là kỳ ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên nói, này còn được xem như ngoại vật mà để thiên hạ huyền môn bộ hạ cũng một lần nữa ngưng tụ, đây mới là huyền môn phục hưng quan trọng nhất. Tần sĩ ngọc vừa mới nói không sai, cũng không phải là phiến tỉnh. tại ân sư vô danh đi một khắc này, hắn thật trở thành vô danh. nếu như tần sĩ ngọc là một cái tiểu hãi người, như vậy dùng hắn lập tức thân phận và địa vị, hoàn toàn có thể tại long châu đảo ổn đồi, tiếp tục trải qua đệ nhất công tử ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt. thế nhưng là hắn không thể, nếu như hắn thật như vậy đi làm làm sao xứng đáng trong bóng tối nhìn hắn ân sư a. mà lại thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, thiên hạ sự tình cũng là phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. tam vị liên hoa giáo có lẽ chỉ là một cái kết nổ đều nói thiên hạ ba phần. Thế nhưng là cho dù là linh lung tháp cùng thông thiên giáo hâm yêu, đối mặt thông thiên linh lung tháp thời điểm lại có phải hay không là chuẩn chuẩn lây cột đá đâu? Mà theo linh lung tháp cùng thông thiên giáo chậm rãi của thời, thông thiên linh lung tháp là có hay không sẽ làm đến nước giếng không phạm nước sông ngồi nhìn mặc kệ đâu? Không xương khác, tay cầm thiên hạ một nửa binh mã liền đủ muốn mạng người. Một phương thế lực hoặc là nói là một người nếu như một khi phát rổ, không có được hết thể hắn đều sẽ cố gắng đi hủy đi. Cái này cũng thật ứng với câu cách ngôn kia, thanh diệu một sự kiện hoặc là người rất khó, thời gian cũng sẽ không ngắn, mà hủy đi một sự kiện hoặc là một người chỉ cần một lát cũng liền đủ. Lão ca, còn không có thỉnh giáo. Tân sĩ Ngọc 10 phần chính thức đứng dậy chắp tay. Cái này chắp tay cũng không phải phổ thông ông quyền, mà là tay trái chụp tại trên tay phải. Tay phải 12 cái khác biệt vị trí là 12 địa chi, cũng chính là thường nói 12 cẩm tình căn nguyên các loại. Tay phải ngón áp út gốc dễ vì tử, ngón trỏ đầu ngón tay vì buổi trưa. Hai tay đan xen tay trái ngón cái bóp tay phải ngón áp út gốc dễ vì tử tự quyết, ngón cái tay phải bóp ngón trỏ tay phải đầu ngón tay vì buổi trưa tự quyết, lẫn nhau chụp tại cùng một chỗ, đây chính là một cái hoàn chỉnh tự buổi trưa bí quyết. Đây là huyền môn lúc tu luyện tấn, có phụ âm ố dương chi ý đương nhiên đây là phần nam trái nữ phải nữ tính tháp tu thì trái lại bất quá thiên hạ hôm nay huyền môn đều không có ở đây chớ nói chi là nữ tính tháp tu huyền môn bộ hạ cũ chu tước môn môn chủ chu nam chu nam đứng dậy dùng đồng dạng dấu tay hoàn lễ tứ tượng môn tần sĩ ngọc sững sờ tần sĩ ngọc biết rõ tứ tượng chính là chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ lại xương bốn thần tứ linh bốn thánh tướng cũng là tứ tinh tố không sai chu tước môn mà ngươi thấy bạch sắc hỏa diễm chính là tượng trưng cho chu tước môn nam minh ly hỏa lại xương chu tước chi hỏa cùng thần thú chi hỏa thập đại thiên hỏa xếp hạng thứ năm Chu Nam nói: Quả thật là thiên hỏa. Tần Sĩ Ngọc nói: Thiên hỏa là thiên hỏa, đều nói đây là Chu Tức môn biểu tượng, cũng chính là không thể ngoại truyền. Cho nên nếu như ngươi muốn lấy được nó vẫn là phải tại trong ba năm hướng Lão Ca ta chứng minh ngươi đi mới được à? Nói rất lời, Chu Nam ngồi xuống. Cái này dễ nói, thế nhưng là Lão Ca, ta có một chuyện không hiểu à? Này Chu Tức không phải tại? Tần Sĩ Ngọc vừa hỏi ra lời, liền bị Chu Nam đánh gãy. Không nên hỏi không hỏi. Chu Nam nói: Thời điểm đến ta tự nhiên là biết rõ. Tần Sĩ Ngọc tiếp phía dưới: Ngươi không rất hiểu cái này lý như sao? Làm sao còn hỏi đâu? Chu Nam cười nói, ai? Từ khi Ân sư nói những lời này, lời này tựa hồ liền thành nguyền rủa không dứt tại bên thay ta xuất hiện. Tần sĩ Ngọc bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ngươi là thế nào đi vào cái này? Chu Nam nói, là như thế như vậy như vậy như thế. Tần sĩ Ngọc nói một lần chính mình sự tình, cũng chính là theo Tam vị y quán khai trương nói lên, là như thế này. Cái kia, thử ra Thiên Kim đâu? Chu Nam nhìn một chút, này chẳng phải Tần sĩ Ngọc cùng Tần Thập một hai người à? Mới vừa tới, nàng nói tay không gặp người không lễ phép, mua đồ đi, ai biết làm sao còn chưa có trở lại đâu. Tần sĩ Ngọc kinh ngạc nhìn về phía cửa. Ta đã biết. Chu Nam cười nói. Tình huống như thế nào? Tần sĩ Ngọc kinh ngạc địa đạo. Mười một tiểu tử này là không phải nói cho ngươi đây là tốt nhất từ lâu. Chu Nam nói. Đúng a? Chúng ta vì không máy giầy mọi người ăn cơm trưa liền không có đi tiệm cơm. Tần sĩ Ngọc nói. Chớ có nhìn lão ca trong thành khách tới không nhiều, vừa vẫn rất tốt đồ vật lại là không ít. Nơi này là chúng ta thác cô thành đường phố chính, đoán chừng nữ hoa tiên là mua đồ đi đi. Chu Nam cười nói. Đều lúc nào? Còn mua đồ? Con luôn miệng nói là cho viên trưởng mua lễ vật đi. Xem ra ta cái này tẩu phu nhân cũng là không đáng tin vậy à? Tần sĩ Ngọc cười nói. Mua sắm là nữ nhân thiên tính người không biết sao? Lúc này, từ kim hâm thanh âm truyền đến. Được, nói tẩu tẩu tẩu tẩu đến, mau vào đi. Tần sĩ Ngọc đứng người lên, được rồi, nhìn lại, này bao lớn nhỏ bao lấy. Ta nói tẩu tử, ngươi thế nào không đem đồ vật thu vào chiếc nhẫn đâu? Tần sĩ Ngọc kinh ngạc địa đạo, hắn nhưng là thấy được, từ kim hâm trên tay mang theo một viên chui linh giới, thân là từ gia thiên kim nàng đích sắc không thiếu cái này chẳng lẽ ngươi không biết sao mua đồ vật về sau xét trong tay mới đã nghiền, treo ở đồ trên tay càng nhiều cảm giác thỏa mãn liền tăng mạnh xem ra đạo lý này ngươi không hiểu ta nói thúc thúc à lần sau theo tẩu tử hết thầy đi ngươi đến đi theo bên cạnh dò sách mới là điểm này ngươi thế nhưng là so ca của ngươi kém xa thừa kim hâm cười nói đến ta phụ ta phụ trách tiêu phí ngài vẫn là mang theo mười một đi thôi tần sĩ ngọc đội vàng lắc đầu sư phụ ta đây coi là nằm thương sao tần thập một chỉ lấy cái mũi của mình nói tính toán ai bảo ngươi bối phận tiểu nhân nếu không ta cho ngươi thêm đến hai thường nói chuyện tần sĩ ngọc lấy ra linh dương thương. được, ta phục. tần nhị thương danh hiệu cũng không phải chỉ là hư danh, ta lựa chọn quyết phục. tần thập một tại chỗ liền sợ. ha ha, đám người cười to. từ kim hôm đây là mua đồ thời điểm có một cỗ hương phân tỉnh, thứ này đều tới tay. vào cửa hậu văn đến tiểu lâu hương vị bụng chết cũng là cô cô cô kêu lên. chu nam vội vàng ăn bài bếp sau một lần nữa làm đồ ăn. bởi vì là tại trung tuyến bên trên, cho nên thác cô thành nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là không ít ta đông nam tây bắc địa phương nào đồ ăn đều có. mười cái đồ ăn lên bàn cũng là đại biểu cho thập toàn thập mỹ. bé con, ngươi có thể nhận ra lão phu. Thừa Kim Hâm vừa tới, Chu Nam đương nhiên muốn trò chuyện một phen. Nghe mười một nói qua, thế nhưng là không biết. Thừa Kim Hâm lắc đầu nói, cũng đúng, nghe ngươi cha nói ngươi thở nhỏ thích truy cầu học thuật, từ nhỏ đến lớn cũng là đi qua không ít địa phương, không nhận ra ta cũng đúng. Chu Nam nhẹ gật đầu. Tiền bối, vậy ngài là? Thừa Kim Hâm nói, đừng têu tiền bối, gọi lão ca. Tần Sĩ Ngọc vội vàng nói, a. Thừa Kim Hâm sững sở, trong lòng tự nhủ lão nhân gia kia nhìn qua so ra ra của ta tuổi tác đều tập thể gọi lão ca. Cũng không sai, ngươi là Sĩ Ngọc Minh dáng rất phu nhân, nên gọi ta một tiếng lão ca bất quá ngươi cũng không thể nói cho cha ngươi à hắn đều phải xưng hô ta một tiếng bá phụ muốn theo ngươi này luận hắn gọi ta đại điệt chết có thể sẽ không tốt chu nam quả nhiên là tính trẻ con nói tới nói lui cũng là có một phen đồng lún vô kỵ hương vị không dám không dám từ kim hâm cười nói mặc dù không có xưng hô thế nhưng không có có ý tốt kêu lên cái kia một tiếng lóc ca chúng ta các luận các đích ngươi thích xưng hô như thế nào làm sao dễ chịu làm sao tới đi vẫn là chu nam lắc đầu cười một tiếng biểu thị cũng không để ý ta cứ như vậy nói đi nhà các ngươi tất cả trận pháp truyền thống đều là chúng ta cho một tay kiến tạo cha ngươi phải cùng ngươi để cả qua, lần này ngươi dù sao cũng nên biết rõ ta là ai à. Nguyên lai là tứ tượng môn tiền bối. Thứ Kim Hâm vội vàng đứng dậy hành đại lễ. Quy một chương 396, ba tuổi môn chủ, đằng sau cũng không có cái gì, theo huyền môn luận, Tần Sĩ Ngọc cùng Chu Nam là đồng môn, theo tử viên ngoại cái tiêu luận, tử Kim Hâm nên xưng hô Chu Nam một tiếng lao đại bá, bầu không khí dung hiệp cũng là đem còn lại một người cho thể hiện ra. Không sai, chính là người gầy kia. Lão ca, vị này là Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía người gầy. Ta vừa mới nói lời ngươi cũng phiên sao, ta nói ta cùng hắn tổ phụ tính toán đồng môn cũng là sinh tử chi giao, ngươi nói hắn hẳn là ai đây? Chu Nam cười nói, ừm, xin hỏi các hạ quê quán nơi nào? Tần sĩ Ngọc hỏi, Viêm Long Bực Nam, người gầy nói, hắn tựa hồ là ăn no rồi, cũng có lẽ là bởi vì Tần sĩ Ngọc thân phận nguyên nhân, lúc này cũng không lại như vậy không có lễ phép. ồ, Tần sĩ Ngọc Long mày giữ lại, làm sao? Chu Nam nhìn về phía Tần sĩ Ngọc, được, được, Tần sĩ Ngọc nói, hắn tiểu tử có tài đó gì, còn để cho ngươi kêu hai tiếng tốt. Chu Nam cười nói, hảo sự thành song, cho nên ta hô hai tiếng tốt. Tần sĩ Ngọc nói. Ồ? chuyện gì tốt thành đôi a? Chu Nam nhiều hứng thú hỏi. Thực không giam dâu dím, lão ca, ta chửi chuyến này là ý tại thông thiên giáo bên ngoài, vẫn là vì tìm người a là như thế này, dạng này. Tấn sĩ Ngọc nói đến chính mình tại Phượng Linh Sơn kinh lịch. Tiểu tử ngươi thật mẹ nó là đoá kỳ hoa, A. nghệ gia thiên kim cũng có thể làm cho ngươi đụng tới. Chu Nam nói. Sau đó những mày, tiểu tử này nhà hòa thuận nghệ gia hoàn toàn chính xác có một ít quan hệ cá nhân, bất quá chuyện của ngươi hắn chỉ sợ giúp không được gì. Vì cái gì? Tấn sĩ Ngọc nói, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ này nghệ gia phân gia coi là thật lợi hại như vậy sao? Người không nên hiểu lầm, thiên hạ lại lớn, phương nào thế lực mạnh hơn, cũng là không có khả năng cùng chúng ta so. Này, ta nói những này làm gì, chúng ta còn không có phục cùng đâu, không để cập nữa không để cập nữa." Chu Nam lắc đầu nói. "Lão ca, ngươi dám không câu mồi ta sao?" Tần Sĩ Ngọc liếc một cái. Không phải nghệ gia phân gia đang lưu sóng, mà là cái kia ngôi con lưu sóng." Chu Nam nói. "Cũng tại không thể nói phạm chủ sao?" Tần Sĩ Ngọc lông mày cũng nhíu lại. "Đúng vậy, còn nói nói một cái khác tốt à?" Chu Nam nói. "Ai." Tần Sĩ Ngọc thở dài một tiếng, lắc đầu, "Như thế thật lạc." Cái thứ hai tốt cũng liền không có, như vậy có cảm giác vui mừng. Ta là cảm giác đồng thời tiếp xúc đến Chu Tức Môn cùng Huyền Vũ Môn cảm thấy may mắn, thế nhưng là, tiểu tử ngươi đầu chuyển thế nhưng là không chậm a. Nghe được Tần Sĩ Ngọc nói một câu ra người gầy thân phận, Chu Nam có chút không tưởng được, bất quá không nên quên ngươi lời vừa rồi, ngươi bây giờ là lão nhân gia ông ta hóa thân, không nên quên chính mình nên làm, không cần đem tiểu hái cùng đại ai đánh đồng. Lão ca ngươi yên tâm đi, đạo lý này ta hiểu. Tất nhiên đều nói đến đây, ngươi không có ý định cho ta chính thức giới thiệu một chút hẳn sao? Tần Sĩ Ngọc nói. Cái này đúng rồi nhìn thấy tần sĩ ngọc rất nhanh khôi phục lại, chu nam thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiểu tử này a là huyền vũ môn môn chủ. cái gì? không chỉ có là tần sĩ ngọc, tần thập vừa cùng từ kim hâm đồng thời đều là sự sở. nay người gây tần thập một không phải lần đầu tiên gặp, lúc nhỏ cũng đã gặp. không qua hắn lúc ấy sao có thể cùng hiện tại như vậy cùng viên trưởng ngồi tại trên một cái bàn a, hắn cũng không biết này người gây chân thực thân phận. người vậy mà là tần sĩ ngọc cái cầm trực tiếp liền rơi trên bàn. huyền vũ môn môn chủ triệu lâm bằng người gây đứng người lên, cũng là nắm bồi chưa bí quyết chắp tay nói. hiếu lễ. tần sĩ ngọc đứng dậy vô ý thức hoàn lên nói tiểu tử này không thể không nói, đừng nhìn gầy teo là cái ăn hàng, thế nhưng là cũng có mấy phần năng lực rất sớm đã lên làm môn chủ. Chu Nam nói, còn rất sớm. Tần Sĩ Ngọc lần này bà xem như thu không trở lại. Không sai, ngươi đoán là lúc nào? Chu Nam cười nói, không đoán. Tần Sĩ Ngọc hơi híp mắt lại tức giận nói, ba tuổi. Chu Nam nói, a, lại là một tiếng kinh hô. Ba người triệt để trợn tròn mắt. Chính là tại nội lực của hắn thời điểm thất tỉnh, gia gia của hắn, ta láo hòa kế, trực tiếp liền đem môn chủ cho hắn. Chu Nam nhìn về phía Triệu Lâm Bằng, lần thứ nhất lộ ra vui mừng ánh mắt đợi lát nữa, ta trước uống ngụm rượu ép một chút. tần sĩ ngọc nói, cho ta cũng tới một bình. thừa kim hâm nói, tăng thêm tần thập một ba cá nhân một hơi uống một bình. sau đó kinh ngạc nhìn về phía triệu lâm bằng, không nên nhìn ta được không? bị ba người đồng thời chăm chú nhìn, triệu lâm bằng mười phần không thoải mái. tốt, nhiều liền không nói, sĩ ngọc à, này tiểu tử liền là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất trọng lễ, nếu như gặp phải đại nạn chỗ, có thể tìm hắn. phương bắc ngươi có tử gia là đủ, mà ngươi quả kết xuất trước khi đến chu tức môn là sẽ không xuất thủ tương trợ mà phương nam có huyền vũ môn triệu ra là đủ, bất quá không đến sống chết trước mắt cũng không thể tùy tiện để lộ này trường quý áp chủ bài nha. chu nam dặn dò, biết, biết rõ. tấn sĩ ngọc nhẹ gật đầu, nhìn về phía triệu lâm bằng, ta nói huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? cả hai mươi. triệu lâm bằng gật đầu nói, thu vi hình học. tấn sĩ ngọc nói, ừm. triệu lâm bằng trầm ngâm một phen, những mày, nếu như nói là ta lập tức thực lực, hẳn là thất tháp mới đúng. ta đi. ba người lại là một tiếng kinh hô, sau đó ba bình an đuổi rượu lại thấy đấy, tốt, đừng ngươi đi ta đi. Ngươi đến thắc cô thành hết thảy đã kết thúc, vẫn là đi bồi dưỡng chúng ta trái cây đi." Chu Nam nói, tại hắn, hoặc là nói là tứ tự môn, thậm chí cả toàn bộ có tâm huyền môn bộ hạ cũ trong lòng, thiên hạ sự tình huyền môn phục hưng mới là hàng đầu, cho dù là một giây đồng hồ đều muốn nắm chặt. "Lão ca à, thực không dám giỡn, ta lần này ra tẩu phu nhân cùng đồ đệ đều ở bên ngươi, có thể ta vào tháp không có khả năng mang theo bọn hắn. Mặt khác, ngươi này phần thứ nhất trọng lễ ta tất nhiên cũng là không thể mang theo. Thế nhưng là nếu như ta có chút cần, làm sao tìm được bọn hắn a?" Trần Sĩ Ngọc cười nói, "Tiểu tử ngươi, đều cho ngươi ba phần trọng lễ." còn đưa tay quản ta muốn cái gì a? không có, có cũng không cho. Chu Nam cười nói. một dương rượu thế nào? Tần Sĩ Ngọc cười nói. một dương, đủ giải khát sao? đừng nói là một dương, mười thùng cũng không được. Chu Nam lắc đầu cười nói. ý của ta là một dương hít kỳ, lại thêm hai mươi dương rượu mạch, như thế nào? Tần Sĩ Ngọc nói. cái gì? Chu Nam sững sở, có chút thực sự hỏi. thật chứ? đương nhiên, nếu như về sau có chút cần ta còn có thể cầm rượu mạch đến đổi đồ vật. Tần Sĩ Ngọc đạt được cười, trong lòng tự đủ thật là nghị không gian này hàn lý cho ta đổ vật quả nhiên là hữu dụng đâu. Theo vừa mới cho tới bây giờ, tần sĩ ngọc cũng đã nhìn ra, này Chu Nam cũng là một vị uống quân tử a. Đúng vậy a, nào có hào sàng tới quân không yêu rượu. Thành giao. Chu Nam đại hỉ, sau đó cho tần sĩ ngọc một viên ngân linh giới. A, lão ca ngươi cứ như vậy hẹn hỏi. Tần sĩ ngọc nhíu môi một cái, Hẹp hỏi. Chu Nam miệng rộng cong lên, chợt nhìn tần sĩ ngọc một chút, ta liền biết, ngươi tất nhiên có thể đi theo từ gia nha đầu đến ta này. Lão gia tử tất nhiên là có một ít đồ vật cảm giác thời cơ chưa tới không có truyền cho ngươi, cho nên ngươi mới có thể chẳng biết xấu hổ tiếp tục hướng ta muốn cái gì. Đại ca, ta này gọi thay xong sao? Tần sĩ Ngọc tức giận nói. Đúng, đúng đúng, là thay, không phải muốn. Chu Nam cười. Sau đó một chỉ trên bàn ngân linh dưới, ta đưa cho ngươi không phải chiếc nhẫn kia, mà là bên trong truyền tống phủ. A. tần sĩ Ngọc nghe xong lập tức đại hỉ, nhưng phía sau càng là làm hắn mừng vui gấp bội. Có cái này truyền tống phủ, phàm là xuất từ tứ tượng môn truyền tống trận ngươi cũng có thể đến. Tiểu tử, nghe cho kỹ, là tứ tượng môn truyền tống trận mà không phải ta Chu Tức môn truyền thống trận. Tứ tượng môn tại Viêm Long Vực Đông Nam Tây Bắc các lĩnh vực, thế nhưng là đã bao trùm toàn bộ Viêm Long Vực. Trừ nghệ gia trái tim cùng Hải Hữu đảo bên ngoài ngươi muốn đi đâu đều không phải việc khó. Chu Nam cười nói, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc, "Còn có, không cần đi đến thử, nghệ phủ cùng Hải Hữu đảo không phải là không thể được đi, mà là ngươi tùy tiện xuất hiện tất nhiên sẽ bị giết chết. Ngươi là chúng ta hy vọng, này tuyến tuyệt đối không thể vượt qua." Quy 1 chương 397, Thác Cô thành trước anh hải. Lại là một người đạp lên hành trình. Rời đi Thác Cô thành, tần Sĩ Ngọc Thân ảnh có vẻ hơi cô độc. Đúng vậy, tất cả mọi người lưu lại, mặc dù cũng có thể là trợ lực của hắn, khả năng đột tiến về thông thiên giáo cũng chỉ có hắn lẻ loi một mình đi ra thác cô thành về sau tần sĩ ngọc vốn định một đường xuôi nam, bởi vì thông thiên giáo tại viêm long vực trung tâm a thế nhưng là nghị nghị cảm giác không ổn, Sau đó lấy ra chu nam tặng cho chính mình truyền tống phủ. Sau một khắc, tần sĩ ngọc sắc mặt khó coi xuất hiện tại hải luân thành nơi hẻo lánh bên trong. Cũng không biết vì cái gì, nay trận pháp truyền tống giống như thật là ma cũ bắt nạt ma mới. hoặc là dùng tần sĩ ngọc mà nói, hắn chăng truyền tống? đạo vực là thông thiên linh lung tháp, cho nên nói có thể theo hỏa phượng vực đăng lục viêm long vực chỉ có nam bắc hai bên mở. mà tần sĩ ngọc cố hương là tại long châu đảo, cho nên hắn nhất định phải xuất hiện tại phương bắc mà không phải tiếp cận thông thiên giáo nếu không bị người cảm giác hắn là có mưu đồ tới thật là liền biến khéo thành vụ. Tấn sĩ Ngọc cũng không có đi hoa từ viên ngoại mà là theo Bắc môn ra khỏi thành, bước vào Hắc Long Linh mạch, một đường lao nhanh thẳng đến phương hướng tây bắc mà đi. Hắn nhớ kỹ, tại Hắc Long Linh mạch xuống một phần ba chỗ trung tuyến trái bộ có một chỗ hang động, nơi đó linh khí bốn phía chính là một cái diễn kịch nơi tốt. Tấn sĩ Ngọc lấy ra hộp chỉ, nhưng lại cũng không có trực tiếp mở ra, bởi vì hắn biết rõ, một khi đem hộp mở ra dùng thần mâu chính mình cũng liền triệt để lâm vào thông tiên giáo bên trong. Hồi tưởng một cái, Huyền môn hệ thống ngụy trang phương pháp đạt được tiến hóa sau có một cái giả phong thuật cái gì là giả phong thuật đâu chính là làm bộ phong ấn đan điển của mình phương pháp có thể là dùng để ngụy trang tu vi càng thậm chí là có thể để ngoại nhân nhìn không thấu mình rốt cuộc có phải là tháp tu thử mấy lần xác định sẽ không xuất hiện cái gì đường rẽ về sau tần sĩ ngọc lúc này mới ngồi xếp bằng ôm lấy hộp chỉ bách linh tiểu phỉ thật xin lỗi a tần sĩ ngọc mở ra hộp chỉ trước đó nói là bẩm đúng vậy tần sĩ ngọc trước đó hỏi qua lộ á này thần mâu chính mình có thể hay không dùng đối phương cho đáp án là khẳng định dù sao cũng là hàng dùng một lần không cần cũng là lãng phí ta muốn thấy đến máu mà đi qua tần sĩ ngọc nói sau đó mở ra hậu chỉ đúng vậy tại mảnh này có một nửa khu vực thuộc về nghệ gia thổ địa bên trên tại đường phỉ ly kỳ mất tích tình huống dưới tần sĩ ngọc lại còn là nghi đến máu không có cách nào a đây chính là vừa thấy đã yêu động nếu như tại chính thức trên ý nghĩa lý luận chân chính xâm nhập tần sĩ ngọc trong lòng là máu mà mà cũng không phải là hai vị khác hầm nhan. kim quang đại phong sau người ở thưa tớt đường đi một toà như là cô mộ phần thành tại ánh nắng chiều xuống lộ ra dị thường âm trầm khi thì trong thành trên đường phố sẽ xuất hiện mấy lưng gù thân ảnh còn có một số ngó giáo giác tiểu quỷ đầu đây là thác cố thành Tân sĩ Ngọc sững sờ, các lão nhân than thở, nhìn về phía cửa thành phía tây cửa một cái bao. Tiểu quỷ đầu bọn họ thì là nghị luận âm ý, có hiếu kỳ, có mừng rỡ, gặp nạn qua. Không bao lâu, một vị hạc phát đồng nhan lão nhân đi ra, ôm lấy túi sách trên đất khỏa, mở ra về sau lộ ra một tấm phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, lại còn là dị vực bé con. Lão nhân cười, chính là Chu Nam. Chu Nam trông thấy trong bao chăn nhỏ bên trong lộ ra một cái khăn tay sừng, lôi ra đến xem xét phía trên treo lên hai cái đỏ rực rỡ, máu mà, máu mà là cô nhi. Tân sĩ Ngọc trong lòng co lại, có chút đau. Bất quá lập tức trong lòng của hắn liền xuất hiện vui cảm giác, bởi vì máu mà vậy mà là bị Chu Nam thu dưỡng. Như vậy cũng tốt làm, trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng người, Tần Sĩ Ngọc cũng đã biết ở nơi nào, chỉ cần thời cơ chín muồi từng cái tìm về cũng được. Không sai, đường vị ở nơi nào Tần Sĩ Ngọc cũng là biết được. Vô luận là Chu Tức môn cũng tốt, vẫn là Đường môn cùng Nghệ gia cũng được, đều có thể được xưng tụng là danh môn chính phái, cũng không phải là cái gọi là ngoại lai thế lực. Kể từ đó, Tần Sĩ Ngọc liền an tâm. Hắn có thể khắc sâu nhớ kỹ, ngày đó trên thuyền nhìn thấy máu ma cùng thông thiên kỵ sĩ đoàn người cùng một chỗ, trong lòng của hắn là khó như vậy qua. Đây cũng là vì cái gì hắn từ đầu đến cuối đem máu mà dằn xuống đấy lòng nguyên nhân các bạn. Như thế xem ra máu mà chỉ là cùng bọn hắn cùng thuyền khác biệt ngũ mà thôi. Tần sĩ Ngọc ở trong lòng vui mừng nói. Thế nhưng là đúng lúc này, Hoa Phong đột nhiên nhắc chuyện. Một đạo quang mang đột nhiên sáng lên, chiếu lên Chu Nam cái kia vốn là sáng trung mặt đều có chút chói mắt. Lại xem xét, một vị một thân kim sắc áo giáp người đi tới. Mặc như thế Hoa lệ đến ta này cô thành, vì sao còn muốn mang theo sát khí đâu? Chu Nam nói. Đây là trên chiến trường liều ra huyết khí, giấu cũng giấu không được nữa, dứt khoát không ngần tảng. Dạng này ngược lại càng thêm thẳng thắn áo giáp nam tử nói, chỉ là mặt của hắn bị áo choàng bên trên mũ trùm bao bọc lại thấy không rõ bộ dáng. bất quá nghe thanh âm, lại là một vị trung niên. tân sĩ ngọc tinh tế do xét, phát hiện người này áo giáp cho dù là hoàng lôi cũng không so bằng a. một thân kim sắc áo giáp bảo vệ toàn thân, cho dù là chỗ khớp nối đều có kim tuyến bệnh ra bảo hộ. trên khải giáp hoa văn lít nhát lít nhít, nhưng cũng không có hỗn loạn cảm giác ngược lại nhìn qua một chút liền không thể tự thoát ra được. một đôi giày chiến cực kỳ rộng lớn, nay đôi chân to cũng phù hợp hắn cái kia hơn hai mét tần cao. nay tân sĩ ngọc phát hiện, người này áo giáp vậy mà là một tòa tháp. không sai, chính là một tòa tháp nặng ngê dày chiến vì tháp tòa, giáp chân hướng lên, lại đến chiến váy giáp ngực, tăng thêm phía trên hoa văn chính là một tòa rất sống động thân tháp. mà đỉnh đầu cái kia vàng óng ánh kim quan, chính là đỉnh tháp a. người này áo choàng mặc mười phần bá dị, tựa hồ là vì tùy thời đều có thể đầu nhập chiến đấu. hắn áo choàng là xuyên tại bên trong, mà dùng để chiến đấu trọng kiếm cùng kim sắt tam giáp tấm thuẫn thì là cùng một chỗ vác tại sau lưng. trọng kiếm cùng với thân cao tiếp cận, tấm thuẫn cũng chừng năm thước. là qua đường du khách, vẫn là lấy mạng oan gia nha. chu nam cười nói, quanh thân đã xuất hiện hơi nước trắng mịn mở một mảnh. nay tần sĩ ngọc không thể tin được a, hắn biết rõ. Chu Nam bên cạnh là Nam Minh ly hỏa, vì cái gì lao đầu tử nhìn thấy vị này vậy mà lại như thế cảnh rất đâu? Đều không phải, mà là có chút xin. Áo giáp Nam tử nói. Xin vật gì? Chu Nam nói. Trong ngực bé gái. Áo giáp Nam tử nói. Thắc cô thành quy củ, mời dặm phạm vi bên trong mẹ góa con tôi lão nhân bức bỏ anh hải, đều là cô độc viên dưỡng dục. Chúng chi các hạ còn mang theo sát khí mà tới. Chu Nam lắc đầu nói, quanh thân xương mù đã biến thành thực thể hỏa diễm. Ai áo giáp Nam tử thở dài một tiếng, lắc một cái bả vai kiếm tuấn vào tay. Lên. Chu Nam cũng không hề động, mà là cả đời hết to. Thông qua lần trước giao thủ tần sĩ ngọc biết rõ, Chu Nam nhưng thật ra là một vị chuyên công viễn trình tháp tu. Chỉ thấy Nam Minh Lý hỏa nhất phi trùng thiên biến thành một cái như là phượng hoàng màu trắng hòa điểu, bảo vệ Chu Nam cùng trong ngực Anh hài đồng thời cũng là làm ra công kích tư thái. Tức giận áo giáp Nam tử nhẹ nhàng một tiếng, cổ tay rung lên, một đạo kiếm khí bay ra, không đợi không trùng Chu tức có hành động kiếm khí liền xuyên qua Chu Nam. Không sai, là xuyên qua, mà không phải cắt chém, mà xuống một khắc không trùng Chu tức tính, cả Chu Nam quanh thân hộ thể Nam Minh Lý hỏa thế nhưng là biến mất không thấy. A, Chu Nam sử sở, lại bấm niệm pháp quyết niệm chú cũng là cảm thấy một trận lực cản phong ấn phương pháp. Chu Nam cùng Tần sĩ Ngọc đồng thời hoảng sợ nói, đương nhiên Tần sĩ Ngọc là không được bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì đây là thần mâu nhìn thấy đi qua. Tần sĩ Ngọc vẹn vẹn một cái người xem mà thôi. Siêu đều không nhìn thấy áo giáp Nam tự động. Sau một khắc hắn liền cầm trong tay trọng kiếm xuất hiện ở Chu Nam đỉnh đầu cao 2 trượng vị trí. Này này mẹ nó là muốn tới để si a a. Tần sĩ Ngọc trợn tròn mắt, kim sắc áo giáp đại thuẫn trọng kiếm, này còn mang trầm mặc đối phương, này mẹ nó không phải hắn đời trước chơi anh hùng sao? Này áo giáp Nam tử là muốn thả đại chiêu. Đương nhiên, sự tình bộ dáng không phải vậy. Đất nước quy một chương 398, lại thấy máu đây, áo giáp nam tử đương nhiên sẽ không hô lên đệ sĩ ạ, càng sẽ không một kiếm đập vào Chu Nam đỉnh đầu. Không chung áo giáp nam tử hiện lên nửa bị hình, dùng đầu gối đỉnh lấy tâm thuận, mà hậu thuận bài cứ như vậy bình trục lại, hắn vừa mới khẽ động phía dưới Chu Nam liền cảm thấy ngắt thở. Chu Nam liều mạng che lại trong ngực hài nhi, loại này sung kích cho dù là một chút xíu cũng sẽ phải đứa nhỏ này mệnh. Không, Tân Sĩ Ngọc muốn ngăn cản, thế nhưng là hiện trường quy định người xem là không thể động. Oan. Quả thật là đất nước à, đại địa tròn vẹn nứt ra một tấm đường tính vượt qua 10 trượng màn nhẹ. Bùi mù còn không có tán đi, Chu Nam liền ngã bay mà ra. Một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống đất nháy mắt cũng là điều chỉnh thân thể phòng ngừa chính mình lăn lộn làm bị thương trong ngực hải tử. Bùi mù tán đi, áo giáp nam tử đã đứng lên, liền phản phắt không hề lọt qua, mà tam giáp tấm tuẫn đã vác tại sau lưng. Nhìn vị trí kia, hắn vừa mới là rơi vào Chu Nam trước người mà cũng không phải là đỉnh đầu. Cái này, Tấn sĩ ngọc không thể tin được, không có trực tiếp công kích, thế nhưng là lực đạo lại trực tiếp thương tổn tới Chu Nam, này áo giáp nam tử rốt cuộc là ai a? Tứ Tượng môn môn chủ, người mang Nam Minh ly hỏa, gần trăm tuổi tuổi, cũng sớm đã là cựu tháp tu vi giao không giao, áo giáp nam tử nói. Nam mơ, chu nam gắt một cái máu, sau đó đem anh hải để vào trong cửa thành. hai tay bóp một cái dấu tay, một cái lồng ánh sáng màu trắng đem trọn tòa tháp cô thành tất cả đều bảo vệ, trừ phi ngươi có thập tháp năng lực, nếu không vào thành cũng khó khăn. hôm nay lão giả ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi, hôm nay ngươi muốn lưu lại ngươi tại ta cửa chính làm pho tượng. sau đó chu nam lại bóp một cái dấu tay, một thân tu vi bạo tăng. bởi vì một thân bạch quang quá mức lóa mắt, tần sĩ ngọc đã thấy không rõ chu nam đến cùng là cựu tháp mấy đèn từ lực. trời sập, áo giáp nam tử vẫn không có quá lớn động tác mà là giơ tay lên bên trong trọng kiếm chỉ thiên. Sau một khắc quang mang xuất hiện, mà ngày sau liền đen. áo giáp nam trọng kiếm bên trên phát ra ba loại quang mang, hoàng nhẫn sắc, kim sắc, ám kim sắc, ba đạo quang mang độ sáng so mặt trời đều muốn trừng mắt, bay lên không trung về sau liền nổ tung. Không biết có phải hay không là khổ tận cam lai nguyên nhân, cả mảnh trời tất cả đều đen. khi bầu trời lần nữa khôi phục về sau, ánh nắng chiều đã không dư thừa bao nhiêu. Chu Nam lăng lăng dừng lại thành sao trước, trong môn bao khỏa đã không thấy. cái gì? Tần Sĩ Ngọc lập tức liền sợ ngây người. người kia là ai? là Thông Thiên Linh Lung tháp người sao? hắn là thế nào làm được? Vừa mới bắt đầu ngày mới đều bị hắn phá vỡ sao? Cựu tháp tu vi cái gì chu năm là thế nào định trụ? Luôn miệng nói thập tháp tu vi mới có thể phá vỡ vòng phòng hộ bên trong máu mà lại như thế nào biến mất? Liên tiếp nghi vấn tại tần sĩ ngọc trong lòng xuất hiện, sau một khắc hắn tỉnh. đúng vậy, tỉnh, hắn không còn là một người xem, mà là khôi phục thái độ bình thường. mà loại này tỉnh cũng không phải là bình thường tỉnh lại, tự mình sử dụng thần mâu tần sĩ ngọc biết rõ, hắn chỉ có thấy được máu mà rất ít một đoạn đi qua, mà phía sau hết thảy hết thảy đều không biết bị cái gì lực lượng cho sinh sinh xóa bỏ. Tần sĩ ngọc như là một cái sẹo quá cả. Ngồi xếp bằng hắn sống lưng cũng không còn như vậy thẳng tắp. Kỳ dị. Đúng lúc này, Tần Sĩ Ngọc phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng cười. Tưởng. Tần Sĩ Ngọc sững sở, thanh âm này hắn rất quen thuộc. A. Quay đầu nhìn lại, sau một khắc Tần Sĩ Ngọc trực tiếp ngay tại trên mặt đất bắn lên. Là máu mà. Ngươi. Là đang tìm ta sao? Máo mà cười nói. A. Tần Sĩ Ngọc trong lúc nhất thời không thể tin được, bóp chính mình một cái. Tưởng. Thật mẹ nói đau Không phải là động. Là máu mà. Đúng thế đúng thế, không phải máu mà còn có thể là ai đâu? Thế nào? nhìn thấy ta không tin vẫn là không cao hứng nha máu mà cười nói máu ngươi tần sĩ ngọc vốn định xông đi lên một cái ủng thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể máu mà là ai băng xương tuyết nữ a năm đó ở linh lung bảo Các gặp một lần cho dù là mặt mỉm cười máu mà đều sẽ cười người ở ngoài ngàn dặm thế nhưng là trước mặt cái này máu mà là thế nào làm sao lại như thế chủ động mặc dù tần sĩ ngọc thợ nhỏ bởi vì gia pháp chưa từng đi qua nơi bấm hoa bất quá môn kia cửa trước bên trong tao thủ động tư người hắn nhưng là gặp quá nhiều không thể không nói trước mặt máu mà so với các nàng đến thật đúng là chỉ có hơn chứ không kém. đúng vậy a chỉ là bởi vì máu mà có khuynh quốc khuynh thành dị vực mỹ nhan. ngươi làm gì không để ý tới gia đình a tìm ta lâu như vậy ngươi liền không muốn ta sao? máu mà cười nói ngươi ngươi thật là máu đây. tân sĩ ngọc nói hắn bắt đầu do dự. ta không phải máu mà còn có thể là ai đâu? máu mà hỏi ngươi ngươi làm sao giống như vậy tiểu tô đâu? tân sĩ ngọc nói tiểu tô là ai a? máu mà kinh ngạc nói à kỳ nha. tân sĩ ngọc vô ý thức hồi đáp không biết. máu mà lắc đầu người ta cũng không biết. Tần sĩ ngọc cũng lắc đầu. Ai nha, mau tới nha. Ngươi không phải nói qua muốn bảo vệ người trong sạch sao? Còn nói cái gì ngươi hết thể đều là ta. Máu mà bắt đầu nũng nịu. đúng vậy a. Tần sĩ ngọc nghe xong lời này lập tức lại dao động. lúc trước vì đổi về gia gia liệt dương đàn, thật sự là hắn đối với máu mà như thế hứa hẹn qua. được rồi, xem ở ngươi khổ cực như thế phần bên trên, ngươi không chủ động ta chủ động, ta nhìn ngươi ngược lại là muốn hay không? máu mà che miệng cười một tiếng, hướng Tần sĩ ngọc chậm rãi đi tới. Tần Sĩ Ngọc xem xét máu mà cái kia cười một tiếng tâm đều say, đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm hàng đêm tưởng niệm nụ cười a. Máu. Tần Sĩ Ngọc nước mắt xuống tới, dùng tay mò một cái nước mắt, ửng. Thứ độ gì? Bởi vì đột nhiên gặp được máu mà Tần Sĩ Ngọc có chút thất thần, này bay sượt nước mắt mới phát hiện trong tay nhiều một cây đồ vật. Lấy tay ra xem xét, là một cây vũ cán. A. Tần Sĩ Ngọc sửng sở, sau đó lập tức phía sau lưng một cỗ hàn khí dâng lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần mâu mở ra, chỉ thấy một cái lột da có cái đuôi tinh linh đang nện bước toé bộ như chính mình đi tới. Là ta linh. Ta đi con em ngươi. Tần Sĩ Ngọc cổ tay rung lên, trong tay Vũ Cán liền đâm ra ngoài. "Đồ ngốc, làm gì cầm một cây chọc lông cột đánh người ta nha?" Tà Linh cười nói. Tà Linh nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc cử động cũng không có cái gì phong bị, tại Viêm Long vực, Tà Linh cũng tốt, Ác Linh cũng được, bọn chúng cần thiết phải chú ý chỉ có một loại người, đó chính là thông tiên giáo người. Đương nhiên, cũng bao quát thiên khải người anh hùng. Về phần giống như Tần Sĩ Ngọc dạng này tiểu tử ngốc, cầm trong tay cây phá cán chết liền muốn xuất thủ hàng, Tà Linh là tuyệt đối sẽ không quan tâm, chỉ cần không phải cái kia hai phe người bất kỳ vật gì đánh trên người chúng đều là vô hiệu. Phúc. Vũ Cán rơi, linh đôi tổn thương. A, Tà Linh một tiếng hét thảm, hướng về sau tránh đi, ngươi, ngươi là ai? Một cái có thể trông thấy ngươi người? Tần Sĩ Ngọc nheo mắt lại, mắt thấy Tà Linh cái đuôi tại từng chút từng chút biến mất. May mắn mà có ca ca của mình đưa cho mình Kim Vũ trọng kiếm a, mặc dù nó đã dưới loại trạng thái này biến thành vũ cán, nhưng cuối cùng bao hàm huynh trưởng yêu, nếu không phòng tuyến thất thủ Tần Sĩ Ngọc lúc này khả năng đã chết. Cho mèo. Kỳ hỉ. Một mặt vẻ kinh hoàng Tà Linh đột nhiên cười một tiếng, sau đó vung tay lên vậy mà chặt đứt cái đuôi của mình. Cứ như vậy hai lần, ngươi làm sao đối mặt lão nương a? Đến, nói cho ta, thích gì loại là vừa vặn trong lòng ngươi suy nghĩ lanh mỹ nhân, vẫn là ngây ngô nếu như mỹ thiếu nữ. Nếu như thích có vận vị lão nương ta liền bán sắp biểu diễn. Ta Linh nói dứt lời còn liếm môi một cái, cái kia một thân lột ra bộ dáng để tần Sĩ Ngọc nhìn lên một cái đều có thể đem trước đó vài ngày tại tử phủ ăn cơm cho phu gia. Ngươi như thế thích diễn bị a? Trần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, người không vui sao? Trước khi chết tròn ngươi một giấc ngậm không tốt sao? Ta thế nhưng là một cái có tình có nghĩa thật nương tử, sẽ không cho bất kỳ nam nhân nào lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Ta Linh nói, xem ra thật đúng là giống như có chuyện như vậy. Vậy ta cũng cùng ngươi diễn một lần đi. Tần sĩ ngọc than nhẹ một tiếng, không cần không cần, ngươi gương mặt trắng nhỏ này chính là lão nương thích nhất. Ta linh lắc đầu liên tục, ta là muốn để ngươi nhìn ta thân thể. Tần sĩ ngọc ngại ngùng cười, ồ, cái gì thân thể? Chẳng lẽ lại, ngươi tên tiểu bạch kiểm này quần áo phía dưới còn có đá hoa cương cơ bắp sao? Ta linh chảy máu sắc nước bọn, liền cõi phải nói nhiều buồn nôn. Không phải cơ bắp thân, mà là linh thân. Tần sĩ ngọc trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, linh thân phóng ra, uy một chương ba tay bắn tỉa vi cơ hội tốt cái này nữ tính tà linh cũng không phải là cái gì hạng người bình thường. tất nhiên có can đảm trực tiếp đối mặt nhân loại, có can đảm gãy đôi, có thể thấy được nó cũng không ít cùng thông tiên giáo người đã từng có biết. thấy tần sĩ ngọc hiện linh ân, nay tà linh vậy mà trực tiếp chạy tần sĩ ngọc nhục thân đi. không có ý tứ, cái này ta đến thu lại. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tần sĩ ngọc nhục thân thu nhập âm dương túi. ngươi không phải thông tiên giáo người, bọn hắn không có khả năng mang theo nhục thân xuất chiến. tà linh nói, ta nói qua ta là thông tiên giáo người sao? tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, vung trong tay vũ cán cùng cái kia tà linh chiến tại một chỗ. lần thứ nhất. Tần sĩ ngọc từ khi một lần nữa sống qua một lần đến nay, lần thứ nhất cảm giác được như thế không còn chút sức lực nào, lại nói này linh thể là thật mẹ nó đáng ghét à? Thân là vô danh quan môn đệ tử, Tần sĩ ngọc thế, nhưng là tinh thông huyền môn tất cả bản lĩnh à? Tần nhị thương danh hiệu chính là như thế tới, không đến ngũ tháp hắn liền dám cứng rắn đối cựu tháp đại long vương. Thế nhưng là bây giờ không được, Tần sĩ ngọc hiện linh thân cũng chỉ có thể là dùng quỷ môn thập tam châm đến tới chống đối, có thể này tà linh hết lần này tới lần khác chính là không được hắn Tần sĩ ngọc đạo nhi, đánh tới đánh lui cũng là rơi xuống hạ phong. Bao nhiêu lần Tần sĩ ngọc đều đánh vào tà linh quỷ trên nguyệt, thế nhưng là gia đình phòng ngự quá mạnh. Mà lại 13 kiếm hắn từ đầu đến cuối không thể một mạch mà thành, cũng không biết cái kia tà linh chính là trời sinh một bộ linh xảo thân thể vẫn là nói biết mình yếu hại, bao nhiêu công kích tất cả đều hóa thành phi công, ngay tại tần sĩ Ngọc tiêu hao hơn phân nửa thời điểm đột nhiên một đạo quang mang hiện lên. A, cái kia tà linh sợ sở, nháy mắt kéo ra cùng tần sĩ Ngọc khoảng cách. Tần sĩ Ngọc chân trước một trận, hắn cũng là vô ý thức một cái nhảy lùi lại tránh ra ngoài. Lại xem xét, chính mình vừa mới đứng địa phương trước người đã nhiều hơn một cái hố. Đường kính không lớn, chừng một thước. Đợi cho ngọn lửa màu vàng sẫm sau khi tắt, tần sĩ Ngọc tìm tòi phát hiện này hố vậy mà cực sâu. Ngươi Người là ai? Ta linh lục uống, mà tần sĩ ngọc cũng là nhìn về phía cái kia đạo hào quang màu vàng sẩm bay tới phương hướng. Một cái bề ngoài xấu xí người chẳng biết lúc nào xuất hiện, một thân trang phục màu đen. đúng, là trang phục, cũng không phải là trang phục, cũng không phải trường bảo. Tần sĩ ngọc xem xét, ngược lại là có chút giống chính mình đời trước nhìn tỷ phu xuyên qua thương vụ trang phục bình thường đâu. Nay viêm long vực đương nhiên sẽ không tồn tại thương vụ trang phục bình thường xưng hô như vậy, nhìn ra được thật ra thì cái này nhân thân bên trên mặt chính là loại kia thông tiên giáo trường bảo cải tiến tới phục sức, thân trên cùng loại áo giản kĩ áo có nhỏ cổ áo bẻ. Thư kỳ giống trường bảo thân trên bất quá nhiều mấy cái quy quy củ hình vuông cự túi. Hạ thân là một cái đối lập nhau rộng rãi quần, hẳn là trang phục quần dài hơi đổi dày. Một đôi màu đen trường hoa tuyệt đối là thượng hạng da trâu, khả năng vừa mới đánh dầu dùng vài cọ qua sáng bóng thẳng phản quang. Này một thân trang phục đặt ở thông thiên đại lục tuyệt đối là dở dở rở hường, thế nhưng là theo tần sĩ ngọc lại là vô cùng mới. Người này 1m7 khoảng trường thân cao, trắng trắng ẩm ẩm, mang đeo một bộ kính mắt, hơi mập khắp khuôn mặt lạ phụ tướng. Lúc này người kia đang nâng tay phải lên chỉ vươn ngón trỏ, xem ra vừa mới cái tia một đạo quang mang chính là ngón tay của hắn phát ra tới. Người đến cùng là ai? Ta Linh ra sân sau lần thứ nhất xuất hiện thần sắc sợ hãi. Người không biết ta sao? Người tới cười một tiếng, nâng lên tay phải nhân thể lấy xuống con mắt tại góc áo bên trên lầu. Tần sĩ ngọc xem xét, người này mang theo kính mắt một bộ nho nhã dáng vẻ mà lại cũng không có cái gì đặc điểm. Thế nhưng là lấy mắt kiếm xuống về sau, này một đôi mắt to không chỉ có xinh đẹp mà lại thật là có thần a. Bởi vậy có thể thấy được, người này kính mắt số độ thế nhưng là không thấp nha. Ngươi, ngươi là thông tiên giáo người? Ta Linh nói. Nói nhảm, từ ra cùng nghệ ra người có thể nhìn thấy ngươi sao? Ngươi kia lắc đầu cười một tiếng, mang tới kính mắt. Sau đó mới buông xuống một nửa tay phải lại nắm lại chỉ đưa ngón trỏ ra, nhìn về phía cái kia Tà Linh. "Ngươi, ngươi là Thông Thiên giáo Kim thủ chỉ." Tà Linh lập tức liền luồn cuống, xem ra ta coi như rất nổi danh, liền như ngươi loại này mặt hàng cũng có thể biết được tục danh của ta. Người kia cười một tiếng, sau đó ngón trỏ cũng là nháy mắt phát ra một đạo quang mang. "Không." Tà Linh vốn là linh mẫn, nhìn thấy trùng sáng nháy mắt né tránh. Thế nhưng là một đạo qua đi còn có một đạo, hai đạo qua đi lại là nhiều hơn hai đạo. Cho dù Tà Linh tốc độ lại nhanh, Nhưng người ta cái kiết như là súng ống kim thủ chỉ phong tỏa nó tranh né lộ tuyến còn không dễ dàng sao? Rốt cục, đạo thứ 10 kim quang chúng đích tà linh cánh tay. A! Tà linh một tiếng hét thảm, phản ứng cực nhanh cắt tại trên vai của mình. Như là trước đó gãy đuôi, tà linh toàn bộ cánh tay rơi vào trên mặt đất. Bất quá cũng chính là vừa hạ xuống địa, một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm liền đem nó biến thành cho tàn sau đó giật tắt. Phản ứng nhanh như vậy, còn có được có can đảm đứt cổ tay có thể thấy được có rất mạnh năng lực tái sinh, như thế xem ra ngươi hẳn là sắp tiến hóa đến ác linh, đáng tiếc người gặp ta. Người kia lắc đầu cười một tiếng, lực tương tác 10 phần nhìn ngươi này bộ dáng vừa mới mười thương tựa hổ là đang cùng tà linh đuổi giữa đâu không ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi bất quá ta như muốn chạy trốn mệnh ngươi cũng đừng hòng lưu lại ta hôm nay tay cuột mối thù ta nhất định phải ngươi nghìn lần vạn lần đón trả Tà linh nói sau đó vậy mà dùng một cái nhanh đến lệnh người giận sôi tốc độ bỏ chạy được rồi còn có chính sự muốn làm không chơi với ngươi nữa bãi mai người này vậy mà nói ra một câu phi thường thời thượng sau đó cánh tay phải nâng lên giữ thăng bằng trên sống mũi kính mắt đột nhiên như là tỳ nọc chỉ ủ nói dối sau cái mũi dài ra nhìn liệu bộ này là thật muốn nổ súng à Ta con em ngươi, tay bắn tựa a." Tần Sĩ Ngọc lả trợn mắt hồ mồn. Tần Sĩ Ngọc xem xét, cái kia tà linh đã sớm biến thành một viên lớn chừng hạt đậu điểm đen. Bất quá người kia đầu ngón tay ngay sau đó liền bắn ra một đạo dài gần tấp cùng to bằng ngón tay giống nhau ám kim sắc trùng sáng, mà xuống một khắp nơi xa cái kia lớn chừng hạt đậu điểm đỏ cũng là biến thành một đoàn lớn chừng hột đào hỏa diễm. Lợi hại a." Tần Sĩ Ngọc cảnh giác nhìn về phía người kia. "Được rồi, không cần nhìn." Người kia lắc đầu, sau đó lắc một cái người cùng kính mắt đều khôi phục thái độ bình thường. "A, ngươi vậy mà mang theo nhục thân." Tần Sĩ Ngọc sửng số Ta vì cái gì không thể mang theo nhục thân? Người kia cũng là sửng sở. Ta nghe cái kia Tà Linh nói, các ngươi thông thiên giáo người thi triển linh thân thời điểm không phải sẽ đem nhục thân lưu lại sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Kia là 99.99% 99 người, mà ta thì là một cái lệ riêng." Người kia cười nói, đánh giá Tần Sĩ Ngọc, "Được rồi, ngươi cũng khôi phục đi." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó khôi phục chân thân. Kể từ đó hắn cũng liền không có hưu Na bao lớn áp lực, đối mặt bình thường tháp tu hắn Tần nhị Thương vẫn thật là không quá quan tâm phần lớn người. "Ngươi có thể nhìn thấy Tà Linh, nói rõ ngươi có thần mắt." Ngươi có thể cùng giao chiến, nói rõ ngươi có linh thân. Thế nhưng là ngươi lại là một cái người xứ khác ca, nói một chút đi. người kia nói, ta, ta là ở đây nhặt được một cái hộ, sau đó thông qua bên trong một viên con ngươi màu vàng nóng thấy được một chút chính mình ngày nhớ đêm mong sự tình, sau đó vật kia liền xuất hiện, sau đó chính là giao chiến. Nhờ có lão Huynh xuất thủ tương trợ, không phải ta chỉ sợ là cũng bị người nhà cho ăn chắc. Tần sĩ Ngọc chắp tay nói, ngươi nói là cái kia có linh khí cái hồ sao. Người kia một chỉ, không sai. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Không sai cái giám a, đây là Hắc Long linh mạch, là gia đình từ gia địa bàn, có thể mẹ nó dường dụng gia thiên khải người thần mâu đến. Ngươi lựa gạt linh thể đâu? Ta làm sao ở trên thân thể ngươi nghe được lộ á tên kia mùi vị đây? Người kia cười nói, a, chẳng lẽ ngươi chính là? Tần sĩ ngọc ngây ngẩn cả người. Con a cái giám a, không phải liền là ta? Thông tiên giáo đại thần làm. Ngắm bắn kim thủ chỉ, vi nhân, à, đúng, cũng là lộ á tên kia chiến hữu. Người kia cười nói, thì ra là thế, thất kính thất kính. Nguyên lai like là vi a, ngươi không nói sớm. Tấn sĩ ngọc nói, hắn là cố ý gọi người này vi được rồi, đừng âm dương quái khí, còn thuốc kích dục, ta mẹ nó còn thần du đâu. Vi Nhân cười nói, xem ra hắn là biết rõ này Vi Ca là ý gì. A quy một trương 400, thông thiên giáo bên trong một đóa kỳ hoa. Theo Tần Sĩ Ngọc, Vi Nhân như thế thoải mái, sau đó nói chuyện lại đẹp đẽ như vậy, hẳn là một vị rất dễ thân cận người. Ba tất nhân gian đáng tiếc hắn nghĩ sai, phía sau vui mừng thực không ít. Sau này, cái kia tất cả đều dựa vào Vi Ca. Tần Sĩ Ngọc chắp tay nói, dựa vào ta, ngươi dựa vào ta cái gì a? Vi Nhân sững sờ, tiểu đệ mới đến, tại thông thiên giáo ngày chết cũng sẽ không ngắn các mặt đương nhiên muốn dựa vào vì ca ngươi, không phải đâu? tần sĩ ngọc nói, hắn nghĩ, cái thằng này không phải tại hướng ta muốn lễ gặp mặt đâu đi, sẽ không như thế bóng tối như thế hiện thực a. ngươi làm muốn ta chiếu cố ngươi a? vi nhân chỉ chỉ cái mũi của mình nói, không phải đâu? tần sĩ ngọc cười. ta nhìn a, việc này ngươi tốt nhất đừng hy vọng ta. ân. vi nhân trầm ngâm. có ý tứ gì? tần sĩ ngọc nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ là, ta là có chính ta tính toán, có thể ta mẹ nó tới này cuối cùng cũng là đến giúp lộ á, ngươi mẹ nó cùng ta tại này làm ra vẻ người không việc gì đâu nói như thế nào đây, ngươi đi, vừa mới chỉ nghe được cái kia tà Linh nói nửa trước đoạn lời nói, mà không biết đằng sau sự tình. Vi Nhân nói, cái gì nửa trước đoạn nửa đoạn sau. Tần Sĩ Ngọc nói, là cái gì ta mang theo linh thân mà đến a, ta không phải nói cho ngươi biết, ta là cái kia một phần trăm tồn tại. Nếu như trong thiên hạ đem chúng ta người đều coi như ta đều phải nói là hạt giữa bầy gà tồn tại. Vi Nhân nói, bất quá ngữ khí lại là tràn đầy tự dễ. Ước. Không hiểu. Tần Sĩ Ngọc cũng trực tiếp tới, nếu như cái thằng này được không thuận tiện vậy hắn còn được nghĩ biện pháp làm sao xử lý sự tình phía sau. Dù sao Tần Sĩ Ngọc là hai mắt bôi đen đến nơi này, nếu thật là không ai quản không ai hỏi cái này làm việc còn thế nào khai triển đi xuống. Ta đi, tại thông thiên giáo có chút đặc thủ, nói như thế nào đây, ta như thế nói cho ngươi đi, trừ bên ngoài sau hấp thu giáo chúng bên ngoài, cho dù là bình thường nhất giáo chúng, ra chiến đấu nên chiến tà linh ác linh thời điểm cái kia đều phải nói là đem nụ thân đặt ở trong nhà, dù sao mang theo như thế một cái đồ chơi hắn cũng không tiện không phải. vi nhân nói, vậy ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác đeo đâu? Tần Sĩ Ngọc nói, còn không có nghe rõ. Vị nhân lắc đầu cười một tiếng, ý kiến là lộ á tìm đến người cũng không qua như thế nha, nhưng phẩm là có chính phái Thông Thiên giáo thân phận người, cái kia ra ngoài thời điểm chiến đấu trong giáo là cấp cho cung cấp bảo hộ. Mà ta là loại kia không có người bảo hộ người, lần này ngươi nên mình mật đi. Ngươi đại ngộ cùng phía ngoài giáo chung giống nhau. Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc địa đạo, vừa mới cái kia chính tà linh cũng không là đối thủ, mà vi nhân chỉ dùng một ngón tay làm xong, dạng này người tại Thông Thiên giáo còn không bị coi trọng. Một chút phương diện đi, chuyện trong giáo chờ ngươi hiểu rõ nhiều tự nhiên cũng minh bạch. Mà ngươi nói muốn ta chiếu cố ngươi, cũng không phải không thể, nếu như ngươi thật có thể tại ta dưới cờ cái kia chiếu cố một chút cũng không có gì. nếu như tại nơi khác, vậy ngươi cũng không cần trông cậy vào ta. bất quá nha. hắc <cười> hắc, nếu như ngươi cùng với ta cái khác người khả năng cũng sẽ không chiếu cố ngươi. nguyên lai like ngươi là thông thiên giáo một đóa ba a. tần sĩ ngọc cười nói. không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta tất nhiên có thể có kém nhất đãi ngộ, còn có thể trở thành đại thần làm. nói rõ ta vẫn là có một ít giá trị tồn tại nha. vi nhân cười một tiếng, cũng không có bởi vì tần sĩ ngọc mà không cao hứng. bất quá ngươi cũng không nên bởi vì những này mà cảm giác ta là bất nhập lưu, ngươi muốn ta đãi ngộ có thể chưa chắc có. cũng là nói. Có thể hay không cùng ta cộng sự cái kia còn phải nói là nhìn người có bản lĩnh này hay không? Người bình thường muốn gia nhập ta bên này, ta còn mẹ nó không cần đâu. Cái kia tùy riêng đi, nếu quả thật có thể cùng vi ca làm bạn việc về sau lại nói cũng không muộn Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Đây đối với đi, còn không có bên cạnh sự tình đâu ngươi mỏ mẫm nhớ thương cái gì a Vi nhân lắc đầu cười một tiếng, mang theo tần sĩ Ngọc đi. Tần sĩ Ngọc phát hiện, này vi nhân vậy mà cũng sẽ sử dụng truyền tống trận. Bất quá cùng hắn tại từ ra, còn hữu dụng truyền tống phụ thời điểm thế nhưng là không giống. Cái kia truyền tống trận cũng tốt, truyền tống phù cũng được, dùng đến về sau cũng không có cái gì dị dạng, chỉ là người biến mất tại xuất hiện sống không bằng chết cảm giác qua đi mục đích cũng đến. Mà vi nhân thì là tại nói lẩm bẩm sau này trên mặt đất triệu mãn ra một cái lóe hào quang màu vàng sậm lục mang tinh phát trận, sau đó hai người vào trận liền biến mất không thấy quang mang mới biến mất theo. Cùng nhau tứ tượng môn truyền tống trận, lần này tần sĩ Ngọc cảm giác thế nhưng là dễ chịu nhiều lắm. Thời gian mặc dù đối lập nhau lâu một chút đi, bất quá cũng tương đương với thuần gian di động. Hô. Quang mang dần đi về sau, tần sĩ Ngọc thật giải thở một hơi. Thế nào? Không quá thích hứng? Vi nhân hỏi, cũng không phải là như thế, mà là rất thư thái. Tần sĩ ngọc nói, lần thứ nhất có người nói cảm giác truyền tống là thoải mái, ngươi tính toán cũng là một bá ba. Vi nhân cười nói, một lần cơ duyên xào hợp, ta cũng là bị người khác nắm lấy truyền tống một lần. Cái loại cảm giác này a, đau đến không muốn sống. Cả hai cùng nhau phía dưới, cái trước tương đương với một cái xây xe, xe người làm mười mấy cái canh giờ xe, mà cái dọc như là ngồi tại linh thú đại điểu phi hành, mà lại người này vừa lúc còn không sợ độ cao không chón chim. Tần sĩ ngọc nói, thật ra thì tần sĩ ngọc muốn nói là, đợi đi ra cửa thăm người thân. Kết quả bởi vì lão nhân da choáng máy bay tròn nên chỉ có thể lựa chọn ngồi xe lửa, mà lại bởi vì lão nhân duyên cớ còn không phải xe lửa mà là loại kia chậm nhất chậm nhất ra xanh xe. 3 40 giờ lộ trình thật là làm cho tần Sĩ Ngọc muốn chết muốn sống, bất quá về sau hắn cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Chỉ là bởi vì một người cùng hắn cùng nhau xe mà lại điểm cuối cùng cũng là giống nhau, người này thậm chí ngay cả ra xanh xe đều thắng, đoạn đường này phản ứng của hắn là có thể nghĩ à. Tốt, một hồi sau khi đi vào, sự tình gì ta khả năng đều giúp không ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Mặc dù miệng nói không giúp, có thể vi nhân vẫn là dặn dò một câu. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó cùng vi nhân đi ra một cái không lớn không nhỏ bình trận tới bờ sông. Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút, xung quanh đều là nước, mà lại nhìn trước mặt cách đó không xa một chút kiến trúc, nơi này hẳn là nơi này một cái góc. "Đừng xem, nơi này là Thông Thiên thành góc Tây Nam." Vi nhân nói thẳng. "A." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bờ sông có cầu, cũng có thuyền. Vi nhân lựa chọn đi bộ, mang theo Tần Sĩ Ngọc cầu đi. Cùng nhau đi tới, Tần Sĩ Ngọc hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn lại có điểm giống đồ nhà quê, bất quá cảnh sắc nơi này cũng hoàn toàn chính xác với người. Tam vị y quan kiến trúc Dùng tần sĩ ngọc đợi mà nói là có dị quốc phong tình mà nơi này tất cả lối kiến trúc đều là, cho dù là một tòa nhà trệt, cho dù là một cây cầu, cho dù là ven đường một chỗ đèn đường pho tượng đều là mười phần khảo cứu, mà lại không chỉ có là tần sĩ ngọc, ngay cả rất xem thêm đi là thành bách tính người đều đem nơi này xem như là du lịch nghỉ phép địa phương. Bờ sông có rất nhiều lều vải, cũng là bày khắp chiếu, các đại nhân vui chơi giải trí, bọn nhỏ lẫn nhau truy đuổi chơi đùa, thật là thật không hài lòng. Chúng ta đi đâu? Tần sĩ ngọc nói, ta trước mang ngươi đi một vòng, tối thiểu nhất ngươi phải biết một chút quy củ của nơi này. Nếu như ngươi bởi vì không hiểu việc mà để người cho xử lý, vậy coi như ta không có cái gì ấy nấy, Lộ Á tên kia cũng sẽ không bỏ qua ta." Vi nhân cười nói. "Ticket S tay mẹ năm book 4747957 LQR1 chương 401, Thông Thiên hành. Theo Tần Sĩ Ngọc, chính mình mới đến đi vào này Thông Thiên hành, vậy dĩ nhiên là phải cẩn thận một chút, mà lại hắn cũng tính toán tốt, đem các nơi kiến trúc, cửa thành, thậm chí là đám người sơ mật trình độ mấy người đều trong bóng tối ghi lại, đây cũng là làm hậu bảo mệnh sớm làm chuẩn bị a. "Làm gì chứ lén lén lút lút." Vi nhân nói. "A Tần Sĩ Ngọc ký ức hình thức đột nhiên bị lãng quên." trong lòng có quỷ cũng là đột nhiên giật mình, không có việc gì, Vi Ca không phải muốn dạy ta hiểu quy củ sao? Ta đang nhìn hoàn cảnh cùng đám người, để phòng sau mạ phạm. Còn sau mạ phạm, sau chính là tội chết, thứ này đều là ngươi ta nguyện, tuyệt đối không thể hiện lên sảng khoái nhất thời. Vi Nhân nói, đệ Tần sĩ ngọc mắng. A a ha ha, Vi Nhân cười to, sau đó lấy ra một vật, ta cho là ngươi nói cái kia, nguyên lai like là cái này. Ngươi không cần nhớ, như thế đại nhất tòa thành ngươi có thể ghi lại bao nhiêu? Cho ngươi, vừa đi bên cạnh nhớ. Vi Nhân lấy ra chính là một cái quyển giao ủ, Tần sĩ ngọc xem xét cũng là ngây ngẩn cả người. Nhi tần Sĩ Ngọc xem xét, đây không phải Thông Thiên Thành địa lộ sao? Nhìn kỹ à, chúng ta vừa mới ra địa phương là chúng ta Thông Thiên Thành góc Tây Nam truyền tống trận, loại này truyền tống trận trên danh nghĩa chỉ có bốn phía, cũng chính là tại bốn nơi hẻo lánh." Vi nhân nói. "Trên danh nghĩa tần Sĩ Ngọc sử sở. Đúng à, chẳng lẽ nói giáo chủ và đại tiên tri cùng một số bí mật truyền tống trận còn có thể nói ra sao làm người nói? Ngươi tần Sĩ Ngọc trong lòng tự đủ người mẹ nói này không đều là nói nhảm à? Đều nói người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ chúng, ta liền mang theo ngươi trước Bắc phạt đi." Hắc vi nhân mở một câu trò đùa. Tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ ta tính toán biết rõ ngươi vì sao không khai người chào đón tại nhà mình trong viện còn có thể nói ra một cái phạt chưa đến. Nhìn thấy bên trái sao? Đây là chúng ta thông thiên thành bến cảng, cũng là duy nhất một chỗ muốn ra biển ngay ở chỗ này. Vi Nhân nói. Bến cảng Tần sĩ ngọc xem xét phía trước rõ ràng chính là mẹ nó một mặt tường thành từ đầu tới bến cảng. A đúng, đây là đường hầm cửa vào nối thẳng bờ biển. Vi Nhân nói. A này Tần sĩ ngọc sững sờ trong lòng tự nhủ công trình này thế nhưng là không nhỏ a nơi này có thể tương đương với viêm long vực trung tâm cái này cần phí bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài lực a. Ngươi tại hỏa phượng vực phương đông gặp qua bến cảng sao Vi Nhân đột nhiên nói, ưm tựa như là không có. Tấn sĩ Ngọc nghĩ, nghĩ, mặc dù hắn còn không có bước qua hỏa phượng vực mỗi một tấc đất, thế nhưng là địa đồ lại là một cái tốt, cơ bản địa lý thường thức vẫn là phải có. Cái này đúng, cho nên chỉ có thể thông qua đường hầm đi qua. Vi Nhân nói, minh bạch. Tấn sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nghĩ thầm tất nhiên là bởi vì hai nơi lại lục trung lương trên biển đạo vực A. mà chúng ta đi đầu này đường lớn chính là thương nghiệp phố, cũng chính là trong thị trấn nhỏ cái gọi là chợ phiên. Nơi này là dùng ẩm thực làm chủ, đương nhiên tất cả cửa vào đồ vật đều có, bao quát linh dịch cũng đang ăn dưỡng. Vi nhân nói, nơi này cũng có đan dược, có luyện dược sư, tần sĩ ngọc không hiểu hỏi. Ít càng thêm ít, chất lượng không rất nói, còn như vậy tốn sức, không bằng chúng ta linh dịch tới lợi ích thực tế. Vi nhân nói, các ngươi linh dịch tần sĩ ngọc dưới mày, luyện dược sư một đạo đều xuất từ huyền môn, linh dịch cũng coi là chất lỏng đan dược à, làm sao hoàn thành bọn họ? À, ta nói linh dịch không phải ngươi biết cái chủng loại kia, mà là một loại linh dịch thân thể, hiệu quả cùng đan dược cùng loại. Mặc dù không có cái gì sinh tử người bạch cốt hoặc là tu vi siêu siêu tăng mạnh tồn tại, thế nhưng là tại lượng cùng bên sản xuất mặt quả thật có nhất định ưu thế. Tỉ như nói Vi nhân bắt đầu lại nhại. Tần sĩ ngọc nghe xong này mẹ nói nói cũng không chính là rượu. Tần sĩ ngọc lưu ý lấy hai bên đường phố, xem xét cũng không liền đều là ăn uống địa phương. Có tiệm lâu, có khách sạn, còn có một số ven đường quả vặt, lại có chính là rau quả hoa quả loại mấy người nguyên liệu nấu ăn. Nơi này nhớ lấy không thể tiến bảo. đương nhiên, trừ phi ngươi được vừa thấy. Hai người lập tức quẹo cua, vi nhân nói. Tần sĩ ngọc xem xét, một tòa cực kỳ cao lớn kiến trúc xuất hiện, có điểm giống khai lăng thành tam vị y quán, cả tòa kiến trúc chia ba bộ phận, mà ở giữa tòa kia có điểm giống tháp kiến trúc tối cao. Dùng tần sĩ ngọc đợi trước mà nói, cái này cần xem như nhà trong trời. Liếc mắt một cái, không có 60 tầng cũng phải có 50 tầng. Mới vừa từ truyền tống trận lúc đi ra tần sĩ Ngọc Thế, nhưng là không có trông thấy nhà này kiến trúc à, ấn lý thuyết không nên à. Thông thiên thành bên trong có rất nhiều pháp trận, đừng nói là từ bên ngoài, ở trong thành khoảng cách xa đều không nhìn thấy xa xa cảnh tượng, chỉ có trời xanh mây trắng mà thôi. Nói đến đây, Vi Nhân thấp giọng. Đây cũng là giáo chủ địa phương đi Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Không sai, nơi này chính là giáo chủ lớn, ngươi làm sao nhìn ra được Vi Nhân kinh ngạc nói. Bởi vì nó tối cao a Tần Sĩ Ngọc nói. Ngươi nha, tính toán đi trước đi. Vi Nhân lắc đầu tiếp tục mang theo tần sĩ ngọc đi thẳng về phía trước. Đầu này đường lớn bên trên coi như không còn có cửa hàng một loại, rất rộng rãi cũng rất sạch sẽ. Đi ra một khoảng cách sau một cái so sánh giáo chủ đại rất thấp kiến trúc xuất hiện, đương nhiên phải cao hơn đi ngang qua những kiến trúc khác. Tần sĩ ngọc xem xét, tựa như là một cái gì người ngồi ở chỗ đó. Tinh tế tưởng tận xem xét, vậy mà nhìn ra bảo tọa, nhân vật, chỉ là chi tiết thấy không rõ, bất quá vẻ ngoài tuyệt đối là không sai được. Nơi này là thông thiên, là thông thiên thành tối cao cấp bậc nghị sự cùng tiếp đại nơi trốn. Đối diện chính là thông thiên quảng trường, sau này ngươi không thể thiếu đến đó. Vi nhân nói Tần sĩ Ngọc xem xét, chỗ nào thấy được cái gì quảng trường, vẫn là một mảnh bầu trời. Xem ra quảng trường này cũng là có pháp trận tồn tại. Này đi qua thông thiên, tần sĩ Ngọc rốt cuộc minh mệnh vừa mới vi nhân vì cái gì lắc đầu. Nguyên lai like nơi này kiến trúc, vậy mà so giáo chủ lớn còn cao lớn hơn. Đây là đại tiên tri địa bàn, danh tự cũng rất đơn giản, liền gọi thần. Ngươi có thể nhớ cho kỹ, so sánh dưới giáo chủ phần lớn xem như tốt một chút. Đi nơi này thời điểm nhất định phải đi phía bên phải, cũng chính là rời xa thần này một bên con đường. Không phải bị người trông thấy sẽ bị coi là bất kính nghiêm trọng, nhưng là muốn hỏi tội vi nhân dặn dò. Biết rõ. Tần sĩ ngọc nghĩ, chưa chắc là đại tiên tri địa vị thật cao hơn giáo chủ, mà là giáo chủ cho đại tiên tri chế tạo một loại thế. Đây cũng là khiến người khác biết rõ đại tiên tri quan trọng cùng mình đối với đại tiên tri tuyệt đối coi trọng đi. Bên này cũng là thương nghiệp phố, bán đều là một chút vật, nhỏ đến kim câu, lớn đến binh khí đồ dùng trong nhà xe ngựa, cái gì cần có đều có. Toàn này thông thiên thành bên trong hết thảy chung vào một chỗ cũng tương đương với một cái thế giới. Quẹo cua nữa về sau, vi nhân nói chuyện hơi xúc động. Nơi này là địa phương nào? Nhìn qua cùng trước đó đi qua địa phương so sánh có chút không hợp nhau. Cuối cùng truyền qua một chỗ ngặt, Tần sĩ ngọc thấy được một chỗ cảnh tượng nếu như nói trước đó đi qua là một tòa mới xây thành thị như vậy nơi này tựa như là thành trung quanh một tòa thu trang. cũng không phải là rớt nát mà là có chứa rất dày thời đại sắt thái kiến trúc đều rất cũ kỹ thậm chí cho người cảm giác chính là ánh sáng mặt trời chiếu ở nơi này đều sẽ có một loại càng ấm càng cảm giác cấm áp nơi này là cũ thành khu là thông thiên thành bên trong sớm nhất người chùa ở mọi người quen thuộc loại hoàn cảnh này giáo chủ cũng tôn trọng bọn hắn chớ có nhìn nơi này cũ nát thông thiên thành bên trong nhân vật có thể phần lớn xuất từ nơi này vi nhân nói minh bạch tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu tốt chúng ta hiện tại đi thông thiên quảng trường Thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, người canh giờ đến. Vi nhân nói: "Người mẹ nó canh giờ mới tới đầu Tần Sĩ Ngọc trong lòng mัง một chương 402, nắt đường cái rau cái trắng." Tại Thông Thiên Thành đi qua một vòng, vi nhân mang theo Tần Sĩ Ngọc tại Cũ Thành khu, cũng chính là Thông Thiên Thành cửa Nam phương hướng lại hướng bắt chuyển, đi hướng Thông Thiên Quảng trường Nam miệng. Theo Tần Sĩ Ngọc, coi như vi nhân tự đủ không có gì có thể chiếu cố, có thể chính mình cuối cùng vẫn là bởi vì trợ giúp Lộ Á mà đến, cao thấp cũng phải có điểm nhỏ cửa sau có thể đi đi. Cũng tỷ như nói nảy thần mau đi, vùng về sau vi nhân liền xuất hiện. Đương nhiên này thần mâu mới ra thông thiên giáo tự nhiên là sẽ biết, mà vi nhân có thể như thế bàn bạc đến đón mình, nơi này tự nhiên là có một chút nguyên nhân, cho nên nói theo tần sĩ ngọc vẫn là đi nhanh lên cái đi ngang qua sân khấu gia nhập thông thiên giáo được, mặc kệ có thể hay không cùng vi nhân cộng sự, dùng năng lực của mình tuyệt đối là có thể tại thông thiên giáo xông ra một mảnh bầu trời, nếu như không có cái này tự tin và quyết đoán hắn cũng sẽ không cần ba hoa trích trẻ nói cái gì phục hưng huyền môn, thế nhưng là tần sĩ ngọc là thật muốn sai, tần sĩ ngọc vốn cho rằng này thông thiên quảng trường hẳn là một cái tiếp nhận khảo nghiệm địa phương, mà mình tới nơi này về sau hoặc là có người chờ mình hoặc là nhóm người mình đến, sau đó đi một cái liên miên bất tận đi ngang qua sân khấu cũng liền có thể. thế nhưng là làm tần sĩ ngọc bước vào thông thiên quảng trường ngay mắt, hắn cũng là triệt để một bước. đúng vậy, các nơi kiến trúc ở giữa đều là có kết giới, một chút kết giới là người nhìn từ đằng xa không thấy đến gần có thể trông thấy, mà có một ít kết giới thì là người đi vào mới có thể trông thấy. cũng tỉ như nói này thông thiên quảng trường đi, bước vào thêm đá một bước sau khi đi vào tần sĩ ngọc mới phát hiện căn bản cũng không phải là chính mình nghĩ chuyện như vậy. quảng trường này không nhỏ, đều nhanh gặp phải một tòa thành nhỏ lớn. thông thiên giáo nha. Vốn là tại Viêm Long vực chỉ có như thế một chỗ địa bàn, thông thiên thành lớn bao nhiêu cũng không cần nói, tần Sĩ Ngọc xem xét vẹn vẹn là như thế một tòa quảng trường, coi như không có thành nhỏ đều có thể cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Có luận bàn có giao lưu, còn có một số trên mặt đất bảy biện bố trí song giống như là tại mua bán, càng có một đám người đứng xem náo nhiệt, thế nhưng là mặc kệ người lại thế nào nhiều, quảng trường trung ương cũng chính là thông hướng thông thiên điện phương hướng một cái rộng một trượng con đường là trung ra. Con đường này cũng không phải là trên đường cái chủng loại kia tảng đá xanh, mà là do màu âm trắng sữa gạch đá trải. Cho dù là có người luận bàn thời điểm trong đó một người không cẩn thận té ngã, vậy cũng phải nói là tay khe chống đảo hướng một bên khác không dám đặt ở phía trên cái này tần sĩ ngọc ngây người hướng đi về trước lại có một bước coi như dám tại đà trắng tấm trên đường làm gì chứ vi nhân thấy thế từng thanh từng thanh tần sĩ ngọc cho kéo lại cũng là tần sĩ ngọc phòng bị không bằng cũng là vi nhân lực lượng quá lớn thẳng hướng tần sĩ ngọc một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống 10 phần chật vật ngươi làm gì a tần sĩ ngọc tỉnh táo lại ngươi sướng sở cái gì thần a kém chút đặt lên vi nhân nói a không thể dám sao tần sĩ ngọc nói nói nhảm ngươi không nhìn thấy luận bàn người quảng cũng không dám lên trên quảng sao Ngươi nhiều lông gà a, ngươi là gà trống lớn a." Vi nhân tức giận nói, "Ngươi, con em ngươi." Tân Sĩ Ngọc cuối cùng không có trách mắng Lâm Thành đến, mà là tại nói thầm trong lòng một câu, "Ta nói Vi ca à, trên quảng trường này người làm sao nhiều như vậy a?" Nói nhảm, trên quảng trường người không nhiều chỗ nào nhiều. Ngươi nhìn cái kia nhảy quảng trường múa có tại trên đường cái nhảy sao? Có tại nhà ai cửa chính nhảy sao? Có tại khu dân cư nhảy sao? Hoạt động người không đều là trên quảng trường sao?" Vi nhân ba ba ba tới liên tiếp, "Thật là có." Tân Sĩ Ngọc nói, "Phàm là ta muốn hữu na năng lực không phải mẹ nó đem ngươi kéo ta đợi chút đi." ta cũng phải hảo hảo để ngươi kiến thức một chút già đi người xấu lạn như thế nào tiếp tục làm ác. đừng nói nhảm, nơi này là thông thiên quảng trường, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là hết thệ cùng chiến đấu có liên quan sự tình. vi nhân nói, chiến đấu. tân sĩ ngọc kinh ngạc nhìn nhìn, trong lòng tự nhủ trừ luận bàn cái nào cùng chiến đấu có quan hệ a. ta biết ngươi suy nghĩ gì, cái kia trên mặt đất bảy quầy bán hàng, không phải bán một chút thủ nghệ của mình chính là dễ vật thay vật, không phải dược phẩm chính là binh khí đồ phòng ngự công pháp linh kỹ thậm chí là bí pháp một loại. những cái kia, đứng bất động chính là đang huấn luyện đội ngũ. bên kia vây quanh, là xếp hàng chờ lấy thi đấu thi đấu có thua có thắng, tạm tưởng do bình phán người hoặc là đấu thủ chính mình định. Vi nhân chỉ hướng một chỗ liền giải thích một phen. vậy cái kia bầy đứng xem náo nhiệt nóng người đây. tần sĩ ngọc nhíu môi một cái, hắn rõ ràng nhìn thấy vi nhân ngón tay vượt qua những người kia. đều là giống như ngươi. vi nhân nói. cái gì? giống như ta? tần sĩ ngọc sững sờ. đúng a, không phải ngươi cho rằng đâu? vi nhân cũng sững sờ. mỗi người bọn họ đều là nhạc được thần mâu rồi. tần sĩ ngọc không tin a. cũng không đều là, cũng có số người cực ít là vì theo giáo chúng thăng chuẩn thần sứ, hoặc là cái khác tiện đến giai bất quá đại bộ phận đều là ngươi dạng này bởi vì thần mâu tới. Vi nhân nói, không phải, cái kia thần mâu là rau cải trắng a. Tần sĩ ngọc không hiểu hỏi, người cho rằng đâu? mảnh đất này lập tức là chúng ta cùng linh thể không chết không thôi địa phương. thế nhưng là tại năm đó lại là trưởng trị người cùng thiên khải người chiến trường, rơi xuống thần mâu thế nhưng là không ít ta bất quá cũng không phải nói tùy tiện đào một cái liền có thể móc ra, đại bộ phận đều là bị thu về sàng khoái thành là đi cửa sau tiện lợi điều kiện. Vi nhân giải thích nói, các ngươi cái này cửa sau thật đúng là mẹ nó không đáng tiền a. Tần sĩ ngọc tại chỗ liền mở phun ra. Tần sĩ ngọc vốn cho rằng. Cái tiết lộ á cho mình thần Mâu là một kiện rất hiếm có đồ vật, dù sao cũng là đối địch trận doanh thần Mâu a, đối với mình đi tới Thông Thiên giáo về sau cao thấp cũng phải nói là có chút trợ giúp a. À. à, này vừa vẫn rất tốt, náo loạn nửa ngày tại này Thông Thiên thành cái kia thần Mâu đều là nát đường cái, chính mình này mẹ nó không phải bị hồ sao? Không có cách nào, chúng ta có đại tiên chi tại, cũng không thể để thần Mâu tại trong kho hàng biến thành đồ cổ đi, xem như tiền tệ nó lại không có giá trị gì. Cho nên, thần Mâu liền trở thành người và người khách sáo một loại đồ chơi nhỏ. Vi nhân gật đầu nói, bởi vì Tần Sĩ Ngọc từ đầu đến cuối đang khống chế khuôn mặt của mình nụ lộ cũng chính là mặt không biểu tình, cho nên nói hắn cũng nhìn không ra tần sĩ ngọc trong lòng đang suy nghĩ gì. thật đúng là mẹ nó là nát đường cái rau cải trắng a. tần sĩ ngọc cả giận nói. được rồi, đừng nói nhỏ, tranh thủ thời gian quý vị đi. đến một bước này ta liền không có cách nào giúp ngươi. hai ta cũng không muốn bỏ quá gần, ta là không có gì, mấu chốt là ngươi, người khác biết hai ta quan hệ chỉ sợ đối với ngươi ngày sau bất lợi. vi nhân từ đấy lòng địa đạo. ta mẹ nó cùng ngươi có quan hệ gì a? cái gì cái gì đều không trông cậy được vào ngươi. còn ngày sau bất lợi, ngày trước liền đã mẹ nó không thuận lợi. đó. Tần Sĩ Ngọc trận nhìn Vi Nhân một chút, tức giận nói, có một chuyện có thể hay không hỗ trợ? Không thể. Vi Nhân lắc đầu nói, ta mẹ nó còn chưa nói đâu. Tần Sĩ Ngọc cả giận nói, cái gì cũng không thể. Vi Nhân tiếp tục cự tuyệt. Vi ca, ta liền nói một lần, ngươi mẹ nó khả năng giúp đỡ liền liền rút, không thể giúp ta hiện tại liền đi. Tần Sĩ Ngọc nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Vi Nhân đột nhiên trợn mắt, khả năng cũng là lo lắng lộ á mắng chửi người đi. Ta muốn một viên thần mâu, được chứ? Tần Sĩ Ngọc nói. A, ngươi muốn đổ chơi kia làm gì? Vi Nhân sững sờ. Nếu mẹ nó nát đường cái, Ta còn không thể muốn một viên sao. Đồ đệ của ta ở ngoại vi cho ta, hắn sẽ là ta chuyến này một phần không nhỏ trợ lực. Tần sĩ Ngọc nói. Tốt, ngươi trước thông quan, sau đó ta giúp ngươi chơi, hết thể kết thúc về sau chúng ta lại làm thương nghị. Vi nhân gật đầu nói, sau đó biến mất tại trong đám người. Quy một chương 403, không thể nói lão đường. Chờ lấy chờ lấy, thời gian coi như nhanh đến giữa trưa. Tần sĩ Ngọc nhìn một chút bầu trời, trong lòng tự đủ thân, xem ra thông thiên giáo một chút nghi thức tất nhiên là muốn tại buổi trưa tổ chức, bởi vì trong một ngày chỉ có buổi trưa chói lọi nồng nặng nhất nhà nghĩ tới đây tần sĩ ngọc đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, bởi vì tại hắn đời trước, thời cổ đều là chém đầu thời gian tại buổi trưa, bởi vì khi đó dương khí thịnh vượng nhất có thể tránh một chút phiền vãi không cần thiết. mà này thông thiên giáo nghi thức vậy mà cũng là tại buổi trưa, chẳng lẽ cũng là lo lắng ra cái gì bất thường sự tình? đương nhiên, đây là tần sĩ ngọc suy nghĩ trong lòng, thật ra thì kỳ thực không phải, bởi vì thông thiên giáo theo đuổi chính là một cái ánh sáng chữ. quả nhiên, tới gần buổi trưa thời điểm, thông thiên quảng trường cửa bắt người đến, một cái, hai cái, ba cái, hết rồi. Tần sĩ ngọc xem xét trong lòng tự nhủ này nghi thức có phải là cũng có chút quá đơn giản điểm. Hắn nhìn một chút phía trước đứng đám người kia cũng chính là vi nhân trong miệng nói cùng chính mình là giống nhau người không có một trăm cũng có tám mươi cứ như vậy ba người đến cử hành nghi thức cái kia được cái gì thời điểm à? Trong ba người ở giữa đi ở trước nhất cái kia người cầm đầu nhìn không gian nến kỵ bất quá râu tóc bạc trắng không có chu nam như vậy đỏ rực rực đồng nhan, có thể một tấm tràn đầy nếp vốn trên mặt lại là tràn đầy hình lành. Không thể không nói người này lực tương tác cực mạnh nhìn qua giống như là nhà bên cực kỳ hòa ái dễ gần lao ra ra mà trên người trong lúc vô tình phát tán ra khí thế nhưng lại không tuyệt đối thua kém bất luận một vị nào thượng vị giả. Người này người mặc một thân trường bào màu đỏ, mười phần hoa lệ. Phía trên đồ án treo chính là cái gì tần sĩ Ngọc không biết, bất quá đây tuyệt đối là vàng ròng bạc trắng chế thành tuyến. Trong tay người này cầm một cây quân trượng, cũng không dài, vừa vặn cánh tay tự nhiên rủ xuống thời điểm có thể đâm trên mặt đất, thế nhưng là quyền trượng phía trên cái kia so nắm đấm đều lớn bạo thạch quả thực để người hoảng sợ a. Người đều đến đông đủ ạ." Lão nhân nói, "Ta em mười phần dàn mua. Bẩm báo giáo chủ, cần phải đều đủ." Phía sau lão nhân một người cấp tốc nhìn lướt qua, nói: Như thế xem ra, nay vị lão nhân vậy mà là thông thiên giáo giáo chủ. Tần sĩ ngọc trước đó ý nghĩ chính mình liền cho mình bệnh ngã, mặc dù người tới không nhiều còn có ba vị, nhưng lại là giáo chủ tự mình quan lâm, đây đã là cho tất cả mọi người mặt mũi. Mà lại Tần sĩ ngọc cũng phát hiện, giáo chủ thế nhưng là đứng tại cái kia màu trắng đường lát đá bên trên. Như thế xem ra, nay đường lát đá cũng là tuyệt đối quyền uy biểu tượng a. Các ngươi à, làm việc luôn luôn như vậy không nghiêm cẩn, nên hay không nên. Nếu như làm trễ lại làm sao bây giờ? Đối với chúng ta mà nói là đã mất đi màu mới, mà đối với mọi người mà nói thì là đã mất đi một lần quý giá nhất cơ hội. Giáo chủ nói: "Giáo chủ giáo dục là, thế nhưng là đến muộn." Người kia vội vàng nói: "Đến trễ liền đến trễ nhà, ta đều tuổi đã cao, chờ đợi một lát không tính là gì, nếu như một canh giờ có thể đổi lấy một giọt trong giáo màu mới, như vậy cá nhân ta cho rằng vẫn là đáng giá, ngươi cứ nói đi." Giáo chủ cười nói: "Là." Người kia nói: "Không chỉ có là nói chuyện người kia, giáo chủ một phen qua đi, toàn trường người tất cả đều hoan hô lên, đương nhiên không thiếu đều là cùng kính cùng ca ngợi. Tân sĩ Ngọc đương nhiên cũng là cùng theo vung vẩy cánh tay, bất quá cũng chỉ là động động miệng không có lên tiếng. Nhập gia tùy tục nha." Hắn cũng không muốn trở thành hạt giữa bầy gà tồn tại. Tân sĩ Ngọc vừa mới có cảm ứng, mặc dù vị giáo chủ này lúc nói chuyện không có tận lực phát ra cái gì tinh thần ba động, thế nhưng là thật sự là hắn là ảnh hưởng đến toàn trường người. Nếu như nói hắn không phải đỉnh tiêm tinh thần lực cao thủ, như vậy chính là có được một loại đặc thù lực lượng, loại lực lượng này liền được xưng là tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, linh lung tháp cũng có. Loại lực lượng này không phải quyết định bởi tại người sở hữu bản thân, mà là đến tự thân đối với hắn tín ngưỡng người nghĩ tới đây tần sĩ ngọc cũng là nghĩ đến đời trước nhìn qua một bộ mặt già, một vị cùng trung cực bột đối kháng anh hùng phát ra một viên tên là nguyên khí chứng y tứ, mà đạo này công kích mạnh yếu liền cũng không phải là quyết định bởi tại người thi pháp, mà là cho hắn ủng hộ tất cả mọi người. Tốt, nếu có không có đến, như vậy liền cuối cùng mấy người bắt đầu trước đi. Giáo chủ nhẹ gật đầu, nhìn về phía mọi người. Cũng là trong nháy mắt này, tấm tiêu tre kín nếp nhăn mặt già bên trên nháy mắt tách ra càng có lực tương tác đủ cười, bọn nhỏ. Các ngươi tốt. Ta là thông thiên giáo giáo chủ, xác định. Ta đều không nhớ rõ ta sống bao nhiêu năm đi cho nên ta xưng hô ở đây hết thảy mọi người vì một tiếng hài nhi chết cũng không quá phận. Giáo chủ và tuế, vạn và tuế. phía dưới vang lên tiếng hoan hô, thậm chí kích động đến không được. Mọi người biết rõ, hôm nay là chúng ta thông thiên giáo hấp thu máu mới thời gian. Mọi người có tấn thăng, cũng có mới gia nhập. các ngươi đến tự thân khác biệt địa vực, có khác biệt xuất thân, càng là có không giống kỳ ngộ, nhưng lại là có đồng dạng mục tiêu. ta đại biểu thông thiên giáo hoan nên đường xa mà đến bọn nhỏ, phía dưới liền mời các ngươi người chỉ dẫn trước cho các ngươi làm tốt trước tự, sau đó các ngươi lại nói ra bản thân cố sự cùng lý tưởng, được không? sa địch quả nhiên là một chút xíu đỡ chết cũng không có a được đáp án đương nhiên là khẳng định ta dưới chân con đường này tên là thông thiên chi lộ lại gọi thành thật con đường nó chính là mới đến các ngươi cần thiết hoàn thành thi nghiên cứu đối với cá nhân ta mà nói chỉ là mọi người đưa cho ta tuyệt đối tín nhiệm cùng tôn trọng đương nhiên đây đều là ý chỉ của thần cũng không thể đại biểu ta cỡ nào hơn người một bậc ta với các ngươi đồng dạng đều là thần hải tử cho nên các ngươi thi nghiên cứu chính là đứng trên thông thiên chi lộ nói ra thành thật nhất chỉ cần các ngươi có thể ở trên con đường này thu được thần tín nhiệm như vậy chính là thông qua thi nghiên cứu. Thì ra là thế. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, minh bạch. Đầu này màu trắng đường lát đá, trừ tượng trưng cho tuyệt đối địa vị cùng uy nghiêm bên ngoài, tất nhiên là có pháp trận một loại ảnh hưởng tinh thần lực tồn tại, có chút máy phát hiện nói dối hương vị. Ta tới trước đi. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc vang lên, chính là vi nhân. Vi nhân, ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng. Sa địch sau lưng, cũng chính là vừa mới nói chuyện người kia nói. Thông đổ, ngươi vẫn là như vậy phiên phức. Vi nhân thờ ơ lắc đầu, cười nói, bẩm báo giáo chủ, ta tiếp dẫn chính là một vị đặc thủ tiểu gia Hắn xuất hiện tại Hắc Long linh mạch ngã về tây nam một chỗ linh khí bốn phía cái hố bên cạnh, trên mặt đất có một cái chỉ chế hộ. Hắn đến từ cách xa phương tây, Hỏa Phượng vượt hướng tây bắc Long Châu đảo. Ta là theo thần mô ba động mà tìm kiếm, đi thời điểm hắn đã bị một cái sắp tiến hóa thành ác linh tà linh chỗ tập kích quấy rối. Là ta xuất thủ ám sát bỏ chạy tà linh, cũng dẫn hắn trở lại thành nội. Hắn nhưng có nói với ngươi cái gì? Sa đi nói, hắn hỏi thăm qua ta có hay không có thể tại ta chỗ này đạt được thuận tiện, đáp án của ta là phủ định. Sa đi cười, sau đó nói: Bất quá ta đã mang theo hắn ở trong thành dạo qua một vòng, nên hiểu quy củ vẫn là phải biết đến tốt vị kế tiếp sa địch nhẹ gật đầu tần sĩ ngọc trong lòng một vạn con cỏ cùng bùn để nhào nặn thành con ngựa đang điên cuồng lao nhanh trong lòng tự nủ vi nhân ngươi mẹ nó là muốn chết à bất quá vị kế tiếp leo lên thông thiên chi lộ về sau tần sĩ ngọc cũng rốt cục minh mạch ta là ở ngoài thành trong rừng phát hiện hắn vị kế tiếp người chỉ dẫn nói hắn thần mâu là trạng thái gì sa địch nói là một cái hổ đá hẳn là tại giã ngoại nhận được vị kia người chỉ dẫn nói vị này vừa mới nói rất lời trên đất thông thiên chi lộ thuận phát bạo phát ra quang mang quang mang này lóe lên đã không thấy tăm hơi Quang mang biến mất sau vị kia người chỉ dẫn cũng biến mất theo. Người chỉ dẫn nói dối là bao che tội. Chức vị cấp bậc giảm xuống một tầng, bị người chỉ dẫn đào thải. Thông đồ nói. Vâng, vâng. Lúc này trong đám người một vị quần áo hoa lệ người trẻ tuổi rời đi. Thì ra là thế. Tấn sĩ Ngọc Minh Bạch, xem ra không phải Vi Nhân muốn chết, cũng không phải hắn bán chính mình, mà là này máy phát hiện nói dối là thật mẹ nó dễ dùng a. Uy một chương 404, lời nói thật. Sự tình phía sau liền càng thêm kỳ hoa. Có trước mặt giáo huấn, người chỉ dẫn cũng liền tất cả đều không dám bao che, mà đủ loại lời nói thật cũng là tất cả đều nói ra. Ta là trộm được. Ta là phụ thân cho. Ta là bá phụ tặng, Là người tặng cho trong nhà của ta. Ta mua. Ta giành được. Ta luận võ nên đón. Một loạt lời nói thật toàn bộ nói ra, đương nhiên, trộm vật móc túi cùng trắng trợn cướp đoạt người khả năng là không thể nhận, bất quá những cái kia nói lời nói thật người lại là tất cả đều bị tiếp nhận. Thành thật là quý báo nhất đồ vật, nhưng là thành thật lại không thể bao dung tội ác. Hôm nay người bị đào thải không thể nói lại không có cơ hội. Nếu như các ngươi hiểu được sửa lại, ta vẫn hy vọng lần tiếp theo có thể xem lại các ngươi những này khuôn mặt quen thuộc. Hy vọng các ngươi có thể tại ta thần chỉ dẫn xuống đi ra bóng tối tìm tới ánh dạng đông bờ bên kia. Cuối cùng, xa địch cát đuổi. Những cái kia nói lời nói thật người đều chưa kịp cao hứng, chỉ là kinh ngạc đứng tại chỗ. Ý kia giống như tại dùng ánh mắt hỏi mọi người, ta làm sao được chúng tuyển? Trừ tần sĩ ngọc bên ngoài, những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Nơi này còn có một số chờ đợi tần cấp, cũng là để tần sĩ ngọc đại khái hiểu một cái thông thiên giáo chế độ đẳng cấp. Trừ giáo chủ và đại tiên tri bên ngoài. Thông Thiên giáo trong giáo trang phục nhan sắc phần đen, cho tử, lam, thanh, xanh, hoàng, cam, đỏ chín loại nhan sắc, giáo chủ và đại tiên tri đều là quần áo màu trắng, màu sắc khác nhau đây cũng là tượng trưng cho tại thông thiên giáo bên trong chức vụ cao thấp. Bởi vậy có thể thấy được, Hải Luân thành hai vị kia cùng vi nhân đều là cấp thấp nhất tồn tại. Ta nói giúp thế nào không giúp được gì đâu." Tần Sĩ Ngọc ở trong lòng thầm nói, mà hiểu rõ những này về sau Tần Sĩ Ngọc cũng là biết rõ, đứng tại giáo chủ sau lưng một người khác vậy mà là đại tiên tri. Vậy cái này phô trương coi như đầy đủ, giáo chủ và đại tiên tri đi ra trước sau lưng còn theo một vị áo đỏ cao tầng, này cũng không chính là tối cao cấp bậc tiếp kiến. chức vị tấn thăng sự tình an bài về sau, coi như chỉ còn lại tần sĩ ngọc một người. tiểu gia hỏa, đi tới đi. sa địch hòa ái cười nói, ta có thể chứ. tần sĩ ngọc sướng sở, lễ phép nói, đương nhiên, chúng sinh đều là bình đẳng a, huống chi là tại chúng ta trong nhà, nơi này người khả năng đều là người một nhà a. sa địch gật đầu nói, tạ giáo chủ. tần sĩ ngọc vừa chặt tay, đi lên cái gọi là thông thiên chi lộ, còn chưa đi đi lên thời điểm tần sĩ ngọc còn có chút lo lắng cũng là bởi vì hắn tự thân bí mật quá nhiều, hắn cũng lo lắng vật này cùng mình phát sinh cái gì không tốt phản ứng, cho nên có chút mất tự nhiên. Bất quá đi lên về sau tần sĩ Ngọc cũng là yên tâm, bởi vì con đường này căn bản cũng không có mang cho hắn bất kỳ khó chịu nào. Tương phản, một cố dòng nước cấm còn theo lòng bàn chân của hắn truyền ra, từ dưới lên trên mãi cho đến đỉnh đầu, sau đó phảng phất xuyên thấu qua da đầu chui ra đi. Toàn thân tê tê so xoa bó còn dễ chịu, loại cảm giác này thật là thoải mái này. Mấu chốt nhất là, cái kia hai cố dòng nước cấm đi ngang qua đan điền thời điểm vậy mà là theo khe cạnh đi ngang qua mà cũng không phải là xâm lược tính xuyên qua, mà tiến vào đầu về sau cũng không phải là xung kích đại não, cũng là theo hai bên bơi qua, cho nên cũng liền có loại kia TT cảm giác thoải mái cảm giác. Làm sao? Có cái gì khó chịu sao? Nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc dáng vẻ, sa đi hỏi. Không có. Không có, chỉ là cảm thấy trước nay chưa từng có dễ chịu. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười. Thật là một cái hảo hải tử, đây là ta thần thành thật con đường, không người thành thật đứng ở phía trên sẽ có khó chịu, mà người thành thật đứng ở phía trên sẽ chỉ không có bất kỳ cái gì khó chịu, mà ngươi lại là dị thượng tư sướng có thể thấy được tâm của ngươi đã không có chút nào tạp chất à? Sa địch từ đáy lòng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Đại Tiên Chi. Đại Tiên Chi nhẹ gật đầu, sau đó sự chú ý của hắn hiển nhiên cũng rơi vào Tần Sĩ Ngọc trên thân. Hai tử, chúng ta tâm sự. Sa địch nói. Thỉnh giáo chủ chỉ thị. Tần Sĩ Ngọc chắp tay nói, cũng không phải là Tần Sĩ Ngọc lại tại nhập gia tùy tục, cũng không phải hắn đối với giáo chủ này thân phận quát phục. mà là bởi vì lão già này quá hoài, để hắn không thể không tôn trọng đối phương. đương nhiên. Tần sĩ ngọc cũng là thời khắc kéo căng lấy trong lòng phía dưới cùng nhất cây kia dây cùng, mê hoặc nhân tâm tẩy não lây nhiễm cái gì hắn quá biết rõ, có thể tuyệt đối không thể tại tuyển lận trong mương. Ngươi là ở nơi đó đạt được thần mâu? Sa địch hỏi. Là tại cố hương của ta. Tần sĩ ngọc nói. Ồ, nơi đó cũng có thần mắt. Ngươi chẳng lẽ giống như bọn họ? Là ở đâu cái đại sông lâm bên trong móc ra à? Sa địch cười nói. Là bằng hữu đưa cho ta. Tần sĩ ngọc nói. Giáo chủ, lộ Á đáng người đã đi Long Châu đảo có một lúc lâu. Lúc này, phía sau thông đồ nói. Nha. Nguyên lai là lộ á đứa bé kia đưa cho ngươi. Sa địch gật đầu nói, đúng vậy. Tần sĩ ngọc nói, có thể đơn giản tâm sự xuất thân của ngươi sao? Sa địch nói, ở trên đảo một trong thành gia tộc tử đệ, công lực tính tổ chức hội trưởng, linh lung tháp chấp pháp, chỉ chút này. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, hoa. Liên tần sĩ ngọc những lời này, toàn trường sốt sao? Gia tộc gì con cháu cũng không sao cả, dưới gầm trời này gia tộc nhiều, lại lớn chỉ sợ cũng không hơn được từ gia cùng nghệ ra đi, có lẽ ngay cả thông thiên thành bên trong một vài đệ tử cũng không sánh nổi, mà cái gọi là hội trưởng. Có lẽ cũng chính là một chút thích trợ giúp người tiểu gia hỏa tụ cùng một trô đoàn đội mà thôi. Thế nhưng là cuối cùng một phen tựa như là một quả bom ngoài nổ, nói ra về sau toàn trưởng cũng là nổ tung. Mọi người có thể yên tĩnh một chút sao? Các ngươi dạng này đối với giáo chủ rất không lễ phép." Thông đồ nói. "Không phải là đối ta, mà là đối với đường xa mà đến tiểu gia hỏa không lễ phép. Lộ Á đều có thể tặng cho hắn thần mâu, có thể thấy được đứa bé này phi thường lưu tú." Sa địch lắc đầu cười nói. "Ngươi là lần đầu tiên đến Viêm Long được sao?" Lúc này, Đại Tiên Chi mở miệng. "Hồi Đại Tiên Chi, đúng thế." Tần Síng Ngọc hướng về phía Đại Tiên Chi vừa chắp tay. Ồ, ha ha. Đại tiên tri đầu tiên là sức sở, sau đó nhìn một chút chính mình cùng giáo chủ đồng dạng nhan sắc quần áo cũng là thỏa mãn cười, có thể nói cho ta ngươi đến Viêm Long vực, hoặc là nói là Thông Thiên giáo mục biết sao. Trong nhà của ta có trưởng đối tại Viêm Long vực ăn hưởng tuổi già, cùng huynh trưởng cùng đi thăm viếng. Đệ tử của ta nhà tại Viêm Long vực, lần này cũng là ta lần thứ nhất bái phỏng người nhà của hắn. Trọng yếu nhất, người yêu của ta ở đây không thấy. Nếu như có thể, ta hy vọng tìm tới nàng. Nếu như tất yếu, ta nguyện ý tại này một mảnh thổ địa bên trên dốc sức làm ra thuộc về mình tôn nghiêm cùng địa vị đem đổi lấy cùng nàng hạnh phúc. Trần Sĩ ngốc nói, Ông, ngay tại tần sĩ ngọc nói dứt lời về sau, thông thiên chi lộ đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Song song, tiểu tử này xem như phí công chơi. Trách ai a? Ai bảo hắn thối như vậy cái dám? Đúng thế, làm gì không tốt, không phải gia nhập linh lung tháp, lại nói linh lung tháp chấp pháp đến chúng ta thông thiên giáo làm gì a? Cái này lại nhìn người lại tìm người, còn muốn dốc sức làm gia thuộc về mình địa vị cùng tôn nghiêm, thật coi chính mình là chuyện như vậy. Đáng đời. Mỗi người nói một điều, xem ra tất cả mọi người không quá xem trọng tần sĩ ngọc. Đúng vậy a, cây mọc cao hơn rừng, gió tất tuổi bật dễ. Dù chi tần sĩ Ngọc vẫn là như thế cao điệu, thế nhưng là mọi người vừa mới đem lực chú ý tất cả đều đặt ở tần sĩ Ngọc cùng ước ao gen tị phía trên, lại là không có chú ý tới này thông thiên chi lộ bên trên quang mang khác biệt. Đầu tiên, quang mang cũng không phải là lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người nghị luận hoàn tất, thông thiên chi lộ bên trên quang mang lại còn không có yếu bớt. Tiếp theo, quang mang kia đầu nguồn cũng không phải là con đường, mà là tại cuối đường, cũng chính là sau lưng xa địch cái kia một vị khác người áo bào trắng dưới chân phát ra. Là đại tiên tri, Quy 1 chương 405, tinh bản đại dự ngôn thuật. Tần Sĩ Ngọc thân ở chỉ riêng bên trong là không nhìn thấy phía ngoài, bất quá loại cảm giác này lại là dị thường dễ chịu, như là phơi nắng, hơn nữa còn không có hữu na trồng qua phần bọng cảm giác. Loại tiêu tê tê cảm giác xuất hiện lần nữa, Tần Sĩ Ngọc nhịn không được toàn thân lắc một cái, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vậy mà trực tiếp tiến vào minh tưởng trạng thái. Ồ, lúc này, Sa Địch sững sở. Đứa bé này, không đơn giản a. Đại tiên chí nói. Khó trách ngươi có thể ra tay trợ giúp hắn. Sa Địch cười nói. Không phải ta, ta chỉ là không khỏi phát ra một lần chỉ dẫn, mà lập tức phát sinh hết thảy tất cả đều là chính hắn kỳ ngộ này chết không đơn giản à? Đại Tiên Chi nói, có thể có được Đại Tiên Chi như thế đánh giá, xem ra đứa bé này coi là thật không đơn giản. Như thế nào Lão Hoa Kế, còn chịu đựng được sao? Sa Địch nói, hiển nhiên Đại Tiên Chi phát ra đạo Bạch Quang kia là đối Tần Sĩ Ngọc có chỗ tốt, mà từ trong lời của hắn cũng không khó nghe ra, cái kia Bạch Quang cũng mệt mệt dẫn đạo mà thôi, mà Tần Sĩ Ngọc có thể như vậy nhập định cùng hắn nhưng là một chút quan hệ cũng không có. Bất quá này Bạch Quang không ngừng lại là Đại Tiên Chi đối với Tần Sĩ Ngọc trợ giúp. Có lẽ Đại Tiên Chi thu hồi Bạch Quang Tần Sĩ Ngọc Y Nguyên sẽ là nhập định trả thái. Thế nhưng là nếu như không thu. Chỗ tốt kia tuyệt đối là muốn lớn hơn thu. hàn không có vấn đề, cho dù là không được rất phải gắng gượng qua tới. Đại tiên tri gật đầu nói. Rất hiển nhiên, dùng giáo chủ và đại tiên tri thân phận như vậy cùng tuổi tác như vậy, bọn hắn là không thể nào tùy ý nói đùa. Sa địch vừa mới một câu cũng thật là tại quan tâm đại tiên tri. Cái gì là tiên tri? Chính là tiên đoán A, tiên tri người chỗ không biết, dùng tần sĩ ngọc mà nói chính là tham dò thiên cơ. Tại Nguyên Môn bên trong cũng có dạng này dự ngôn thuật, tiểu nhân còn có thể, lớn cũng tạm được. Thế nhưng là nếu quả như thật dính đến tiết lộ thiên cơ, đây chính là phải bỏ ra rất lớn đại giới, không phải người thi pháp bản thân chính là bị dự ngôn giả đây chính là sẽ kẻ nhẹ tổn thất thọ nguyên, kẻ nặng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mà Thông Thiên Giáo đại tiên tri cũng là như thế, vì Thông Thiên Giáo hắn cũng có thể nói là cúc cung tật thụy, đừng nhìn tuổi tác tương tự, thân thể của hắn xương cũng không như Sa Địch, đại dự ngôn thuật hao phí hắn quá nhiều sinh mệnh lực cùng tinh lực, trừ lần trước sự kiện lớn bên ngoài Sa Địch thế nhưng là không còn có bỏ được để đại tiên tri thi triển qua đại dự ngôn thuật, yếu tố như vậy sao? Sa địch sững sờ, quay đầu nhìn về phía chỉ riêng bên trong tần sĩ ngọc. Ta! Ta còn tại nhìn. Đại tiên tri nói. Cái gì? Nghe nói như thế, sa địch sững sờ. Nghe được đại tiên tri hư nhược thanh âm hắn cũng biết, hắn là thi triển đại dự ngôn thuật. Đại tiên tri đương nhiên là vì thông Thiên giáo phục vụ, nếu như không có giáo chủ lệnh, đại tiên tri là không thể nào vì bất luận kẻ nào thi triển đại dự ngôn thuật, đương nhiên trừ chính đại tiên tri chủ động thi triển. Không có bất kỳ người nào sẽ so với mình hiểu rõ chính mình, liền ngay cả sa địch đều đau lòng đại tiên tri. Đại Tiên tri bản thân như thế nào lại không biết mình tình trạng cơ thể đâu? Có thể hắn chính là ở đây bởi vì Tần Sĩ Ngọc mà chủ động thi triển Đại Dự Ngôn Thuật. Thông Đồ chuẩn bị một chút. Sa địch những mày trên mặt hiền lành đã không tại. Đúng vậy, cũng không phải là nói Sa địch là đang chơi trở mặt, mà là bởi vì Đại Tiên tri thi triển Đại Dự Ngôn Thuật hắn trong lòng đau mà chuẩn bị cái gì Thông Đồ tự nhiên cũng biết. Áo đỏ tại Thông Thiên Giáo bên trong chức vụ là gần với Giáo Chủ và Đại Tiên tri, mà Thông Đồ càng là Sa địch cực kỳ đắc lực trợ thủ. Hắn cũng biết Đại Tiên Chi lần này là thi triển Đại Dự Ngôn Thuật, khôi phục dùng đồ vật tự nhiên không thể thiếu. Đây đều là đều là mang theo người, thông đồ gật đầu qua đi trong tay cũng là nhiều một bình màu trà chất lỏng. La Hít Kỳ, khôi phục sinh mệnh lực lựa chọn hàng đầu. Mà bình này Hít Kỳ càng là gia nhập khôi phục sinh mệnh lực vật liệu, cũng không phải tần sĩ ngọc trong tay có thể so sánh. Mỗi ngày uống, ta đều nhanh thành tử quỷ." Đại tiên tri cười nói. "Không phải đâu, ta cũng không hy vọng mất đi ngươi a láo Hỏa Kế. Không phải đã nói rồi sao, chúng ta muốn cùng đi gặp chúng ta thần." Sa dịch trên mặt lại lộ ra mỉm cười, lập tức hắn nhưng là một điểm bận bịu cũng giúp không được đại tiên tri a. Thích kỳ là có thể khôi phục sinh mệnh lực, thế nhưng là trong đó tác dụng phụ cũng là rất lớn. Chúng ta vốn cũng không trẻ, thứ này đối với đầu góc cùng gan tổn thương rất lớn, ta đều ta cảm giác đầu góc sắp không dùng được, mà phía bên phải xương sườn phía dưới cũng luôn cảm giác cứng, rắn. Hắc. Đại tiên Chi cười giỡn nói. Không phải không nên nhìn sâu như vậy, chỉ cần vô hại liền tốt. Sa địch giận rõ. Ừm. Đúng lúc này, đại tiên Chi đột nhiên phát ra không thể tưởng tượng thanh âm. Thế nào? Sa địch giận mình. Tay phải hướng về sau rồi ra, thông đồ đã đem vạn gia nắp cái bình dao cho trong tay hắn. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên này, một cái bình rượu chính là cứu chữa đại tiên tri tốt nhất thuốc. Nao chỉ là vô hại, tựa hồ còn tốt đến không được chứ. Đại tiên tri hoảng sợ nói: Lao hòa kế, ngươi làm gì? Đại tiên tri sau khi kinh hô chính là xa địch kinh hô. Chỉ thấy đại tiên tri dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái quan hoàn, ngay sau đó lại có một cái nhỏ một vòng quang hoàn xuất hiện ở bên trong, mà hai cái vòng tròn ở giữa cũng là xuất hiện một đống đồ án. Liên để ta dùng này tinh bàn đại dự nôn thuật xem thật kỹ một chút, đứa bé này đến cùng có thể mang cho chúng ta cái gì? Đại Tiên Chi rất là hửng vấn, Lao hòa kế, ngươi đi rồi. Sa địch lập tức liền kinh ngạc, vội vàng quay đầu hướng thông đồ nói, nhanh, đi đem thông thiên viên bên trong sinh mệnh chi hoa mang tới, phải nhanh, nhanh. Thế nhưng là, giáo chủ, thông đồ sưng sở, nhưng mà cái gì, cái gì có thể so ra mà vượt Đại Tiên Chi sinh mệnh? Nhanh, Sa địch gần như gầm thét nói, vâng, thông đồ nháy mắt biến mất, mà chỉ chớp mắt công phu lại xuất hiện, thông tay không bên trên nhiều một cái vật chứa chuẩn sắc mà nói hẳn là một đóa săn hô đúng vậy, kia là một cái do san hô chế thành vật chứa, vật chứa bên trên đang phát ra nồng đậm mùi rượu, mà san hô phía trên thì là cắm một đóa không lớn đóa hoa màu và nóng, sinh mệnh chi hoa, đây là thông thiên giáo chí bảo, bao quát sản xuất có hiệu quả đặc biệt rượu dịch trái cây, tất cả chân quý thực vật tất cả đều lớn lên tại thông thiên viên bên trong, mà đóa này sinh mệnh chi hoa chính là tất cả thực vật cùng tiên tài địa bảo gia chủ, vẹn vẹn là tự thân phát tán ra sinh mệnh lực cũng đủ để cho tất cả thực vật vĩnh viễn không chết hơn nữa còn có thể gia tốc lớn lên, đây chính là vì cái gì thông thiên giáo tất cả khôi phục dùng rượu gần như lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn nguyên nhân căn bản, mà lúc này giờ phút này Sa Địch lại muốn dùng nó đến tùy thời chuẩn bị cứu đại tiên tri. San hôn là sinh mệnh biểu tượng, mà từ trong đó bay ra mùi rượu cũng không khó coi ra, trong đó đựng đầy tượng trưng cho sinh mệnh lực hịch kỳ, mà hai loại rất có sinh mệnh sắp thái độ vật lại là chỉ vì một đóa còn không có lớn chừng bàn tay đóa hoa phục vụ. Chuẩn bị. Sa Địch nói. "Vâng." Thông tay không bên trong lóe lên qua mang. "Không cần, ta vẫn được." Đại tiên tri cười nói, mà chân sau xuống tinh bản đột nhiên hào quang tỏa sáng. Cùng lúc đó, Tại tần sĩ ngọc ngồi trên mặt đất cũng là xuất hiện một cái cùng đại tiên tri dưới chân giống nhau như lúc tinh bản. Cái gì? Đại tiên tri sững sở, sau đó nhìn xem tần sĩ ngọc dưới thân tinh bản con mắt nháy mắt trừng lớn. Nhiều một cái, nhiều một cái, lao hòa kế, thế nào? Ngươi thế nào? Không được đã thu đi. Sa đi nói. A ha ha ha ha. Đúng lúc này, đại tiên tri đột nhiên cất tiếng cười to. Chỉ thấy đại tiên tri trên người quang mang cùng tinh bản đồng thời biến mất, mà thông tiên tri lộ bên trên quang mang cùng tần sĩ ngọc dưới thân tinh bản cũng tất cả đều biến mất không thấy một ngụm máu đen phun ra, đại tiên tri ngã về phía sau. Quy một chương 406, nhiều một ô tinh bản, đại tiên tri đổ xuống cùng quang mang biến mất là đồng thời phát sinh, mà lúc này đây sa địch vung tay lên, lại là một đoàn bạch quang xuất hiện, đem ba người bảo hộ ở trong đó. Nếu như nói sa địch biểu tượng thông thiên giáo quyền uy, như vậy đại tiên tri chính là tinh thần của mọi người trụ cột. Nếu như căn này trụ cột đổ xuống hoặc là xuất hiện vết rách, thế nhưng là sẽ đối với tất cả mọi người dị khí tạo thành ảnh hưởng. Thông độ. nhanh. Sa địch giống như điên gào ghét, hắn vừa mới chỗ thi phóng bạch quang là một cái kết dưới không chỉ có thể ngăn cản phía ngoài ánh mắt, càng là có thể ngăn cách thanh âm. Vâng. Thông đồ lại là trong nháy mắt di động, sau đó xuất hiện tại đại tiên tri bên người. Không. Đại tiên tri lắc đầu, sắc mặt đỏ lên. Lao hòa kế, ngươi cũng không thể có việc a. Sa địch lão lệ chạy ngang, hắn như thế nào lại nhìn không ra đại tiên tri đây là hồi quang phản chiếu đâu? đều bao lớn tuổi rồi, còn khóc khóc gáy gáy. Giống chúng ta loại này lao yêu quái, giống như cũng không có cái gì có thể đả động đến chúng ta đi. Đại tiên tri cười nói, ngươi chớ nói chuyện, mau đưa tay lấy ra. Sa địch nức nở nói, đúng vậy à? Thông đồ mới xuất hiện ở bên người thời điểm, Đại Tiên Chi liền dùng tay ngăn tại miệng của mình trước, xem bộ dáng là không muốn lãng phí sinh mệnh chi hoa. Lấy ra làm gì? Lãng phí tài nguyên a?" Đại Tiên Chi cười nói. "Cái gì lãng phí không lãng phí, cái gì so ra mà vượt ngươi?" Sa Địch nói. "Ý của ta là, ta không cần vật này." Đại Tiên Chi nói. "Không được, hôm nay ngươi nhất định phải ăn vào sinh mệnh chi hoa. Lần trước ngươi liền cự tuyệt ta, lần này ngươi nhất định phải nghe ta." Sa Địch cường thế địa đạo. "Ý của ta là, ta không sao." Đại Tiên Chi bất đắc dĩ cười một tiếng. "Cái gì không có việc gì?" Ngươi xem người mặt đều, Sa Địch nói không được nữa. Sắc mặt rất tốt thật sao? Đại Tiên Chi cười nói, "Ngươi nhanh đừng nói nữa." Sa Địch nói, "Đây không phải hồi quang phản chiếu, ngươi không hỏi nói một cỗ mùi vị sao?" Đại Tiên Chi từ đầu đến cuối đang cười, "Mùi vị?" Sa Địch sững sờ, nhìn về phía Thông Độ, "Tiểu tử ngươi mẹ nó thối lắm." "Ta?" Thông Độ vô ý thức muốn nói ta mẹ nó mới không có thả đâu, thế nhưng là nhìn thấy giáo chủ mặt lời này cũng không có dám nói ra. "Không có. Không có cái gì." Thật sớm thần ta liền nhìn ngươi ăn hai con đế vương cua. "Ngươi nghe câu này mùi vị, tanh hôi tanh hôi." Sa địch phấn nộ quát, thông đồ im lặng. Ngươi mắng người ta hải tử làm gì, là ta. Đại tiên chi cười. A, ngươi sáng sớm cũng ăn hải sản rồi. Sa địch sửng sở. Cái gì hải sản a? Không phải ta nói lao hỏa kê a? Ta mỗi ngày bởi vì sinh mệnh lực mà uống rượu đầu không dùng được, đầu ngươi cũng uống tráng váng thật sao? Ta nói là mùi vị tiên là ta vừa mới phun ra kia ngụm máu, cái này cùng hải sản có quan hệ gì? Đại tiên chi cũng có một chút bất đắc dĩ. A, Sa địch nhìn lại còn không phải sao? Tại pháp trận biên giới chỗ đang có lấy một bãi máu đen, phía trên tia tượn hồ đang có lấy từng sợi màu đen tuyến cũng chính là su su biểu tượng lao hòa kế vậy ngươi may mắn mà có lần trước không có nghe ngươi dạy xéo này sinh mệnh chi hoa lần này toàn bộ tốt đại tiên chi cười nói ngươi nói là sa địch trong mắt đột nhiên xuất hiện kinh hỉ không sai lần trước thi triển đại dự ngôn thuật về sau ta này trong bụng cùng cực từ đầu đến cuối khó chịu khi thì còn rất đau ta từ đầu đến cuối cho rằng là uống rượu nguyên nhân xem ra chính là nó đang tác quái. đại tiên chi cười nói nói như vậy ngươi là đem vết thương cũ tụ huyết cho phun ra sa địch một cái chết liền nhảy dựng lên không sai đại tiên chi nói vậy ngươi nằm xuống làm gì? ngươi mau dậy a. Sa địch nói, ta mẹ nó coi như tốt, cũng là vừa nôn ra máu, ta không sợ sao? ngươi quả nhiên là đầu gốc hư mất ta láo hỏa kế. Đại tiên tri cười mắng, a, là như thế chuyện gì a? Ha ha, dễ làm. Sa địch cười nói. Sau đó, thông thiên quảng trường cửa Bắc quang mang tán đi, chỉ thấy nơi đó nhiều hơn hai cái bảo tọa, giáo chủ và đại tiên tri ngồi ở phía trên, mà thông đột thì là đứng ở hai người sau lưng ở giữa, trong tay sinh mệnh chi hoa cũng thay đổi thành một cái khay bạc, trong mâm là một cái bình rượu, hai vị đại lao lúc này đang tại đắp ý phẩm rượu ngon đâu. Một màn này xuất hiện mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ làm sao lại theo khảo nghiệm biến thành uống rượu đâu. Tiểu tử này lai lịch gì? Hắn là kính chiếu ảnh a để hai vị bộ uống rượu quan sát. Tất cả mọi người bận biểu riêng phần mình sự tình đi thôi, kẻ này đối với chúng ta. Sa địch mới nói một nửa, liền bị đại tiên tri đánh gãy. Kẻ này đối với chúng ta mà nói vẫn là xuất hiện quá mức đột nhiên, cho nên chúng ta còn phải lại quan sát quan sát. Nhưng là tất nhiên hắn có thể đến, liền đã có thể nói rõ một vài thứ. Hắn bây giờ đang tại thời khắc mấu chốt, vô luận là xuất phát từ đạo đức vẫn là lễ nghi chúng ta đều không nên đánh gãy hắn. Đại tiên tri nói: Đại Tiên Chi cũng liền tương đương với hạ lệnh buổi khách, mọi người nhao nhao thi lễ sau đó tản đi. Một chút hiếu kỳ giao lưu người ở phía xa nhìn xem, còn lại cũng chỉ có nơi xa dọc theo quảng trường bày hàng vẹ hè người. May mắn mà có ngươi kịp thời nhắc nhở a." Sa Địch nói. "Không thể để cho hắn nhận bất kỳ sơ thất nào." Đại Tiên Chi cười nói. "Lão Hoặc Kế, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì?" Sa Địch hỏi. "Thấy được ánh sáng." Đại Tiên Chi nói. "Kia là chuyện tốt ta." Sa Địch kinh hỉ nói. "Còn có thần thánh ở bên kia." Đại Tiên Chi lại nói. "Quả thật như thế." mặc dù sa địch thần sắc không có bên trên một câu biến hóa lớn, có thể đó cũng là bởi vì hắn tại cưỡng chế lấy vui sướng trong lòng. thần thánh bờ bên kia đối với bọn hắn mà nói tượng trưng cho cái gì hắn biết rõ nhất, nếu như như vậy hơn ngàn năm mộng tưởng coi như có thể ở trong tay của hắn thực hiện. ta rốt cuộc biết lộ á đứa bé kia vì cái gì đem thần mâu cho hắn. đại tiên tri cười nói, sau đó như mày, bất quá, bất quá cái gì? sa địch hỏi. bất quá ta luôn cảm giác đứa bé kia lần trước về sau liền có chút quá, có thể là bởi vì vết thương trên người đau nhất đi. đại tiên tri nói, hắn là bản giáo ra quá nhiều lực, ngày sau lại đền bù hắn đi. Sa địch than nhẹ một tiếng. Cũng hy vọng chính hắn có thể đi ra vẻ lo lắng, không nói cái này, nói một chút trước mặt tiểu gia hòa này, ngươi có chú ý tới lúc trước hắn tinh bản sao? Đại tiên Chi có chút thần bí nói. Ừm. Có, bất quá lực chú ý của ta đều ở trên người của ngươi, tựa như là. Tựa như là có chút không giống, đúng không? Sa địch hỏi. Không sai, chúng ta tinh bản là bao nhiêu cách? Đại tiên Chi hỏi. 12A. Sa địch vô ý thức nói. Đúng rồi, là 12. Thế nhưng là hắn lại nhiều một cái, nhiều một cái. Đại tiên Chi hưng phấn nói. Một tay vô bảo tọa tay vịn dáng vẻ cực kỳ giống một đứa bé. Cái gì? Nhiều một cái. Sa địch cũng ngây ngẩn cả người. Không sai, chính là nhiều một cái. Quả nhiên là trên trời rơi xuống thần tử, chúng ta rốt cục nhìn thấy hy vọng. Đại tiên Chi trong mắt thấy nước mắt. Thần cuối cùng sẽ chiếu cố các hải tử của hắn, hắn cùng chúng ta cùng ở tại. Sa địch cũng rơi lệ. Đương nhiên, rơi lệ còn có một cái, chính là bị hoan uổng ăn hải sản thả giám túi thông đồ, hắn ở phía sau cũng kìm nén không lên tiếng khóc thành nước mắt người quy một chương 407, miễn dịch Tân sĩ Ngọc là bởi vì đại tế thi nguyên nhân mà nhập định, cho nên lần này cũng cũng là kinh lịch một lần kỳ diệu hành trình. Cũng không có dĩ vãng nhập định lúc loại kia yên tĩnh, cũng không có nội thị thời điểm cùng hòa ca, hoặc là trước kia cùng sư phụ giao lưu như vậy tình hình, mà là tiến vào một vùng vũ trụ ở trong. Tân sĩ Ngọc thân ở vạn tinh bên trong, phản phất mỗi một viên tinh thần đều đưa cho chính mình vô tận lực lượng. Mà tại cái này qua trình chung, hắn cảm giác tu vi của mình cũng đang không ngừng kéo lên. Trừ tinh thần, còn có một cái tinh bàn xuất hiện tại dưới chân của mình. Tân sĩ Ngọc nhận ra cái này, lúc trước tự xem TV cái này đồ án liền xuất hiện tại một tòa trung lớn phía trên. Nữ thần sắp vong năm tiểu cường sông Hoàng đạo, mà cái kia chuông lớn chính là một cái tính toán nữ thần sinh mệnh ngã máy bấm giờ à. Đương nhiên, lúc này Tinh bàn cùng Tần Sĩ Ngọc đợi trước nhìn thấy thế nhưng là không có một chút xíu quan hệ, mà lại Tinh bàn không phải 12 cái, mà là 13 cái. 12 trọm sao cái gì Tần Sĩ Ngọc cũng sẽ biết do, mặc dù hắn từ đầu đến cuối không quá cảm mạo, thế nhưng là TV cùng tin tức chương cầu ý kiến bên trong khi thì sẽ xuất hiện, lại không cảm thấy hứng thú 12 cái đồ vật còn nhớ không được sao. Tần Sĩ Ngọc xem xét, chân mình xuống Tinh bàn bên trong làm sao lại nhiều hơn một cái ký hiệu đâu? xem ra hẳn là một cái cái nhiễu, kia là có cái nhiễu vẫn là xian phân a. Tấn sĩ ngọc giống như này hấp thu trong vũ trụ vạn tinh năng lượng, thế nhưng là dần dần hắn lại phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Gia đình hấp thu cái gì đều là càng phát cường thịnh, thế nhưng là không biết vì sao hắn càng hấp thu làm sao còn càng chạy đường xuống dốc đây. đúng vậy à, hút lấy hút lấy, nội lực phải trăng tăng trưởng hắn là không biết, thế nhưng là dưới chân này 13 cái ngăn chứa thế nào liền thiếu đi một cái đâu. Không chỉ có như thế, tinh bàn bên trên đồ vật cũng càng ngày càng ít, đến mức cuối cùng chỉ còn sót một vòng. không sai biệt lắm, tiểu tử này tiến vào trạng thái rất ngay mà. Sa địch có chút nhỏ hưng phân nói. Đây là bởi vì, hắn tại tới này trước đó liền có được thần mâu cùng linh thân A. Đại tiên tri nói. Cái gì? Sa địch sững sở, nhìn về phía đại tiên tri, hắn. Hắn là cùng thiên khải người bên kia còn có cái gì quan hệ sao? Hắn là sẽ không, hắn linh thân đều là lộ á cho, mà lại thần mâu cũng không phải là thiên khải người thần mâu, liền như là chúng ta thần sứ lồng dạng. Đại tiên tri gật đầu nói. Là như thế này. Sa địch rơi vào trầm tư. Không thể không nói, khó trách vi nhân cái tiểu tử thúi kia sẽ mang theo hắn tới xem ra đây là lộ a đưa bé kia cho chúng ta một cái ám chỉ mà hắn phần này lễ vật cũng hoàn toàn chính xác mang cho chúng ta đầy đủ kinh hỉ đại tiên trí nói có thể lại cùng ta nói một chút sao láo hỏa kế Sa địch hương phấn sức lực tựa như là đứa bé ngươi biết vô luận là ta đại dự ngôn thuật cũng tốt vẫn là bản thổ cái khác một chút năng lực tiên đoán cũng được đều không phải trăm phần trăm chính xác ta chỉ có thể nói nếu như không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn chúng ta sẽ càng ngày càng tốt có lẽ mộng tưởng và lý tưởng cũng sẽ trở thành sự thật đại tiên trí nói cái này không tệ bọn hắn muốn nhìn đến tương lai còn không nhìn thấy đâu Sa địch có chút tiểu đặc ý, bất quá sau đó cũng là lấp đầu, lại nói thiên khải người thần mâu nhìn thấy lại là tuyệt đối chính xác, đây cũng là ưu thế của bọn hắn chỗ. Lao hòa kế, ngươi lại phạm hồ đồ rồi. Thế gian vạn vật đều là cân bằng, chúng ta có thể nhìn thấy đối lập nhau chính xác tương lai vậy, tại sao bọn hắn liền không thể nhìn thấy tuyệt đối chính xác đi qua đâu? Mà lại có một lợi thì có một tệ, chuyện đã qua là tuyệt đối sẽ không cải biến, nhưng là trong quá khứ lại không thể ảnh hưởng tương lai, bởi vì quá trình trung biến số quá nhiều. Liền như là chúng ta có thể nhìn thấy tương lai, cũng sẽ nhận trong đó không trừ nhân tố ảnh hưởng là một cái đạo lý. Đại tiên chi khẽ cười nói cái này cũng thật ứng với nơi đó câu cách ngô kia như sự tại nhân thành sự tại thiên đi sa địch nói cái kia còn có nhân định thắng thiên đâu đại tiên tri cười nói được rồi không nói dù sao ta cho rằng a ta cái này đệ tử là đầy đủ ưu tú sa địch nói ưu tú như hắn không phải cũng là cần phải cho chúng ta dẫn vào người khác mới có thể thay đổi thay đổi vận mệnh sao cũng tỉ như nói trước mắt đứa bé này sư phụ của hắn có phải là cần phải so ngươi càng thêm tiêu ngạo đâu đại tiên tri y nguyên cười nói ngươi nha chính là thích cùng ta tranh cãi sa địch cũng cười đều dơ lên cả đời không nhắc sao có thể đi đâu. Đại tiên tri cười, sau đó lắp đầu, không thể không nói, lộ á đứa nhỏ này là đầy đủ ưu tú. Thế nhưng là có một chút, hắn khiếm khuyết rất rất nhiều. Cho nên nói, hiện tại còn không phải ngươi cho hắn kết luận thời điểm. Ngươi vẫn là không quá xem trọng hắn sao. Sa định nói, không phải không coi trọng, ngươi nha, thân là nhất giáo chi chủ, hiện tại liền phạm vào chỉ nhìn lập tức hoặc là nói là chỉ nhìn trước mắt ma bệnh. Chúng ta cần phải có một ván cờ lớn xem, mà cái này cũng chính là sở hữu. Đại tiên tri nói, được rồi không nói những thứ này, bởi vì cái này chúng ta đều bóp mấy thập niên, nói một chút trước mắt đứa bé này đi. Lão hỏa kế ngươi vừa mới nói hắn tinh bản có chút là thủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sa đình nói, ngươi nhắc tới cái ta coi như rất cao hứng, chúng ta cùng linh thể thời điểm chiến đấu sợ nhất là cái gì? Đại tiên trí nói, ừm, tuyệt đối tinh thần nghiền ép cùng. Động. Sa đình nói, không sai, linh thể cũng là linh hồn, cứ việc thông thiên giáo tại phương diện tinh thần tạo nghệ không thấp, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối ý nguyên sẽ bị nghiền ép, mà lại linh thể sa đoạn thành tà linh hoặc là ác linh về sau tu luyện qua trình chúng có thể nói là không chút kiến kỵ, mà thông thiên giáo thần sứ thì là không phải, bọn hắn là cần phải tuân theo quy củ. so sánh giới, liền tương đương với một cái hệ thống học tập võ đạo võ giả đối mặt một cái lâu dài chém giết tại đầu đường cuối ngõ lưu manh. bao nhiêu bàn tay lớn tử đều là thuyền lật trong mương, quan minh chính đại cũng là có quá nhiều lần bị trong âm u đau thọc phía sau lưng. đúng vậy, đứa bé này có can đảm đứng trên thông thiên chi lộ ba hoa trích trè, hơn nữa còn sẽ có cảm giác thoải mái, có thể thấy được nội tâm của hắn mười phần tinh khiết. nội tâm tinh khiết tinh thần lực cho dù là tính công kích không mạnh, cái kia phòng ngự tính tuyệt đối sẽ là vững như thành đồng mặt khác, ngươi biết hắn tinh bàn bên trong thêm ra đồ vật là cái gì không? đại tiên chi nói. không biết. sa địch trực tiếp lắc đầu. lão hòa kế, ngươi nha, phần lớn người đều cho rằng hoàng đạo bên trên chỉ có 12 tòa tinh bảy, thế nhưng là chúng ta có thể cho rằng như vậy sao? đại tiên chi cười nói. hoàng đạo, đứng tại trên địa cầu nhìn mặt trời, chủ quan bên trên mặt trời là vây quanh địa cầu chuyển, mà mặt trời cuốn địa cầu một tuần quỹ tích thì được xưng là hoàng đạo. tại hoàng đạo bên trên có phi thường chứa danh 12 đại tinh tòa, truyền thuyết mỗi một cái chòm sao bên trên đều đứng một vị thần mang kim giác liều song đấu sĩ. ngươi nói là sa phu tinh bảy. Sa địch lập tức mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, không phải ta vì cái gì kích động như thế. Thiên Hạt cùng Nhân Mã Tinh Bảy ở giữa Sà Phu Tinh Bảy xuất hiện, chúng ta sẽ thấy bình minh ánh dạng đông. Đại Tiên Chi trong mắt vừa ước luận. Tinh Bàn, lại xưng là Thông Thiên Giáo mệnh bản. Tinh Bàn bên trong 12 cái Tinh Bảy cũng liền đại biểu cho nên cách thần sứ tính cách, năng lực, càng nhiều thời điểm Thông Thiên Giáo cũng là dùng cái này tới quản lý cùng chi phối thần sứ. Mà Sà Phu Tinh Bảy chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua, không sai chính là truyền thuyết. Nó ý nghĩa tượng trưng là bắt xà nhân cùng thầy thuốc, là một cái dấu ở Thiên Hạt Tinh Bảy cùng Nhân Mã Tinh Bảy bên trong tồn tại. Thuần khiết nội tâm khiến cho hắn có đến cực điểm tinh thần phong ngự, mà Sa Phu không chỉ có mang cho chúng ta chữa trị ốm đau mạnh hơn năng lực, càng là mang cho chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, Sa địch niệm nào? Càng là mang cho chúng ta một vị duy nhất độc miễn dịch chiến sĩ. Đại tiên tri nói, Quy một chương 408, ban thưởng. Trước đó đại tiên tri nói tới chính tần sĩ Ngọc cũng biết, dĩ nhiên không phải nghe được, mà là bởi vì hắn tinh bản thức tỉnh, một chút tin tức một cách tự nhiên cũng liền truyền lại cho hắn. Có lẽ, cũng có thể hiểu thành một loại im lặng hệ thống đi. Liền ngay cả chính tần sĩ Ngọc cũng không biết, chính mình thế nào liền còn độc miễn dịch đâu sau đó tưởng tượng tần sĩ ngọc cũng là minh bạch, nay cái gọi là tinh bản thức tỉnh cũng tốt, độc miễn dịch cũng được. trên thực tế cùng tu luyện khác biệt công pháp là một cái đạo lý. thức tỉnh nội lực về sau, tu luyện công pháp gì cái kia phía sau trưởng thành cũng liền định hình. đều nói thủy hỏa bất dung, liền vậy cái này hai chủng loại tính nội lực nói sự tình đi. trước nói hỏa, khác biệt công pháp tu luyện, mang cho tháp tu có thể là liên miên bất tuyệt phạm vi tính công kích, cũng có thể là loại kia tăng cường thân thể dùng để cận chiến hỏa diễm vũ thể, cũng có thể là một thanh hỏa diễm trường cung, hoặc là chuyên công nội lực hình thái hóa vân vân. nước liền tốt hơn hiểu được, đồng dạng là trong nước lực, có người chính là đủ thủy mà có người thì là băng cứng đối với ngoại lai đông tây tần sĩ ngọc không hề bài xích bách gia ai cũng có sở trường riêng nhà chỉ cần không phải làm học nhiều như vậy đồng dạng bản lĩnh kể bên người có cái gì không tốt đâu mà lại đủ loại thay đổi hiện cũng liền chú định câu kia vận mệnh bên trong luôn có tối tăm nếu không đã thức tỉnh chính tinh bản há có thể động miễn dịch mà lại cực kỳ mấu chốt vẫn là ở tại câu nói kia thiên hạ bản lĩnh gia huyền môn a tần sĩ ngọc tinh bản đã thức tỉnh hơn nữa còn là đặc thủ cái chủng loại kia cho nên nói đối với vừa mới thức tỉnh tinh bản tiểu bạch mà nói tần sĩ ngọc là cao như vậy ném một cái ném Cũng liền tương đương với theo nhất giai đi thẳng đến nhất tháp y tứ. "Tôi thật thoải mái a." Tần Sĩ Ngọc tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi cao giọng la lên. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi đã tỉnh." Đại Tiên tri nói. "A." Tần Sĩ Ngọc sửng sở, hắn không nghĩ tới hai cái vị này vậy mà là một mực tại nơi này nhìn xem chính mình. "Thật lễ, vì không phân biệt tôn thi, Tần Sĩ Ngọc vội vàng đứng người lên hướng về phía trong hai người ở giữa thi lễ nói. Là một cái hiểu lễ phép mà lại có thể giải quyết phiền phức hảo hải tử." Đại Tiên Chi cũng đã nhìn ra, thỏa mãn gật đầu cười nói. "Ừm, vừa mới nói, ngươi gọi Tần Sĩ Ngọc đúng không? Cảm giác thế nào?" Sa Địch nói, lúc này hắn đã không có trước đó cùng đại tiên tri nói đùa dáng vẻ. Cảm giác, cảm giác thật tốt." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ừm, đã như vậy, ngươi nghĩ được chưa?" Sa Địch mỉm cười nói, "Hồi giáo chủ, nghĩ kỹ, nếu không ván bối cũng không có khả năng lại tới đây, nếu như không có bất luận hành động gì ta là sẽ không cũng không có khả năng rời đi." Tần Sĩ Ngọc kiên định lắc đầu. Tần Sĩ Ngọc từ đầu đến cuối đều đang nói lời nói thật à, chỉ là có không có nói rõ mà thôi. Cho nên nói thông thiên chi lộ cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bại xích, mà trước mặt hai vị đại lão thì là càn phát thích hắn. Đương nhiên, thích về đích vừa mới hai vị cũng đã nói tần sĩ ngọc cần phải bảo hộ trọng yếu nhất hắn vẫn là vào nồi mập dầu trắng bệnh ngắn luận a này mới đến liền cho khẳng định về tình về lý đều không phải một chuyện tốt cho nên tần sĩ ngọc vẫn là cần phải luyện luyện vi nhân ở đâu sa địch nói giáo chủ ta ở đây này sa địch vội vàng la lên theo một đống ngồi sủa nhìn xuống đất bày trong đám người lập tức bay đi qua tiểu tử túi ta liền biết ngươi không đi sa địch ra vẻ nghiêm nghị nói đơn độc đối mặt vi nhân thời điểm nơi nào còn có một điểm trưởng giả tử ái quan tâm đúng vậy a mặc kệ cái gì cái bản cái gì ban tử cái kia đều phải nói là có người hát mặt đỏ có người sắm vai phản diện A, này thông thiên giáo giáo chủ và đại tiên tri chính là như vậy theo một câu tiểu tử thúi đến xem hoàn toàn chính xác cũng cần đỏ trắng mặt hắc hắc ta nhìn cái kia có bán rượu ngài hai vị cũng biết ta tốt này miệng vi nhân gãi đầu một cái cười nói ta đương nhiên biết do ngươi rượu ngon có nhiệm vụ mang theo cơm chưa liền uống bốn bình nguyệt yêu sau đó còn có thể tắm rửa một cái nguyệt tiểu kinh hoàn thành nhiệm vụ không nói còn có thể tiếp hài tử về nhà ngươi chỗ nào là rượu ngon a ngươi quả thực là quá rượu ngon sa đi nói hắc hắc vi nhân cười xấu hổ im lặng Tần Sĩ Ngọc nghe xong thế nhưng là minh bạch, xem ra vị này cũng là một cái huống quân tử á. Như vậy cũng tốt làm, dùng thực rượu bạn cái gì Tần Sĩ Ngọc vẫn là rất lành nghề. Vi nhân a, đều biết ngươi rượu ngon, ta cũng có chút nghe thấy, mà lại ngươi vẫn là rượu không gắt không uống, rượu không rất uống, ngươi lúc nào trùng tỉnh tại chúng ta quảng trường quán ven đường rồi? Lúc này, Đại Tiên Chí nói. Hắc hắc. Nghe nói như thế, Vi nhân mặt mơ đỏ hửng. Được rồi, không cùng ngươi kéo con bê. Giáo chủ khoát tay áo, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, cái này mẩm chết không sai, bất quá vẫn là quá non. Ngươi có công, lần này ta muốn thưởng ngươi thật là khó được à, hải tử, ta nhớ được ngươi đại đa số nhiệm vụ giống như đều là công tội bù nhau đi, có thể để cho giáo chủ ban thưởng ngươi thật là không dễ dàng đâu. đại tiên tri cười nói, nhìn về phía vi nhân ánh mắt cũng thật là như là trưởng giả nhìn hải tử. tạ giáo chủ, tạ đại tiên tri. vi nhân quỳ một chân trên đất, làm một cái đại lễ. tiểu gia hỏa, ngươi nhất định phải lưu lại sao? sa địch quay đầu nhìn về phía tần sĩ ngọc, nháy mắt hóa thân thành lão nhân hiền lành. tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ đây cũng là một vị nghệ thuật gia nay trở mặt chơi thật là hăng hái. hồi giáo chủ, ta nghĩ kỹ. tần sĩ ngọc gật đầu nói đã ngươi nghĩ kỹ, chúng ta cần phải tiên lễ hậu bình, muốn trước tiên đem cảnh cáo nói ở phía trước. đầu tiên, quê hương của ngươi cách chúng ta quá mức xa xôi, cho dù có ta môn sinh đáp ý lộ á dơ tiến, có thể động cơ của ngươi tại lập tức ý nguyên không cách nào được chứng thực. còn có, chính ngươi cũng đã nói, ngươi là thông thiên giáo người, cho nên ngươi vẫn cần phải bị khảo nghiệm. Sa địch nói, không có vấn đề, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy chỉ thị. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, thật sao? Sa địch cười nói, thật. Tần sĩ ngọc lại lại nhẹ gật đầu, cái tiêu phong ấn ngươi năng lực ngươi cũng nguyện ý sao? Sa địch nụ cười càng thêm sán lạ phong ấn ta năng lực là nội lực của ta sao? Tần sĩ ngọc sửng sốt. đương nhiên. Sa địch gật đầu nói. vì cái gì như vậy chứ? Tháp Tu không có nội lực tựa như cùng phế nhân, mà lại ta cũng nhìn ra được, này viêm long vực đều không cần nói quê hương của ta long châu đạo, liền xem như so sánh với hỏa phượng vực cũng là loạn đến không được. không có nội lực mang theo ta chẳng phải là thành trở bên trên tới thịt. ngươi đem đan điển ta đều phòng, ta đây cũng không làm. Tần sĩ ngọc lắc đầu. đầu tiên người gia nhập thông thiên giáo liền sẽ không là bất luận người nào thị. chúng ta là người một nhà, cũng là đồng đội mà khắc viêm long vực loạn cũng không phải là ngươi lý giải như vậy, nơi này ít có tháp tu, mà lại ngươi tại lộ á nơi đó cũng hẳn là biết rõ một chút. Chúng ta là dựa vào linh thân chiến đấu, chỉ cần ngươi không chính mình gây chuyện thị phi, những người khác vẫn là sẽ bàn chúng ta thông thiên giáo một điểm chút tình bọn. Còn có, ta chỉ là phong ấn nội lực của ngươi, cũng không phải là đan điểm của ngươi, nếu không ngươi lấy cái gì tu luyện. Sa địch cười nói. thật. Tần sĩ ngọc hỏi. đương nhiên. Sa địch cười nói, dùng một cái chính mình cho rằng thành thật nhất đáng tin nụ cười. thế nhưng là vì cái gì lộ á nói cho ta vẽ linh lưới đao mới là trưởng thành căn bản đâu. Tần sĩ Ngọc lại hỏi, Phệ Linh lấy đao thành tựu là linh thân, ngươi tự thân tu vi đều bị hạn chế, linh thân lại có thể mạnh tới đâu đâu? Đúng không? Sa Địch nói, tốt ta. À? Tần sĩ Ngọc nói, như vậy ngươi liền tiến vào Vi Nhân đoàn đội đi, hắn cùng Lộ Á quan hệ tốt nhất, lại là ngươi người dẫn đạo, xuất phát từ những này ngươi liền cho hắn làm một cái phụ tá được chứ? Sa Địch nói, được. Tần sĩ Ngọc rứt khoát đáp ứng, tốt. Đằng sau sự tình để Vi Nhân dạy ngươi, các ngươi có thể rời đi, hy vọng không để cho chúng ta hai người thất vọng mới là à? Sa Địch nói, vâng. Tần sĩ Ngọc lần nữa thi lễ, đi hướng Vi Nhân. Không phải. Giáo chủ, ngài có phải hay không quên một chút chuyện gì a? Lúc này, vi nhân nói. Chuyện gì a? Sa địch ra vẻ kinh ngạc hỏi. Kìa cái gì giáo chủ, ta ban thường đâu? Vi nhân nói. Này không cho ngươi sao? Sa địch nói. a, Hắn a? Vi nhân nháy mắt bay đầu nhìn về phía tần sĩ ngọc. Không phải đâu. Sa địch nói, sau đó nhữ mày. Tốt, ta đã biết, cảm ơn hai vị lao tổ tông, ta cáo từ trước. Vi nhân biết rõ, sa địch nhữ mày chính là muốn nổi giận điểm báo. Sau khi đi xa, vi nhân cùng tần sĩ ngọc hùng hùng hổ hổ không biết đang nói cái gì. Ha ha, nhìn thấy tình hình này, Sa Địch cùng Đại Tiên tri hai người cười to. Quy một chương 409, trăm linh nghi thức. đương nhiên, cái gọi là hùng hùng hổ hổ cũng không phải là nhầm vào Tần Sĩ Ngọc, mà Vi Nhân hắn lại không dám mang giáo chủ và Đại Tiên tri, hắn cũng chỉ là nổ hai câu nói tục đến phát tiết một cái tâm không công bằng mà thôi. Cần thiết hay không, ta hữu na sao làm người ta ghét? Tần Sĩ Ngọc cười nói. Tạm được, ta chỉ là cảm khái một phen mà thôi. Vi Nhân vừa đi vừa nói chuyện. Này có gì có thể cảm khái? Gia đình vừa rồi không đều nói, ngươi lại đa số thời điểm đều là công tội bù nhau, có cái gì hảo cảm khái? Tần Sĩ Ngọc nói. Đại đa số đó là bởi vì đại tiên tri huyền truyền, là bởi vì chưa từng có mới có thể cảm khái nha. Vi nhân khổ bức địa đạo. Ê! Tấn sĩ ngọc bắt đầu có chút đồng tình vi nhân. Đạo, được, rồi. Nói điểm chuyện cao hứng đi. Ta này đều nhập bọn, có phải là nên cùng ta nói một chút chuyện của chúng ta? Cái gì chúng ta chúng ta? Ngươi bây giờ ngay cả thông thiên giáo người đều không tính đâu. Vi nhân nhíu môi một cái. Cái gì? Hiện tại còn không tính? Tấn sĩ ngọc kinh ngạc nhìn về phía vi nhân. Cái tiểu ý tư hân chủ đều đồng ý ta còn không tính. Ai nha? Được rồi, trước cùng ta trở về đi. Một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết đối với ta mà nói, ngươi có tính không ban thưởng ta không biết. Bất quá đối với ngươi để nói, gia nhập vào chưa chắc là một chuyện tốt. Cho nên nói, ta giúp ngươi hoàn thành sơ bộ nghi thức, về sau ngươi lại làm lựa chọn cũng không muộn. Ta nhìn cái kia hai cái lao đầu tử thật thích ngươi. Nếu như ngươi có ý nghĩ gì có thể tìm bọn hắn chuyển sang nơi khác lan lộn. Vi Nhân thầm nói, chúng ta đây là đi cái kia a. Nói nói, hai người đã dọc theo Thông Thiên Chi lộ nhìn thấy năm miệng. Trước cùng ta về nhà, sau đó giúp ngươi hoàn thành nhập giáo nghi thức. Vi Nhân nói, nhà của ngươi tại Cũ Thành Khu Hỏi, đúng a, không phải đâu. Làm sao? Không thích." Vi Nhân phủi Tần Sĩ Ngọc một chút. "Dĩ nhiên không phải, quê hương của ta cũng tại một tòa không lớn thành thị, mà lại ngươi vừa mới mang ta chuyển như thế một vòng, mặc dù địa phương khác đều rất náo nhiệt, có thể ta vẫn là thích cũ thành khu dáng vẻ, luôn cảm giác đi ngang qua nơi đó thời điểm chói lọi đều ôn nhu rất nhiều." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi muốn nói như vậy còn có chút chúng ta cũ thành khu người ý tứ, đi thôi." Vi Nhân có được lần thứ nhất vui vẻ, cũng là thực tình cười. Một đường không nói chuyện, Vi Nhân cũng là vừa đi vừa cho Tần Sĩ Ngọc giới thiệu phố thành khu. Thông thiên thành cũ thành khu, nhưng thật ra là chia làm hai bộ phận lớn tới gần Thông Thiên Quảng Trường bên này, thực tế là tương đương với mới cũ thành khu, mà lại nghĩ bên trong đi mới chính thức cũ thành khu đâu. Cũ mới thành khu là sau kiến thiết cũng một khối khu vực, mà cũ thành khu thì là chia làm tứ đại khu. Mới đi tiến vào cũ mới thành khu không lâu, vi nhân liền dẫn Tần Sĩ Ngọc đi vào một mảnh lâu khu. Không sai, là lâu khu. Nơi này phòng ở cùng Tần Sĩ Ngọc ở bên ngoài nhìn thấy không giống nhau lắm, có chút đời cao tầng lâu bẩy hương vị. Đương nhiên, mật độ tự nhiên là không giống. Nơi này nhà độ cao đều tại khoảng ba trượng, mà độ cao cũng sẽ không vượt qua 10 tầng. Cái này, đây là nhà của ngươi? Tần sĩ Ngọc ngây ngẩn cả người, nói nhảm: Ta vừa mới không phải nói cho ngươi biết sao? Vi Nhân nói: Thật ra thì Tần sĩ Ngọc muốn hỏi chính là, nơi này vậy mà thật là Vi Nhân sinh hoạt nhà, mà lại cũng không có cái gì đặc thù, hoàn toàn lại như là tiến vào cực kỳ phổ thông nhà bên. Phòng chết không lớn không nhỏ, bị Vi Nhân cố ý cách thành hai tầng, một tầng không đến 100 trăm mét dáng vẻ, đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, sinh hoạt vết tích cũng hết sức rõ ràng, đại sảnh còn mang theo một tấm nhà ba người đại chiếu phiến. Thế nhưng là Tần sĩ Ngọc vừa mới rõ ràng có chú ý tới, thành khu bên trong đơn độc tòa nhà kiến trúc cũng có thể cũng là có khí dùng hắn đợi mà nói tương đương với khu biệt tự. mà cao lầu đang sửa chữa phong cách cũng không khó coi ra bình thường đều tại 200 trăm mét rưỡi mà vi nhân nhà mới không đến 100 trăm mét có thể thấy được cuộc sống của hắn chất lượng tại đại bộ phận người khả năng không tính là tốt đa đây là tẩu phu nhân cùng chất như sao tần sĩ ngọc nói chớ có nhìn vi nhân bạch bạch tịnh tịnh phu người khả năng là hiểu hắn rất nhiều tóc ngắn râu miệng sư tử mũi rất có một phen quặp cái hương vị mà hai tử thì là cùng vi nhân rất giống cũng mang theo một bộ tiểu nhang kính chớ có nhìn ngươi tẩu phu nhân hung hãn thật ra thì nàng là thuộc về loại kia nén lòng mà nhìn hình. Vi Nhân cười nói, mang theo Tần Sĩ Ngọc đi tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh một cái cửa, đi vào xem xét, hẳn là một cái tu luyện thất mã hóa thất một khối hóa gian phòng. Không tính quá lớn, khoảng 10 mét dáng vẻ. Chúng ta ở đây bắt đầu sao? Tần Sĩ Ngọc hỏi. Không sai, ngươi ngồi xuống trước đã. Vi Nhân nhẹ gật đầu, chỉ chỉ một cái cái để nói. Thông lệ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nghe được chưa? Cũng chuẩn bị xong chưa? Đúng thế. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Không tệ a. Vi Nhân cười nói. Có ý tứ gì? Tần Sĩ Ngọc sững sờ. Chớ có nhìn ta nơi này nhỏ, cũng không đủ xa hoa, thế nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, ngươi giới mông cùng thông thiên chi lộ là một cái ý tứ." Vi Nhân cười nói. "A, nha." Tần Sĩ Ngọc đầu tiên là sướng sở, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn vốn không có từng nói lão, lại vì sao lo lắng cái kia cái gọi là thành thật con đường khảo nghiệm đâu. Nói một cái, thông thiên giáo cùng bình thường thế lực khác biệt, có thiên kiến mẹ phái, mà chúng ta nơi này thì tương đương với biển chính là trăm sông. Bất quá có một chút, chúng ta cần chính là trung thành." Vi Nhân nói. "Chỗ nào không cần trung thành đâu?" Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói. "Không phải vậy, Chúng ta nơi này trung thành cùng ngươi lý giải khác biệt. Thông Thiên Đại Lục một khi có người gia nhập cái gì thế lực, như vậy trừ phi là ngươi đại nghịch bất đạo hoặc là nói là phạm vào sai lầm lớn bị người cho trục xuất đại môn, nếu không chết đều là muốn vào tổ mộ, mà Thông Thiên giáo cũng không phải dạng này. Hôm nay nghi thức thật ra thì cũng tương đương với cho ngươi ký kết một cái khế ước, nếu như ngươi tự nguyện trung thân gia nhập Thông Thiên giáo, như vậy cái này khế ước là vĩnh hằng, nếu không đến ngươi thời điểm ra đi khế ước cũng sẽ tùy theo giải trừ. Vi nhân nói, sẽ không chỉ đơn giản như vậy a. Tân sĩ Ngọc nói, nghĩ thầm này mẹ nó không tương đương thế là ký hợp đồng. Đương nhiên khế ước giải trừ đồng thời Thông Thiên giáo đưa cho cho ngươi hết thảy đều đem bị thu hồi. Đương nhiên, cũng không bao quát sinh mệnh a." Vi Nhân cười nói. "Đây không phải rất công bằng sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Công bằng?" Vi Nhân cười, giống như nhìn hài tử nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, "Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi tại Thông Thiên giáo tu luyện đồng thời, ngươi vốn có, cũng là linh lung tháp tu vi cũng đi theo trưởng thành này công bằng sao?" "Đương nhiên không công bằng." "À, ý của ta là đối với Thông Thiên giáo không công bằng, này chẳng phải là thành cho người khác đổi dưỡng nhân tài?" Tần Sĩ Ngọc từ đáy lòng địa đạo. Người suy nghĩ nhiều Ta vừa mới không phải nói qua sẽ bị thu hồi sao?" Vi nhân cười nói. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ, "Minh Bạch, như vậy, ở đây đợi bao lâu chẳng phải là tương đương với vốn có bị tu vi rơi xuống bao lâu sao?" Người cho rằng đâu, mà lại giải trừ khế ước quyền chủ động trong tay thông thiên giáo?" "Vâng không, ngươi cho rằng vì cái gì luôn có người liên tục hỏi ngươi nghị kỹ chưa có?" Vi nhân lắc đầu cười nói, hiện nhiên là không nhất thời vội vã cho Tần Sĩ Ngọc tiến hành nghi thức. Tần Sĩ Ngọc im lặng, mà là rơi vào trầm tư làm. Hắn có thể không chơi nổi cái này, đối với pháp tu mà nói tu vi cùng sinh mệnh thế nhưng là vạch ngang bằng thậm chí tại một ít ý nghĩa càng là vượt qua tự thân sinh mệnh giá trị chỉ là bởi vì tại thông thiên đại lục tháp tu nếu như không có tu vi mệnh của hắn có lẽ một không đáng. tờ tay mẹ năn buốt 4747957 lcg 1 chương 410 ám ký vọng. Tần sĩ ngọc trái lo phải nghĩ về sau cảm giác vẫn là hư ổn. mời bài đủ sẽ tập nhìn nhất toàn bộ tiểu thuyết bất quá nào đột nhiên thông suốt sau đó nhìn về phía vi nhân vi ca có thể hay không cho phép ta nghĩ sâu tính kỹ một phen Tần sĩ ngọc nói đương nhiên có thể cơn tối quan ở nơi này đều có thể lúc nào nghĩ rõ ràng lúc nào tính toán. Vi nhân cười, đứng dậy. Ngươi, muốn đi? Tần sĩ ngọc nói. đúng vậy à, ra ngoài mua ít thức ăn, nấu cơm. chẳng lẽ các ngươi hỏa phượng bực người buổi trưa không ăn cơm sao? Vi nhân nói. ăn. Tần sĩ ngọc có chút im lặng. đúng vậy, ta lại nghĩ biện pháp chơi điểm rượu ngon. thực sự không được. nói đến đây, Vi nhân rõ ràng có chút khó khăn dáng vẻ. đúng vậy à, phong ở ở là nhỏ nhất, trang trí lại là cái kia đơn giản nhất. vừa mới nghe đại tiên tri, Vi nhân là một cái đối với rượu truy cầu không thấp người. Kể từ đó đối với cuộc sống bản túng quân hắn mà nói cũng không phải một cái khó xử. Cái này Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là lý giải, vô luận là đời vẫn là đời này, có rất nhiều uống quân tử đều là bởi vì một cái rượu chữ làm trễ ngoại đại sự, vốn nên trôi qua không tệ ngày chết cũng là theo cồn cùng một chỗ bay hơi mất. Mà Tần Sĩ Ngọc cũng có thể minh bạch, vừa mới chính vi nhân cũng thừa nhận, hắn mỗi lần làm nhiệm vụ cơ hồ đều là công tội bù nhau, mà vi nhân là ai à, hắn là thông thiên giáo người, đây cũng là nghề nghiệp của hắn. Cái gọi là nhiệm vụ, tự nhiên là thu nhập lớn nhất nơi phát ra. Mà mỗi một lần đều là công tội bù nhau, thời gian này có thể qua tốt cũng coi như quái. Người thích uống rượu gì?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Liệt tử đi, đều lúc này còn thích cái gì a?" Vi nhân nhũ môi một cái, móc ra một cái hầu bao. Tần Sĩ Ngọc phảng phất là thấy được cái kia hầu bao đánh một cái đói bụng nấc, đinh đinh đang đang bên trong giống như cũng còn lại điểm nát tiền. "Những này có đủ hay không?" Tần Sĩ Ngọc vung tay lên, một đống cái bình cái bình xuất hiện trên mặt đất. Bao quát rượu đế hòa thanh rượu ở bên trong, bắt đại liệt tử đủ. "Cái gì?" Vi nhân thấy này giống như điên, phu phù một tiếng quỳ xuống. Đương nhiên, quỳ không phải Tần Sĩ Ngọc, đối với cái này hắn còn không đến mức, mà là quỳ gối chai rượu trước mặt. Nhìn cái kia thận trọng bộ dáng, tựa như là sợ sờ từng thanh từng thanh cái bình cho sờ nát đều là rượu ngon vi nhân mặt đỏ dần. cái này cũng chưa tính tốt nhất ngươi thích liệt tiểu ta này rượu đỏ thế nhưng là có tốt nhất đáng tiếc ngươi không thích tần sĩ ngọc cười nói muốn được muốn được rượu ngon đi vi nhân bắt đầu thi triển gà con mồ thóc. muốn được cái giam à rượu đỏ đều tại tượng một trong thùng đâu ngươi gian phòng kia chứa không nổi muốn một hồi cho ngươi tỉnh tần sĩ ngọc cười mắng được vi nhân giống như liền đi ra ngoài ầm một tiếng đóng phía ngoài đại môn sau đó mở khóa thanh âm vang lên hắn lại trở về cái này cho ngươi là ký kết nghi thức dùng Ngươi hướng đầu một bộ được rồi, nghĩ ký tự mình động thủ a. Ngươi này mẹ nó đây là muốn cho ta gài bấy a. Tần Sĩ Ngọc bĩu môi một cái, nhìn xem vi nhân ném ở một cái vòng kim loại. "Tuỳ ý đi, ta mua thức ăn đi đi." Rất hiển nhiên, vi nhân bởi vì rượu ngon xuất hiện đã thất tố. "Ai." Tần Sĩ Ngọc đem cái kia đáng ghét người ám kim sắc vòng kim loại đẩy đến một bên, sau đó khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhập định. "Hệ thống, hệ thống đại ca." Tần Sĩ Ngọc bắt đầu la lên. Giờ này khắc này tương đương với Tần Sĩ Ngọc một lần quan trọng lựa chọn, cho nên nói hắn chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống thật ra thì trước kia vì tần sĩ ngọc giải đáp nghi vấn giải hoặc đều là ân sư vô danh từ khi lão gia tử sau khi đi tần sĩ ngọc quen thuộc có việc chính mình gánh lần này còn là hắn lần thứ nhất chủ động kêu gọi hệ thống tước chủ mời nói ra thỉnh cầu của ngươi hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên là như thế này tần sĩ ngọc lại nhảy một phen hệ thống im lặng hệ thống minh tần sĩ ngọc lại hô một tiếng tước chủ mời nói ra thỉnh cầu của ngươi hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa khuku là như thế này tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ lỗ thay này thế nào còn không dùng được đây lần nữa sau khi nói qua, hệ thống lại không có tiếng. Hệ thống cha, hệ thống gia gia, hệ thống tổ tông. Tần Sĩ Ngọc muốn hỏng mất. "Túc chủ, mời nói ra thỉnh cầu của ngươi." Hệ thống lạnh như băng nói. "Không phải ngươi có dám hay không đứng đắn một chút a, lộ ra đâu?" Tần Sĩ Ngọc điên rồi. Thiên Hạ Công Pháp ra huyền môn. Hệ thống chỉ nói một câu, sau đó lợi dụng im lặng tiên khách. "A." Tần Sĩ Ngọc đầu tiên là sững sờ, sau đó mở to mắt nhìn xem cái kia vòng kim loại liền có chút thất thần. Hệ thống trả lời rất trực tiếp, thế nhưng là đối với Tần Sĩ Ngọc mà nói này vẫn giống như là một trận đế mạc. Hơn nữa còn là đến cực liêu một lần tần sĩ ngọc có chút hung thần nói sau đó một tay lấy vòng kim loại cầm trong tay thật ra thì tần sĩ ngọc cũng muốn tốt thông thiên giáo cái gì trước mặt kệ cho dù có một ngày bởi vì cái gì mình đổ vật thật bị thu hồi thế thì cũng dễ làm tăng hóa thiện công là dùng việc thiện mà chuyển thành mà tu quyết càng đơn giản hơn cùng lắm thì ban ngày làm việc tốt muộn tìm linh khí sung túc chỗ tu luyện ghê gớm à cùng lắm thì nhi nữ tình trường cùng một ít chuyện riêng toàn bộ vứt bỏ đợi cho chính mình chân chinh có phục hưng huyền môn năng lực thời điểm bàn lại những này mà thôi hắc long linh mạch là một cái lựa chọn tốt mà quê quán long châu đảo cực bắt rừng rậm cũng không tệ lý do an toàn Tần Sĩ Ngọc trước thi triển giả phong thuật, hắn cũng sợ chính mình thật vọ chăn, tối thiểu nhất cho mình chừa chút qua sông tiền nhị không phải. Vòng kim loại mang ngay mắt, Tần Sĩ Ngọc cũng là trực tiếp bị động tiến vào nhập định trạng thái. Trước đó tại thông thiên chi lộ loại kia diệu cảm giác xuất hiện lần nữa, Tần Sĩ Ngọc thân ở vũ trụ tới, chỉ bất quá lúc này phía trước lại là nhiều hơn 3 món đồ, là hai loại thuộc về hắn đồng dạng không thứ thuộc về hắn. Ở giữa, một tòa cây đèn toàn bộ dập tắt tháp cao đứng sừng sững ở đó. Đen nhánh cái bệ, tại vùng vũ trụ này tới lộ ra càng thêm thần bí. Đây là Tần Sĩ Ngọc bản mệnh linh áp, cây đèn dập tắt là bởi vì dã phong thuật nguyên nhân bất quá sát khí tháp tòa y nguyên như là thạch, cái tia mây mù lượn lờ cảm giác vẫn là tồn tại. tại thân tháp về sau, một cái đường kính cùng thân tháp giống nhau sáng vầng sáng màu vàng nóng đang phát ra kim quang. một cái to lớn sơ chữ tại vòng, đây là tần sĩ ngọc linh lung tháp sơ chấp pháp thân phận biểu tượng. lại nhìn tháp tòa phía dưới, một cái linh lung tháp quang hoàn còn muốn một vòng to ám kim sắc quang hoàn không ngừng lấp lóe. không cần nghĩ chớ có hỏi, đây là vừa mới chính mình cái đấy. phía dưới quang hoàn lấp lóe cũng không phải là không có ý nghĩa, mà là tựa hồ đang kêu gọi lấy tần sĩ ngọc. lại vật lộn một phen qua đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cuối cùng đụng vào tại quang hoàn mặt. ông một thanh âm vang lên động, kia bản tái đi quang hoàng nháy mắt bắn ra quang mang, thậm chí đã vượt qua tháp sau kia quang. Quang mang càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng biến thành một cái của sáng. vô luận là bản mệnh linh tháp vẫn là sơ chấp pháp vầng sáng màu vàng nóng, toàn bộ bị nó cho thôn vệ. cũng không biết qua bao lâu, dù sao quá trình này không hề dày vò lạ. tần sĩ ngọc vượng vượng hồ hồ đang hưởng thụ, mà cái loại cảm giác này là tới từ trước mắt quá trình này. không sai, là hưởng thụ, loại kia phơi nắng xoa bóp đều muốn cảm giác thoải mái xuất hiện lần nữa, mà tần sĩ ngọc cũng cảm thấy thân thể của mình đang tại phát sinh biến hóa. Từ tờ -tây mẹ nằm bục 4747957 LG1 chương 411, nhanh như vậy. Ban sơ thời điểm, Linh Lung Tháp Kim Sắc còn có cùng Thông tin giáo ám Kim Sắc tư thế ngang nhau. Điện thoại đầu thế nhưng là theo hào quang màu vàng đậm dừng lại thời gian tăng lên, Kim Sắc đã bắt đầu hiện ra yếu thế. Mà bản mệnh Linh Tháp bởi vì giả phong thuật nguyên nhân đã không có bất luận cái gì sinh mạng thể tiếp lấy, cho nên cũng không có cái gì quá mức biến hóa rõ ràng. Tân sĩ Ngọc như thế thư thư phục phục chờ đợi, hắn thậm chí nghĩ đến chính mình sẽ không bởi vì loại cảm giác này mà sa đoạn đi. Phải biết để một cái lời biếng người cần cụ cũng không dễ dàng. Không nói khó, như lên trời dù sao cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng là nếu để cho một cái cần cù người trở nên tính chờ, rất có thể cũng là chuyện trong ngáy mắt. Dễ chịu đã quen, ai còn nguyện ý không thoải mái đâu. Bất quá tần sĩ Ngọc Tâm từ đầu đến cuối có một câu chính khí trưởng tồn lời lẽ trí lý thời khắc nhắc nhở chính mình. Mệt không? Mệt mỏi. Mệt mỏi đối với đi, bởi vì dễ chịu là lưu cho chết người điệm. Cuối cùng, tần sĩ Ngọc cảm thấy, kim quang sợ, ám kim sắc đã có thành kiểu, mà tại kim quang triệt để khuất phục về sau. Ánh kim sắc của sáng từng chút từng chút bắt đầu yếu đi, độ cao cũng là từng chút từng chút tùy theo giảm xuống, mà linh lung tháp vầng sáng màu vàng nóng cho mình phản hồi cũng là càng ngày càng ít. Theo cột sáng giảm xuống, Tần Sĩ Ngọc thấy được chính mình bản mệnh linh tháp cái kia cổ phát mặt tháp, mà thuộc về tại linh lung tháp tu vi vầng sáng màu vàng nóng lộ ra về sau, Tần Sĩ Ngọc chỉ có thấy được có ánh sáng long lanh một khối. Đúng vậy, linh lung tháp quang hoàng kim sắc giật tắt, trở nên như là thủy tinh óng ánh sáng long lanh, cái này cũng nói rõ hắn tại linh lung tháp phương diện tu vi tầm dừng. Tần Sĩ Ngọc cũng muốn minh bạch, cái gọi là nghi thức cũng tốt, cái gọi là ký kết khế ước cũng được, thật ra thì đây là thông thiên giáo một loại phong ấn phương pháp mà thôi. Hào quang màu vàng đậm tiếp tục hướng xuống rơi, thân tháp cũng lộ ra. Này lộ ra nhiều tần Sĩ Ngọc cũng là phát hiện, bản mệnh linh tháp phản phất là bị tăng thêm kim thân. Mặc dù bản chất không có biến hóa, nhưng lại vô hình tản ra một loại ám kim sắc ánh sáng. Từng đợi cho hào quang màu vàng đậm rơi xuống bản mệnh bảo tháp tầng thứ 7 thời điểm, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên phát hiện một cái thần sự tình. Kim quang lại còn tại. Đều nói vạn sự khởi đầu nan, nay hào quang màu vàng đậm cũng là như thế lúc bắt đầu hạ xuống tốc độ đặc biệt chậm, mà càng về sau cũng là càng nhanh. qua tầng thứ bảy về sau là gia tốc, mà rơi xuống tầng thứ ba thời điểm cơ hồ là rơi tháp. một cái to lớn kim sắc sơ chữ lẻ loi chơi chọi tung bay ở nơi đó, thêm thoáng hiện hiện ám kim sắc thân tháp có chút quỷ dị. cái này, tân sĩ ngọc nhịp tim đột nhiên chậm một nhịp, sau đó chính là hỗn loạn. kim sắc sơ chữ vất còn, điều này nói rõ cái gì? nói rõ hắn thân là sơ chấp pháp thân phận vất còn, nói rõ hắn còn có thể tiếp tục tích lũy công đức. sơ chấp pháp trừ tu luyện linh lung tháp tự thần tu vi bên ngoài còn có thể đồng thời tu luyện tam hóa thiện công mà tích lũy công đức, mà này công đức biểu tượng là có thể chuyển hóa thành linh lung tháp tu vi. Tần sĩ ngọc đại nương kim linh cũng là tam hóa thập cửu pháp vương là như thế. chỉ bất quá kim linh tương đương với linh lung tháp mà tê em, pháp vương làm việc thiện thu hoạch công đức thực tế là dùng để phục vụ thánh vương, mà tần sĩ ngọc thì là không phải a, tần sĩ ngọc công đức là chính hắn. điều này có thể để cho tần sĩ ngọc không cao hứng đâu. thông thiên giáo chức trách là cái gì? tiêu diệt tà linh ác linh bảo đảm một phương an bình a, đây là đại thiện sự tình mà nếu như sơ chấp pháp thân phận không có bị phong ấn như vậy cho dù là chính mình thông tiên giáo hết thể đều bị lấy đi, cho dù là huyền môn tu quyết tu vi cũng rơi xuống. thế nhưng là linh lung tháp tu vi còn tại, gen sắc vẫn cần tự thân thử rắn. năm đâm lớn mới là chính mình tốt nhất tiền vốn. kinh hỉ sau khi, tần sĩ ngọc cũng là tại chính mình bản mệnh linh tháp thấy được một vài thứ. tần sĩ ngọc bản mệnh linh tháp cũng không phải là bình thường tháp tu cái chủng loại kia, thân tháp là do ân sư vô danh tạo thành, mà hắn tu luyện lại là trải qua ngàn năm cải tiến sau tu quyết, cho nên nói tần sĩ ngọc từ đầu đến cuối nói mình là thuộc về huyền môn hộ pháp một mệnh mà cũng không phải là huyền môn một mệnh mặc dù thân phận chưa hẳn chính thống nhưng năng lực tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. lập tức tần sĩ ngọc bản mệnh linh tháp không chỉ thân tháp kim thần cửa sổ cách cũng tương đương với bị khảm nạm một tầng ám kim sắc pha lê. không đủ công trình tựa hồ là bắt đầu bởi vì cái kia pha lê cũng chỉ khảm đầy 5 tầng mà thôi. tầng thứ 6 bắt đầu quá khứ cửa sổ cách đều chống không đâu. bất quá đây cũng là để chính tần sĩ ngọc biết rõ sơ chấp pháp năng lực còn tại còn vui vẻ hơn. chỉ là bởi vì tần sĩ ngọc tu vi đã đến lục tháp. nhanh như vậy. tần sĩ ngọc ở trong lòng hoảng sợ nói hắn biết rõ đây hết thảy đều là ám kim vòng mang cho chính mình xuyên thấu qua phía dưới ba tầng cửa sổ tần sĩ ngọc nhìn thấy yếu đất tử xanh đen tam sắc hỏa diễm vẫn còn ở đó cũng không phải là bọn chúng đã bị áp chế đến không được mà là bởi vì giả phong thuật nguyên nhân sơ chấp pháp năng lực vẫn còn tháp thiên hỏa quang mang vẫn còn ở đó không chỉ có như thế thông thiên rào ám kim vòng vậy mà trực tiếp đem tần sĩ ngọc tu vi đẩy hướng lũ tháp đẹp tại vũ trụ minh ngông vầng sáng màu vàng sẫm đã kết thúc bất quá nó cũng không có cùng tháp toang ngang bằng mà là thoáng hướng phía dưới một chút tại sơn hấp tháp toang ngẫu nhiên tản ra xương ngủ ảnh ở dưới cái tia ám kim vòng cũng sẽ tức thời hướng ở nơi nào đợi cho xương ngủ thu liễm, nó mới có thể lại mượn cơ hội trở về chỗ cũ. Đến cùng vẫn là huyền môn căn cơ là vua nói a." Tần Sĩ Ngọc miệng rộng cong lên, giờ này khắp này tâm cảm xúc cũng không cần nói nên lời. Lại lại thi triển giả Phong thuật, kim sát sơ chữ dần dần biến mất. Hết thảy thỏa đáng, Tần Sĩ Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra. Soạt. Mở khóa thanh âm vang lên, cái tầm, Tần Sĩ Ngọc biết rõ, là vi nhân trở về. Không chỉ có nghe được có túi giấy ma sát thanh âm, còn có vi nhân miệng bên trong lẩm bẩm dần ca. Tiếng bước chân càng ngày càng gấp, cũng càng ngày càng nhẹ. Xem ra vi nhân là sợ quấy rầy đến Tần Sĩ Ngọc, cố ý thả nhẹ bước chân. Tần sĩ Ngọc mỉm cười, lần nữa nhắm mắt. Huynh đệ, không phải ca ca không đợi ngươi à? Này rượu ngon quá mức mê người, ta trước cả điểm à? Vi Nhân nhìn như đang dùng nhỏ nhất thanh âm nhắc nhở Tần sĩ Ngọc, thế nhưng là nhập định người căn bản nghe không được à? Thả cái kia! Tần sĩ Ngọc đột nhiên mở to mắt quát lên một tiếng lớn. Ta đi con em ngươi! Vi Nhân bị bị hù đặt mông ngồi ở địa, thậm chí một thân nội lực đều bạo phát. Ngươi mẹ nói điên rồi! Ngươi lão tiểu tử ăn một mình, không sợ hướng hất phân à? Tần sĩ Ngọc cười mắng, bất quá lại là kinh ngạc nhìn Vi Nhân đỉnh đầu một chút. Bất quá ánh mắt này cũng là trợn lóe lên, kinh hoàng Vi Nhân cũng không có phát hiện. Ngươi mẹ nó không hảo hảo suy nghĩ chuyện hù dọa ta làm gì a? Vi Nhân thấy Tần Sĩ Ngọc không có nhập định, thở phì phò bắt đầu cầm rượu. "Ta nghĩ ngươi muội a, này đều xong việc." Tần Sĩ Ngọc đứng lên. "Nhanh như vậy?" Vi Nhân sửng sở. Cơ hội là sẽ không lưu cho do dự người, không nhanh bạn nhất chạy làm sao bây giờ? Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó cũng giúp đỡ Vi Nhân lấy rượu, "Như thế nào, cho ta bộc lộ tài năng a? Cũng đã tốt, hai anh em chúng ta trực tiếp thúc đẩy có thể." Vi Nhân lập tức lộ ra nhị sư huynh dáng vẻ liếm môi một cái, bất quá lại là bởi vì mang rượu ngon. "Nhanh như vậy?" Tần Sĩ Ngọc nói, kinh ngạc nhìn về phía Vi Nhân. Ngươi không mới vừa vào cửa sao? Nhanh em gái ngươi à? Có này Quỳnh Tương Ngọc dịch ai còn nhóm lửa xào rau à? Mua có sẵn, ngươi mau tới đi. Vi Nhân nhảy nhảy nhót nhót hướng đi ra ngoài. lc S tay mẹ nắn buốc 4747957lcr1 chương 412 thân tâm hợp nhất. Tấn sĩ Ngọc ra xem xét bàn đồ ăn hắn cũng là đã nhìn ra, này Vi Nhân a cuộc sống của hắn là làm thật túng quẫn, bốn cái trong túi chỉ có một cái túi buốc lên ăn mặn mùi vị. Huynh đệ, đây chính là chúng ta Thông Thiên Thành nổi danh đồ ăn a. Vi Nhân có chút xấu hổ, sẽ mở buốc lên ăn mặn mùi vị cái kia cái túi, này gọi một lọ ba ăn, chú ý đều là cả nướng. Gà nướng, nướng võ bảng. Tần sĩ Ngọc xem xét, bên trong thật đúng là có ba cái thịt đồ ăn. Ba tức nhân giang cá không lớn, hơn một cân dáng vẻ. Gà cũng là gà con, xem xét thân thể này gà nướng là vị thành niên. Võ bảng cũng không tệ lắm, là chân trước. Đây chính là có chú ý, là heo trước dê sau. Heo chân trước xương đồng nhỏ, lớp da mỏng, thịt dày, là mập mà không ngắn cũng là ăn ngon. Mà đùi dê thì là chân sau thịt nhiều, mà lại chân trước thịt mềm. Bất quá tần sĩ Ngọc cũng đã nhìn ra, này võ bảng tuyệt đối là một đầu bé heo chân. Tân sĩ Ngọc kế hoạch một cái, này ba món đồ chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua nửa lạng bạc vũ tử. Không qua hắn cũng không phải là đoán trách vi nhân chiêu đại không chú đáo, ngược lại là cảm giác vi nhân rất đủ ý tứ. Nhà có ruộng tốt ngàn vạn mẫu, hoàng kim trăm triệu lạng, cái kia có lẽ hải sản thị yến, toàn bộ heo yến, toàn dương yến, những này chung vào một chỗ khả năng cũng không thể hiện được cái gì tới. Thế nhưng là làm ngươi nhà chỉ có bốn bức tường thời điểm, ngươi bỏ được đem trong tay nửa cái bánh ngô hoặc là nói là non nửa khối bánh đẩy ra tặng cho người khác, vậy ngươi cho ra là ngươi tất cả một nửa, mà đối phương càng có thể cảm giác được là tiếp thụ lấy ngươi toàn bộ. đương nhiên. Vi Nhân còn không đến mức thảm đến loại trình độ kia. Bất quá theo mặt khác ba cái thức ăn chay đến xem, điều kiện cũng đích thật là không tính quá tốt. Một bao củ lạc, một bao túi nói không phải trộn lẫn đồ ăn vẫn là dưa muối đồ ăn, sau đó là một bao rau quả, Vi Nhân rửa sạch sẽ sau trực tiếp ném vào cái bàn. Sau đó tại có khói băng hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra một bát nước tương, này bốn cái đồ ăn tính toán toàn bộ. Huynh đệ, ta nhạt, lúc uống rượu nếu như ăn quá có vị đồ vật chậm trễ ta phật ủ, cho nên nói này thành đạm ngươi không cần dành với ta à? Vi Nhân vì chính mình giải thích một chút nếu như chấm rau ngâm tính toán rõ ràng nhạt, cái tia liệt tiểu cũng chỉ có thể tính toán nước trẻ, khó mà làm được. phải biết ngươi cũng là thức ăn chay chủ nghĩa người này một lọ ba ăn ta cũng không thể để ngươi mua. Tần sĩ ngọc cười nói, một cái đánh rất vi nhân đùi đuôi trong tay. huynh đệ, ngươi làm gì? tính toán đồ ăn không tốt, ngươi cũng không thể động thủ a. đối với này tiệc rượu vi nhân bản chính mình cũng để ý, lần này chết cũng là có chút không quá cao hứng. đơn ata vi ca, ngươi đã ăn xong này chấm rau ngâm còn có thể hỏng nhạt rượu sao? tân sĩ ngọc cười nói, đúng thế, ta thế nào đem việc này đem bên đi. vi nhân lắc đầu, giống như là bỏ rơi hết thể cười. Rượu đỏ là dễ uống, thế nhưng là nó cũng vị a. Một cái bình hơi một tí nửa lượng một lượng bạc lên, tiểu bình không đủ còn chưa đủ hát. Hưu na nửa lượng bạc ta mua nó, đều đủ thu xếp hai anh em ta đồ nhắm. Nhìn xem, chính vi nhân đem nói thật ra. Vi nhân tự giễu cười một tiếng, hắn cái gọi là không đủ uống cũng đích thật là bởi vì trong túi ngân chết không đủ mua rượu. Cái này ngươi cũng không thể nó ngượng, lãng phí. Tần Sĩ Ngọc lấy ra một cái rất độc đáo ốc sen tỉnh rượu ấm, bên trong là có rượu. Từng. Vi nhân đột nhiên sử sở, cái mũi giật giật. Như thế nào, quen tôi không? Tần Sĩ Ngọc cười nói ta em gái ngươi a, lão tiểu tử kia rượu vương. vi nhân ngươi dại, cái này đâu? lại một cái thiên nga ấm xuất hiện, bên trong cũng bay ra khỏi mê người mùi thơm, ngọc ảo tới rượu. ta, ta, a, vi nhân đi rồi. được rồi, huyết dịch tuân ra cũng sẽ ảnh hưởng đầu lưỡi của ngươi, rượu ngon như vậy, nếu như không thể phẩm ra nó chân chính hương vị chẳng phải là lãng phí rồi. tần sĩ ngọc cười nói, ưm. vi nhân khôi phục bình thường, bắt đầu xoa tay, thật là nghị không ra, lão tiểu tử này mệnh căn tử đều bị ngươi gõ tới tay. vi ca, không cần như thế ô được không? hắn gái kia mệnh căn tử ta muốn nó làm gì à có được hay không dùng cũng không biết ha ha ha ha tần sĩ ngọc cười to không có việc gì khó dùng không phải còn có ngươi vi ca ta đây sao vi nhân cũng cười to nói rượu đỏ tự nhiên không thể một chén một chén làm a hai người chậm rãi thưởng thức rượu toàn bộ làm như là khai vị sau đó tần sĩ ngọc cũng là hỏi tới chính mình sự tình cũng là cái gọi là thông thiên giáo thân phận vi ca ngươi vừa mới cho ta cái kia ám kim vòng là dùng để làm gì tần sĩ ngọc nói không đều nói cho ngươi biết ký kết khế ước vi nhân nói có cái gì dùng a tần sĩ ngọc nói Chứ cái gọi là hạn chế xuống sinh ra trung thành bên ngoài, có một chút ngươi có thể sẽ so sánh thích. Vi nhân nói, là cái gì? Tần Sĩ Ngọc hỏi. Là có thể đã nhập thân đi cùng linh thể chống đối. Vi nhân gật đầu nói, a. Tần Sĩ Ngọc sững sở, sau đó không hiểu hỏi, này có cái gì dùng a? Có linh thân còn muốn nhập thân, có cái gì dùng? Vi nhân cũng là sững sở, sau đó cười, ta biết, lão tiểu tử kia đem thần mâu linh thân còn có vẻ linh lưới đao đều cho ngươi, ngươi là muốn nói có linh thân đầy đủ, vậy ta nói cho ngươi đây chính là mười phần sai. Nhập thân cùng linh thân đều là có tu vi của mình đối mặt nhân loại thời điểm có lẽ không có gì dùng, thế nhưng là làm ngươi đối mặt linh thể thời điểm, nhất là cực kỳ cường đại ác linh lúc, ngươi biết có cái gì dùng, nhục thân cùng linh thân hợp hay là một ngươi nói hữu dụng không có. một cộng một A. tần sĩ ngọc minh bạch, đâu chỉ a, nhưng là muốn lớn hơn hai. đều nói thân tâm hợp nhất, cái gì là thân, cái gì là tâm a, làm ngươi có dùng nhục thân thêm linh thân đối với linh thể thời điểm, chỗ tốt đến lúc đó ngươi minh bạch. vi nhân nói, mỹ từ tư uống một ngụm. thế gian vạn vật đều chú ý một cái đối lập nhau, ta muốn không thể chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu a. Tần sĩ ngọc cũng có chút ngửa đầu uống một ngụm, nghiêng mắt thấy hướng vi nhân. Ngươi tiểu tử có thể là đủ quỷ, chuyện gì đều có thể nhìn ra. Vi nhân mỉm cười, than nhẹ một tiếng, nhục thân thêm linh thân đích thật là các phương diện đều gấp bội tăng lên. Thế nhưng là khuyết điểm cũng là có, làm ngươi dùng nhục thân đối mặt linh thể thời điểm, ngươi cùng nó cũng không phải bình đẳng. Nói trắng ra là cùng hai nhân loại đánh nhau không có gì khác biệt, chỉ cần không phải đặc thù công kích, linh thân thụ thương cùng ngoại thương là một cái ý tứ. Mà nếu như một khi thân tâm hợp nhất đi chiến đấu, yếu như vậy điểm cũng thể hiện ra. Một khi đụng phải linh thể công kích, không chỉ có nhục thân sẽ thụ thương, linh thân cũng là linh hồn của ngươi cũng sẽ thu được thương tích. đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, thu hoạch được gấp bội công kích đồng thời nhận tổn thương cũng là bị lớn. thì ra là thế. tân sĩ ngọc nói, không qua hắn vẫn là thích loại này thần tâm hợp nhất thức phương thức chiến đấu. nỗ lực bao nhiêu mới có thể thu hoạch bao nhiêu nha, mà lại dùng linh thân trạng thái cũng căn bản dùng không ra huyền môn tam thức cùng rất nhiều linh kỹ. vi ca, thật ra thì ngươi, không sai, không phải nói thế nào tiểu tử ngươi quỷ đâu, ta là thông thiên giáo một bá một bá có căn đảm trực tiếp dùng thần tâm hợp nhất phương thức đi cùng linh thể chiến đấu bà. cơ hồ tất cả mọi người là đem nhục thân cất giữ trong thông thiên giáo. Sau đó dùng linh thể xuất chiến. Vi nhân gật đầu nói: "Vì cái gì đây?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Thật ra thì hắn biết rõ một nguyên nhân, bởi vì đây là truyền thừa." Vi nhân để ly rượu xuống tận lực lau miệng, nghiêm mặt nói: "Peter S tay mẹ nằm mục 4747957 LK1 chương 413, truyền thừa." Nghe đến đó Tần Sĩ Ngọc cũng là sững sờ, hắn đã hiểu, nguyên lai Vi nhân là một cái có chuyện xưa người, mà hắn sở dĩ có hôm nay tình trạng có lẽ cũng cùng này truyền thừa có quan hệ đi. Truyền thừa, trừ sư thừa đó chính là thừa kế nhập cha. Vi nhân tính cách rất hiền hòa, Theo hắn tại Hắc Long Linh Mạch cùng Thông Thiên chi lộ cái khác biểu hiện, cùng xưng hô giáo chủ và đại tiên tri vì lao tổ tông đến xem, cũng là một cái không nhận thế tục gớm gớm người, mà coi năng lực tuyệt đối không kém. Một tay đầu ngón tay xuống dưới trên mặt đất chính là một cái hố, siêu viễn cự ly đánh giết tà linh, đây đều là rất tốt thể hiện, mà lại theo chính hắn cùng giáo chủ trong lời nói cũng không khó nghe ra hắn tại Thông Thiên giáo tuyệt đối là tự thành một mạch, cực kỳ mâu chốt, vẫn là lúc trước. Tần sĩ ngọc vừa mới nhắm mắt lại chứa vào định, Vi Nhân một lấy rượu thời điểm Tần sĩ ngọc gào một cuống họng đem hắn giận này mình, bản năng phản ứng để Vi Nhân nháy mắt phóng ra nội lực hỗ thể mà hắn bản mệnh linh tháp tự nhiên cũng sẽ tùy theo xuất hiện. mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, thế nhưng là đối với tinh thần lực sắp đại thành tần sĩ ngọc mà nói nhìn thấy thậm chí là nhìn thanh tuyệt đối không phải vấn đề. cửu tháp, không sai, vì nhân vậy mà là cửu tháp. nói đến đây đến cắm lời miệng, tần sĩ ngọc bởi vì một viên liệt dương đan tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, cũng là phá vỡ huyền môn thông thường, đó chính là tại ngũ tháp thời điểm tinh thần lực liền đã vượt qua vốn có trình độ. ngũ tháp thời điểm tinh thần lực hẳn là không có quá lớn tiến bộ, thế nhưng là tần sĩ ngọc trực tiếp liền làm đến gần như đại thành. lẽ ra hắn giờ này khắc này tinh thần lực cũng đã là đại thành mới đúng. Thế nhưng là trước đó đột phá thời điểm hắn lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. ca, ngươi, ta." Tần Sĩ Ngọc có chút không biết nên làm sao mở miệng. "Ta cùng Lâu Á là bạn bè thân thiết, mà ngươi lại là hắn để cử tới, mà lại hắn trả lại cho ngươi nhiều như vậy đồ tốt, cho nên ngươi cũng đừng có cùng ta khách khí đi." Vi Nhân cười nói. "Hắc hắc, kia là ta làm kiêu. Ta làm muốn nói, ca ngươi có thể lăn lộn đến giờ này ngày này bộ này điệu dạ tử, phải cùng chính ngươi có quan hệ, ta chỉ chính là cái gọi là chuyện thừa." Tần Sĩ Ngọc nói. "Con em ngươi, ta để ngươi nói thẳng là được." thế nhưng không có để ngươi nói trực tiếp như vậy à? vì sao tiêu điều dạng từ rồi? vi nhân tức giận nói, hung hăng cắn một cái hành tây, a, này đang uống vào đỉnh cấp rượu đỏ đâu, một ngụm hành tây xuống dưới đây tuyệt đối là cái gì đều phẩm không ra ngoài. không sao không sao, ta uống trước điểm khác thanh thanh miệng, sau bữa ăn lại phẩm tiểu cũng không muộn, ngươi không phải muốn lưu ta ở lại sao? tần sĩ ngọc cười nói, cũng đúng a. vi nhân cười, quay người đi hướng hòm giữ nhiệt, đứng tại cái dương phía trước sừng sốt một hồi, cuối cùng cắn răng một cái mở ra nắp, ta nói huynh đệ, ta cũng không hẹn hỏi, đây là trong nhà cuối cùng hai dương diệu mạnh. Ngươi để Vi Ca ta uống hai bình mở một chút ăn mặn liền tốt. Còn lại đều là ngươi. Bất quá ngươi thời điểm ra đi nhưng phải lưu cho ta mấy bình tốt liệt tiểu. Vi Ca không phải hẹp hỏi người, huynh đệ ngươi cũng không thể là a. Liệt tiểu đối lập nhau rượu mạch mà nói là giá rẻ. Cũng không phải là nói liệt tiểu không bằng rượu mạch a, mà là nhằm vào uống quân tử mà nói. Tiểu lượng người, một bình liệt tiểu đây tuyệt đối là có thể uống đẹp. Dùng một lượng bạc để nói, không sai biệt lắm tốt một chút có thể mua một bình, đối lập nhau tốt một chút có thể mua lấy hai ba bình thậm chí là bốn bình, mà liệt tiểu một lượng bạc có thể mua cái mười bình thậm chí là mười mấy bình. Nếu như là cấp thấp nhất, thậm chí có thể mua 3-40 bình. Vi nhân tại nghiện rượu phạm vào mà trong túi lại không rộng rãi thời điểm, sẽ lựa chọn cuối cùng người. Thế nhưng là rượu mạch đâu, nếu như dùng rượu cấp trên trình độ đến xem, phải 6 bình đến 8 bình mới có thể bù đắp được một bình liệt tiểu, mà dùng vi nhân uống cái chủng loại kia kém nhất liệt tiểu 8 bình rượu mạch đều có thể thay 3 bình. Đem quân ta đúng không?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Được rồi, thích thế nào sao thế đi." Vi nhân lắc đầu, lấy ra hai cái dương nhỏ, mở ra xem, lại còn là cực tốt rượu mạch một bình trên cơ bản bù đắp được một bình phẩm chất liệu yếu, xem ra vi nhân thật không phải là hẹp hòi người. được rồi, vi ca ngươi không eo kiệt ta người này cũng không thể hẹp hỏi. ta uống ngươi một cái trả lại ngươi mười cái, ngươi nhìn ta đủ ý tứ không? Tần sĩ ngọc cười nói. cái gì? vi nhân sướng sở, còn có cái gì có thể so sánh để uống quân tử nghe được có người tiện hắn rượu còn có thể càng làm cho hắn cao hứng sự tình sao? đương nhiên cái gì không có. Tần sĩ ngọc vung tay lên, một cái dương lớn xuất hiện trên mặt đất. ngươi cái kia hòm giữ nhiệt quá nhỏ, hơn nữa nhìn loại chết cũng dùng rất nhiều năm. ta cái này liền tặng cho ngươi đi, bên trong có thượng hạng băng tinh. Nếu như ngươi chú ý một chút, dùng tới mấy năm tuyệt đối không có vấn đề. Mà bên trong đã tràn đầy rượu mạch, toàn bộ làm như là u đa tạ vi ca hảo phóng đi. Người cái kia vẫn là đừng có dùng, chuyên môn làm ra vẻ đồ ăn tốt. Tần Sĩ Ngọc cười nói, nhìn xem trên mặt đất hai cái bước lên đồ ăn mùi vị rượu cái dương nói. Thân huynh đệ a. Vi nhân đi lên ôm chặt lấy Tần Sĩ Ngọc, nếu không phải Tần Sĩ Ngọc cản trở đoán chừng cái kia đầy miệng nước tương không phải thân một mặt không không thể. Mẫn Lương phân khỉnh, cũng có lẽ là thật vì hỏa tan một cái miệng bên trong hành tây mùi vị, hai người kèn kẹt một hơi chính là thổi ba bình, một người một cái nớp đánh ra tới này gọi một cái thoải mái thống khoái a thống khoái vi nhân cao giọng la lên vi ca rất lâu không có thống khoái như vậy quá a tần sĩ ngọc cười nói ừm nghe được tần sĩ ngọc câu nói này vi nhân trên mặt thần sắc nháy mắt thu liếm rất nhiều vi ca nói một chút đi ngươi cũng nói hướng về phía lộ á bên kia chúng ta cũng là huynh đệ mà lại ta cũng không phải cái miệng rộng tần sĩ ngọc nói cái này cùng ngươi có phải hay không miệng rộng không có quan hệ việc này thông thiên giáo người khả năng là đều biết vi nhân tự dễ cười một tiếng nói đến chính mình sự tình ngươi lai like, vi nhân chính là cũ thành cung người sở dĩ ở ngoại vi đó là bởi vì thành ra sau hắn đem phòng ở để lại cho phụ mẫu mà tự mình lựa chọn ra ở liền phòng này vậy vẫn là thông thiên giáo phân phối ra chúc lâu đâu mà theo cái này diện tích bên trên cũng không khó coi ra vi nhân lẫn vào thật ra thì cũng không tốt trước đó nói đến truyền thừa vi nhân truyền thừa xác thực chính là thừa kế nghiệp cha mà loại này thân tâm hợp nhất phương thức chiến đấu cũng là thông thiên giáo sớm nhất phương thức chiến đấu thế nhưng là có một chút so sánh lập tức thông thiên giáo thân tâm hợp nhất tính công kích là mạnh thế nhưng là hủy diệt tính cũng là đồng dạng cũng tỷ như nói cái tiêu câu dẫn tần sĩ ngọc nữ tính tà linh chúng vi nhân một thương về sau kia tuyệt đối chính là hồi phi yên diện mà lập tức thông thiên giáo chỗi chủ trương cứu thế phương pháp cũng không phải là đơn nhất đánh giết. đương nhiên, nếu như gặp phải loại kiệt là tội ác tẩy trời linh thể, đừng nói là đánh chết, cái kiệt đều xem như nhẹ, bắt trở lại trước linh hồn cha tấn một phen, sau đó lại để cho người dễ chịu. đều nói trường giang sóng sau đè sóng trước, cho giỏi hơn thầy, cứ như vậy, thân tâm hợp nhất phương thức chiến đấu bị dần dần lật đổ. dù sao, trừ quá mức không đạo đức, hoặc là nói là không linh đạo bên ngoài, tự thân nguy hiểm cũng là lớn. dùng hiện tại thông thiên giáo mà nói chính là, nếu như khả năng, chúng ta cần phải tịnh hóa cùng cứu vớt càng nhiều linh thể, mà cũng không phải là đuổi tận diệt tuyệt. Nếu như có thể, Thông Thiên Giáo hy vọng giáo chúng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, mà không phải ôm hẳn phải chết phương thức ra chế trưởng. Không thể không nói, thân tâm hợp nhất loại này phương thức chiến đấu, trừ bàn tay lớn từ bên ngoài, không có trưởng thành lên giáo chúng hy sinh vẫn là vô cùng lớn. Mà Vi Nhân phụ thân, chính là sư thừa Thông Thiên Giáo người sáng lập một mạch, sư phụ của hắn là lúc trước cũng là Viêm Long Lực Thông Thiên Giáo giáo chủ, mà lão nhân già càng là vì Viêm Long Lực Thông Thiên thành khai cương thác thổ công thần. Lập tức, Thông Thiên thành bên trong cơ hồ có rất ít loại tồn tại này. Vi Nhân phụ thân tại giữ gìn người sư môn tôn nghiêm, mà Vi Nhân thì là tại giữ gìn phụ thân tôn nghiêm. Quy mô chương 414, Doanh trưởng. Nguyên lai like là dạng này. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. Tần Sĩ Ngọc cũng nghe ra, trừ lý niệm khác biệt bên ngoài, này vi nhân có phụ thân là lao giáo chủ người, mà lập tức vi nhân lại cực lực ủng hộ lấy phụ thân, hoặc là nói là lao giáo chủ lý niệm, vậy hắn có thể lẫn vào tốt mới là quái sự. Này đều phải nói đương kim giáo chủ không tính quá hài hỏi, nếu không đều không có hắn chỗ ăn cơm. Ta biết ngươi muốn nói gì, thật ra thì, cũ thành khu chính là lúc trước thông thiên thành, mà cư dân cũng đều là lúc trước giáo chủ a." Vi nhân nói. "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sửng sốt. "Không phải ngươi cho rằng đâu?" Ngươi nhìn này, Thông Thiên thành lớn đi, đây cũng không phải là là bởi vì là Viêm Long vực liền cho chúng ta như thế một khối địa bàn, lúc trước thế, nhưng là nói xong, chiều ngang trung tuyến này một khối đều là chúng ta, không phải chúng ta bến đỏ cũng không thể ở trong thành liền đảo đường hầm. Vi Nhân nói, sau đó than nhẹ một tiếng, có lẽ là Thông Thiên giáo thật càng ngày càng tốt, cũng có lẽ là để chứng minh giáo chủ so. So trước đó vị tiên mạnh đi, cho nên Thông Thiên thành xây dựng thêm, xây dựng thêm đến lúc trước Thông Thiên thành lập tức chỉ có thể là một cái khu vực trình độ. Cái kia cũ thành khu bên trong giáo chúng làm sao bây giờ? Trần Sĩ ngọ hỏi. Còn cái gì giáo chúng? Giống ta phụ thân như thế lão ngoan cố cũng đã bị đào thải. Vì cái gì nơi này gọi thành khu đâu, đã nói lên bọn hắn đã là bất tính. Mà người hiểu chuyện đã đổi chiều gió, Tuân theo sảng khoái xuống lý niệm. Vi Nhân nói, cái kia Lộ Á hắn, Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến, lộ á thế nhưng là danh xưng thông thiên giáo thế hệ này ưu tú nhất hạt giống tuyển thủ a. Chúng ta quan hệ sắt là bởi vì tờ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà lý niệm của chúng ta lại là khác biệt, hắn lựa chọn sau, mà bởi vì ưu tú cho nên cũng đã trở thành giáo chủ thân truyền đệ tử. Hoặc là nói, là quan môn đệ tử. Vi Nhân một mặt cười khổ. Thật ra thì lúc trước giáo chủ quan môn đệ tử là muốn thu một đôi a. tần sĩ ngọc nói, ngươi tiểu tử có thể thật mẹ nó đủ quỷ, này đều đã nhìn ra. vi nhân lắc đầu, thổi một bình, chúng ta sở di đến bây giờ đều là huynh đệ, đó chính là bởi vì có người ghét bỏ ta thời điểm hắn như cũ tại ủng hộ ta. lúc trước đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tiểu đồng bọn sau khi đi ra ngoài liền cùng ta, hoặc là nói là cũ thành khu phân rõ giới hạn, mà bọn hắn sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt, hoặc là thằng quan tiến tước, hoặc là vàng bạc châu đảo, chỗ nào lo lắng những quỷ nghèo này trong thôn người a. nói như vậy, lô á cũng thật được sưng tụng là một đóa kỳ hoa. tần sĩ ngọc nói. Đúng vậy a, không nói những thứ này, ngươi đây, ngươi là muốn làm kỳ hoa vẫn là muốn làm cái bẽ ngoan a?" Vi nhân cười nói, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, còn không có thỉnh giáo. Tần Sĩ Ngọc chắp tay nói, "Này, thỉnh giáo cái giám a, cũ thành khu khu trưởng vi nhân, lại bị gọi đùa thông thiên thành hộ vệ đội." Vi nhân tùy ý vừa chắp tay, xem ra đối với cái thân phận này hắn là không quá xem trọng. Thông thiên thành hộ vệ đội, đây chẳng phải là mỹ xoa. Bảo hộ lấy thông thiên giáo đại bản doanh tồn tại, ngươi hẳn là giáo chủ tâm phúc a." Tần Sĩ Ngọc từ đáy lòng địa đạo, cũng không biết là giáo chủ đãi tại, vẫn là đối ta trông trọng. Cho nên cho ta một vị trí như vậy, nhưng kẻ sau cần phải lớn hơn một chút." Vi nhân nói. "Vì cái gì?" Tần sĩ Ngọc nói. "Bởi vì ta cái này hộ vệ đội cũng không phải thủ hộ thông thiên hành, lệnh mập nhiều như vậy, loại chuyện đó làm sao đến với ta, phàm là có chút gió thổi có lay đắng kia hiếu tử hiển tôn đã sớm sông đi lên." Vi nhân lắc đầu cười một tiếng, "Lần này thế nhưng là đối ngoại chế dê ước, ta bảo vệ là cũ thành khu, bọn hắn thường nói, chỉ cần ta bảo vệ tốt lao giáo chủ này một mảnh là được rồi, khác cũng không trông cậy vào ta cái gì. Chỉ những thứ này, đây không phải là khuất tại sao?" Tần sĩ Ngọc nói. "Ngươi ý gì?" Vi Nhân nghe xong không cao hứng. Vi Ca, ngươi đừng có hiểu lầm ta. Ý của ta là dùng ngươi năng lực vẻn vẹn là bảo vệ cũ thành khu người không phải đại tài tiểu dụng sao? Tần Sĩ Ngọc nói. Đúng vậy a, bọn hắn cùng ngươi ý nghĩ cũng giống như nhau. Vi Nhân cười. A, Tần Sĩ Ngọc sướng sỡ, không hiểu. Ám sát, pháo hôi, đây là ta trừ thực hiện khu trưởng chức trách bên ngoài nhiệm vụ đều là mỹ xoa a. Vi Nhân lắc đầu cười một tiếng. Là như thế này. Tần Sĩ Ngọc cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể có chút lúng túng bồi tiếp Vi Nhân thổi một bình. Tần Sĩ Ngọc biết rõ có lẽ vi nhân thích uống rượu cùng phương diện này cũng có nhất định quan hệ hoặc là nói có rất lớn quan hệ tốt hai ta cũng đừng kéo con bê thừa dịp ta không uống này nói điểm chính sự vi nhân nói bởi vì thân ở viêm long vực có từ gia cùng nghệ gia quan hệ tại thông thiên đại quân hoặc là nói là thông thiên giáo chúng chỉ có 50 vạn bọn hắn tại viêm long vực không chiếm được địa phương bất kỳ thế lực nào chi viện chỉ có tự hành phát triển mà tại thông thiên giáo này 50 vạn người bên trong cũ thành khu lệ thuộc trực tiếp giáo chủ còn hạn thứ nhất là để tỏ lòng đối với cũ thành khu cũng chính là lao giáo chủ cùng công thần tôn trọng thứ hai cũng là dễ dàng cho chú ý bọn hắn di chuyển dù sao đây chính là một đám thông thái dởm lao ngoan của a gia chủ này một chi tự nhiên đều là tinh anh cho nên nhân số không nhiều chỉ có hơn bốn vạn người mà đến cự thành khu này một khối cũng liền chỉ có năm ngàn người vi ca ngươi vậy mà có được năm ngàn binh mã tần sĩ ngọc sướng sở có được cái giám a ngươi vì cái gì không nói ta chỉ có năm ngàn binh mã ngươi tại sao không nói ta muốn xen vào lấy năm ngàn người ăn cơm đâu ngươi cũng nói ta đều lăn lộn thành cái này điều giả tự ngươi nói ta có khó không vi nhân tức giận nói. Sau đó nhìn về phía tần sĩ Ngọc, giáo chủ đã cho ngươi phong quan, ngươi là trợ thủ của ta. Khu trưởng trợ thủ có thể khó lượng, bất quá dùng ngươi lập tức tình trạng là tuyệt đối không thể phục chúng. Cái này ta minh bạch, đừng nói là tuổi trẻ, liền này mới đến, ta làm sao có thể cùng công thần hoặc là nói là công thần về sau đánh đồng đâu. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, liền xông lời này của ngươi, có chúng ta này khu người giác ngộ. Vi nhân cười to, hai người lại làm một cái. Nói đi, vi ca an bài thế nào ta làm sao tới, khác không có, ủng hộ ngươi chính là tần sĩ ngọc nói ngươi không cần, ngươi làm xong hết thề cũng coi như là rất ta, mà cũng không phải là đi ta đường xưa, ta cũng không muốn bồi dưỡng được một người trợ thủ cuối cùng cũng bị đánh thành ta bộ này điệu dạng tử. Không chỉ có là giáo chủ và đại tiên tri thích ngươi, ta cũng thích ngươi, lộ á không phải cũng đồng dạng tín nhiệm ngươi sao? Cái này đầy đủ. Cho nên a, ta nghĩ chúng ta huynh đệ có lẽ có thể cải biến một cái hiện trạng cũng khó nói. Vi nhân cười nói, ngon lành là uống một ngụm. Ngươi nói đi Vi ca. Tấn sĩ ngọc nói. Ừm. Nếu là lộ á đề cử, mà đồng thời hai cái lao đầu tử lại như vậy thích ngươi, mà ta lại muốn cùng ngươi thành tựu một phen sự nghiệp. Vậy chúng ta cũng không thể theo lẽ thường ra bài." Vi Nhân gật đầu nói, "Chỉ cần ngươi tin được ta, vì ca ngươi vung nước đục ta là lợi định." Tần Sĩ Ngọc nói, "Lan mẹ nó con bê, ai là nước đục. Vi Nhân chợt nhìn Tần Sĩ Ngọc một chút, sau đó nghiêm mặt nói, "Ta quyết định, trước cho ngươi một cái doanh trưởng đường đường." "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ, hắn là không hiểu do cái này Vi Nhân trong miệng doanh là cái gì khái niệm. Nếu như theo Long Châu đảo biển cảng thành Nam Bắc Đại do nhìn, cái kia đều lên mười vạn người. Đây chính là ta hai thành lực lượng, ngươi còn không hài lòng." Vi Nhân nói, "Không phải ta không hài lòng, là ta không biết này doanh trưởng là ý gì." Tần Sĩ Ngọc nói: "Là một cái quan trọng nhất địa phương, mà lại chừng một ngàn người đâu. Ta hai thành lực lượng, tất cả đều nhờ vào ngươi huynh đệ." Vi Nhân nói: "Nha." Tần Sĩ Ngọc nghe xong nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra Vi Nhân vẫn là rất tin tưởng mình, "Vi ca, này đại doanh là cái gì chú ý?" "Trại dân tị nạn." Vi Nhân nói. Tần Sĩ Ngọc im lặng. "Thế nào?" Vi Nhân nói: "Em gái ngươi." Quy một chương 415, trại dân tị nạn. Tần Sĩ Ngọc lúc bắt đầu là nghĩ như vậy, một cái doanh, coi như không có biển cảnh thành một cái đại doanh nhiều người như vậy đi, cái kia ấn lên lợi tính toán cũng có 500 người đi mà khi Vi Nhân nói có một ngàn người thời điểm chính Tần Sĩ Ngọc cũng cảm giác là trách nhiệm mặc dù mình là bên trong lòng sẽ tiểu gì cũng sẽ giải thế nhưng là hắn cũng không có tính thực chất tham dự quản lý đây đều là Phượng Thiên Phụng cùng Khương Thiên Sinh tại vận hành thế nhưng là vừa nghe đến trại dân tị nạn ba chữ Tần Sĩ Ngọc lập tức liền có thu hồi chính mình đưa ra ngoài cái kia một cái dương rượu xúc động này chính quy quân đều mẹ nó lăn lộn thành cái bộ dáng này cái kia trại dân tị nạn còn không phải muốn chết muốn sống A, này mẹ nó là trách nhiệm sao huynh đệ ngươi trước đừng kích động a đến uống trước một ngụm ép một chút Vi Nhân nói ta ép em gái ngươi Ngươi hắn mẹ nó đều nói chuyện này có đủ khắc thường. Tần sĩ Ngọc tức giận nói. Ngươi xem một chút, tuổi quá trẻ, hỏa khí như thế làm lớn cái gì, đến, uống một hớp rượu hạ chút hỏa. Vi nhân bắt đầu lấy ra thối vô lại khí chất, chủ động đụng phải tần sĩ Ngọc cái bình một cái, ai, ngươi nhà, mới 20, ta đều hơn 30. Chớ nói ta không có muội muội cho ngươi ép, có ngươi này số tuổi cũng không được á nếu quả thật có thể thành, có ngươi như thế một cái muội phu ta cũng là rất cao hứng nha. Lan. Tần sĩ Ngọc tức giận nói. Tốt, ngươi tất nhiên về lại ta dưới vậy sẽ phải vô điều kiện thi hành mệnh lệnh mà lại vi ca ta là thật coi trọng chuyện này vi nhân nghiêm mà nói ngươi nói trước đi nói nhìn tấn sĩ ngọc gật đầu nói hắn nhìn ra được vi nhân tuyệt đối không giống như là đang nói đùa mà cái này cái gọi là trại dân tị nạn có lẽ cũng là một cái có thể mở ra đại môn cũng có nói theo phản ứng của ngươi cũng có thể nhìn ra này cũng khó khăn dân doanh đương nhiên chính là so với chúng ta này cũ thành khu còn muốn thầm rồi bất quá lại là một cô không thể khinh thường lực lượng vi nhân nói có ý tứ gì tấn sĩ ngọc nói ngươi biết không vì cái gì ta chỉ có năm người vi nhân nói tất nhiên là ý của giáo chủ, lo lắng có thai hoang lầm. Tần Sĩ Ngọc nói: "Không sai, bất quá thật ra thì giáo chủ đối với chúng ta khống chế không phải 5000 người, mà là 4000 người, cũng hoặc là nói là không có khống chế đi." Vi Nhân nói: ca, ngươi uống nhiều a. Trước cho mình hai cái tát hai tình rượu, nghĩ kỹ lại cùng ta nói." Tần Sĩ Ngọc tức giận nói: "Vi Nhân nói chuyện là có chút lời nói không phải lạ. Này, ta là không nói rõ phí công, là như thế chuyện gì?" Vi Nhân cười hắc hắc, nói đến Tần Sĩ Ngọc trại dân tị nạn. Theo Vi Nhân ở mảnh này khu ra quyến mật độ cùng diện tích không khó coi ra. Người ngủ ở chỗ này thật ra thì cũng không tính là là tại Thông Thiên thành lẫn vào tốt. Người tốt tại khu vực mới đều có phù đệ, mà tại bọn hắn mảnh này, tốt một chút thì là đang đến gần Thông Thiên quảng trường cái kia một bên, mà không phải giống như hắn dạng này tới gần cũ thành khu. Sở dĩ vi nhân cái khu vực này dài thủ hạ có 4000 nhân mã, vậy vẫn là bởi vì cũ thành khu có tứ đại khu. Nếu như cũ thành khu chỉ có một cái khu, cái kia chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể có 1000 nhân mã. Đây chính là giáo chủ đối với cũ thành khu không chế, 4000 người, toàn bộ khu vực vận chuyển cùng vũ lực tự vệ là đủ, mà này 4000 người cũng là một cái cũng không thể nhiều lại nói thêm ra tới một ngàn người cũng chính là tần doanh trưởng lập tức sẽ đi nhậm chức trại dân tị nạn nếu là trại dân tị nạn tự nhiên so cũ thành khu còn muốn thả rồi cứ như vậy nói đi thông thiên thành thông thiên quảng trường phía nam phiến khu vực này cũng chính là cả tòa dưới thành một phần ba này một khối cũng là bị chia làm ba bộ phận bộ phận thứ nhất cũng chính là nhất tới gần thông thiên quảng trường này một khối khu gia quyến dù sao đều là vì thông thiên giáo phục vụ gần một chút cái gì đều phương diện. bộ phận thứ hai cũng chính là vi nhân nhà cũ thành khu mà bộ phận thứ ba chính là nhất tới gần cửa nam vùng này chính là cái gọi là trại dân tị nạn nơi đó ở chịu khổ gặp nạn một ngàn người. Thông Thiên Thành là một tòa thành, cái kia phía ngoài cửa thành có cái gì a? Trừ lương lớn chính là hoang vu a, mà Thông Thiên Thành tất cả mua sắm đồ vật địa phương đều tại Thông Thiên Quảng Trường hai bên trái phải, mà Thông Thiên Thành lại như thế lớn, những người này liền xem như muốn đi ra ngoài mua đồ đều là phí đi ngưỡng kỉnh. Về phần đám người này vì cái gì trở thành nạn dân, vậy chỉ có thể nói là gieo gió gặp bão. Cái gọi là trại dân tị nạn trên thực tế chính là một loại xưng hô, bởi vì Thông Thiên Giáo truy cầu bình đẳng cùng tự do. Cho nên trong thành tự nhiên là không có khả năng có đại lao xuất hiện, mà cái gọi là trại dân tị nạn chính là chuyên môn khoản đại phạm sai lầm người địa phương. Chư chút ít cũ thành khu phạm sai lầm người, trên cơ bản đều là thông thiên giáo một đời mới nhân vật. Đúng vậy à, cũ thành khu so ra mà nói trôi qua vốn cũng không tốt, ai còn xin sự từ việc không đâu nhất định phải đi ra ngoài trêu chọc thị phi đâu. Dung vi nhân, nay trại dân tị nạn bên trong người cũng không phải đều là người xấu, tương phản thật ra thì đều là một chút có năng lực người, chỉ là bởi vì phạm sai lầm cho nên mới lăn lộn đến loại tình trạng này. Hoặc là có tại nhưng không đạt thời, hoặc là làm người quá mức ngay thẳng hoặc là chính là giống như vi nhân lớn như vậy tùy tiện dù sao đều là có một chút tự thân đặc điểm đi thế nhưng là vi nhân không giống a trên có lão phụ thân xem như công thần mà từng bị giáo chủ coi trọng muốn thu làm đồ lại thêm lộ á ngoài sáng trong tối trợ giúp cho nên nói vi nhân coi như là qua được thế nhưng là những người này không được a chớ nói đắc tội giáo chủ chính là đắc tội vi nhân trong miệng những cái kia hiếu tử hiền tôn chạy cần sợ sao chi đồ cái kia cũng tuyệt đối không dễ chịu mà bọn hắn cộng đồng đãi ngộ chính là này chạy dân tị nạn ngươi biết không sĩ ngọc thật ra thì lộ á để ngươi tới mục đích cũng không phải là để ngươi trợ giúp thông tin linh giáo có giáo chủ và đại tiên tri tại thông thiên giáo cần trợ giúp gì à hắn là để ngươi đến giúp đỡ ta vi nhân có chút thất thần ta đại khái có thể nhìn ra một chút tần sĩ ngọc gật đầu nói ta nói ngươi tiểu tử có dám hay không không như thế quỷ liền không thể lưu cho ta một vài thứ sao vi nhân cười nói a tốt a ta không biết vi ca ngươi nói đi tần sĩ ngọc vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu con em ngươi vi nhân cười nói cái này còn phải nói sao đều không cần thiết lao ra tử là công thần coi như hắn là đã từng giáo chủ vậy bây giờ tại thông thiên thành cũng chơi không chuyện mà ngươi cũng đã nói Ngươi là duy nhất một đóa kỳ hoa, trừ Lộ Á ủng hộ ngươi, nhưng cái kia hiếu tử hiền tôn đều không chào đón ngươi. Hiện tại giáo chủ lại đem Lộ Á theo thông thiên đại lục phía đông nhất phải đến nhất tây bắc, ngươi nói ta tới là làm cái gì?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Đúng vậy a, có lẽ ta muốn bị xử lý xong." Vi Nhân gật đầu nói. "Bằng vào ta chỉ là một người, có thể giúp ngươi xoay chuyển trời đất." Tần Sĩ Ngọc nói. "Thật ra thì Lộ Á là bị xem như giáo chủ người nối nghiệp bồi dưỡng, mà nếu như không có ta, có lẽ hắn hiện tại cũng đã là đại diện giáo chủ, cho nên nói Lộ Á đi cũng có thể phản ứng ra một cái chuyện." Vi Nhân nói. "Giáo chủ muốn về hữu Tần sĩ Ngọc nói. Cái gì? Vê hưu. Vi nhân sướng sở. Chính là thoái vị tinh dưỡng ý tứ. Tần sĩ Ngọc cười nói. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi, mà ta lại là lộ á lớn nhất giảng buộc. Hai lựa chọn, hoặc là ta thay đổi, hoặc là ta biến mất, nếu không lộ á cũng không có khả năng trở về. Vi nhân nói. Nói cách khác, lộ á để cho ta tới mục đích là muốn cho ngươi không thay đổi cũng không biến mất tình huống dưới còn có thể về được đến. Tần sĩ Ngọc nói. Ta là càng ngày càng thích cùng người tên tiểu quỷ đầu này nói chuyện. Vi nhân cười nói. Mà trại dân tị nạn Chính là lộ á có thể hay không trở về ngươi có thể hay không qua tốt quan trọng nhất." Tần Sĩ Ngọc đụng một cái vi nhân bình rượu, uống một hơi cạn sạch. Quy một chương 416, căn bản mục đích. "Ngươi vì sao lại cho rằng như vậy?" Lộ Á nhiều hứng thú hỏi. "Bởi vì lộ á để cho ta tới giúp ngươi, mà ngươi lại đem trại dân tị nạn cho ta." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Tôi ta, ta xem như phục ngươi tiểu quỷ đầu này." Vi nhân cười nói, lại kinh Tần Sĩ Ngọc một ngụm. Ngay sau đó, vi nhân cũng là nói ra trại dân tị nạn đệ nạn. Vi nhân cũng đã nói, ở phương diện này, ta không có khả năng cho ngươi một tơ một hào trợ giúp, mà lại ta cũng làm không được cho nên nói trại dân tị nạn chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi kinh doanh, mà ta duy nhất có thể làm được chính là để ngươi càng nhiều đi tìm hiểu bọn hắn. Trại dân tị nạn người là ai đều nói, chính là ít có ác nhân, bởi vì những người này đại bộ phận cũng là bởi vì xương cốt cứng rắn, cho nên mới bị dòm người bỏ vào cửa nam. Mà tiểu nhân hoặc là cùng hiếu tử hiền tôn bọn họ mùi thối giống nhau, hoặc là chính là thông đồng làm vậy, chỉ có một bộ phận rất nhỏ tiểu nhân lại bởi vì trong lúc vô tình đắc tội mà bị để ở chỗ này từ đó hối cải để làm người mới. đương nhiên, trại dân tị nạn minh đệ là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Giáo dục phương thức chỉ có một cái, đó chính là chết. Thông tiên giáo là tu luyện linh hồn chi lực, cho nên nói, hoặc là đánh chết nhục thể của hắn, hoặc là phá hủy hắn linh hồn. Bởi vì nếu như tiểu nhân có thể sống theo trại dân tị nạn trở về, như vậy liền lại vì tiểu nhân thế lực tăng thêm một điểm lực lượng. Xương Quát quả thực là tốt, ta chính là có đủ cứng. Tần Sĩ Ngọc cười nói, có lẽ ngươi còn không biết ta đối với ngươi coi trọng đi huynh đệ. Vi Nhân cười nói, nói một chút. Tần Sĩ Ngọc nói, lộ á đối ngươi coi trọng là ở chỗ để ngươi đến giúp hắn huynh đệ, mà ta đối với ngươi coi trọng thì là tương đương với đem ta tất cả đều cho ngươi. Vi Nhân nói, vì cái gì nói như vậy? Không phải chỉ có hai thành sao." Tần Sĩ Ngọc nói. "Hai thành là ta yêu cầu, ta còn muốn cố lấy Cũ Thành Khu, còn muốn nuôi 4000 người, ta nào có tinh lực đi chiếu cố bọn hắn à? Vi Nhân nói. "Đây chính là ngươi không đúng, gia đình đều là cầu hiền như khác, mà ngươi lại đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, khó trách ngươi những năm này trôi qua không tốt." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Thật ra thì cũng không phải như thế, ta vừa mới đều nói, nơi đó trong lịch sử chỉ có một bộ phận rất nhỏ người là Cũ Thành Khu người, mà bây giờ càng sâu lắc đắc không có mấy. Ngươi muốn à, một đời mới giao chúng, bản thân liền là không coi trọng Cũ Thành Khu lý niệm, bọn hắn sẽ phục ta sao?" Coi như bọn hắn bị ném tới trại dân tị nạn, bọn hắn cũng sẽ cho rằng so với chúng ta cao cấp hơn." Vi nhân nói, "Là như thế này, vậy ta liền dễ dùng sao?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Bởi vì ngươi là một người mới, mà là Lộ Á đề cử, cho nên ngươi sẽ không lọt vào bài xích, bởi vì một đời mới giáo chúng đều là ủng hộ Lộ Á. Lộ Á không chỉ là đi giáo chủ mới lý niệm, xem như người trẻ tuổi càng là có mình ý nghĩ, hắn tôn trọng cứng cứng, cũng tương tự sẽ không chen ép tiểu nhân." Vi nhân nói, "Mặc dù hắn có nhân cách mị lực của hắn tại, nhưng không thể không nói hắn đây cũng là một cái mưu kế cao thủ a." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, cho nên nói, quản lý trại dân tị nạn muốn chưa từng bài xích bắt đầu. Chỉ có không bài xích mới có thể có dung nhập, có dung nhập mới có thể có khống chế. Nếu mà có được khống chế, như vậy ta mới có thể tiếp tục hướng ngươi nơi đó chuyển bệnh nhân tài a." Vi nhân nói, "Ngừng, ngươi trước ngừng đi." Tân sĩ Ngọc ngăn cả nói, hắn nhưng là đã hiểu, chuyển bệnh nhân tài. Ngươi lấy ta làm lão mụ tử, không phải cũng chỉ có 5000 người sao, chuyển bệnh cái điều nhân mới. Ta không nói trại dân tị nạn mới là trọng yếu nhất sao, bởi vì giáo chủ căn bản cũng không có đối với cái gọi là nạn dân tiến hành nhân số khống chế. Nếu như ta muốn Có bao nhiêu thì là có thể cho ta bao nhiêu." Vi nhân nói, "Minh bạch." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nói, "Ngươi lại minh bạch cái gì rồi?" Vi nhân sử sở, lúc này hắn nhưng là không cùng bên trên Tần Sĩ Ngọc tiết ấu. "Giáo chủ vẫn là không có từ bỏ ngươi a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Giải thích thế nào?" Vi nhân nói, "Nếu như từ bỏ, hắn căn bản liền sẽ không cho ngươi trại dân tị nạn xem như khảo nghiệm. Bất quá không thể không nói, ngươi cũng là có đủ để người ta thất vọng. Nhân số không hạn chế kết quả ngươi lại chính mình hạn chế đến 1000, hơn nữa còn mặc kệ không hỏi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Này có quan hệ gì sao?" Vi nhân nói, Lộ á vì cái gì liền ngay cả nạn dân cùng tiểu nhân đều thích? Tần sĩ Ngọc nói, cái này, vi nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì? Có thể gặp khó dân cùng tiểu nhân ủng hộ lộ á, là một đời mới minh tinh, là giáo chủ người nối nghiệp, bởi vì hắn có đủ bao dung hoặc là nói là có tốt phương pháp, mà có thể bị cũ thành khu cùng nạn dân tiếp nhận người, bao dung cùng phương pháp sẽ kém sao? Tần sĩ Ngọc hỏi, giống như, có chút đạo lý a? Vi nhân nói, ngươi còn tốt như cái gì a? cái kia nạn dân là cái gì a? chính là tiếp nhận thông thiên giáo mới lý niệm, nhưng nhìn không quen có tiểu nhân tồn tại người, mà bọn hắn lại xem thường cũ thành khu người, này không giống như ngươi là một đóa kỳ hoa sao? Tần sĩ ngọc nói, nếu như, vi nhân tựa hồ nghĩ thông suốt, nếu như ngươi có thể đem nạn dân quản lý tốt, như vậy thông thiên giáo cũng liền chân chính làm được thiên hạ quy tâm. Ta suy nghĩ minh mạch, thật ra thì lộ á không chỉ là để ta giúp ngươi, cũng là vì để cho ta trợ giúp thông thiên giáo, càng là vì trợ giúp chính hắn. Tần sĩ ngọc nói, giải thích thế nào? Vi nhân nói, hà tỷ, còn trương tỷ đâu? Thông thiên giáo mấy loại người a? Quan tử, tiểu nhân nạn dân, người cũ, chẳng phải này bốn loại người sao? trước đó ta nói giáo chủ thu đồ là muốn thu một đôi, ngươi không có phản bác. Lộ á làm được bao dung quân tử cùng tiểu nhân, mà ngươi làm được bao dung người cũ cùng nạn dân, cái tiêu thông tiên giáo chẳng phải đúng nghĩa bền chắc như thép sao? huống chi quân tử ngươi không phải cũng đồng dạng sẽ không bài xích sao? Thượng như lại như thế cái đạo lý a? tần sĩ ngọc một phen nói xong, đối với vi nhân mà nói là giống như thể hồ quán đỉnh a. giáo chủ coi trọng hai người các ngươi, mà hai người các ngươi lại là huynh đệ, cho nên ngươi cần phải làm tốt, mà lại giáo chủ muốn về hưu, có lẽ cũng có hắn nguyên nhân nếu như ngươi làm không tốt, bởi vì duyên cớ của ngươi lộ Á giáo chủ này vị chết cũng ngồi không yên. mà lộ Á nếu như muốn bảo đảm ngươi, như vậy thông thiên giáo tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. đây không phải giáo chủ muốn xem đến, cho nên mới sẽ cho ngươi cuối cùng này khảo nghiệm, cũng là tối hậu thư, vô luận là không có thực hiện sư đồ tình vẫn là tình huynh đệ có thể hay không có một cái tốt kết quả. coi như tất cả đều xem ngươi rồi, mà đây cũng là giáo chủ và lộ Á căn bản mục đích. tần sĩ ngọc nói, thì ra là thế, xem ra vì ta hai người bọn họ thật là nhọc lòng a, mà ta lại chỉ có thấy được cũ thành khu này một lối, không phải mỗi ngày uống rượu chính là phân ăn. Ta thật là cô phụ bọn hắn." Vi nhân có chút thất lạc. "Không sao, này trại dân tị nạn Tần doanh trưởng không phải đã tới sao? Ta nói qua muốn giúp Lộ Á, cái này gián tiếp cũng coi là giúp Thông tiên giáo cùng ngươi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ngươi tại sao phải như thế?" Vi nhân đột nhiên thẳng vào nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. "Đúng vậy à, Tần Sĩ Ngọc mới vừa vặn đến a, cùng Vi nhân tiếp xúc vẫn chưa tới một ngày, nói ra nhiều như vậy đại bí mật, lại nói nhiều như vậy lời nói thật, người này có phải là tâm nhãn quá tốt rồi đâu." "Không tin ta." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Không phải không tin, là ta muốn đối thông Thiên giáo." cũ thành khu tất cả mọi người, còn có huynh đệ của ta phụ trách. Vi nhân nói, thưa ta, tần sĩ ngọc đứng người lên, lại đi vào trước đó nhập định phòng nhỏ. Ta là vì một cái hứa hẹn, bất quá ta giúp các ngươi về sau các ngươi cũng phải giúp ta tại viêm long được đặt chân. người yêu của ta là nghệ gia thiên kim, không có lấy đạt được tay lễ hỏi chúng ta là không thể nào cùng một chỗ. nghe được tần sĩ ngọc cùng nhìn trong phòng không có phản ứng, vi nhân lúc này mới yên tâm lại. cũng là vì đối với sư phụ, ta muốn để huyền môn tại thông thiên đại lục lần nữa nở hoa kết trái, mà này cũng là ta căn bản mục đích. tần sĩ ngọc ở trong lòng nói. Quy một chương 417, Linh hồn tiền tệ. Trải qua như thế một phen làm ấm ý, vi nhân tại một ít trên ý nghĩa đối với tần sĩ Ngọc đã là yên tâm. Làm tần sĩ Ngọc theo tu luyện thất đi tới lại trở lại trên bản thời điểm, cho chuyện tiếp nhưng chính là mặt khác một phen cảm giác. Thật là tuổi trẻ tài cao à, hảo huynh đệ, nếu như ca ca năm đó có ngươi cái này quyết đoán, ta, ta, ta mẹ nó. Vi nhân lắc đầu, uống một ngụm rượu buồn. Làm sao vi ca, ngươi cũng có thể để cho người khác trở nên cứng chắc, làm sao đến trên người mình liền mềm nút đâu, cần thiết hay không? Tần sĩ Ngọc cười Dân nói. Thật ra thì cũng không phải là tần sĩ Ngọc không tôn trọng vi nhân, tại một ít thời khắc, có lẽ a đuổi là một loại rất tốt phản hồi, thế nhưng lại cũng không có cái gì chứng dụng. Mà một câu nhìn như lơ đãng trò đùa, lại có thể đem người theo thung lúng kéo lên một cái. Không cần kéo lên cao bao nhiêu, cho dù là một cm cũng so với hắn tại thấp nhất góc mạnh hơn. Phụ thân là ưu tú như vậy, nhóm đầu tiên à, nhóm đầu tiên vì Thông tiên giáo khai cương thác thổ công thần, hơn nữa còn là nhân vật trọng yếu. Thế nhưng là ta đây, trừ cái gọi là bảo vệ lao gia tử tôn nghiêm, ta còn có thể làm cái gì? Ta thậm chí ngay cả để bọn hắn vượt qua tốt sinh hoạt đều làm không được. Vi Nhân nói, có người truy cầu đời sống vật chất, mà có người truy cầu tinh thần. Ta nghĩ, phụ tử các ngươi hẳn là sao đi? Tấn Sĩ Ngọc nói, đụng phải Vi Nhân cái bình một cái chính mình uống. Không sai, ta dùng phụ thân làm linh, phụ thân cũng đối với ta biểu hiện hài lòng. Có thể. Vi Nhân cười khổ. Thế nhưng là, tinh thần tại không có tình huống dưới là không thành lập. Mặc dù tại một ít thời điểm tinh thần là vĩ đại, thế nhưng là tại tinh thần không có đạt tới đầy đủ ảnh hưởng cái gì thời điểm, mệnh mới là trọng yếu nhất, tối thiểu nhất không lấp đầy bụng chết không sống sót tinh thần cũng không tồn tại, không phải sao? Tấn Sĩ Ngọc nói, là như thế cái lý nhi a. Vi nhân cảm khái nói, hắn cũng không phải là không nghĩ ra, cho nên nói, ngươi cần phải kế thừa chính là lão nhân gia Lý Tưởng cùng ý nguyện mà cũng không phải là nghĩ quẩn. Ta nói thẳng tiếp, A Vi ngươi chớ để ý, cái này đều là thông thái dởm. Tần sĩ Ngọc nói, vô dụng. Vi Nhân lắc đầu nói, vì cái gì vô dụng đây? Tần sĩ Ngọc nói, bởi vì lão gia tử Lý Niệm cùng trong miệng ngươi thông thái dởm chính là một đường à? Vi Nhân nói, a, giải thích thế nào A Vi Ca? Tần sĩ Ngọc nói, ai? Bởi vì cái gọi là khác nghề như cắt núi, chậm rãi ngươi cũng liền đã hiểu cũ mới giáo trinh lệnh cũng là như thế, bản thân liền là mâu thuẫn. Vi nhân lắc đầu thở dài lại uống một ngụm, sau đó nói ra trận tướng. Ngươi lai like, đối với thông tin giáo mà nói cũng không phải là chân chính bảo đảm một phương an bình, nơi này chính là có lợi ích quan hệ. Đối với lao giáo chủ một mạch, bọn hắn chú ý chính là đánh giết. Vì cái gì đây? Bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể biến thành linh thể, mà là có hai cái đặc biệt nhân tố, mà hai cái này đặc biệt nhân tố chỉ là số ít mà cũng không phải là đa số. Một, sau khi chết có thể biến thành linh thể người sống thời điểm nhất định phải là sinh đẹp người. Không sai, phải có một bộ tốt túi ra. Hai, sau khi chết có thể biến thành linh thể người nhất định phải là ưu tú. Tân, đúng vậy, ưu tú, vô luận là tại lĩnh vực của mình, vẫn là cá nhân tu dưỡng cách đối nhân xử thế các mặt đi, đều là ưu tú. Mà này mâu thuẫn liền ra, lại có tốt túi ra, lại có năng lực, lại các mặt đều ưu tú, dạng này người không phải nên lên tiên đường sao? Làm sao lại biến thành linh thể đây? Sĩ Ngọc, ngươi nói có trách hay không? Vi nhân hỏi. Ta cảm giác, này cũng không trách. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. Này còn không trách. Vi nhân mười phần khoa trương hỏi. Đúng vậy à? Vi ca ngươi cũng nói là cần phải có ngươi nói cái kia hai loại điều kiện người sau khi chết mới có thể biến thành linh thể. Có thể ngươi không nói tất cả dạng này người đều lại biến thành linh thể à? Tần sĩ Ngọc nói, quá nhỏ, ngươi tiểu tử liền không dám khiêm tốn một điểm. Vi nhân ra vẻ hung thần ác sát địa đạo. a, Vi ca ngươi nói đúng. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói, thật quá nhỏ, ta phụ. Vi nhân cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, đúng vậy à, chính là bởi vì như thế, cho nên cũng liền không khó coi ra. Thật ra thì biến thành linh thể người là song diện nhân à cũng không phải là mỹ lệ chính là người tốt cũng không phải là mặt ngoài nhìn xem các mặt đều ưu tú chính là người tốt, chính là trong ngoài không được một thôi. Tần Sĩ ngọc nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi cũng có thể nghi thoáng, vì sao còn như vậy chứ? Ngươi giống như lộ á không được sao? Cá nhân ta cho rằng ngươi phát triển tốt mới có thể phát triển lão gia tử lý niệm không phải? Sai." Vi Nhân lắc đầu nói. "Giải thích thế nào?" Tần Sĩ ngọc nói, "Thứ nhất, bởi vì cả hai thủy hỏa bất dung. Thứ hai, chính là bởi vì ta nhìn thấu cho nên mới làm không được a." Vi Nhân nói, "Có nguyên do như vậy sao?" Tần Sĩ ngọc nói, "Ngươi cho rằng đâu?" Ta và ngươi nói một chút ngươi liền hiểu. Vi nhân nói: "Ngươi lai, like, chỗ lão giáo chủ công thần hiện tại cũng sinh hoạt tại cũ thành khu, cũng là có nguyên nhân căn bản, đó chính là hai cái giáo chủ lý niệm là hoàn toàn khác biệt. Trước thuyết lão giáo chủ, dưới trướng hắn tất cả mọi người, kia cũng là cùng vi nhân, cũng chính là chú ý thân tâm hợp nhất. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, mục đích của bọn hắn chính là vì tiêu diệt tà ác linh thể. Đều nói là trong ngoại không được một, vậy người này cho dù tốt có thể tốt đi nơi nào? Sau khi chết cũng không thể bình thường luân hồi mà là biến thành linh thể, người này lại có thể tốt đi nơi nào? Mà lại linh thể là ảo niệm thể hiện." Thông qua những này cũng liền có thể thấy được chút ít. Cho nên nói, người xấu muốn xử lý, Hoàng Linh thể phải xử lý. Đây chính là Thông Thiên Giáo lần trước mẠch người lý niệm. Nếu là vì bảo đảm một phương bình an, như vậy đương nhiên muốn đối tạ ác nói không. Phải nổ cỏ tận gốc, muốn theo trên căn bản đến để loại chuyện này tuyệt. Cho nên mới có các chiến sĩ phấn đấu quên mình phương thức chiến đấu, cũng chính là thân tâm hợp nhất. Mà mới một mạch Thông Thiên Giáo đã đem cái này lý niệm là đủ. Bọn hắn theo diệt biến thành chỉ toàn, đây chính là cả hai căn bản mâu thuẫn chỗ. Chỉ toàn không phải so diệt càng tốt sao? Có thể tịnh hóa tại sao phải hủy diệt đâu? Tấn sĩ ngọc nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ý nghĩ như vậy, bởi vì ngươi bây giờ là người của ta. Hắc. Vi nhân cười nói, hai anh em lại thổi một bình, nếu như đơn thuần là tịnh hóa cũng chưa hẳn không thể, bởi vì tịnh hóa sau linh thể là có thể tìm được chính mình kết cục. Thế nhưng là, cái gì a? Tần Sĩ Ngọc nói. Ngươi xác định cùng ta làm một lòng đi. Vi nhân nói. Đoá, rượu đều cho ngươi, vòng cũng mang tới, ta mẹ nó đều quay về tu luân thất. Thế nào, muốn ai mệnh thế nào? Tần Sĩ Ngọc tức giận nói. Ai? Vi nhân thở dài một tiếng, sau đó thật dài thở một hơi tình hóa sau tả linh không có đi nên đi địa phương mà là vi ngươi mẹ nó có dám hay không cứng một chút lời không thể nói một hơi à không phải lẳng nhà lẳng nhằng tần sĩ ngọc nói cũng không phải là tần sĩ ngọc đi bắt máy mà là giống như vi nhân loại người này hắn có thể nói ra lời như vậy trong đó nhất định có việc đóng thông thiên giáo nơi mấu chốt mà là về tới thông thiên giáo xem như cùng loại tiền tệ tồn tại vi nhân nói cái gì tần sĩ ngọc đã nếu như nói bất kỳ cái gì đồ vật đều có thể trở thành hàng lưu thông, cho dù là từ trong sách nhìn thấy dị vực đem người xem như nô lệ xem như tiền tệ sử dụng, tần sĩ ngọc cũng có thể ôm không phản đối cũng không hỗ trợ. Dù sao kia là lịch sử, thiếu na đúng vậy nguyên nhân. Thế nhưng là bắt người linh hồn xem như tiền tệ, đây chính là vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp thu được. Ngươi không có nghe được, chính là linh hồn tiền tệ. Vi nhân nói, quy một chương 418, dấu diếm trận tướng. Bắt người thân thể xem như tiền tệ đã đầy đủ đáng ghét, tần sĩ ngọc trong sách thấy qua, cái kia có thể thay lương thực thay điểm của náo vật đều tính xong, có lúc thậm chí thật nhiều người mới có thể thay một thất la ngựa. Này đều đủ có thể, cái kia bắt người linh hồn xem như tiền tệ quả thực chính là cực kỳ bi thảm. ca, ta nghĩ, trong này chỉ sợ không chỉ như vậy đơn giản đi, ngươi có thể cùng ta hào hảo nói một chút sao?" Tần Sĩ Ngọc nhíu mày địa đạo, "Ngươi thật đúng là muốn đánh vỡ nỗi đất hỏi đến tột cùng a." Vị nhân cười nói, "Nếu không, trong lòng có lưu nghi hoặc ta cũng không có cách nào chân thật trở thành người của chúng ta a." Tần Sĩ Ngọc nói, "Hào tiểu tử, liền xong ngươi câu nói này ca liền coi chọ ngươi." Vị nhân này gọi một cái tao hứng, uống cạn sạch trong tay nửa bình rượu, vậy mà lại mở một cái, sau đó hơi ngửa đầu toàn bộ làm đi. Cà, ngươi là xem trọng ta à? Vẫn là xem trọng ta đưa cho ngươi rượu à? Ngươi đừng có gấp. Ngươi cho ta làm nhậm cao hứng ta không chừng còn đưa ngươi một dương đâu. Tần sĩ ngọc nói. Có có. Vi nhân nghe xong cái này, nháy mắt thi triển gà con mũ thóc linh kỹ. Tại một số phương diện xem ra, chúng ta cách làm vẫn có một ít tàn nhẫn. Bởi vì một khi bị hủy linh thể, cũng liền mang ý nghĩa không còn có cơ hội đi luân hồi. Thế nhưng là có một chút, chúng ta mạnh hơn bọn họ à? Nếu như bọn hắn trực tiếp bắt lấy linh thể mang về ta đều không nói cái gì, tình hóa sau lại giam lại cùng nhốt lại sống không bằng chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy à? Vậy tại sao bọn hắn không thể làm được chân chính tình hóa, hoặc là nói là trực tiếp bắt trở lại đâu?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Trực tiếp bắt trở lại, như vậy nóng nảy linh thể có cái chứng dùng à? Ngươi cần phải biết rằng, linh thể trừ xem như tiền tệ bên ngoài, còn có thể thành tựu tự thân tu vi, đây chính là vật đại bổ à? "Vật đại bổ?" Tần Sĩ Ngọc sửng sở. "Đúng vậy à, ta vừa mới không nói cho ngươi sao, chúng ta thân tâm hợp nhất ưu thế ở đâu à? Chính là có thể linh thân tu vi cùng nhục thân tu vi chung vào một chỗ. Linh thân tu vi là có thể thông qua đánh giết linh thể đến trưởng thành, cũng chính là dựa vào phệ linh lưới đao. Thế nhưng là ngươi không hề biết rõ Linh thân trưởng thành xa xa lớn hơn nhục thân tu luyện, cái này cũng liền tương đương với linh hồn tu luyện muốn khổ sở nội lực tu luyện là một cái đạo lý, cho nên nói linh hồn tiền tệ càng lớn giá trị là thể hiện tại tự tư hai chữ bên trên. Vi Nhân nói, an linh thể, Tần Sĩ Ngọc sững sở, đúng vậy a, không phải đâu, đánh cái so sánh, một cây hoàn chỉnh thể nội tất cả đều là hạt cắt hại xâm ngươi ăn sao? Ngươi không phải còn được đem hại xâm cắt bỏ đem hạt cắt rửa sạch sao? Linh thể tịnh hóa chính là ý tứ này. Vi Nhân nói, vậy nhưng thật là có đủ tàn nhẫn, đây quả thật là cực kỳ tàn ác, không đúng, là thảm không linh đạo. Tần sĩ Ngọc tức giận nói: Đúng vậy à, vốn là tịnh hóa sau linh thể là có thể tìm được kết cục, hoặc là luân hồi, hoặc là chính là lên tiên đường. Nhưng là bây giờ những này cả ba bà tôn cua đều mẹ nó đem tịnh hóa sau linh thể bắt trở lại, xem như chính mình thuốc bổ cùng trong tay giao dịch vô liếng. Ngươi biết không, những cái kia giàu có người thậm chí còn cầm linh thể thay ăn thay uống thay nữ nhân đội chỗ vị. Vi nhân là càng nói càng sinh khí a. Như thế nói đến, ta tuyệt đối là một vạn phần trăm đứng tại chúng ta bên này. Tần sĩ Ngọc nói: Thật ra thì ngươi vừa mới nói biết rõ lộ á lao tiểu tử kia ý tứ, thật ra thì cũng không hoàn toàn. Vi nhân thăng nhẹ một tiếng ý gì? Tần sĩ Ngọc kinh ngạc địa đạo. Thật ra thì ảnh hưởng lập tức thông thiên giáo cũng không phải là ta như vậy tồn tại, hoặc là nói chúng ta dạng này đều mẹ nó tính xong, mà là loại kia dị dạng thể chế. Vi nhân nói, cái gì thể chế a? Tần sĩ ngọc hỏi, cái này hắn quan tâm, muốn xâm nhập không hiểu rõ thể chế sao được, liền xem như gặp chiêu phá chiêu cũng được hiểu không sai biệt bao nhiêu không phải? Đó chính là, có thể tình huống dưới, mặc kệ là tà linh hay là ác linh, tịnh hóa về sau liền mang về dự chữ tốt. đương nhiên, ác linh giá trị tự nhiên lỗi nặng tà linh, mà nếu như tịnh hóa không được, vi nhân chỉ mới nói nửa câu. Tình hóa không được liền xử lý. Tấn sĩ Ngọc nói, ta nói, bọn hắn chỉ phụ trách tình hóa. Vi Nhân gật đầu nói, ta biết a, tình hóa không được trực tiếp xử lý không phải sao? Tấn sĩ Ngọc nói, ta nói chính là, bọn hắn chỉ mẹ nó có thể tình hóa, mà mẹ nó không thể hủy diện, Minh Bạch. Vi Nhân nói, nha. Tấn sĩ Ngọc chỉ lên tiếng một tiếng, quá nhỏ. Cuối cùng để ta chủ động một lần, đã nghiền. Ngươi tên tiểu quỷ đầu. Vi Nhân reo hò nói, chính mình uống một ngụm. Ta vâng người. Vi ta chỉ là lần này đem khiêm tốn sớm một chút mà thôi. Ngươi cũng khiêm tốn một điểm được không? Tấn sĩ Ngọc nói cái gì khiêm tốn, rõ ràng là ngươi nghe không hiểu được không? Vi Nhân nói, đương nhiên, nếu như ngươi hoặc là nói là chúng ta không tính tại bọn hắn trong pháp vị, ngươi không phải thông thiên giáo một phần tử, như vậy coi như ta không hiểu. Tần Sĩ Ngọc nói, a, Vi Nhân muốn điên rồi, hung tận nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, cắn một cái mất cái bình bên trên nắp bình, lại hung tỵ làm. Được rồi, mau nói đi. Tần Sĩ Ngọc vung lên trưởng chém đứt nắp bình, bồi Vi Nhân một ngụm. Quá nhỏ, ngươi thật là ta hoan gia a. Vi Nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó nói, đúng vậy, không phải chúng ta vì cái gì được xưng là phá hôi đâu bọn hắn không được mới coi chúng ta, mà chúng ta tác dụng chính là bắt lấy bọn hắn không cách nào xử lý linh thể. này không rất tốt sao? hợp tác vui vẻ a? tần sĩ ngọc nói. đương nhiên vui sướng. điều kiện tiên quyết là giáo chủ có như ngươi loại này ý nghĩ tình ngu dưới. vi nhân nói. lắc đầu. bọn hắn đều tịnh hóa không được linh thể. vậy ngươi ngẫm lại nên dạng gì tồn tại? cho nên nói chúng ta là phá hôi, đối mặt đều là cường han đến không được linh thể. không chỉ có thụ thương chính là chúng ta, không bị đau lòng không bị lý giải hay là chúng ta. chuyện này chỉ có thể nói là đứng đội đứng sai. nếu như không có đại kỳ ngộ, nhất thời nửa khắc tuyệt đối thay đổi không để ý đến. Trừ phi lộ á đường ra đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái này cũng chưa tính quá phận, tôi tệ nhất là đã rất lâu rồi, bọn này hiếu tử hiền tôn vậy mà giấu giếm sự thật." Vi Nhân nói. "Chuyện gì thực?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Chính là bọn hắn làm nhiệm vụ, vì che giấu sự bất lực của mình, nhưng hắn kia không cách nào hủy diệt cũng vô pháp tịch hóa linh thể, liền dùng một loại phương thức đặc thù đem tiêu diệt." Vi Nhân nói. "Kể từ đó, ngươi cái gọi là linh hồn tiền tệ cũng sẽ không có a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Không phải nói thế nào ngươi đủ quỷ, liếc mắt liền thấy được mấu chốt của vấn đề chỗ." "Không sai, là không có." "Bất quá bọn hắn cũng không quan tâm." Bởi vì dám làm như vậy đều là kẻ có tiền." Vi Nhân nói. "Vi ca ngươi nói mấu chốt hẳn là cái gọi là đặc thù phương thức, đó là cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Đúng đấy, đem linh thể đưa đến bọn hắn không nên đi địa phương." Vi Nhân nói. "Không nên đi địa phương." Tần Sĩ Ngọc gãi đầu một cái, nắm lên một hạt đậu phộng ném vào miệng bên trong. "Đúng, ngươi đoán xem là đây." Vi Nhân nói. "Ngươi cái gọi là thiên đường cùng luân hồi cần phải mới là linh thể nên có lấy ra, hoặc là nói đối với tội ác tẩy trời người linh hồn hủy diệt cũng là bọn hắn nên được kết quả. Mà nếu như ngươi nói không nên đi địa phương, chẳng lẽ lại làm binh rối?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Con em ngươi." Vi nhân nháy mắt biến thành quả cầu ra xì hơi, biểu thị chính minh phục. Chân tướng bị dấu giếm, duy nhất có thể thành tựu chỉ có Minh Giới. Hoặc là nói, là chúng ta đối địch phương. Quy một chương 419, Phi chủ lưu. Một trận này uống rượu thế nhưng là rất đáng a, tối thiểu nhất Tần Sĩ Ngọc trên cơ bản cũng biết thông thiên giáo lập tức thế cục. Giáo chủ và đại tiên tri trước bất luận, dù sao hai người cao thâm mà chắc, mà lại cũng không khó coi ra, hai vị lao gia tử lý niệm tuyệt đối là không giống. Mà theo có hiếu tử hiền tôn tồn tại phương diện đến xem, có lẽ giáo chủ cũng không có hữu na sao anh danh. Lại nói thông thiên giáo hai loại người, cũng chính là chủ lưu giáo chúng cùng vi nhân dạng này phi chủ lưu. Chủ lưu đã thế, đem nhân chi linh hồn xem như là tiền tệ giao dịch. Chẳng những không có làm được siêu độ vong linh chức trách, ngược lại là có liền lưu lại không có liền đưa cho minh giới trình độ. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt à, hàn lý lúc trước nói qua, cái kia minh giới trừng trị người thế nhưng là mang theo một phần ba giáo chúng phản bội chạy trốn, nếu như bên này lại như thế là một bọn hắn cán cân nghiêng chẳng phải là muốn mất đi thăng bằng. Thông thiên giáo ba phần thiên hạ Này sa đoạn phương vốn đang là số ít, thế nhưng là cái kia vốn nên châu liên bích hợp hai phe thực sự mẹ nó phân ra, nếu như vậy tình huống tiếp tục kéo dài tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Tần Sĩ Ngọc lúc trước cùng Hàn Lý cùng Lộ Á giao lưu thời điểm cũng có nghĩ qua, Long Châu đảo linh thể coi như đã có thể ảnh hưởng đến người bình thường tâm trí. Này viêm long bực liền càng không cần phải nói, giống như Hắc Long linh mạch nữ tính tà linh càng là có thể trực tiếp công kích nhân loại thôn tính vệ. Này tam phương nếu là đại chiến, tất nhiên là sẽ lan đến gần thông thiên đại lục. Nếu như nói bọn hắn từ chỗ nào vừa đi vừa về đi nơi nào đánh, cái kia cùng Tần Sĩ Ngọc quả nhiên là một gọng lông quan hệ cũng không có. Thế nhưng là mảnh đất này là thuộc về bọn hắn thế giới của mình, tại một số phương diện cũng có thể nói là lúc trước huyền môn vì đông long đế quốc đánh xuống cương thổ. Vô luận là theo chủ nhân góc độ đến nói, vẫn là theo huyền môn hộ pháp góc độ tới nói, thần sĩ Ngọc cũng không thể bỏ mặc, coi như cái gì đều mặc kệ cái kia còn có thiên hạ mười mấy ước vô tội bách tính đâu. Lại nói phi chủ lưu, cũng chính là vi nhân, không đúng, phải nói là thần sĩ Ngọc bọn hắn này một đám tử người. Trên thực tế chân chính khó khăn nhiệm vụ đều là bọn hắn ra, thế nhưng là không có cách nào bọn hắn phương thức chiến đấu chỉ có xử lý xử lý lại xử lý, đó căn bản không cách nào thỏa mãn thông thiên giáo dự chữa linh thể cho mình dùng căn bản tôn chỉ. cho nên nói đại tiên tri mới có thể nói vi nhân mỗi lần đều là công tội bù nhau. bọn hắn tiêu diệt khó giải quyết linh thể đồng thời cũng tương tự tiêu diệt thông thiên giáo thực tế. chính là như thế cái khổ sai chuyện. huynh đệ, ngươi là tới hay không ngươi cũng tới, cho nên vẫn là hảo hảo nghiên cứu một chút làm sao cùng Vika, hoặc là nói là giúp thế nào Vika ta thành tựu một phen sự nghiệp đi. không phải ta là thật sống không nổi nữa. lộ á về không được, hiện trạng của ta lại thay đổi không được. Như vậy kết quả duy nhất chính là ta bị xử lý, nếu như như vậy." Vi Nhân thở dài một tiếng. "Nếu như như vậy, cho dù là Lộ Á trở về chỉ sợ cũng liền không dễ chơi." Tân Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Đúng vậy à, ngươi không thấy giáo chủ và đại tiên tri đều là một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ à coi như chính Lộ Á liền có thể hát đỏ trắng mặt, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy hiếu tử hiền tôn hắn cũng chơi không chuyện." Nói trắng ra là, hắn cần ta như thế một cái không nhận chào đón người đến giúp hắn giải quyết một chút hắn không thể giải quyết hoặc là nói là không thuận tiện giải quyết sự tình." Vi Nhân nói. "Hảo huynh đệ à, Lộ Á có thể có ngươi dạng này huynh đệ thật là cái gì cũng không nói, làm đi. Tấn sĩ Ngọc dùng sức va vào một phát vi nhân chai rượu, hai người uống một hơi cạn sạch. Không biết vì cái gì, hai người thẳng đến hết tới hôn thiên ám địa vi nhân người nhà cũng không trở về nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sớm, Tấn sĩ Ngọc tỉnh, hôm qua hắn là đã ngủ, cũng là bởi vì có thể cho tới cùng đi, cũng là bởi vì hắn rất lâu không có tốt như vậy tốt say quá một lần. Theo thác cô thành đi tới về sau hắn tương đương với lại là một người chiến đấu, liền xem như vì những này cũng nên hảo hảo phải say một cuộc. Lại nói, hắn đã cực kỳ lâu không có ngủ qua cảm giác. Quá nhiều thời điểm đều dùng tu luyện khôi phục tinh thần, đối với tháp tu mà nói đi ngủ là xa xỉ nhất. Hắc, Tần sĩ ngọc rũi một cái to lớn lưng mỏi, sau đó xuống đất vung ra mấy quển đá ra mấy chân. Trên người khớp nối phát ra cốt ca cốt két tiếng vang, bối rối không còn sót lại chút gì, thoải mái. Một tiếng giống tản đại bộ phận mùi rượu, còn lại một chút đã tỏa một khắc đồng hồ đã hấp thu. Tiểu tử ngươi, thật sớm thần gọi bậy gọi cái gì? Vi nhân tới, tựa ở khung cửa tử bên trên ngáp một cái. Không có hình tượng chút nào mặc một bộ màu trắng lưng rộng trái tim, không có mang kính mắt. Vi tẩu phu nhân cùng chất nhi đâu? Tấn sĩ ngọc nói. Không ở chỗ này, ta hôm qua không đều nói cho ngươi biết, nơi này liền tương đương với ký túc xá a, đây không phải nhà a." Vi nhân lắc đầu cười cười, xem ra câu nói này tựa hồ hẳn không phải là hắn nói ra được. "Đúng vậy a, câu nói này chính là vi nhân thê tử nói ra được. Cũng không thể nói là đối trượng phu bất mãn, vẫn là nói là đối với thế đạo này bất công chống tự đi." "Được a, huynh đệ ta tới, chúng ta liền chậm rãi vận hành, dù sao tà bất thắng chính a mặc dù ngươi là tà là đang ta không biết, thế nhưng là so sánh những cái kia hiếu tử hiển tôn ngươi tuyệt đối không phải ác." Trần sĩ ngẩng nói. "Được rồi, đi thôi." Dựa mặt một cái an điểm tâm ta dẫn ngươi đi tiền nhiệm đi, cũng không biết vì cái gì. nói chuyện đến tần sĩ ngọc đi trại dân tị nạn tiền nhiệm vi nhân tựa như cười, ngươi cũng làm xong. tần sĩ ngọc nói, cái gì à? vi nhân nói, điểm tâm a, ngươi không phải cũng vừa lên sao? tần sĩ ngọc sử sở, này, đầu năm nay ai còn làm điểm tâm a ngày hôm qua đồ ăn còn lại không ít, hai anh em ta liền nước nóng đối phó một ngụm là được. ta cái kia hòm giữ nhiệt bên trong còn có mấy chục bánh, không đủ ta cho ngươi thêm hạ điểm bị sợi. vi nhân nghiêm trang nói, con em ngươi, ta mẹ nó xem như phụ, tranh thủ thời gian rửa mặt, ta mẹ nó mời ngươi. Tần sĩ Ngọc tức giận nói: Vậy thì tốt quá à? Ta cũng không biết bao lâu không đứng đắn đến qua người khác mời bữa ăn sáng. Vi Nhân nói: Tần sĩ Ngọc xem xét Vi Nhân dáng vẻ à, là lại muốn đi lên cho hắn lập tức lại có chút đau lòng. Theo cái kia bước lên lục quang con mắt cũng không khó coi ra, lão tiểu tử này trôi qua là thật mẹ nó kém à. Sĩ Ngọc a, ta có chút hối hận. Ăn sáng xong, Vi Nhân chậm rãi ung dung đi. Cái gì hối hận rồi? Tần sĩ Ngọc nói: Hối hận đem ngươi đưa đến trại dân tị nạn chứ sao? Vi Nhân nói: Vì cái gì? Ngươi không phải liền là để ta lấy đám kia ngươi sao? Tần sĩ Ngọc nói: thế nhưng là ta nào biết được ngươi điều kiện tốt như vậy à? Trật trật trật, một trận điểm tâm hai người liền ăn một hai bạc hơn. Vé đút vào vé đút. Vi Nhân nói, dựa vào ngươi là trông cậy vào ta đúng không? Tần Sĩ Ngọc tức giận nói, trong lòng cũng là có một chút tính toán. Một đường không nói chuyện, hai người một đường xuôi nam thẳng đến cửa nam. Trên con đường này, ngược lại là có không ít người hướng Vi Nhân chào hỏi. Bất quá có một vị tóc ngắn đàn bà lại là chửng Vi Nhân một chút không nói gì. Tần Sĩ Ngọc cảm giác có chút quay mặt. Thế nào, các ngươi nhận biết? Vi Nhân kinh ngạc nói, có chút quay mặt, nghĩ không ra. Lẽ ra không nên a, ta mới đến một ngày. Tần Sĩ Ngọc gãi đầu một cái. Quân em gái ngươi à? Ngươi là chó nhỏ trí nhớ a, hôm qua phòng khách treo không phải liền là hình của nàng sao? Kia là tàu tử ngươi." Vi Nhân cười mắng. Tần Sĩ Ngọc bó tay rồi, loại này vợ chồng gặp mặt chào hỏi phương thức hắn còn là lần đầu tiên thấy. Bọn hắn ngược lại là rất hoan nghênh ngươi. "Đúng vậy à, trừ trại dân tị nạn, cũng liền ta mang theo 4000 phi chủ lưu ở bên ngoài kiếm sống, những minh đệ kia trên cơ bản đều là hậu nhân của bọn họ." Vi Nhân cảm khái nói. "Được, từ hôm nay ta Tần Sĩ Ngọc cũng coi là chính thức thoát ly chủ lưu loạn ngũ. Ta ngược lại muốn xem xem này phi chủ lưu đến cùng có bao nhiêu không chịu đổi." làm không tốt ngày nào công tử ta cao hứng trực tiếp đem bọn hắn mang thành chủ chạy. Nhìn về phía trước một cái phá đến không thể lại phá mặt tiền, Thần Sĩ Ngọc biết mình là đến chỗ rồi. Quy 1 chương 420, ra vai phủ đầu. Quy, ta nói lão phó a." Phó Thu đang một chân trong cửa một chân ngoài cửa thời điểm, Thần Sĩ Ngọc đột nhiên hô một tiếng. "Từng." Phó Thu đột nhiên đứng xuống, nhưng là cũng không quay đầu. Không chỉ có là Phó Thu, phía sau hắn ba cái kia đầu mục cũng đều đứng bึก bước. Bất quá đồng dạng, cũng không có xoay người lại. Vừa mới Phó Thu một tiếng tất cả giải tán đi đám kia đào dưa nước táo thế nhưng là chậm rãi ung dung đi vào trong đâu. Nghe xong thần sĩ ngọc gào một tiếng tự nhiên tất cả đứng lại. Từng cái không có tốt ánh mắt quay đầu nhìn lại. Ta này cao thấp là cái đại doanh a, làm sao ngay cả cái tấm bảng lớn cũng không có chứ. Thần sĩ ngọc nói. Ngươi không nghe người ta hô a, trại dân tị nạn. Phó thu công thân thể nói. Trại dân tị nạn. Không dễ nghe, không dễ nghe. Thần sĩ ngọc nói. Lắc đầu đi tới, cao thấp ta cũng coi là quan mới tiền nhỡ đi, không bằng ta liền cho chúng ta đại doanh lấy cái danh tự đi. Phấp phấp. Nghe xong lời này tất cả mọi người cười. đương nhiên đều là không có hảo ý cười vì nhân bọn hắn cũng làm chuyện, còn có thể đem cái gọi là quan mới để vào mắt sao? thật đúng là lấy chính mình làm doanh trưởng, ta nổ vào. đúng vậy, đây cũng không phải là ở trong lòng a, người ở bên trong mà là trực tiếp phi ra tiếng, thật là mang theo một ngụm giả già đằng đầu. gọi. trại tập trung. tần sĩ ngọc liền sau lưng phó thu đứng đầu, xoa cảm như có điều suy nghĩ nói. dừng. nghe xong lời này, phó thu đột nhiên xoay người, trừng mắt tần sĩ ngọc, đằng sau cái kia ba vị cũng đều xoay người không có tốt ánh mắt mà nhìn xem hắn. cái kia trại tập trung là ý gì a? liền không phải là pháp đại la a? trại dân tị nạn tối thiểu nhất còn có cái thân phận, thế nhưng là trại tập trung bên trong đóng đều là người gì à? Nói trắng ra là chính là không có đạt được cái gọi là công chính phán quyết cũng không có cụ thể giam giữ kỳ hạn, cái tên này càng thêm đâm trúng mọi người trong lòng đau nhức. Người mẹ nó muốn chết! Phó Thu đột nhiên xuất thủ, Hào Quang màu vàng sẩm chớp động, một quyền đánh phía Tần Sĩ Ngọc. Phó Thu ngược lại là vô dụng hoa gì chạm canh gác linh kỹ, bất quá một quyền này cũng là thật đánh ra mình thực lực. Thất tháp. Tần Sĩ Ngọc ở trong lòng lâm thầm gật đầu, nhìn thấy Phó Thu đỉnh đầu cái kia sáng lên tầm thứ thất tháp xuôi theo hắn cũng là đại khái hiểu này trại dân tị nạn đại khái thực lực. Tất nhiên Phó Thu lúc trước có thể trở thành nơi này doanh trưởng, tự nhiên là có thực lực. Bởi vì mặc kệ là ở đâu, kia cũng là dùng cường giả vi tôn. Cái gọi là không tốt quản quá quan tâm, hoặc là bởi vì bọn này lưu manh vô lại quá lưu manh, hoặc là chính là Phó Thu cùng bọn hắn là một loại người, không muốn quản mà là muốn thân cận. Không dễ nghe à? Tần Sĩ Ngọc đột nhiên sững sở, nhìn thấy Phó Thu một quyền này vậy mà không tránh. Trong môn tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, theo bọn hắn nghĩ, cái này miệng còn hôi sữa tiểu bạch kiểm miệng thế nhưng là không bằng hắn gương mặt kia lớp da a, làm sao lại thối như vậy đâu? hơn nữa nhìn hắn loại chết cũng liền hai mươi lang làm tuổi phó thu này thất tháp một quyển xuống dưới còn không cho hắn xương cốt đức gãy à đương nhiên phó thu làm sao lại như thế đâu thật ra thì vi nhân vừa mới câu nói kia hắn là đạo tâm chính là chớ tự mình hủy chính mình hy vọng cho nên hắn nhìn như một quyền đánh đi ra rất mạnh thật ra thì cũng là tùy thời làm xong thu lực chuẩn bị bất quá coi như có thể thu lực một quyển này ra ngoài tần sĩ ngọc hắn cũng phải thấy đỏ siêu siêu siêu 3. tần sĩ ngọc nhìn như kinh ngạc nhìn về phía phó thu giống như không có gì phản ứng bất quá tay phải lắc một cái linh dương thương đã vào tay Cổ tay rung lên thân thương từ phía sau con tới, trực tiếp liền đánh về phía phó thu quyền phòng. Phó thu vốn đang tính toán thu tay lại đâu, xem xét tên tiểu bạch kiểm này lại còn dám hoàn thủ, cũng là trực tiếp làm lên toàn lực, ba một tiếng một quyền một thương đụng tại một chỗ. Tần nhị thương Tần nhị thương, kia là chỉ là hư danh. Lục tháp tần sĩ ngọc lúc này lại thi triển huyền môn tam thức, mặc dù không thể lịch tiên trực tiếp đánh ra hơn 10 vạn cân lực lượng, nhưng lại có thể đủ đánh ra bắt tháp lực đạo, hơn 7 vạn cân trực tiếp liền đem phó thu cho tắt bay. A, người. Chỉ thấy phó thu tại không trung thời điểm chính là một trận vung tay a, quai hàm thịt đều cắn đến vính lên. Không cần nghĩ. Lần này đau chết. Hắn là cắn chặt hàm răng chịu đựng không có la lên, lại nhìn nắm đấm của hắn đã sẹp xuống dưới một hối. Siêu. Tần Sĩ Ngọc ngay sau đó lại là lắc một cái tay, ném ra ngoài một vật. Không có. Không có chơi đúng không? Vừa mới đi đường chậm rãi ung dung vị kia đột nhiên xuất thủ, có chút đầu lưỡi lớn. Hắn tiếp nhận Tần Sĩ Ngọc ném qua tới đồ vật, hắn tưởng rằng ám khí đâu? Thì ra là thế. Lúc này khoảng cách tới gần, Tần Sĩ Ngọc rốt cuộc biết vị kia vì sao đi đường lăn lư. Vừa văn một trận gió thổi tới, một cỗ chết không quá dễ ngửi mùi rượu nhẹ nhàng tới. Thật sớm thần liền uống a. Hoàn toàn chính xác. Tần sĩ Ngọc là dùng ám khí thủ pháp ném ra ngoài vật kia. Bất quá cũng không phải là ám khí, mà là một bình sứ nhỏ. Giờ này khắc này tần sĩ Ngọc trong lòng cũng là một trận cảm thắng à, bởi vì người kia thân thủ thế nhưng là không có đi đường như vậy chậm. Mà lại, đỉnh đầu lóe lên liền biến mất linh tháp thế nhưng là không thể so phó thu kém. Quá nhỏ. Đều mẹ nó nói tiểu bạch kiểm không có hảo tâm nhãn, ta xem là không sai. Xử lý hắn. Già giao thủ thương, chơi chết hắn. Cũng bởi vì tần sĩ Ngọc thoáng một cái, người phía sau tất cả đều phát hỏa. Ma Quyền sát trưởng sông lên liền muốn làm Tần Sĩ Ngọc, nếu không phải ba người tiếp nhận bay ngược mà đến Phó Thu chặn cửa đoán chừng mọi người thật muốn lao ra ngoài. Đều đứng mẹ nó nói nhạt à? Nếu là không muốn xem tay hắn phế đi tranh thủ thời gian cho chị. Tần Sĩ Ngọc y nguyên cười, bất quá ngữ khí thế nhưng là không dễ nghe. Tất cả chớ động. Vị kia rượu ca đột nhiên hô một tiếng, ngăn cản tất cả mọi người. Nhìn một chút trong tay bình sứ mở ra người người kinh ngạc nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Thuốc gì à? Có thể trị hết? Không đúng, nghe mùi thuốc thế nào lớn như vậy chứ? Giống như là đan dược. Đan dược không phải một viên một viên sao? còn có thể là phấn mà sao? không sai, ta trước kia trên quảng trường thay trôi qua. mọi người nghị luận ở mỹ, ta là luyện dược sư, không cần chờ chờ. lấy rượu pha loãng toa ngoài ra, dùng rượu làm dẫn uống thuốc. tân sĩ ngọc hướng về phía rượu ca gật đầu một cái, sau đó xoa cảm tiếp tục nhìn. nghe xong lời này người kia mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi, bất quá phó thu cái kia đã sưng thành bàn tậu tay thế nhưng là không cho hắn thời gian. trại tập trung là không dễ nghe, ta luôn muốn tập trung hai chữ, muốn mọi người đã từng cũng đều là quát tháo phong vân nhất thời người cùng trung quốc cùng một chỗ, thế nhưng là ở phía sau lại thêm một cái doanh chữ coi như biến vị mà ha. Không được không được, ta thế nhưng là doanh trưởng danh tự này cũng không thể khó nghe như vậy. Tần sĩ Ngọc cũng mặc kệ những người khác, cứ như vậy phối hợp lại lại. Đúng vậy, nói những người này đã từng đều là quát tháo phong vân cũng không sai. Bởi vì chỉ có có nhất định thân phận và địa vị người đắc tội đám kia hiếu tử hiển tôn mới có thể bị ép hại, bình thường giáo chúng hắn cũng tiếp xúc không lên hiếu tử hiển tôn bọn họ à, coi như tiếp xúc bên trên bọn hắn làm sai chuyện gì đám người kia cũng khinh thường tại cùng hạ nhân đưa tức giận, cho nên nói những người này thấp nhất cũng phải nói là lúc trước trung tầng. Liên xếp như cơ sở, cái kia cũng tuyệt đối đều có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Nói trắng ra là, đều là nhân vật Mà Tần Sĩ Ngọc chính là muốn cho những nhân vật này một hạ ma huy, một cái bàn tay lại ném qua đi một bình táo ngọc. TheS, các bạn đọc, ta là Lao Tiểu băng, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí áp, ủng hộ tiểu thuyết náo loạn, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chúng hào, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi, Quy 1 chương 421, tập kết doanh. Tần Sĩ Ngọc tiếp tục xoa cằm cùng Trâu ấy muốn sự tỉnh, bên này Phó Thu đã ăn vào rượu ca cho làm thuốc. Thế nào? Rượu ca cựu kình đã tại vừa mới cái kia một trong cổ họng hô tán, nhìn xem Phó Thu. Theo ánh mắt bên trong không khó coi ra, tuyệt đối linh đại ạ thật mẹ nó có tác dụng à? Phó Thu kinh ngạc nhẹ gật đầu, nhìn mình chằm chằm cái kia màn đầu tay. Cái gì là đan dược? Nếu là không có điểm hiệu quả đặc biệt có ý tốt gọi đan dược. Trước mặt mấy người đều nhìn chằm chằm Phó Thu mưu bản tay nhìn đâu. Hắn cái kia xưng lên tới địa phương chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Các minh đệ, ta muốn à? chạy tập trung là không được, đừng nói là các ngươi, ta đều không nghe. Ta cũng chính là thuận mồm nói chuyện. Tấn Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, trong tay đột nhiên nhiều một khối đánh gậy. Sắp thực nói là một khối phi đá. Bất quá đến cùng các ngươi cũng là ở đây chịu khổ găm nạ lấy một cái quá như cánh danh tự cấp trên cũng không thể nào nói nổi không phải. "Ân, ta nghĩ kỹ, liền gọi tập kết doanh đi, tập kết chiến sĩ tập kết anh hào chỗ." hà. Nghe được tập kết doanh ba chữ, mặc dù mọi người trên mặt biểu lộ đều không có quá lớn ba động, bất quá nhãn thần chỗ toát ra đồ vật đã không đồng dạng, không ít người còn có chút thất thần. "Đúng vậy a, từng có lúc, bọn hắn làm sao lại không được người xưng là anh hào đâu? Bọn hắn cũng có phong quang thời điểm a. Cái kia một lần làm nhiệm vụ bọn hắn không phải bị xem như tinh anh tập kết cùng một chỗ, mà cái kia một lần bọn này tập kết cùng một chỗ tinh anh cũng không phải như là đao nhọn xông lên chiến trường cùng linh thể chiến liệt." nhưng chính là bởi vì đám đạo trích kia chi đồ, bọn hắn bây giờ luân lạc tới tình cảnh như vậy. Ta nói, vừa mới ta khoảng cách xa, không có quá nghe rõ, ngươi là họ Tần a? Lúc này, trong ba người có một vị mập mạp người đi tới. Tần Sĩ Ngọc xem xét, cười, cũng là thiện ý cười, cũng là thật muốn cười. Nguyên lai vị này dáng dấp á là dị thường đáng yêu, một mét bảy khoảng trường thân cao, mập mạp có điểm giống long liêu, một đôi mắt cực kỳ có thần, đáng yêu nhất địa phương còn là hắn cái kia một ngụm tiểu hà răng, răng thị đặc biệt dài. Cười lên rất hòa thuận dáng vẻ, chậm rãi ung dung đi đi qua. Không sai, ta họ Tần, Tần Sĩ Ngọc. Chân, có ma bệ. Tần Sĩ Ngọc nói, hắn xem xét cũng là nhìn ra một vài vấn đề. Từng, bệnh cũ. Người kia nhẹ gật đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, người này phi đá. Trước báo cái tên, hỏi gia đình chính mình lại không nói, ngươi coi mình là doanh trưởng a. Tần Sĩ Ngọc cười nói, ha ha, ta gọi vương Nguyệt quang, thật đúng là đừng nói, ngươi thật đúng là nói đúng, bọn hắn bí mật đều là sương hô ta một tiếng vương doanh trưởng đâu. Mập mạp cười to nói, người này a, cũng là một tay hào thủ. Lúc trước phó thu vẫn là doanh trưởng thời điểm trong trong ngoài ngoài không ít giúp đỡ sống, nhất là bởi vì tính cách đối ngoại thương lượng này một khối làm được rất tốt. Cho nên mọi người sau lưng đều gọi đùa hắn một tiếng Vương doanh trưởng, nhân duyên rất không tệ. Nguyên lai là Vương doanh trưởng, thật kính thật kính. Tần Sĩ Ngọc vừa chắp tay, cười to nói: "Hưu lễ lưu lễ." Vương Nguyệt Quang cũng chắp tay hoàn lễ, cười to nói: "Ngươi này đánh gậy có chút không giống a." "Đúng vậy a, cho chúng ta đại doanh tăng làm giả dỡ." Tần Sĩ Ngọc nói. Chói loại thạch là một loại đặc thù tảng đá. Loại này tảng đá sẽ chỉ xuất hiện tại nơi cực hạn, mà lại là tại loại này mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm tảng đá lớn bên trong xuất hiện. Không sai, khối này tiến đá chính là lãnh thạch Cầm Tâm. Bởi vì cái gọi là là khổ tận cam lai Chớ có nhìn là cực bắt chỗ lạnh thạch thạch tâm, nhưng lại có không giống hiệu quả, đó chính là hấp thu chói lọi. Dung Tân Sĩ Ngọc lý giải, cái này gặp phải chính mình đời trước năng lượng mặt trời tấm. Mà hắn sợ dĩ lấy ra như thế một khối phiến đá, cũng là bởi vì trại dân tị nạn người đều là thông thiên giáo giáo chúng a. Bọn hắn thích ánh sáng, mà thiên hạ chỉ riêng đều đến từ mặt trời. Khối này không chỉ là một khối có thể ấm lòng phiến đá, đối với thông thiên giáo giáo chúng mà nói cũng là có để cao tốc độ tu luyện tác dụng. Cũng khó khăn dân dành, ăn không đủ no mà không đủ ấm, ai còn có tâm tư tu luyện à, mà lại lại tới đây người trên cơ bản cũng tương đương với chết cho dù là nhục thân không chết, tâm cũng đã chết. Tảng đá là khối tốt tảng đá, thế nhưng là chỉ có thể ấm người lại không thể ấm lòng ai. Đáng tiếc, đáng tiếc a." Vương Nguyệt Quang lắc đầu nói. Ấm lòng thế nhưng là so ấm người dễ dàng nhiều, bởi vì ấm người cần phải ngoại lực, mà ấm lòng lại là chính mình liền có thể làm được, huống chi ta này còn có thể ấm lòng ngoại vật đâu." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Ồ." Vương Nguyệt Quang nghe được về sau sững sờ. Này cái gọi là ấm lòng và ấm người, Tần Sĩ Ngọc là có thể nghe hiểu. Thân dĩ nhiên chính là nhục thân, mà tâm đó là đương nhiên chính là linh thân mà cái này tâm chữ cũng có tầng thứ hai hàng nghĩa vậy liền đám người này ở đây tâm đã dứt lệnh nếu như ngươi có thể làm được ta ngược lại là nguyện ý đóng ngươi người bạn này vương nguyệt quang gật đầu nói nếu như ngươi thật có thể nói được thì làm được ta cũng rất nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu tần sĩ ngọc cũng gật đầu cười nói sau đó phiến đá rơi xuống đất tần sĩ ngọc trong tay linh dương thương biến thành linh dương bút, ngồi sụp người xuống tạch tạch tạch chính là mấy bút. tập kết doanh tần sĩ ngọc là vận khởi nội lực tăng thêm linh dương muốt viết tiểu chữ cái gì cũng không cần nói mặc dù đệ nhất công tử thợ nhỏ thích ăn uống vui đùa, thế nhưng là thân là gia tộc từ đệ sách này viết kiến thức cơ bản tự nhiên là phải có. đúng chi, cùng một chút văn nhân nhã sĩ tại trà lâu so tại một chút tay cũng là một vui thú lớn một chuyện đùa a. Chứ tốt. vương nguyệt quang sợ hãi thán nói, cũng là tại khen tần sĩ ngọc viết ra chữ đẹp mắt cũng là tại khen tập kết doanh ba chữ này dành tự để mắt. treo biển cái gì liền không thể để ta vị này doanh trưởng tự mình động thủ a. vương doanh trưởng, như thế nào? nếu như hài lòng liền ngươi tới đi. tần sĩ ngọc nhìn thoáng qua trên đất phiến đá, như thế không có vấn đề gì, chỉ là ngươi xem một chút chúng ta môn này mắt cái tia a cái cổ trên cây đi người đều nhịn không được, không thấy đều cầm tảng đá nâng đó sao? nếu như phủ lên người khối này, đoán chừng chuẩn đến đến rơi xuống. Vương Nguyệt Quang lắc đầu nói, Này còn không dễ làm, một lần nữa làm hai cây trụ chết không liền phải. Tần Sĩ Ngọc nói, một lần nữa làm, ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Vương Nguyệt Quang cười to nói, lắc đầu, ngươi không thấy này tường vây đều là kiếm về gia đình công tượng đào thải tấm ván gỗ sao? đều nát chúng ta đều không nợ ném, còn một lần nữa làm, thiếu na tài liệu tốt chúng ta đã sớm làm đến một tấm tốt giường. một câu, Vương Nguyệt Quang cũng là nói ra đám người khổ môn này nát đánh gậy đều không nợ ném, cái kia mọi người ở cần phải là điều kiện gì a? Được rồi, vốn còn nghĩ các ngươi nghe lời lại cho, đã ngươi cùng ta khấp than, trước tiên đem việc này làm đi. Tần sĩ ngọc là lắc đầu thở dài a, cái gì a? Vương nguyệt quang sử sờ. Cái gì cái gì a? Ngươi gọi cái gì? Tần sĩ ngọc nói. Vương nguyệt quang a. Vương nguyệt quang sử sờ. Tốt, vậy liền đưa hai người các ngươi khối nguyệt quang thạch. Hai bên trái phải nguyệt quang thạch vĩ trụ, khối này phiến đá trực tiếp phủ lên đi. Kể từ đó, chúng ta mặt tiền cũng liền có. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Thật. Vương nguyệt quang nghe xong, đại hỉ. Nguyệt Quang Thạch, như là ánh trăng yên tĩnh, ôn nhu, tự nhiên tản ra khí tức liền có linh thần tác dụng. Đương nhiên, ngươi không phải muốn ấm lòng sao? Tân sĩ Ngọc mỉm cười, phất tay trên mặt đất nhiều hơn hai khối độ cao vượt qua một trượng màu ngà sữa tảng đá lớn, tự mình động thủ a. Độc giả, các bạn đọc, ta là Lao Tiểu Băng, để cử một cái tiểu thuyết miễn phí ác, ủng hộ tiểu thuyết năm loạt, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hệ chặt công chúng hảo, các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi, Quy 1 chương 422, giơ giấy bận tiểu kém. Quả nhiên là ấm người ấm lòng a khác bất luận, liền chỉ nhìn này hai khối tảng đá lớn cùng một khối phiến đá, mọi người lại nhìn về phía tần sĩ ngọc ánh mắt liền không đồng dạng. Ta tới đi. Lúc này, phó thu đi tới. Ngươi không sao? Vương Nguyệt quan hỏi. Không có việc gì, tiểu tử này thuốc cũng không tệ lắm, nối xương thuộc gần, còn có thể trị liệu nội thương. Phó thu nhẹ gật đầu, nhìn về phía tần sĩ ngọc. Ta nói ngươi tiểu tử hạ thủ thế nhưng là đủ hắc, thu lực hay chưa? Ta cũng không giống như bọn hắn, giết gà dọa khỉ là hạ hạ sách. Mọi người là ở đây chịu khổ mà không phải hưởng phúc, cho nên ta muốn cũng không có tất yếu vừa đến liền giết một cái lĩnh đội đi. Huống chi ta còn trông cậy vào điện hình làm cho ta xuống đâu, ha ha. tân sĩ ngọc cười to nói, được. phó thu cũng cười, sau đó gật đầu nói, ta trước tiên đem lời nói rõ, làm việc có thể, liền xông ngươi lưu thủ cùng lễ gặp mặt, đáng giá ta giả trả cho ngươi rất sức. bất quá ngươi này doanh trưởng ta có thể tạm thời không thể nhận, nhận ngươi liền tương đương với nhận chủ tử, đây chính là dính đến một ngàn minh đệ thân gia tính mệnh, mệnh của ta có thể cho ngươi nhưng là mạng của bọn hắn không được. đi. có ngươi này tạm thời hai chữ là được rồi. không thể không nói, ta mẹ nó cũng rất chán ghét hiếu tử hiển tôn. tân sĩ ngọc nói, sau đó nhìn về phía đằng sau hai vị không cho ta giới thiệu một chút sao? à, Vương Nguyệt Quang ngươi biết, hắn chủ yếu chạy ngoài cùng đối ngoại thương lượng này một khối, người hiền lành một cái. Phó Thu nói, liền chúng ta điều kiện này còn có đối ngoại thương lượng này một khối. Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc địa đạo, tại sao không có đâu? dù sao cũng là một ngàn cái nhân mạng a. Phó Thu nói, bởi vì Tần Sĩ Ngọc một câu chúng ta hắn cũng không có bởi vì hắn mà không vui, cái kia vừa mới đốt ta thuốc, thương thụ, diệu mài từ một cái, chính là thích uống, chúng ta cũng gọi hắn rượu ca Không qua hắn chi nhớ đặc biệt tốt, các huynh đệ chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn cho nhớ kỹ. Nguyên lai Diệu Ca còn là một vị đại quản gia a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tần sĩ Ngọc chắp tay, khương thụ hoàn lễ. Cái này, Lữ Nghị, ta cộng tác, chủ yếu cùng ta cùng một chỗ phụ trách các huynh đệ các mặt đi. Bình thường thích chơi đùa, mọi người cũng gọi hắn một tiếng lớn oan. Phó Thu nói. Đó có thể thấy được, mặc dù Phó Thu chủ động mời từ, thế nhưng là cũng không hề từ bỏ mọi người. Này Lữ Nghị hẳn là trên danh nghĩa doanh phó. Vậy được đi, này tập kết doanh bốn lương tám trụ ta đều biết, già trả cho ngươi cùng lớn oan đội vàng, ta cùng Vương Doanh trưởng còn có Diệu Ca vào xem. Vừa tới chỗ này, đến cho các huynh đệ làm chút hiện thực không phải. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, vậy chúng ta đi vào trước a. Vương Nguyệt Quang nhìn về phía phó thu, ý là đang trưng cầu ý kiến. Đi vào a, ngươi mẹ nó hỏi ta làm gì, doanh trưởng là hắn, quá nhỏ không phải ta. Phó thu tức giận nói, mặc dù ngoài miệng nói không đồng ý, thế nhưng là một câu nói kia cũng không khó nghe ra, hắn xem như tiếp nhận tần sĩ ngọc tồn tại. Đúng vậy a, hắn cái người khả năng dùng, thế nhưng là mang theo các minh đệ vậy coi như phải nói là nói sau, quỷ mới biết này tần sĩ ngọc có phải hay không cấp trên phái tới tiêu diệt bọn hắn. Đi. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, một khắc đồng hồ sau, ra đi con em ngươi. Tần Sĩ Ngọc chạy ra. Ha ha. Phó Thu cùng Lữ Nghị tựa hồ đã sớm biết, cười to nói: "Cười cái gì a?" Tần Sĩ Ngọc mặt đỏ dần. Dưới tình huống bình thường, đi vào người sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Ngươi không thấy vi nhân kia tiểu tử đều không tiến vào sao? Ha ha. Lữ Nghị cười to nói: "Đúng vậy à, Tần Sĩ Ngọc đi vào xem xét a, chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung, đó chính là rơ giấy bẩn tiểu kém." Bình quân chừng 20 mét một cái gian phòng, bên trong là ngay cả giường đều không có, A bên ngoài nhìn giống như chuồng ngựa, bên trong là được. Trên mặt đất trải đều là rơm rạ. Trung quanh đều là một chút cái không biết bao nhiêu năm tháng vải rách tờ đơn che gió che mưa. Đây chính là cái gọi là gian phòng, thật là vô cùng thế thảm. đương nhiên, nóc phòng tự nhiên không thể là vải, mọi người cũng không biết từ nơi nào tìm đến so lá sen còn muốn lớn là cây, đặt ở phía trên miễn cưỡng che mưa. Đúng vậy a, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng. Nước mưa ngăn không được, đất này bên trên còn không gặp được chói lọi, lại thêm nước đọng cùng người thời gian dài ở lại, đó là cái gì vị cũng sẽ không cần nhiều lời. Cứ như vậy, một trăm cái lớn tốt lều chính là này một ngàn người nhà, mà sở dĩ hương vị lớn cũng không phải là đơn thuần bởi vì cỗ này mùi nấm mốc mà cũng siêu vị, càng là bởi vì mọi người đi vệ sinh địa phương cũng chính là ngoài cửa lớn. Bởi vì trại dân tị nạn nguyên nhân lại thêm trong thành có truyền thống trận, cho nên nói nơi này thật ra thì đã bị thông thiên giáo từ bỏ. Cửa nam nơi này chính là một cái việc không ai quản lý địa phương. Bắc có từ gia, nam có nghệ gia, trung tâm thông thiên giáo căn bản cũng không có người sẽ đến, tất cả an toàn cái gì đều không cần cân nhắc. Cửa nam đại môn trên cơ bản đều là mở, ai muốn đi vệ sinh liền ra ngoài. Lúc bắt đầu mọi người còn chạy ra một chút, dù sao bên trong còn ở người đâu. Thế nhưng là người có ba gấp, gặp phải gấp cũng không thể hướng trong quân a. Cứ như vậy, cửa đã xuất hiện vô số cái phân núi. Này mẹ nó chỗ nào là người ở? Tân sĩ Ngọc cả giận nói, người ở không hạ có thể đi a, chúng ta cũng không có bức ngươi. Một câu, phó thu mặt trầm xuống dưới. Không chỉ có là hắn, ba người khác sắc mặt đều trở nên khó coi. Quá nhỏ, bọn này hiếu tử điển tôn, cứ như vậy đối đãi chúng ta sao? Ta xem bọn hắn là một chết. Tân sĩ Ngọc đương nhiên chú ý tới ba người biểu tình biến hóa, bất quá lại là làm bộ không nhìn thấy tiếp tục tức giận nói. Nghe xong câu nói này, bốn người sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Không phải Ta đây không phải rất lớn một vùng sao, làm sao lại ở như thế biệt quốc ta? Lại nói, vì sao không phải trông coi cửa chính ở a, đi đến một chút không tốt sao? Không tối a. Tấn sĩ Ngọc nói, vừa mới cái kia một chuyến so với hắn bên trên hạn xí cũng là gần giống. Bởi vì gần, đi nhà xí thuận tiện. Lữ nghị thơ ơ nói, không được, đến sửa đổi một chút. Tấn sĩ Ngọc nhíu mày, nhìn một chút phương bắc, quá nhỏ, xem ra ta này nhất thời nửa khắc trả về không đi đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, gia mịn thì mềm, mà lại xuất thủ còn hào phóng như vậy, nhà giàu sang hải tử a. Khương Thụ nói, ngươi thế nào mắng chửi người lâu? Tần Sĩ Ngọc liếc mắt nhìn Khương Thụ một chút. "A, Khương Thụ xứ sở, ta nhớ được, một tòa thành trong thành một tòa thanh lâu liền gọi quá nhỏ nhà giàu sang." Tần Sĩ Ngọc nói. "A, a, ha ha ha ha." Khương Thụ cười to, những người khác cũng cười. Bọn hắn không nghĩ tới, Tần Sĩ Ngọc sẽ cùng bọn hắn mở như thế một trò đùa. "Ngươi nói dễ dàng, cái kia Hữu Na sao đơn giản a ai?" Sau khi cười xong, Vương Nguyệt Quang thở dài nói, "Biết rõ khu vực mới cùng cũ thành khu khác nhau là cái gì không?" "Khoảng cách. Khu vực mới người mua đồ đi ra ngoài chính là, đương nhiên, mặt đất cùng nhà giá cả cũng là cao." bất quá giá hàng lại là cực thấp, mà Cũ Thành khu, khoảng cách xa, trừ thuế phải thêm, chuyển vận nhân lực phải thêm tiền, trừ phi chính ngươi xuất lực, vậy liên tự mình xuất lực tốt. Tần Sĩ Ngọc nói, ngươi không thấy được à? Cũ Thành khu không phải lão nhân chính là nữ nhân, còn xuất lực, có thể xuất lực đều tại Vi Nhân dưới tay đâu. Phó Thu nói, Đáng tiêng người nhà làm việc tiện thể chân mua đồ không tốt sao? Tần Sĩ Ngọc nói, nếu thật là giống như ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt, lần nào chỉ cần có người dám lại lần nữa Thành khu hướng nhà mang đồ vật, vậy khẳng định chính là một cái khẩn cấp tập hợp, có hay không nhiệm vụ cũng phải đem ngươi chi tiêu đi cách xa vận giảm. Khương tụ nói: "Là như thế này." Tần Sĩ Ngọc biết rõ, thông thiên thành kiếm chính là cái này tiền. Cũ thành khu đều như thế, chúng ta trại dân tị nạn còn có thể tốt sao? Mà lại chúng ta người nơi này phạm là muốn cái gì, giá cả đều muốn gấp bội, có một lần cũ thành khu già người khả năng yêu chúng ta một cái thụ thương huynh đệ, đưa chúng ta một chút thảo dược, kết quả liền rốt cuộc không nhìn thấy cái kia vị lao nhân nhà." Vương Nguyệt còn nói: "Như thế há sao?" Tần Sĩ Ngọc nhíu mày nói: "Không phải hư hác, là tất cả đối với chúng ta người tốt đều bị cưỡng ép rời xa. Chúng ta là người bị đẳng thải, chính là muốn mất tức chết ở chỗ này." Lữ Nghị thở dài một tiếng quy một chương 423, tạo cảnh kế hoạch. Ai? Tần Sĩ Ngọc thở dài một tiếng, "Như thế nào, hối hận đi, hối hận còn kịp, trở về đi. Tuổi quá trẻ tu vi còn không thấp, tương lai của ngươi khẳng định sò so vi nhân mạnh hơn." Phó Thu nói, sau đó nhìn một chút công việc trong tay, "Chúng ta cũng không tính thua thiệt, phí công rơi xuống một hoàn toàn mới mà tiền. Ha. Không phải hối hận, là chúng ta này đã không có hy vọng sống sót." Tần Sĩ Ngọc thở dài nói, "Vậy chúng ta đều là chết người a?" Cương thụ tức giận nói, "Ý của ta là, dựa vào sinh tồn không khí cùng nước chúng ta này đều không có." các ngươi đây là quen thuộc loại mùi này hồi nhỏ ở giữa lâu thân thể tuyệt đối chịu không được cũng liền dị vào các ngươi tu vi đều không thấp đi thay cái người bình thường tới sớm khí mê tan chúng độc chết tần sĩ ngọc nói không có cách nào chúng ta ngay cả nước mưa đều tổn chỗ nào còn cam lòng dùng nước làm khác a bên trong nấu cơm địa phương ngươi thấy được đi cái kia có một ngụm diễn cổ lúc bắt đầu còn nguồn nước sung túc về sau không biết vì cái gì liền nghèo rất một nơi ta đoán chừng a phía sau khương thụ không nói hẳn là đám kia hiếu tử hiển tôn gây nên chư vị ta muốn hỏi hỏi tất cả mọi người có cánh tay có chân ra thêm chút sức được hay không tần sĩ ngọc nói đó không thành vấn đề, chớ bán mệnh là được. Phó Thu nói. vậy chúng ta làm việc lớn. Tần Sĩ Ngọc nói. cái gì? Phó Thu hỏi. ta muốn cho Thông Thiên Thành công tạo một cái cảnh quan, chính là quay chúng quanh Thông Thiên Quảng Trường một tuần, sau đó lại thông hướng bốn đại môn, cuối cùng lại ở ngoài thành hình thành một cái sông hộ thành. Tần Sĩ Ngọc nói. ngươi mẹ nó nằm mơ. ngươi muốn thăng quan phát tài muốn điên rồi đi. Phó Thu lập tức ném xuống trong tay công cụ, cả giận nói. các huynh đệ bởi vì cái gì qua thành cái này điệu dạng tử ngươi không biết sao. ngươi mẹ nó cấp cho đám kia hiếu tử hiển tôn xuất lực ngươi đi. ta mẹ nó không làm được. Hữu Na khí lực ta không bằng giữ lại cho chết. Gia giao a, ngươi biết các huynh đệ vì cái gì hiện tại qua thành cái này địa dạng từ sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Cũng là bởi vì đám kia hiếu tử hiền tôn." Phó Thu nói. "Một phương diện đi, kia là bên ngoài, mà bên trong cũng là bởi vì ngươi a." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta không có huynh đệ của ta bọn họ chết sớm." Phó Thu nói. "Cũng không sai, Phó Thu cái này doanh trưởng vẫn là rất có thể gánh sự tình, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, che gió che mưa cũng đều là hắn." "Không phải vậy, cũng là bởi vì như ngươi loại này phong bế tư tưởng." cho nên mới để các huynh đệ vượt qua loại này ra súc cũng không bằng thời gian. Ta liền hỏi ngươi có muốn hay không cải biến các huynh đệ hiện trạng đi. Tần sĩ ngọc nói, nghĩ. Nam Ngọc cũng nhớ. thế nhưng là ngươi nói cái kia không cửa, tuyệt đối không có khả năng. Phó thu nói, chờ một chút. lúc này, thương thụ đột nhiên nói, chờ cái gì? đợi đến sông cạn đá mòn thiên băng địa liệt việc này cũng không có khả năng. Phó thu nói, ta nói lao phò a, không trách hải tử nói ngươi, đầu của ngươi là hầm cầu tạng đã sao? ngươi liền không suy nghĩ hắn nói như vậy là cái gì sao? Thương thụ nói, vì cái gì? vì thăng quan phát tài chết lão bà phó thu cả giận nói đại nóc xiên ngươi mẹ nó không suy nghĩ hắn nói là nguồn nước thông bốn môn cuối cùng ở ngoài thành hình thành sông hộ thành chúng ta nước vấn đề chẳng phải giải quyết sao khương tụ nói a phó thu nhí mày, trợn mắt không chỉ có như thế nếu mà có được hắn nói loại này cái gọi là cảnh quan như vậy chúng ta lại mua đồ vật thế nhưng là chỉ cần một người là được rồi gấp bộ giá cả cái gì để bọn hắn đi chết đi vương nguyệt quang cười nói ý gì phó thu nói kênh bảo a vương nguyệt quang nhặt lên trên đất công cụ đưa cho phó thu a nghe xong cái này, phó thu bừng tỉnh đại ngộ. nước có uống rửa mặt còn có thuận tiện vấn đề cũng liền tất cả đều giải quyết. nếu quả thật có như thế một con sông, cái kia mua đồ cũng không chính là có thể một đường đắp xuống. ta nhìn điểm ấy từ đi. lữ nghị nói, đi em gái ngươi a, ngươi mẹ nó cùng huynh đệ bọn họ đi nói, ta nói là không thông, bọn hắn cũng sẽ không nghe. phó thu lắc đầu nói, cái này không sao, sự tình gì đều phải chú ý tiến hành theo chất lượng. trực tiếp để các huynh đệ cho thông tin thành làm kiến thiết đây tuyệt đối là không thể nào. từ từ sẽ đến nhà. tân sĩ ngọc lắc đầu nói, làm sao cái tiến hành theo chất lượng pháp? khương thu hỏi. Ngươi là đại quản gia a?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Đừng nói vô dụng, mau nói." Thương thụ thúc giục nói. "Không phải đại quản gia việc này ta không thể nói, bởi vì ta cần phải một vị tỉ mỉ người." "Ai? Ta còn muốn lấy cùng chúng ta tập kết doanh đại quản gia hảo hảo kề đầu gối nói chuyện lâu một phen đâu, đáng tiếc ta rượu này." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, đột nhiên thay đổi ra một vò rượu đế. "Cái gì?" Thương thụ xem xét rượu có thể đến tinh khí, nhìn cái kia trông mong dáng vẻ như là một đứa bé. "Nếu không, hai ta nghiên cứu." Tần Sĩ Ngọc cố ý không nhìn Thương Thủ, quay đầu nhìn về phía Vương Nguyệt Quang. "Ta không được, bệnh cũ không thể uống rượu." Vương Nguyệt Quang chỉ chỉ chân của mình nói: Ta biết ngươi cái kia ma bệnh, quay đầu ta chữa cho ngươi. Tần Sĩ Ngọc nói: A. Vương Nguyệt Quang sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, thật. Nói nhảm, ta là luyện dược sư a. Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, gật đầu nói: Luyện dược sư tuyệt đối là một vị tốt thầy thuốc, có thể thầy thuốc chưa hẳn chính là luyện dược sư a đạo lý này, ngươi không hiểu sao? Hiểu. Mê Mê hiểu. Vương Nguyệt Quang bắt đầu thi triển gà con mổ tóc linh kỹ. Ta là đại quản gia, ta là đại quản gia a. Thương Thụ cũng học Vương Nguyệt Quang dáng vẻ gật đầu nói: Tốt a, như vậy, trước hết theo cải thiện các huynh đệ ở lại hoàn cảnh bắt đầu đi tự mình động thủ cơm no ấm. Tần sĩ ngọc nói, người có thể kéo đến đi, còn cơm no ấm, muốn nước không có nước, muốn điện không có điện, an ất à? vẫn là hấp gió à? Lữ nghị nói, đúng à, trước giải quyết một cái nước vấn đề đi. Chỉ là ta muốn biết, huynh đệ chúng ta miệng đều lao không bền chắc. Tần sĩ ngọc hỏi, nói nhảm, người cứ nói đi. Phó thu tức giận nói, ý của ta là, chúng ta nơi này có người hay không nhà đồ lưới? Tần sĩ ngọc nói, ừm, hỏi một chút lời này tất cả mọi người cho mặc, xem ra là có. dạng này, một hồi các ngươi đi theo ta đi vào sau đó tuyên bố một cái mệnh lệnh, chính là không thể tiếp cận nào đó một số địa phương. sau đó mọi người quan sát, nhìn xem có hay không vụng trộn cùng đi theo. nguồn nước vấn đề cũng không khó, thế nhưng là nếu như bị người ta biết động tay chân, vậy chúng ta coi như không dễ chịu lắm, cần phải bảo vệ tốt mới được. tần sĩ ngọc nói: không phải, nguồn nước ở chỗ nào? chúng ta đi cho biển cả dẫn lưu a. phải biết nơi này nguồn nước đều tại giáo chủ trong tay tiếp tục đâu. lữ nghị nói: lữ hừ, hừ thâm long điểm việt nghe nói qua chưa? mọi người chỉ cái này có thể xem phong thủy, nhưng lại không biết cũng có thể dò xét một chút mọi người không thấy được đồ vật nha. Tần Sĩ Ngọc thần bí cười một tiếng, những này tại huyền môn hệ thống bên trong đều có. Làm sao làm? Phó Thu nghe xong có nước, mười phần tích cực. Bốn người các ngươi đi theo ta, đồng dạng các ngươi phải lẫn nhau giám sát, không thể tự mình giao lưu, nếu không ta coi như không cho các ngươi hòa nước. Tần Sĩ Ngọc nói. Kia tuyệt đối không có vấn đề a. Bốn người cùng một chỗ đồng ý. Đi, đi vào trước. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, sau đó tưởng tượng lại lui về tới, được rồi, chúng ta trước hết tại cửa ra vào đi, các ngươi ai đi đem tất cả gọi vào cửa đến, ta vẫn là không tiến vào. Ha ha nhìn thấy tần sĩ ngọc nhận sợ dáng vẻ, mọi người cười. hai chương này, hy vọng cho có thể mang cho mọi người một vài thứ. một người mới đến một hoàn cảnh, mặc kệ là cái gọi là quan mới tiền nhiệm cũng tốt, vẫn là mới đến cũng được. đầu tiên muốn lấy được chính là khẳng định. đương nhiên, nếu như có thể đạt được có chủ đạo năng lực người khẳng định càng tốt hơn. chủ đạo năng lực người cũng không phải là định nọ đi hoa thượng vị giả, mà là có thể cân nhắc lãnh tụ tinh thần. mặt khác, mới đến một hoàn cảnh, nếu như rất khó dung nhập, như vậy liền thử trước vì mọi người làm một ít chuyện. thì như nói, cải thiện hiện hữu khó khăn hoặc là không đủ. nhân tâm không phải đá, lâu sẽ ấm. Người xấu không ít, vừa vẫn rất tốt người càng nhiều. Chỉ cần dùng tâm, hết thảy có thể thành. Quy một chương 424, ném qua vai. Tần Sĩ Ngọc mang theo mọi người đi qua, đương nhiên, chỉ là đứng tại phá cửa mặt phía trước, không dám tiếp tục xâm nhập một bước. Phó thu công việc trong tay mà vẫn chưa xong đâu, không phải đại môn này còn có thể rộng rãi một chút. Kia cái gì? Các ngươi trước nói đi. Cho dù là thối, Tần Sĩ Ngọc cũng là cố nén đứng ở phía trước nhất. Hắn mới là doanh trưởng, cái này trận mà là nhất định phải có. Hắn cùng bọn hắn không giống, ta là sẽ ủng hộ hắn, hi vọng các ngươi cũng được, xuất lực không bán mạng. Phó thu nói một câu nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phó Thu không thể bảo là không dùng được, đây chính là tương đối tốt làm. hắn sẽ mang lại cho chúng ta. hy vọng. Khương Thụ nói, bởi vì Tiểu Kình Nguyên Nhân hắn nói chuyện vẫn có chút không lưu loát. có lẽ, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn sẽ càng ngày càng tốt. Vương Nguyệt Quân nói. ba vị vừa nói xong, phía dưới đã bắt đầu lên tiếng. đương nhiên, có kinh ngạc có ngạc nhiên, chính là không có phản âm thanh. nhìn thấy như thế Tần Sĩ Ngọc cũng là yên tâm. điều này nói rõ cái gì? nói rõ bốn vị này quản lý vẫn là vô cùng công tệ. chỉ cần có cái này đấy chết liền dễ làm. Tần sĩ ngọc thế, nhưng là tại biển cảng thành Bắc Đại doanh trà trộn trôi qua người A chỉ cần là khối vật liệu như vậy để kỳ thành liền tự mình giá trị liền tuyệt đối không khó. Có thể. Lữ nghị rất giản đáp hai chữ. Bất quá sau cùng vừa dứt đã cho thấy bốn vị thủ lĩnh cũng đã khẳng định bọn hắn. Doanh trưởng được. Phó thu trước gật đầu thi lễ. Doanh trưởng được. Cái khác ba vị cũng thi lễ nói. Doanh trưởng tốt. Bốn vị này đều gọi, mọi người đương nhiên cũng sẽ cùng theo. Doanh trưởng, cảnh cáo ta trước ném ở phía trước. Nếu như ngươi không thể thực hiện chúng ta trước đó nói những cái kia, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ bị đá ra nơi này. Dù là nó ở trong mắt ngươi là như thế dễ mước, nhưng nơi này lại là chúng ta nhà. Phó thu có chút kích động. Yên tâm, nơi này cũng là nhà của ta. Tần sĩ Ngọc mỉm cười, nói. Một câu nói kia nói ra, mới xem như tần sĩ Ngọc sau khi tới lần thứ nhất đưa đến thu mua nhân tâm hiệu quả. Mọi người, có thể đem vệ sinh trước dọn dẹp một chút sao? Tần sĩ Ngọc nói. Không phải là không thể được, chỉ là chúng ta không có công cụ. Lúc này, Lữ Nghị nói, bên ngoài bán một bộ cái chổi mới nhiều tiền, có thể ngươi biết chúng ta mua một cái nhiều tiền sao? Bao nhiêu? Tần Sĩ Ngọc nói, nghĩ thầm coi như quý nhất lớn nhất cảnh trúc tử cái trổi một lượng bạc làm sao cũng có thể mua lấy người trôi. Một lượng bạc một cái. Lữ Nghị nói, sau đó là đầu, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta thích như thế bằng sao? Cái trổi kia lại lần nữa thành khu đến nơi này sẽ phải vượt lên gấp 10. Như thế, chúng ta là một ngàn người a, có 200 người quét rác làm sao cũng đều đủ rồi, tăng thêm tốc độ đó chính là 400 người, nếu không, ta trước cho các ngươi cả 400 lượng bạc." Tần Sĩ Ngọc nói. "Vậy thì ta, chỉ cần ngươi có thể đưa đến nơi này là được." Lữ Nghị cười nói. "Tự mình động thủ, cơm no áo ấm." mọi người lui về sau lui, nhanh. Tần sĩ ngọc nói, thật đúng là đừng nói. Tại bốn vị đầu lĩnh khẳng định Tần sĩ ngọc về sau, há tại mọi người trong thai cũng có tác dụng, mọi người vội vàng lui lại. Tới đi. Tần sĩ ngọc vung tay lên, một đống lớn giống như núi cảnh trúc tự xuất hiện trên mặt đất. đây đều là thượng hạng lớn quá mức. Ân, dây kém cái gì cũng không muốn rồi, lại đem mọi người tay quét đến sẽ không tốt, liền dùng ngân châu đi. Ân, ngân châu ta còn có không ít. Sau đó, lại là một đống ngân châu xuất hiện trên mặt đất. Cái gì? Mọi người xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Tần Sĩ Ngọc tại Hàn Lý cùng Lộ Á nơi đó có được đồ vật nói là phú khả địch quốc tuyệt đối không quá phận, nhất là đủ loại cái gì cần có đều có tài nguyên. Ta nói, này gân Châu có thể ăn đi. Một người nói, còn liếm môi một cái. Khẳng định đâu, ngâm lâu một chút, nhiều nấu một lát, không có vấn đề cần phải. Lại một người nói, việc để hoạt động tốt, ta mời các ngươi ăn thịt bò. Ăn cái gì gân Châu, nhanh. Tần Sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, nói, trại dân tị nạn trại dân tị nạn, đừng nói thịt bò, lông Châu đều mẹ nó không kịp ăn à, này nghe xong có thịt ăn mọi người nháy mắt độc thủ. 400 cây chổi, một ngàn người, cái kia trói lại còn không giống như chơi đùa, không bao lâu công cụ liền tốt. hiện tại còn sớm, chỉ là không biết tốc độ của các ngươi như thế nào. dọn dẹp sạch sẽ về sau còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, liền nhìn các ngươi cái gì tốc độ. giữa trưa vệ sinh cùng nhiệm vụ làm xong ở giữa buổi trưa ăn thịt bò, ban đêm làm xong liền ban đêm ăn. tấn sĩ ngọc nói, quá tốt rồi, lập tức liền có thịt ăn. một người nói, ta, ta mẹ nó suy nghĩ một chút đều muốn khóc. một người vậy mà thật muốn rơi lệ, không có tiền đủ ăn thịt bò liền muốn rơi nước mắt. một người nói, vứt một cái con mắt. Quá tốt rồi, may mà ta sáng sớm chưa ăn cơm." Lại một người nói, "Các ngươi bắt gấp thời gian a, chúng ta nâng cái cho các ngươi chơi thì đi." Tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, mang theo bốn người ra. "Ta nói, ngươi thế nào chơi a? Ngươi là yếu hại cũ thành khu người, vẫn là chờ lấy phía trên lại cho chúng ta nhàn sắc nhìn a." Lúc này, Lữ Nghị nói, "Ta nói ngươi mẹ nó làm sao lời nói nhiều như vậy a? Làm sao tổng tranh cãi đâu? Ngươi làm mười vạn câu hỏi vì sao a? Có dám hay không đi ngươi liền nói." Tân sĩ ngọc nói, hắn cảm giác người này lời nói là có hư nhiều. Vừa mới dạ giao cũng đã nói, xuất lực không bắn mạng. Ngươi nếu là không thể tiêu trừ các minh đệ an toàn thai hoàng ẩm, ta thả ràng gặm đồ ăn tây." Lữ Nghị nói. "Được rồi, vậy ngươi đi đi, cùng mọi người làm vệ sinh, không làm cũng được, dù sao ngươi là muốn ăn đồ ăn tây, mọi người động tới ngươi nằm." Tần Sĩ Ngọc nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mang theo ba người muốn đi. Dừng lại. Lữ Nghị cũng không làm, một cái từ phía sau bắt lấy Tần Sĩ Ngọc bả vai. Không thể không nói, cái thằng này lực đạo thật to lớn, tay như là cái kìm, nếu không phải Tần Sĩ Ngọc là bán thánh thân thể, cứ như vậy lập tức, lục thác hắn xương bả vai tuyệt đối không gánh nổi. Xem ra, cái thằng này là xuống tay rồi. Không ai nói qua cho ngươi, ở phía sau đập vai của người khác là một kiện rất không lễ phép sự tình sao?" Tần Sĩ Ngọc cũng không có quay đầu. "Ta liền bắt, như thế nào a?" Lữ Nghị khiêu khích nói, hắn đối với mình lực tay mà rất có tự tin. Hắn thấy, chỉ cần mình bắt lấy Tần Sĩ Ngọc vậy khẳng định chính là ăn chắc hắn. "Cho các ngươi ba cái học một khóa, học phí miễn đi." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó hai tay đột nhiên như thiểm điện khé động. Phù phù. Một cái lớn ném đi Lữ Nghị liền nằm trên mặt đất, lần này chết cũng là cho hắn quản một bước. Lữ Nghị có nghĩ qua Tần Sĩ Ngọc sẽ đến một cái ném qua bay, còn có ý trầm ổn lập tức bước. Thế nhưng là thế nhưng là tần sĩ ngọc là có sáu lộ, hắn là hai tay cùng lúc động, tay trái đi bắt lữ nghị tại trên bả vai mình tay, tay phải nhẹ nhàng hướng về sau quét qua. đây chính là người giang hồ truyền ngôn liêu âm tay. mệnh tăng tử bị quét lập tức, lữ nghị vô ý thức hướng về sau tránh. thế nhưng là tay của hắn đã bị tần sĩ ngọc cho giữ lại, cho nên lui lại đồng thời thân chết cũng là thói quen hướng lên nệ lên. cái này cũng vừa vận thành toàn tần sĩ ngọc, chính mình cũng hướng lên nệ, không cản hắn cản ai vậy, không có đem hắn đầu cắm trên mặt đất đều tính toán tần sĩ ngọc lưu thủ. người. lữ nghị mơ mơ màng màng liền muốn đứng dậy, sau đó chỉ cảm thấy đầu bên cạnh một tiếng vang lên hắn liền đủ thay. Tần nhị thương lắp một cái, đại lực quất vào trên mặt đất, bắt tháp bảy vạn cân lực đạo, mặt đất dạng gì cũng không cần nói. Lữ ngay cả nghĩ thế nhưng là thất tháp tuyển thủ a, đối với lực đạo cảm ứng tuyệt đối mất cảm. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, cái này vừa tới tiểu bạch kiểm lại có thể đánh ra bắt tháp lực đạo. Về sau lại có người ở phía sau đập các ngươi phía sau lưng, liền dùng chiêu này cản hắn, cho ta hướng trước thẳng. Thấy rõ sao? Tần sĩ ngọc cười nói, a, tất cả mọi người trả lời, liền ngay cả trên đất lữ nghị cũng đi theo đại doanh. Hắn phủ, cũng sợ, cái kia lữ nghị lưu lại mang theo mọi người làm việc. Ba người chúng ta đi cho mọi người mua sắm cấp dưỡng. Cái này cho ngươi, vệ sinh xử lý tốt theo đại môn một mực trải ra cửa nam. Không ăn cơm làm sao có sức lực làm việc, ăn trước thịt lại hoàn thành nhiệm vụ. Tấn sĩ ngọc cười ha ha một tiếng, mang theo ba người đi. Quy một chương 425, một đầu châu điên. Ngươi lợi hại như vậy, ba người đi xa. Khương Thụ nói, ta lợi mới vừa nói ngươi không nghe thấy a? Phó Thụ nói, ngươi mới vừa cùng Vi Nhân tên kia nói hồi lâu, ta cho là hắn cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi giúp đỡ hắn khoác lác sống đâu, ta nào biết được hắn. Doanh trưởng còn trẻ như vậy liền có thực lực như thế. Khương Thụ nói: Ta thổi em gái Ngư Lưu sóng a, ngươi cái ngốc thiếu. lại được sắp để chúng ta doanh trưởng cho ngươi cũng tới một cái lớn cẳng, nhìn ngươi còn loạn hay không nói chuyện. Phó Thu cười nói, sau đó nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, ta nói ngươi cũng đừng thật cẳng cái này lớn rượu mài tự a, hắn đầu gối có vết thương cũ. Yên tâm đi, nghe lời miệng không nợ ta vẫn là rất thích. Tần Sĩ Ngọc cười nói: Ta cũng không được. Vương Nguyệt Quang vội vàng nói: Bệnh của ngươi rất nhanh liền sẽ trị tốt, đến lúc đó lại ném. Hắc, Tần Sĩ Ngọc cười giơ nói, sau đó đột nhiên hỏi hướng ba người, bốn người các ngươi là chúng ta trong doanh mạnh nhất sao? đúng vậy, đều là thất thác. Phó Thu nói. Như thế xem ra Vương Nguyệt Quang cùng Lữ Nghị Thiên Phú tốt nhất, bởi vì bọn hắn hai cái tuổi tác tương tự, cũng đều tuổi trẻ. Gia Giao cùng Diệu Ca tuổi tác không sai biệt lắm, là như thế này à? Tần Sĩ Ngọc nói. Không kém bao nhiêu đâu. Phó Thu gật đầu nói. Mấy người các ngươi tới đây thứ tự trước sau là cái gì? Tần Sĩ Ngọc đột nhiên hỏi. Ta cùng Diệu Ca sớm nhất, nhớ không rõ bao nhiêu năm tháng. Vương Nguyệt Quang thoáng chậm một chút, Lữ Nghị tới vẫn chưa tới hai năm. Phó Thu nói. Biết rõ. Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, tâm lý nắm chắc. Không phải, chúng ta làm sao đi làm thịt bỏ a? Lữ Nghị mặc dù miệng thối thế nhưng là nói không có ma bệnh. Cũ Thành khu bách tính cùng huynh đệ bọn họ chúng ta cũng không thể hại. Vương Nguyệt Quang nói, còn liếm môi một cái. Mẹ kiếp, ngươi cái kia ma bệnh chính là thật tới. Ngươi cái này đi đứng gọi thông gió. Thịt bò có thể tốt nhất vẫn là ăn ít tốt nhất đừng ăn, không phải không phải đau chết ngươi. Ngươi này còn liếm miệng môi trên. Tần Sĩ Ngọc nói, đúng vậy. Tần Sĩ Ngọc theo tướng mạo cùng động tác bên trên cũng đã nhìn ra, này Vương Nguyệt Quang đến chính là thông gió. đương nhiên loại bệnh này đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề gì. Cái kia, ta không ăn các huynh đệ cũng có thể ăn à? Vương Nguyệt Quang gục ngụp một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt. Cũ thành khu có bán hay không lưu nhà giàu?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Có ạ, chuyên cung cấp khu vực mới cũng đều là dẫn vào chủng loại đâu, một con trâu liền đạt tới 2000 cân, đứng đắn tiền lưu." Vương Nguyệt Quân nói, phụ trách đối ngoại hắn đối với mấy cái này hiểu rõ nhất. "Vậy là tốt rồi, chúng ta 1000 huynh đệ, bụng cũng không biết bao lâu chưa từng gặp qua chất méo, chơi một con trâu ý tứ ý tứ được." Muốn ăn mặt mấy người dạ dày thích hứng lại nói, "Trước làm một đầu." Tần Sĩ Ngọc nói. "Làm sao làm?" Vương Nguyệt Quân nói. "Ngươi rằng này, một đầu tốt chủng loại thịt nưu cũng không dùng đến 20 lượng vàng kim, ta cho ngươi 60 lượng vàng, ngươi cho hắn gấp đôi giá cả." còn lại hai mươi lượng toàn bộ làm như là cho hắn ăn đuổi phí, liền nói cho hắn biết sẽ không để cho hắn có phiền phức. là ta muốn mua, mà không phải chúng ta đại doanh muốn mua. nếu như hắn còn không ăn lòng, ngươi cứ như vậy như thế nói như vậy. đi thôi, một hồi ngay ở chỗ này tập hợp. tân sĩ ngọc dặn dò một phen về sau móc ra sáu thỏi vàng cho vương nguyệt quang, vương nguyệt quang thì là gãi đầu đi. già giao, tốc độ ngươi nhanh không nhanh? tân sĩ ngọc nói. có thể. phó thu nói. cho ngươi cái kim linh giới, ngươi vụng trộm chạy đến khu vực mới bên dưới, xuống nước, giấu ở dưới cầu hoặc là dưới nước, sau đó hướng trong giới chỉ được nước. đi thôi ghi nhớ nhất định cẩn thận. Tần Sĩ Ngọc nói: "Vệ đút, Vệ đút, Kim Linh giới a." Phó Thu nhíu môi một cái, chạy như một làng khói. Không thể không nói, thể cốt gầy chạy cũng là nhanh a. "Diệu ca, nhiệm vụ sau cùng liền cho ngươi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Nói đi, dù sao ta đi đứng không tốt lắm." Thương thụ cười nói. "Cái này Kim Linh giới cho ngươi, ta vừa mới đi ngang qua một mảnh vườn, ta nhìn bên trong có loại quả mận bắc, còn có loại món ăn, trong giới chỉ có tiền, ngươi giống như vương nguyệt quầng, gấp đôi thu mua, sau đó cho an đuổi phí." Tần Sĩ Ngọc nói. "Được." Thương Thu nhẹ gật đầu, "Đi." thật đúng là đừng nói, bốn vị này không hổ là người đứng đầu. Tần sĩ Ngọc an vị tại ven đường hiếp mắt dưỡng sinh, không đến nửa giờ ba người tuần tự đều trở về. Ta nói, ngươi cũng không giảng cứu a. Vương Nguyệt Quang nhíu môi một cái, a, thế nào? Tần sĩ Ngọc sửng sờ. Hai người bọn họ đều có trách nhẫn, ta vì sao không có? Vương Nguyệt Quang nhíu môi một cái, lưỡng nghị cũng không có, nếu không ngươi đi cùng hắn. Tần sĩ Ngọc nghiêng qua hắn một chút, làm ta không nói. Vương Nguyệt Quang vội vàng nói, ta liền thích nghe lời, cho. Tần sĩ Ngọc cười một tiếng, ném cho hắn một viên kim linh dưới, cho ngươi cũng vô dụng linh giới không thể chứa vẩn, cho nên lưu ngươi cũng chỉ có thể dắt trở về, chiếc nhẫn coi như phần thưởng. Ta nói doanh trưởng a, ta đều có thịt ăn, còn cái gì chết sống, trực tiếp ném trong giới chỉ trở về ăn mà được. Khương tụ nói khó mà làm được, không thể không nói, lữ nghị nói đúng, coi như chúng ta cầm linh giới đặt vào, cái kia không có mùi thơm sao? Đại doanh không có người nào nhãn tuyến sao? Chúng ta giải thích thế nào? Cuối cùng không phải là hại gia đình lại hại chính mình sao? Tần sĩ ngọc nói vậy làm sao chơi? Khương tụ nói như thế như vậy, như vậy như thế. Tần sĩ ngọc nói a thương thụ sưng sờ, nhìn một chút hai người khác, cái này cũng được, ta thấy được. Vương Nguyệt Quang nhẹ gật đầu. Ngươi đây. Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Phó Thu. đúng vậy, toàn bộ nghe lãnh đạo người. ta đi về trước. ha ha ha ha ha. Phó Thu cười to, chạy nhanh như làn gói. tới đi, làm việc đi. Tần Sĩ Ngọc cười nói, ba người cũng là bận rộn. bọn họ. a. Niu. lúc này mọi người đã sớm làm xong việc nghỉ ngơi, nghe Lữ Nghị An bài đem đại môn đến cửa Nam ở giữa bảy khấp đại diệu tử. ừm. Lữ Nghị sưng sờ, cũng đứng dậy. hắn đương nhiên biết rõ Niu cứ như vậy tiến đến hậu quả nhíu mày. Cứu mạng a. Lúc này, Trần Sĩ Ngọc trước xuống tới. Này Nưu điên rồi. Điên rồi. Mọi người xem xét, Trần Sĩ Ngọc mười phần chợt vật vào bên trong chạy, mà phía sau một cái thế, nhưng là không nhỏ đại Nưu đang đuổi hắn, chạy trước chạy trước liền chạy tiến vào trong đại doanh ở giữa. Này Nưu thật đúng là không nhỏ, nói ít phải có 2000 cân. Trên lưng còn gánh một đống đồ vật, xem ra có đồ ăn còn có lương khô hẳn là muốn đi đưa hàng. Con nhìn cái gì đấy? Doanh trưởng muốn mộ hại, các minh đệ, chơi nó. Phó thu cái thứ nhất thoa ra, một quyền đánh vào đầu trâu bên trên. Không được như thế đánh nó bị tội còn chưa chết chúng ta không thể tàn nhẫn như vậy ai sẽ dùng đao tân sĩ ngọc còn tại chạy trốn lưu chịu một quyền về sau lung la lung lay tiếp tục đuổi hắn ai sẽ giết nhưu một đao kết liễu này châu điền cho ta giải hận ta có khen thưởng nhanh tiểu hắn đâu ngươi mẹ nó không phải biết dạy nhưu sao nhanh doanh trưởng xảy ra chuyện ta bắt ngươi là hỏi lúc này phó thu hô đến rồi một vị trắng tinh mặt tròn mắt nhỏ hắn tử vọt lên như thế nào tân sĩ ngọc cho phó thu truyền âm nói dân chúng xem náo như đâu phó thu một ánh mắt tới nhanh đạo thủ tần sĩ ngọc gật đầu một cái ngươi này châu điên ta mẹ nó để ngươi làm chúng ta doanh trưởng ta chơi trên ngươi phó thu đi lên lại là một quyền lần này hắn dùng toàn lực đại nhu có thể không chịu nổi lung lây lắc phù phù một tiếng ngã trên mặt đất sau đó chỉ nghe phó thu hô lớn mọi người nhanh lên a doanh trưởng nói ai đánh châu điên coi như là báo thủ cho hắn đều có ban thưởng phần phật lập tức mọi người đem nhu vây lên báo một người nói nói một người xem sách không ngẩng đầu nói chính là xa địch hôm nay một đầu nổi điên nhu xông vào cửa nam nơi đóng quân hẳn là làm việc nhu đuổi theo bọn hắn mới bên trên doanh trường, cuối cùng bị đánh chết. người kia nói, cái gì? Sa địch nhíu mày, châm ngâm một phen về sau nói, có tổn thất gì không có? trại dân tị nạn không có gì, bất quá cái kia như thế nhưng là để bọn hắn đánh chết tươi còn cho chặt. lưu lôi kéo rau quả lương khô hẳn là muốn đuổi tập, đều rơi trên mặt đất. người kia hồi đáp, Cũ thành khu bách tính có tổn thất. Sa địch nói, đúng vậy, xương đầu bò đều chặt đứt, rau quả cùng lương khô cũng đều trả đạp, bất quá cái kia mới đi doanh trường mang theo bốn người kia đi xin lỗi, hơn nữa còn dùng gấp đôi giá cả bồi thường cuối cùng vi nhân ra mặt cũ thành khu bách Tính mới tha thứ bọn hắn. Người kia nói: Bách Tính không có ý kiến là được, xem ra ta thực sự hảo hảo quản giáo quản giáo trại dân tị nạn những người này. Nếu như còn như vậy, làm sao xứng đáng những cái kia công thần?" Sa địch nhẹ gật đầu ra hiệu cái kia người khả năng dùng đi ra, sau đó cúi đầu tiếp tục xem sách trong tay. Quy 1 chương 426, cải thiện. Phó thu đã hoàn thành đại môn cải tạo, lúc này trại dân tị nạn chính thức hoa lệ quay người biến thành tập kết doanh. Lúc nào tốt ta? Người cái gì gấp? Mười mẹ nó ngược lại không gấp, nước bọt đều đặt chân trên màn núi. Nào có ta đây là đa phần bí một chút nước bọn, rất lâu không gặp thức ăn mặn, một hồi tốt tiêu hóa, không thể không nói, những người này xác thực không phải tuổi mụ, nhỏ đến 30 tuổi, lớn đến hơn 40, làm việc đến thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, trừ bếp lò tất cả mọi thứ tất cả đều theo tần sĩ ngọc phân phó ném xuống, hiện tại nơi này đã biến thành một mảnh lớn vô cùng sân trống, nơi này vốn là thông thiên thành cửa nam, mặt đất đều là đường lát đá, thế nhưng là bởi vì nơi này quá nhiều năm ở đều là nạn dân, cho nên cũng không có người quét dọn, chẳng những không có phá hư, này quét dọn sau khi đi ra tương phản càng là sạch sẽ đâu lại thêm lớn tuổi hơn lâu ngày cho bùn chống chất, liền ngay cả khe hở đều cho lấp đầy. Vừa mới phó thu về tới trước, một trận đường, giờ này khắp này mặt đất đã sớm sạch sẽ, mà tại nơi hẻo lánh một cái chỗ bí mật chất đống một đống chiến lợi phẩm. Tấn sĩ Ngọc Sở dĩ để phó thu về tới trước, một là vì mang đến nước đem mặt đất triệt để quét sạch sẽ, hai cũng là để mọi người tắm một cái chân, ba thì là đem ở giữa trải ra một cái lá cây đường. đúng vậy à, này trên thân châu có thế nhưng là một ngàn người ba ngày khẩu phần lương được à? Có quả mận bắc cùng một chút rau quả, còn có cự nhiều bánh nướng. Đất này bên trên cùng rác rưởi kia đứng một đám chân túi nha tử một trận dẫm, cái kia còn có thể ăn sao? Tần sĩ ngọc đã sớm cân nhắc đến đây hết thảy. Ta nói huynh đệ, này một con trâu đủ ăn sao? Một ngàn người bình thường đều quá sức, đây chính là một ngàn nạn dân. Một ngàn giáo chúng a, có tu vi tại thể trạng chết liền tốt, lượng cơm ăn cũng lớn. Vi nhân nói, vô cùng đơn giản diễn một tuần kịch. Vi nhân cũng là lần đầu tiên đi vào trại dân tị nạn a nhìn thấy bên trong sơ bộ cải thiện, hắn đối với tần sĩ ngọc đánh giá lại cao hơn một tầng. Vi ca, tất cả mọi người bao nhiêu năm không ăn được thịt? Đừng nói một con trâu, hai khối thịt một chén canh đều phải hướng chết bọn hắn. Ta đáp ứng gia giao xuất lực không bán mạng, ta không thể hại mọi người a, cho nên những này đầy đủ. quả mận bắc cùng rau cải sôi dẻo dính, này xương cốt xuống nước cái gì còn có thể nấu canh. Liên bánh nướng liền để mọi người ăn đi. cam đoan quan nghiện thể cốt còn không có ma bệnh. tần sĩ ngọc cười nói, không phải ta nói thế nào tiểu tử ngươi quỷ, ngươi điểm ấy tử thật mẹ nó tuyệt. Vi nhân cười to nói, đúng vậy a, ta là phục doanh trưởng. phó thu nói, ngươi phục ta cái gì? còn không phải bởi vì các ngươi, sống như có thể ăn sao? không phải đi lên trêu chọc. tần sĩ ngọc chưởng phó thu một chút lúc này lữ nghị đang đứng ở phía xa cũng cũng không đến nhìn xem ba người trên tay kim linh giới trông mong chạy nước miếng mặc dù là trại dân tị nạn nhưng bọn hắn trí thông minh cũng không thấp à tương phản bởi vì tự thân tình cảnh trí tuệ của bọn họ càng phải trội hơn người bình thường cho nên nói tần sĩ ngọc một câu một ánh mắt cũng đã đủ rồi cái kia ba vị ai cũng không tiếp tục lắm miệng lão lữ tới tần sĩ ngọc tận lực sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn quay đầu nói là tới lữ nghị hấp tập đến đây biết rõ sai lầm rồi sao tần sĩ ngọc nói biết rõ lữ nghị nói cái kia sai rồi Tần sĩ Ngọc nói. Không biết, doanh trưởng nói sai liền sai chứ sao? Lữ Nghị nói. Ừm, ngươi ngược lại là chu thực. Ngươi không phải mẹ nó cùng ta làm ra vẻ con bê, ngươi nói ngươi nếu là tại, hai người bọn họ có thể hướng không ngừng như sao? Cái kêu như có thể truy ta sao? Tần sĩ Ngọc nói. Doanh trưởng, ta, ta cũng không dám nữa. Lữ Nghị túi đầu, nghĩ thầm liền ngươi cái kia thân thủ như có thể lại ngươi gì a? Được, nhìn ngươi biết nhận lầm, mà lại thái độ tốt đẹp, xem ra cũng không tính là một cái không thích sống chung người các ngươi bốn người không ít vì nơi này xuất lực, mặc dù ngươi tới được trễ một chút, xuất lực cũng ít, mà dù sao cũng là chúng ta đại doanh bốn cái đòn rông mà. lần này ta liền không trách ngươi, lần sau lại có trực tiếp. hư hử, một thương gõ nổ đầu của ngươi. tần sĩ ngọc nói, là. lữ nghị vội vàng đáp ứng, còn đoán trách nhìn ba người kia một chút. chỉ là bởi vì, tần sĩ ngọc nói mặc dù ngươi tới được trễ một chút, sửa đổi chính là đồng chí tốt, cái này cho ngươi. tần sĩ ngọc hơi vung tay, ném qua đi một cái kim linh giới. a, ta cũng có a. lữ nghị ngây ngẩn cả người, không có nhận, cái kia kim linh từ bỏ trên mặt đất. Suýt một tiếng. Không cần." Tần Sĩ Ngọc khen nhíu mày nói. "Muốn muốn." Lữ Nghị vội vàng nhặt lên, hai tay dâng ôm vào trong lòng. "Muốn muốn. Con mẹ nó thiết khắc nào đâu." Tần Sĩ Ngọc cười mắng. "Ta là thụ sủng nhược kinh, doanh trưởng rộng lượng, trước đó là ta sai rồi, ngày sau tất nhiên thêm ra lực tướng công bổ quá." Lữ Nghị nghiêm mà nói. "Tốt, có ngươi câu nói này là được rồi." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Ta nói huynh đệ, lúc nào cho ca một cái a?" Lúc này, Vi Nhân liếm môi nói. "Cái gì a?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Linh roi a." Ngươi xem một chút. Vi Nhân khẽ vươn tay rất chăng cái trên tay trần trùng trùng. Ừm. Đợi cho ngươi lần sau, vì mọi người lập công rồi nói sau." Trần Sĩ Ngọc cười nói, "Con em ngươi, cũ thành khu bên kia ta đều cho các ngươi làm xong, nếu là không có ta chính ngươi có thể làm. Ngươi không thể qua sông đoạn cầu đi." Vi Nhân miệng rộng cong lên, nói, "Ta và ngươi, đây không phải ngươi cần phải sao? Đại doanh không phải ngươi quản hạt sao? Ngươi những năm này phạm là có thể sử dụng điểm tâm các linh đệ cũng không thể sống thành dạng này." Trần Sĩ Ngọc bĩu môi nói, "Ừm." Bốn người cùng một chỗ gật đầu nói, "Ta." Vi Nhân này gọi một cái tức giận a. Muốn đứng dậy rời đi, thế nhưng là trong nồi ngồi sổm thịt cùng canh đâu, suy nghĩ lại một chút, Tần Sĩ Ngọc diệu hắn vẫn là quyết định nghỉ. Đối với đi, hiểu được người nhẫn mại mới có thể thành đại sự a." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Ừm." Nghe xong Tần Sĩ Ngọc nói đến thành đại sự ba chữ vi nhân sử sở, sau đó nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu. "Ta nói lời giữ lời, lần sau ngươi cho mọi người làm việc tốt vậy ta liền đưa ngươi một viên. Tần Sĩ Ngọc cười nói, hắn cũng hoàn toàn chính xác có chuyện muốn để vi nhân đi làm. "Được." Vi nhân dùng sức gật đầu nói. Đằng sau cũng không có cái gì, canh thịt ngon nát. Tần Sĩ Ngọc lấy ra chữ rượu, bất quá cũng không có cho nhiều, đám người này quá lâu không có hảo hảo ăn một bữa, rượu này thịt quá lượng không, kéo chết đều phải coi như bọn họ có một bộ tốt giả giải. Một canh giờ qua đi, tất cả mọi người đều thỏa mãn nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Ta nói, ngươi đem doanh trướng đều phá hủy mọi người ở cái kia a." Vi nhân nói. "Dương A, ta suýt nữa quên mất." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, đứng người lên, "Mọi người, không sai biệt làm a, đều nằm gần nửa canh giờ, làm việc." Bởi vì cái gọi là là ăn người ta ngắn nhất bắt người ta tay ngắn, Tần Sĩ Ngọc một câu qua đi mọi người tất cả đều đứng lên. Vệ sinh làm tốt, mọi người cảm giác dễ chịu sao?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Dễ chịu, mọi người chăm miệng một lời địa đạo." "Đúng vậy, bọn hắn từng có lúc cái nào không phải người trên người a, luôn lạc tới loại tình trạng này cũng là bị người hãm hại, có thoải mái ai sẽ không thích." "Kế tiếp nhiệm vụ, làm đồ dùng trong nhà." Tần Sĩ Ngọc nói. "A." Mọi người lập tức sửng sở, đồ dùng trong nhà hai chữ này giống như rất rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua tại trong đầu của bọn hắn đi. "Tay nghề tốt dạy người, đây là bản vẽ, hắn ta nói làm, hết thảy tự mình giải quyết." Tần Sĩ Ngọc vung tay lên, một đống lớn tấm ván gỗ cái đình xuất hiện. Công cụ cái gì vẫn là quên đi, phải biết tháp tu năm đấm cùng bàn tay thế, nhưng là không thể so bất luận cái gì công cụ kèm a. Sau đó, Tần Sĩ Ngọc cùng vi nhân mang theo tứ đại tài tử đi ra. Chúng ta không cần hỗ trợ sao?" Phó Thu nói. Muốn ngồi giữa mọi người không đang nhìn quản xuống dưới chủ động hoàn thành sự tình, ngươi không thể làm cả một đời ra trừ a." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Cũng đúng." Phó Thu gật đầu nói. Doanh trưởng, cảm ơn." Lúc này, Thương Thụ nói. "Cảm ơn cái gì, người một nhà." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. "Ta là nghiêm túc, cũng là vì thay mọi người" Ngươi vừa mới đến một ngày chúng ta chỗ này liền có cải thiện, ta đã nhìn thấy ngày mai hy vọng." Thương Thụ dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng ngạo ánh. "Quy một chương 427, dùng đan làm dẫn." Sáu người một đường bắt thượng, lập tức liền muốn ra cũ thành khu. "Huynh đệ, ta đi làm cái gì a?" Vi Nhân sử sở. "Làm gì? Ngươi không phải muốn kim linh giới sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Nhanh như vậy?" Vi Nhân ngáy mắt kinh hỉ nói. "Nhanh sao? A, vậy được rồi, ta về trước đi, đến mai cái lại nói." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị đi trở về. "Đường nha?" Vi nhân một tay lấy giữ chặt, một hồi ngươi liền theo ta nói đi xuống, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần sĩ ngọc nói, đúng vậy, toàn bộ nghe huynh đệ ngươi. Vi nhân hấp tấp địa đạo. Tứ lại tài tử nhìn thấy về sau ở trong lòng cảm thán a, trong lòng tự đuổi hai người bọn họ đến cùng ai mẹ nó là đại ca ai mới là thủ lĩnh a. Tần sĩ ngọc mang theo bốn người đi trước bãi tắm hào hào tắm rửa một cái, sau đó cho bốn người mua một thân lá cây. Mấy người bọn hắn một hồi còn muốn đi mua sắm đâu, xuyên thành nạn dân đồng dạng bảo đảm cái giám đều mua không được một cái. Các ngươi như thế, như thế, ưn, còn có công cụ, nhất định phải mua đủ mà lại muốn bao nhiêu chuẩn bị ra một chút." Tần Sĩ Ngọc dàn dò, "Cái này, này thật có thể chứ?" Bốn người tất cả đều trận tròn mắt. "Nghe ta đi, tuyệt đối không có vấn đề. Ta hiện tại liền cùng Vi ca đi gặp mặt giáo chủ, cái khác các ngươi không cần phải để ý đến." Tần Sĩ Ngọc nói. Dù sao có Tần Sĩ Ngọc cùng Vi nhân cho bọn hắn chỗ dựa, bốn người này còn có cái gì có thể do dự đây này? Sáu người lúc này tất ra, Tần Sĩ Ngọc cùng Vi nhân thì là đi giáo chủ đại điện. "Báo." Người tới nói. "Chuyện gì?" Sa dịch nhíu mày, hắn đọc sách thời điểm ghét nhất người khác quấy rầy, này đều hai lần, có chút không vui. Vi nhân tới, nếu không, ta để hắn trở về." Người tới nói, "Cái gì? Sa địch sứ sở, cắm tốt phiếu tên sách đem sách khép lại. Tiểu tử này trừ ta chuyển cho hắn liền không có chủ động tới qua a, liền chính hắn sao? Còn có một cái mặt trắng tiểu sinh." Người tới nói, "Ngày đó Tần Sĩ Ngọc thông qua khảo hạch liền cùng Vi nhân đi, cho nên nói không có mấy cái nhận ra hắn, dù sao Thông Thiên Thành cũng không thiếu khuyết tuấn nam mỹ nữ, không chỉ có Tần Sĩ Ngọc dạng này, còn có dị vực phong tình đây này." Chuyển, Sa địch nói, "Là." Người tới lui ra, không bao lâu hai người kia đến. "Vi nhân, tiểu tử ngươi khai khiếu." Sa Địch nói: Bẩm giáo chủ, là ta gây tai họa, chuyên tới để nhận lầm, thỉnh giáo chủ hạ phạt. Tới thời điểm tần sĩ ngọc đều dặn dò tốt, vi nhân chỉ là dở hơn. Ừm, thái độ có thể, bất quá hư một chút. Tiểu tử ngươi có cái gì để ta phải sao? Sa Địch cười nói: Cái này. Vi Nhân mặt đỏ lên. Sự tình ta đã biết rõ, nếu có lần sau nữa ngươi cùng trại dân tị nạn cùng nhau diệt trừ. Sa Địch đột nhiên nói: Hắn cũng không giống như là đang nói đùa. Câu nói này nói ra về sau, tần sĩ ngọc cùng vi nhân trong lòng đều là hơi hối hổi một chút tử. Giáo chủ, ta. Vi Nhân vừa muốn mở miệng. Tần Sĩ Ngọc đem lời tiếp nhận đi. Giáo chủ phải phạt liền phạt ta đi, vì Vica đem đại doanh cho ta, mà lại cái kiêm lưu cũng là bởi vì ta mới đến rồi, còn xin giáo chủ tha thứ. Nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc lấy ra một cái cổ pháp hồ gỗ. Thế nào, ngươi còn muốn đút lộc ta? Sa Địch lắc đầu. Nhất giáo chi chủ, khuyết thiếu bảo bối sao? Đương nhiên không, chúng chi còn là một cái phá hồ gỗ. Nơi này là một cái tiểu tử tự mình luyện chế dẫn chỉ Diêm Đan, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật. Tần Sĩ Ngọc nói. Dẫn chỉ Diêm Đan? Sa Địch sử sở. Không sai, chính là dẫn chỉ Diêm Đan đối với thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cũng sẽ không có chỗ xấu. bất quá, phục dụng về sau đối với chói lọi cùng ánh trăng sẽ đặc biệt mẫn cảm, hấp thu cũng sẽ nhiều một ít. ta biết đây đối với chúng ta trong giáo tu luyện là có trợ giúp. Tần sĩ ngọc nâng lên hộp, sau đó nói, bất quá dược hiệu chỉ có ba tháng, nếu như giáo chủ thích ta sẽ nghĩ biện pháp lại luyện chế. cái gì? sa địch nghe xong một cái chết liền đứng lên, giơ tay lên run rẩy chỉ qua, ngươi, ngươi nói thế nhưng là thật, tiểu tử sao dám lừa gạt giáo chủ? tân sĩ ngọc nói, có mấy quả. sa địch thở có chút thô, đan dược mặc dù không chân quý thế nhưng lại cực kỳ hy hữu, mà lại lớn lên 5 tháng quá lâu. Nếu không phải bởi vì này dẫn chỉ riêng đan không có ích lợi gì dược liệu tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Tấn sĩ ngọc cố ý đem giá rẻ hai chữ thể hiện ra, không qua hắn nói cũng là lời nói thật. vô dụng, nó thế nhưng là quá hữu dụng. Sa địch tiếp tục run rẩy nói, phải biết, liền bọn hắn ở độ tuổi này cái này tu vi cấp độ này có thể có trợ giúp tăng tiến tu vi có thể tất cả đều là bã bôi a. Tấn sĩ ngọc xem xét thời cơ không sai bị lắm, đi ra phía trước đem đan dược đưa lên. ngươi, ngươi là cùng ai học lừa dược? Sa địch nói. Giáo sư Vương chính là gia sư, bất quá chúng ta chỉ gặp qua một mặt, hết thảy đều là do sư huynh truyền lại, bởi vì ta trước kia thế nhưng là một cái bất thành khí người a." Tần Sĩ Ngọc cảm khái nói. "Ừm, chuyện xưa của ngươi ta nghe qua, cũng may mà ngươi là hậu chi hậu giác, không phải linh lung thác bỏ được đem ngươi phóng tới Viêm Long Lục đến." Sa Điền nói, sau đó đem đan dược thu hồi, nói đi, có chuyện gì? Vy ca, vẫn là ngươi nói đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Tôi a." Vi Nhân nhẹ gật đầu, dù sao phương diện này còn là hắn cái này có tư lịch nói tương đối phù hợp bởi vì trong doanh huynh đệ đã thương bách tính như cùng đồ ăn mặc dù bồi thường nhưng cũng là tần sĩ ngọc tiền cho nên ta muốn xử phạt bọn hắn một cái tiểu tử ngươi thật là không nghĩ tới vậy mà đầu thật khai khiếu có phải là sĩ ngọc nói cho ngươi sa địch gật đầu hài lòng nói một bộ phận đi ta cũng đích thật là muốn hảo hảo dọn dẹp một chút bọn hắn vi nhân nói có thể nói đi làm sao làm chỉ cần không quá phận ta đều có thể đồng ý sa địch nói mặc dù là nạn dân có thể sa địch không thể đem bọn hắn thật đuổi tận giết tuyệt trong đại bộ phận đều là nhân tài ưu tú Mà lại này trại dân tị nạn cũng là hắn trong tay một viên cực kỳ trọng yếu quân cờ. Gặp nạn dân tại, người bên ngoài cũng không dám quá mức làm cản. Sa Địch là nhất giáo chi chủ, hắn như thế nào lại nhìn không ra thông thiên thành vấn đề đâu? Mà nếu như bọn này cái gọi là hiếu tử hiền tôn cái kia một ngày thật đã có thành tựu, như vậy cũng chính là các nạn dân xoay người làm chủ thời điểm. Đến cái nào thời điểm, Sa Địch đại ân tuyệt đối sẽ để các nạn dân máu chảy đầu rơi. Sĩ Ngọc, vẫn là ngươi đến nói đi." Vi Nhân nhẹ gật đầu. "Giáo chủ, là như vậy." Tần Sĩ Ngọc bắt đầu nói ra chính mình tạo cảnh kế hoạch. Thiết kế cùng Tần Sĩ Ngọc trước đó lời nói giống nhau nội bộ quay chúng quanh Thông Thiên Quảng Trường một tuần, ngoại bộ quay chúng quanh Thông Thiên Thành một tuần. Sau đó bốn đầu đường thủy thông tứ phương kết nối lớn nhỏ hai đầu sông. Mà Tần Sĩ Ngọc ý nghĩ chính là, có nước tại liền có phản quang, vô luận là ánh nắng vẫn là ánh trăng đều sẽ càng thêm sinh động một chút. Đối với Thông Thiên Thành bên trong người đều có chỗ tốt. Tốt ta, được. Nghe xong cái này, Sa Địch lập tức đại hỉ. Sa Địch không phải là không có nghĩ tới những chuyện tương tự, thế nhưng là một là bởi vì kinh phí, hai là bởi vì từ đầu đến cuối có một ít người bởi vì này vậy cái kia cái này nguyên nhân đến can thiệp, cân nhắc đến đại cục cho nên hắn một mực không có bắt đầu lúc này tốt, ý kiến là người khác nói, nhân lực có còn không tốn một phân tiền, ai còn dám phản đối hắn liền không có thể một cái tát hai cốt tới. đa tạ giáo chủ. tấn sĩ ngọc cùng vi nhân chắp tay nói. cần gì, nói. sa địch thập phần vui vẻ địa đạo, hắn muốn hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn hảo sự thành song a. không cần trong giáo gia một cái tiền đồng, dù sao cũng là chúng ta sai, mà ta lại là lập tức đại doanh chủ quan, cho nên những này đều để ta tới gánh chịu. bất quá, còn xin giáo chủ cho chút thuận tiện a. tấn sĩ ngọc nói. tiểu hòa đầu, ngươi nói xem. sa địch cười nói. Hắn biết rõ tần sĩ ngọc chính là cùng chỗ này trở lấy hắn đâu. Thứ nhất, ta nghe nói đại doanh mua sắm vật tư đều là muốn lật gấp mười giá cả. Cái này không thể được, ta không có hưu na sao nhiều tiền đi mua sắm công cụ. Thứ hai, vì không ảnh hưởng trong thành người, để cho tiện quản lý, ta sẽ cho trong doanh một ngàn người thống nhất trang phục. Thứ ba, còn xin trong thành người không cần đối bọn hắn có bài xích. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là tại tạo phúc toàn thành a. Tần sĩ ngọc nói, không có một cái là quá phận, chuẩn. Sa địch nghe xong đại hỉ, cảm ơn giáo chủ. Hai người lần nữa thi lễ, hàn huyên qua đi hai người rời đi quy một chương 428, dẫn chỉ diên đan ra cửa về sau vi nhân có vẻ hơi buồn bực bội một đường không nói chuyện đều nhanh đi đến cùng bốn người tụ hợp địa phương cũng không có lên tiếng mời bài đủ xe tập nhìn nhất toàn bộ tiểu thuyết ta nói ngươi thế nào đúng không a ta vi ca tần sĩ ngọc cười nói thật ra thì hắn biết rõ làm sao chuyện ai vi nhân thở dài một tiếng cho ngươi cho ngươi không phóng khoáng đi tần sĩ ngọc lắc một cái tay một viên kim linh giới cho vi nhân ta nha vẫn còn không quá coi trọng những này ngoại vật đâu vi nhân túi lầu xuống nhẹ nhàng dở lên trách nhẫn. Tựa hồ không quá gợn thích, sau đó không để lại dấu vết mà chuột vào ngón tay của mình. "Con em ngươi, không thích ngươi ngược lại là đừng mang a." Tần Sĩ Ngọc cười mắng, "Ngươi nói ngươi Hữu Na dẫn Chỉ riêng đang thế nào không nói sớm đâu, ta đều có thể không cần chiếc nhẫn kia. Ngươi nói hắn đều một lão già hoạng hẹp ngươi cho hắn làm gì à, còn không bằng cho ngươi vì ta ta. Cho dù là giữ lại, cho cái kia lão tiểu chết cũng của ta." Vi Nhân thở giải nói, hắn nói tự nhiên là lộ á, "Cái đồ chơi này Hữu Na sao được không?" Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc địa đạo, "Đương nhiên, ngươi cho rằng đâu?" Vi Nhân chợt nhìn Tần Sĩ Ngọc một chút, tiếp tục thở dài, đợi cho ngươi tạo cảnh kế hoạch thực hiện. Vậy cái này Thông Thiên Thành thật có thể nói là muốn biến thành Nhật Nguyệt Đôi chỉ riêng thành. Ngươi không biết sao? Chỉ riêng đối với chúng ta giáo trợ giúp thế nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất à? Cái này ta còn thực sự không biết. Vị thứ nhất, chẳng lẽ nói đan dược còn linh? Không thể nào. Tần Sĩ Ngọc nhíu môi nói. Đương nhiên có thể. Chúng ta tu luyện chính là cái này. Đừng nói là hắn cùng chúng ta hai anh em, chính ngươi giữ lại ăn đều được à? Ngươi bây giờ đã thành chân linh thân, ngươi ăn lại nhiều đan dược có thể cho trong cơ thể của mình bổ sung nguồn sáng sao? Vi Nhân nói. A, là như thế chuyện gì a? Ta đi, vậy ta đây lần mua bán thế nhưng là thua thiệt lớn phát. Tần Sĩ Ngọc thẳng bẹp miệng a. Đó cũng không phải là, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là đem cái này đưa cho đám kia hiếu tử Liệt Tôn, tiểu lâu la đều không cần nói, nếu như là cao tầng không tính giáo chủ và đại tiên tri bên người thần tín, vậy hắn đều có thể cho ngươi bán mạng. Vi nhân nói, được à, ta cho ngươi ngươi cũng không có khả năng cho ta bán mạng, đưa tiễn, còn rơi nhất đại ơn huệ. Tần Sĩ Ngọc cười nói, ta là không thể cho ngươi bán mạng, bởi vì ta là ca của ngươi. Ngươi nếu là đem cái kia dẫn chỉ riêng đan cho ta, ta có thể lấy ngươi làm thân đệ đệ huynh đệ ở giữa đương nhiên không liên quan đến mua bán thế nhưng là ca ca vì đệ đệ liều mạng không phải cũng là rất bình thường sao đáng tiếc ai thật là đáng tiếc vi nhân này gọi một cái khổ sở đa tạ vi ca ta trước làm a tần sĩ ngọc nói a vi nhân xứ sở cái gì a dẫn chỉ riêng đan a ngươi không nói ta cũng không biết nó linh như vậy nói chuyện tần sĩ ngọc lấy ra một cái hộp gỗ mở hộp ra về sau bên trong một viên toàn thân trắng bệch còn phát sáng đan dược xuất hiện ở bên trong ương ngụ. Theo Tần Sĩ Ngọc một ngụm nước vào, vi nhân dùng một loại giống như an vợ hắn giống như biểu lộ nhìn xem Tần Sĩ Ngọc. A, chân thần. Tần Sĩ Ngọc miệng vừa hạ xuống về sau, cảm giác cả phiến thiên địa ở giữa quang mang đang tại hướng mình dựa sát vào. Lúc trước Tần Sĩ Ngọc mang ám kim vòng về sau tương đương với tháp chúng nhất tháp cấp độ, này một viên đan dược làm, tương đương với dòng dã tăng lên nhất tháp, hắn hiện tại cũng là nhị tháp nhỏ giáo chúng. A, vi nhân này gọi một cái hối hận a, kèn kẹt cho mình cái chán tới mấy cái. Ngươi thế nào? Tần Sĩ Ngọc nói, ta muốn biết ngươi còn có, mậy cũng cho ngươi a. Vi nhân mặt đỏ dần ta nói Vi Ca, ngươi cũng cửu tháp, chắc hẳn linh thân tu Vi cũng không tham a. ngươi coi trọng như vậy mọi vật. Tần sĩ Ngọc nói, không phải ta coi trọng, ai, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Vi Nhân lắc đầu thở dài nói, ngươi thật đúng là phải nói một chút, ngươi đem ta nói cao hứng, không chừng ta ngày nào cố ý cho ngươi đến một chút dược liệu lại luyện chế một viên, đây đều là chưa chừng sự tình a. Tần sĩ Ngọc nói, Tiểu Đốc Tử, ta ghét nhất như ngươi loại này ăn chắc ta bộ dáng. Vi Nhân hung tợn nói, sau đó lại là thở dài một tiếng, còn không phải bởi vì nhà ta lão gia tử năm đó khai cương thác thổ chiến ác linh lưu lại không ít tổn thương lại thêm hiện nay thông thiên thành cái dạng này trong lòng của hắn bệnh mới là nặng nhất nếu mà có được như thế một viên dẫn chỉ diêm đàn, chưa không thuyết lao ra tử tâm bệnh có thể hay không chữa khỏi tối thiểu nhất bệnh cũ tuyệt đối có thể tốt bằng không a cũng không sống nổi mấy năm là như thế này tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu sau đó vô vô vi nhân bả vai được chuyện này ta nhớ kỹ sau đó sáu người tụ hợp bắt đầu hướng nam cửa đi tần sĩ ngọc cũng là đem chuyện mới vừa rồi cho mọi người nói một lần tuyệt thật tuyệt lữ nghị hương vừa nói ta vừa mới còn lo lắng đâu Ngươi nói ngươi để chúng ta mua nhiều đồ như thế, làm sao hướng mặt bà giao? Này nếu như bị cái nào hiếu tử hiền tôn làm trương ta sao đều xong. Lần này tốt, tất cả đều hợp lý hợp pháp. ha. Khương thụ nói. A, rượu ca ngươi nói chuyện thế nào trôi chảy đâu? Tần sĩ ngọc cười nói, ta nha, là bình thường luôn yêu thích chạy chút rượu, cho nên luôn luôn có mùi rượu, đưa đến khí tức của mình không đủ cho nên nói chuyện cũng mập mờ, mờ. Ngươi bàn giao sự tình ta dám ở này đường cái uống rượu a? Doanh trưởng ta thật là phụng ngươi. Thương thụ cũng là hết sức cao hứng. Ra giao, cái này cho ngươi, ngươi lại đi làm chút giống làm xong đến đó tìm chúng ta. Tân Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, cho Phó Thu một cái ngân linh giới. Đây là cái gì a? Phó Thu nói. Ngân linh giới bên trong tất cả đều là ngân linh giới, toàn bộ dùng để chở nước, sau đó lại đem kim linh giới đổ đầy, chúng ta cũng không thể để các huynh đệ bẩn lấy thân thể mặc quần áo mới a. Tân Sĩ Ngọc cười nói. Đúng vậy, ta này đi, các ngươi có thể chờ ta a, không đợi ta ta có thể tức giận. Phó Thu cười nói, quay người rời đi. Tân Sĩ Ngọc chỉ chính là đông nhai cao nhất một tòa kiến trúc, kia là thông thiên thành tốt nhất tử lâu. Mọi người ngon lành là đã ăn xong, lần này buổi trưa có thể đi qua một nữa một đoàn người nhanh nhẹn thông suốt đi trở về, đi ngang qua cũ thành khu thời điểm tần sĩ ngọc đứng vững. ta cùng vi ca còn có chút việc, các ngươi về trước đi để các huynh đệ rửa sạch, chờ ta hai lúc trở về nhất định phải đều làm cho ta sạch sẽ chỉ toàn, bằng không ta đáp ứng các ngươi có thể tất cả đều hết hiệu lực. tần sĩ ngọc nói. yên tâm đi ngài. lúc này lữ nghị tích cực nhất. ngươi muốn làm cái gì a? bốn người đi xa. vi nhân hỏi. đi, nhìn xem lão nhân ra đi. lẽ ra ta gần như vậy sớm nên tới, thế nhưng là nát tỉnh quá nhiều. tần sĩ ngọc nói. a. vi nhân sững sờ. làm sao? không chào đón a. Tần sĩ Ngọc nói. Không phải không chào đón, ngươi cái này. Nào có ở không bắt đầu đến nhà đạo Lý A. Vi nhân hiểu môi một cái. Lan, nhìn ngươi cái kia không phóng khoáng đi, ta này một thân đều là bảo vật, cái nào không lấy ra được. Tần sĩ Ngọc cười mắng. Cái kia. tốt ta, đi thôi. Vi nhân gật đầu nói. lão nhân gia ở vị trí không sai, khoảng cách đường lớn không xa cái gì đều thuận tiện, mà xâm nhập một chút lại đối lập nhau yên tĩnh, cái này cũng tương đương với cũ thành khu Hoàng Kim khu vực. Đến viện tử trước tần sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, hơn 100 mét 2 tầng lâu. Phía trước có sân rộng, nhìn cái kia tưởng vây đằng sau cần phải còn có vườn. Lão nhân gia thế, nhưng là ngươi điều kiện mạnh hơn nhiều lắm." Tân Sĩ Ngọc cười nói, "Đây là lão gia tử đem dư thừa địa phương phân cho hàng xóm, nếu không còn được lớn gấp 10." Nói đến phụ thân vi nhân 10 phần tự hào, ban sơ viện tử lớn nhỏ cũng chứng minh lão gia tử công tích. Nguyên lai là dạng này, thật đúng là một vị lão gia tử a." Tân Sĩ Ngọc gật đầu nói. Twitter S tay mẹ nặn book 4747957 LK1 chương 429, cũng mới. "Cha, nương, ta trở về." Đứng tại cửa chính, vi nhân hô Điện thoại đầu. Ai vậy? Là nhỏ Vi trở về rồi sao? Lúc này, một tiếng nói giản mua truyền đến. Nhỏ Vi. Tần sĩ Ngọc sướng sở, nhìn về phía Vi Nhân. Đúng a? là nhũ danh của ta. Vi Nhân nói, mang theo tần sĩ Ngọc vào bên trong đi. Vậy tại sao không gọi ngươi tiểu nhân? Dạng này không phải càng giống nhũ danh. Tần sĩ Ngọc cười nói. Lan, ngươi mẹ nó mới tiểu nhân đâu? Chúng ta hết thể huynh đệ ba người, lão đại gọi lớn Vi, lão nhị gọi hai Vi, các của ngươi ta là nhỏ Vi. Vi Nhân nói. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Lúc này, Vi Nhân thê tử tới ngay trước cha mẹ mặt đừng cãi nhau, có việc quay đầu nói. Vi Nhân rõ ràng bị mắng, nhưng lại một mặt hạnh phúc ôm lấy thế tử. Huynh đệ, đây là tẩu tử ngươi, Lưu Nhi, nữ cường nhân nhà. Tẩu phu nhân. Tần Sĩ Ngọc chắp tay nói. Đi theo ngươi nữ yếu người đều đến biến thành nữ cường nhân. Thừa. Lưu Nhi cũng không để ý đến Tần Sĩ Ngọc, hơi vung tay bên trong khăn lau quay người đi. Nhỏ Vi à, còn mang bằng hữu trở về rồi. Vi Nhân phụ thân Vi Công nói. Đúng vậy à, cha, tiểu huynh đệ này có thể không tưởng tượng, hiện tại đang giúp Nhi tử quản lý trại dân tị nạn đâu. Vi Nhân cười nói. Sau đó đưa tới hạ giọng, là lộ á tìm đến giúp ta hảo bằng hữu. Được, được, được. Vi công thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối thủ tần sĩ ngọc chặt tay, đi, mời vào bên trong trà. Vi nhân mẫu thân lộ mặt, sau đó bị lao ra tử đuổi đi chuẩn bị đồ ăn đi. Không được ca cha, cái kia còn có một ngàn người chờ lấy ăn cơm đâu, chúng ta lưu lại, các huynh đệ ăn, cái gì à? Vi nhân nói. Nha, ngươi làm sao còn quan tâm những người kia rồi? Vi công kinh ngạc nói. Bất kể có phải hay không là nạn dân, dù là đều là bị hãm hại, bọn hắn cũng đều là đương nhiệm thông thiên giáo người lao ra tử đối bọn hắn cũng không có cái gì ấn tượng tốt, bọn hắn đổi tính. Cha. Vi Nhân thấp giọng nói. Ý gì? Vi Công nói. Thủ hạ ta bốn ngàn người cha ngươi vì sao không ghét? Vi Nhân cười nói. Nói nhảm. Kia là chúng ta cũ thành khu cây mà. Kia cũng là đệ đệ của ngươi. Ta đang ghét con của mình làm gì? Vi Công có chút nhỏ kích động. Đúng vậy à? chậm rãi ngươi hài Nhi chết không dừng bốn ngàn, mà là năm ngàn. Không phải ta có thể quan tâm bọn hắn sao? Vi Nhân cười nói. Thật? Vi Công hỏi. Đương nhiên là thật. Vi Nhân nói. Ngươi mẹ nói lần nào đến không phải nói như vậy. Lại nói lời này ngươi phải nói có mấy năm à. Ngươi làm ta lão đầu tử dễ lừa gạt đúng không? Vẫn là cùng chỗ này cùng ta nghèo vui vẻ đâu. Vi công cười mắng. Lần này thật là thật, cha, không phải sao, giúp đỡ đến lýnh rồi. Vi nhân nhìn về phía tần sĩ Ngọc. Ừm, cái này bẽ con thật là anh Tuấn, thế nhưng là đến cùng vẫn là còn nó chút, hắn có thể làm được cái kia một ngàn vô lại. Vi công lắc đầu nói. Một ngày thời gian, một ngàn người, còn có tứ đại tài tử, đã toàn bộ nghe theo tại ta. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. a. vi Công nghe xong đầu tiên là sau đó những mày, ngươi muốn nói cái kia 996 cái nghe người ta còn tin tưởng, bốn người bọn họ rất không có khả năng đi. là thật cha, là như thế như thế chuyện như vậy. vi nhân nói, a, lại có việc này. vi công sướng sở, thực tình thay thực tình, này còn không đơn giản sao? tần sĩ ngọc cười nói, ai? là đơn giản, đáng tiếc đi, lao giáo chủ thực tình có thể đổi không đến xuống thực tình, nếu như lao giáo chủ còn tại tất nhiên là sẽ thất vọng đau khổ. vi công nói, bá phụ, nếu như bây giờ thông thiên giáo xuống đều tiếp nhận lao giáo chủ lý niệm, như vậy ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn đâu? ta nói là nếu a, Tần sĩ ngọc thăm dò mà hỏi thăm, không thể nào, ai, vi công thở dài một tiếng. hiện tại vượt qua sáu thành người đều là hiếu tử hiển tôn, thêm một chút nạn lòng thái trí cùng khắp nơi đề phòng, thông thiên giáo thật sự có thể vì tương lai suy nghĩ vẫn chưa tới ba thành, còn cái gì không chịu nhận tiếp thụ được. cha, gia đình nói là nếu, vi nhân theo vào nói, nếu cái gì a, hiện tại người người thiết mệnh, ai có hy sinh kính dâng tinh thần, bọn hắn đều đem thông thiên giáo tôn chỉ đem quên đi. vi nhân có chút tức giận. ta hiểu được. tấn sĩ ngọc gật đầu nói, ngươi minh bạch cái gì rồi? vi công nói. Lão giáo chủ chú ý chính là hy sinh kính dân, đó chính là vì nhiệm vụ, vì thông tin giáo, vì mọi người tùy thời tùy chỗ đều có thể hy sinh. Mà đương nhiệm giáo chủ tựa hồ là vì bảo toàn thực lực hoặc là một chút nguyên nhân, cho nên không hề tiếp nhận lão giáo chủ bộ kia. Tần sĩ ngọc nói, ngay cả tinh thần hy sinh đều không có, còn lấy cái gì nói tương lai? Phải biết, hôm nay thông thiên thành là chúng ta đám người này hy sinh kính dân được đến. Vi công nói, thật ra thì a bá phụ, ta nói thẳng ngài đừng không thích nghe. Trong mắt của ta, các ngươi đều sai. Tần sĩ ngọc nói, chúng ta sai rồi, là chúng ta lúc trước không nên như vậy bán mạng. Nếu không cũng sẽ không có hiện tại bọn này hiếu tử liên tôn. Giáo cũng bị mất, con mẹ nó ở đâu ra bọn này tạp loại. Vi công cả giận nói. Không phải vậy, bá phụ, ý của ta là, thật ra thì vô luận là mới là cũ, thật ra thì các ngươi không hề dùng đồ ta. Tần Sĩ Ngọc nói. Ý gì? Vi công nói, ta cũng nghe vi nhân nói qua, không thể không nói, lúc trước đích thật là mọi người dùng loại kia hy sinh phương thức thành thông tin nhân giáo, có thể các ngươi không phải cũng đều là tử thương rất lớn sao? Như nói bá phụ ngại, hiện tại vết thương cũ cũng còn không có khỏi hẳn. Tần Sĩ Ngọc nói. Đây là vinh quang của chúng ta. Vi công nói, Đúng vậy a, không ai phủ nhận. Thật ra thì ta cho rằng, loại hy sinh này tinh thần là cần phải phổ cập. Tần sĩ Ngọc rất tán thành địa đạo. Tiểu tử ngươi, ta nhìn ngươi càng ngày càng thuận mắt ta. Đến. Làm đi. Lão nhân ra nghe xong cái này, lập tức lấy trà thay rượu cùng tần sĩ Ngọc đụng phải một chén. Mà trong mắt của ta, tân giáo chủ lý niệm cũng không thể vứt bỏ. Tần sĩ Ngọc nói. Khu khu. Nghe xong lời này, vì công bị sặc, tiểu tử ngươi, vừa khen xong ngươi cái đôi lộ ra. Ý của ta là, tại không có lúc cần thiết. Hy sinh là không tồn tại, bởi vì chỉ có tốt hơn bảo vệ mình mới có thể tốt hơn phát triển cùng tốt hơn vì dạy dỗ lực không phải sao. Mà đến thời khắc mấu chốt, mọi người muốn xuất ra hy sinh kính dâng tinh thần đến, như thế thông thiên giáo mới thật có thể thông thiên cũng có nói. Cũ mới kết hợp mới là vương đạo, mà không phải lẫn nhau bại xích. Tần sĩ Ngọc nói, ừm. Tiểu tử ngươi nói có chút ý tứ a. Vi công nhấp một miếng nước trà, gật đầu nói. Đây cũng là ta chuyến này chân chính mục đích, cũng là giúp lộ á, cũng là giúp vi ca, càng là thành toàn chính ta a. Tần Sĩ Ngọc cười nói, hắn thực sự nói thật, mà lại một câu cuối cùng mới là hắn muốn nhất đạt thành, đương nhiên đây tuyệt đối không thể thiếu phía trước ba câu làm nền a. Có can đảm nói thẳng, hảo hài tử. Vi công nói, "Bá phụ, ta muốn thật đến lúc kia, yeah, ngài có phải hay không nên rời núi rồi?" Không vì cá nhân cũng là vì thông thiên giáo a." Tần Sĩ Ngọc nói, "Nếu như có thể mà nói, ta sẽ không tự tuyệt." Vi công gật đầu nói, phải biết hắn có thể tương đương với thông thiên giáo ban sơ lý niệm cuối cùng một đời người thừa kế. Cái kia tốt, cho nên nói, ngài phải nghi thoáng, xem chúng ta người trẻ tuổi hát tốt này diễn xuất đúng rồi thân thể mới là ta vốn ban đầu, ngài thân thể đều sụp đổ đoán chừng đến lúc đó cũng có lòng không đủ được đi." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Nói đúng, ta phải hảo hảo con sống, không chỉ có là ta, còn có ta những cái kia lão ca bọn họ." Vi công gật đầu nói, "Lúc này Vi Nhân len lén cho Tần Sĩ Ngọc đánh một cái ngon cái, trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật mẹ nó thần, ta khuyên bao nhiêu năm đều vô dụng, hắn dám ba câu đem cha ta cho thu mua." Peter S tay mẹ nọn book 4747957 lk một chương 430, trong ngoài có khác. Mấy người theo bàn trà một mực cho tới bàn rượu, Tần Sĩ Ngọc các loại lý niệm không chỉ là để vi công đồng ý, càng làm cho vi nhân lại đối hắn đánh giá tăng lên, cuối cùng càng là không khỏi gọi thẳng tiểu yêu quái. "Ừm. Tiểu tử, ngươi là Thông Thiên Đại Lục thổ dân a?" Vi công hỏi. "Điện thoại đầu em mở. Không sai, sinh trưởng ở địa phương." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Cái kia, ngươi đối Thông Thiên giáo hoặc là nói là Linh Lung Tháp, có cái gì không giống cách nhìn sao?" Vi công nói. "Bá phụ, tại ta trả lời ngài đi hỏi để trước đó, có thể để cho trước tiên ta hỏi ngài hai câu nói sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Đương nhiên có thể." Vi công gật đầu nói thật ra thì ngài càng muốn hỏi hơn ta là ta đối với thông thiên giáo có ý kiến gì không à? tần sĩ ngọc nói không sai. vi công nhẹ gật đầu, thẳng vào nhìn về phía tần sĩ ngọc, không thể không nói, ngươi thật là một cái mới. đừng nói là ta cái này bất thành khí tiểu nhi tử, cho dù là chúng ta những lao gia hỏa này, rất nhiều lý niệm cũng không bằng ngươi. có lẽ chúng ta những lao gia hỏa này thật là quá hạn đi. cũng không phải là như thế, một người cái này đầu não cũng là phần tuổi tác, nếu như không phải thời thời khắc khắc tại chuyện, cái kia đến nhất định bội tác chuyển đương nhiên không có người trẻ tuổi nhanh, đương nhiên ta không phải nói bá phụ ngài à. Tân sĩ Ngọc cười nói, lắc đầu, tóc đều sẽ thay đổi phí công đâu, chúng chi là đầu người nào đâu. Nếu như nói hiện tại vẫn là lao giáo chủ thiên hạ, mà các ngươi bọn này công thần tướng soái cũng đều tại vị, như vậy không cần phải nói, ta vừa mới đưa ra những vật này, các ngươi cũng giống vậy cũng sẽ không rơi xuống. Có lẽ vậy. Vi công gật đầu nói, mà ta, có lẽ là trưởng thành sớm một chút, cũng có lẽ là bởi vì tại lúc nhỏ thay đổi rất nhanh sinh sinh tử tử đều kinh lịch, cho nên nghĩ nhiều hơn một chút. Thật ra thì ngài muốn hỏi ta là, đối với thông thiên giáo, hoặc là nói là dạng này ngoại lai thế lực là cái gì cái nhìn a, đúng không? Tần sĩ ngọc cười nói, không sai, mà ngoại lai này thế lực tự nhiên cũng bao quát linh lung tháp. Vi công gật đầu nói, còn có thể kéo linh lung tháp. Đúng vậy à, Vi công sẽ chỉ quan tâm thông thiên giáo sự tình, linh lung tháp tốt và không tốt mọi người đối với nó là cái gì cái nhìn đóng hắn điều sự. Hắn là bởi vì tần sĩ ngọc mới mà mới muốn hỏi những thứ này. Ngài cũng hẳn là thông thiên đại lục nguyên thủy cư dân a? Tần sĩ ngọc cười nói, ừm. Vi công nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Hoặc là nói, trừ những cái kia tóc vàng mắt xanh, chúng ta cái nào cũng không phải thông thiên đại lục nguyên thủy cư dân đâu. Đúng không bá phụ? Tần sĩ ngọc nói. Có ý tứ gì?" Vi công nhíu mày mà hỏi thăm. "Thật ra thì ta muốn nói, chân chính thông thiên giáo bản giáo người thật ra thì ít càng thêm ít. Tối thiểu nhất, ta đi vào thông thiên thành nhìn thấy dị vực nhân sĩ còn chưa vượt qua 50 cái, ngay cả giáo chủ và đại tiên tri đều là chúng ta bản thổ nhân sĩ, là như thế này à?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Không sai." Vi công nhẹ gật đầu, hắn tự hồ nghĩ đến Tần Sĩ Ngọc muốn hỏi điều gì. "Này đại gớm, cùng nhau linh lung tháp, thật ra thì thông thiên giáo người cơ hồ đều là thông thiên đại lục thổ dân, ta cho rằng như vậy hẳn là không có sai." chỉ là bởi vì ta là linh lung tháp sơ chấp pháp mà tại linh lung tháp đừng nhìn pháp vương thánh vương đều cùng chúng ta giống nhau là da vàng tóc đen mắt đen nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải chúng ta thông thiên đại lục người a tân sĩ ngọc gật đầu nói hai tử ngươi cái này lý luận đích thật là không giống bình thường a vi công lông mày triển hai gật đầu nói ta chỉ là an ngay nói thật mà thôi tân sĩ ngọc cười hắn đương nhiên biết rõ vừa mới vi công đang chờ hắn sau đó nói cái gì cho nên hắn tới một cái phương pháp trái ngược căn bản không có kéo cây kia dâu dịa cái kia ta muốn nói là ngươi tại sao phải phiêu dương qua biển tới đây đâu mà lại ta cũng nghe nói, không chỉ là lộ Á muốn giúp ngươi, đại tiên tri cũng ám quan sát qua, ngươi tựa hồ là sẽ mang lại cho thông thiên giáo khác nhiều người. Vi Công nói, cái kia ba phụ, ngài vì sao lại trở thành thông thiên giáo người thừa kế đâu? hoặc là nói, là lần trước thay mặt thông thiên giáo tư tưởng cuối cùng một nhóm người thừa kế. Tần Sĩ Ngọc cười hỏi, ta thừa nhận, thân là bạn thủ nhân sĩ, đối với loại này ngoại lai thế lực thật ra thì hẳn là phản đối thậm chí nói là cự thị, thế nhưng là, thế nhưng là ta không có cái nào. Vi Công nói, túi đầu xuống thở dài, ta biết, nơi này tự nhiên là có khó xử. Tần Sĩ Ngọc cười thật ra thì theo vi công câu này bản thổ nhân sĩ vì ngoại lai thế lực làm chuyển thừa hẳn là xuất từ tần sĩ ngọc miệng thế nhưng là tần sĩ ngọc là không nhắc tới một lời cuối cùng hỏi tới hỏi lui chỉ có thể theo trong miệng của mình nói ra thật ra thì câu nói này theo tần sĩ ngọc miệng nói ra vi công trong lòng tương phản sẽ dễ chịu một chút đương nhiên đây là tần sĩ ngọc mục đích chúng ta cũng gần mấy chục năm mới tính an ổn đi lúc trước đại lục thế nhưng là túi bụi ai chớ có nhìn lập tức từ ra cùng nghệ ra tất cả chấp nửa giang sơn lúc ấy bọn hắn cũng chơi không chuyện tại mọi người trôi dạt khắp nơi thậm chí nội tâm phỏng chuyến đều muốn thất thủ thời điểm là thông thiên giáo đưa cho chúng ta hy vọng, cho nên, cho nên, vì công cuối đầu, vô luận như thế nào hắn cũng làm không được đem ăn cây táo rào cây sung nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. bá phụ, cá nhân ta cho rằng thật ra thì ngài cũng không nên có cái gì ấy nấy, tối thiểu nhất lúc trước phần lớn người đều còn sống, không phải sao? Tần sĩ ngọc nói, xem như người trẻ tuổi, ngươi có thể nhìn thấy những này gần như tất cả mọi người nhìn không thấu sự tình ta rất bội phục, nhưng là, ta cũng muốn hỏi, chẳng lẽ ngươi sẽ không bởi vì bản thổ sự tình có cái gì cái nhìn khác sao? Ngươi dạng này tư tưởng cùng ăn cây táo rào cây sung lại có gì khác biệt đâu? Vi công nói: "Bá phụ, ngài khả năng nghĩ sai, hoặc là lý giải sai ta ý nghĩ, đừng nói là lý niệm của ta, cho dù là các ngươi, có lẽ cũng đều không gọi ăn cây táo rào cây sum a." Tần Sĩ Ngọc nói: "Ừm. Vì cái gì nói như vậy?" Vi công kinh ngạc hỏi: này là nơi nào ngày?" Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, hỏi: "Thông Thiên Đại Lục này." Vi công nhẹ gật đầu. "Thủ địa là của người nào thủ địa?" Tần Sĩ Ngọc nói: "Cũng Thông Thiên Đại Lục." Vi công nói: "Người kia đâu, là nơi nào người?" Tần Sĩ Ngọc lại nói: "Vẫn là Thông Thiên Đại Lục." Vị công nói: Cái kia giáo lại là nơi nào giáo đâu?" Tần Sĩ Ngọc lại nói, "Là dị vực giáo." Vi Công có chút khó khăn nói, "Sai." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên hét to một tiếng, này một tiếng nói chết có thể là dọa đối diện hai người nhảy một cái. "A." Hai người giật mình. "Thiên, địa, nhân đều là ta thông thiên đại lục, cái kia giáo làm sao thành dị vực dạy đâu?" Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Thế nhưng là, thế nhưng là truyền giáo người là dị vực nhân sĩ, mà lại hơn nữa còn là xâm lấn tính." Vi Công nói, "Rất tốt, xem ra lão gia tử ngài không chỉ là gánh vác lao giáo chủ truyền thừa." càng là có thông thiên đại lục thổ dân giác lộ a, dạng này rất tốt." Tân sĩ Ngọc cười nói, "Có ý tứ gì?" Vi công nói, "Như là lao giáo chủ cùng tân giáo chủ lý niệm không cùng một loại, truyền giáo người dự tính ban đầu có lẽ cho tới bây giờ đã không dư thừa bao nhiêu. Như cùng ta tại thông thiên thành bên trong không nhìn thấy bao nhiêu tóc vàng mắt xanh người là một cái đạo lý, nơi này như thế nào lại là dị vực giáo đâu? Mà đây là căn bản trong ngoài có khác." Tân sĩ Ngọc cười to nói, "Giờ này khắc này, Tân sĩ Ngọc lòng có một câu tại đối với mình, đối với tiên địa, đối với sư phụ vô danh, đối với huyền môn thậm chí là thiên hạ bách tính nói, Mặc kệ ngươi là Linh Lung Tháp hay là Tháp Linh Lung, vô luận ngươi là Thông Thiên giáo hay là Triệt địa giáo, vào ta Thông Thiên đại lục người đều là ta vật, mà chung quy các ngươi phải ngưỡng vọng về môn. Quy 1 chương 431, khi sinh cùng tiến dâng. Tần sĩ Ngọc những lời này đối với vi công hai cha con mà nói thật có thể nói là là như là một cái tiếng sấm vang ở bên tai à, mà lại hai người tin tưởng, câu nói này không chỉ là đối với bọn hắn, cho dù là đối với Thông Thiên giáo tất cả mọi người thậm chí là người trong thiên hạ đều sẽ như là một cái tiếng sấm. Tiểu tử, ngươi rất hợp khẩu vị, mà lại nói đến lao ra từ ta, thậm chí là quá nhiều tâm khẳng của người ta bên trong thế nhưng là lời này ngươi không thể lại nói, không phải sẽ rất nguy hiểm vi công nói. đúng lời nói vì cái gì không thể nói đâu tần sĩ ngọc cười nói. bởi vì ngươi lập tức cũng mệt mệt một cái trại dân tị nạn dưới trường, ngươi còn chưa đủ tư cách bởi vì cái gọi là là không có ở đây không lo việc đó, là ngươi đến nhất định cấp độ thời điểm. nói ra lời nói này có lẽ sẽ cho người ta thể hồi quán đỉnh cảm giác. thế nhưng là bây giờ ngươi nói ra tới này loại chính là muốn tạo phản a vi công nói. đa tạ bá phụ tiếp tần sĩ ngọc gật đầu nói. tốt, xem ra chúng ta bọn này tay chân lẩm cẩm cũng nên hoạt động một chút vi công cười nói. thế nào cha vi nhân sự sở, ngươi a. Ta mẹ nó là không trông cậy được vào. Ngươi cái kia hai người ca ca, một cái tại nghệ gia lẫn vào phong sinh thủy khởi, một cái trong thông thiên thành không tốt cũng chẳng xấu cũng gần so với ngươi tốt một chút mà thôi. Trông cậy vào ba người các ngươi ai được? À, ta không thể để cho tiểu tử chính mình bận rộn, ta cũng phải ra một phần lực vi công nói. Cái kia ba phụ, ngài muốn có gì xem như lâu tần sĩ ngọc cười nói. Ừm để thông thiên giáo biết rõ, chúng ta bọn này lao gia hỏa đã thay đổi. Cho dù là không chào đón bọn hắn một đời mới, nhưng tối thiểu nhất cũng không ghét. đương nhiên, ta này nói cũng đúng lời nói thật, càng là chúng ta danh giới cuối cùng, để chúng ta thật tiếp nhận bọn hắn thế nhưng là làm không được. Vi công nói: "Cái này đã thật không đơn giản tần sĩ Ngọc cười to, kính hai người một ngụm, thật ra thì ta cho rằng chậm dãi bá phụ này sẽ tiếp nhận. Không thể nào, một vài thứ là mãi mãi cũng không có khả năng vượt qua đi, người khả năng đều là có điểm mấu chốt, mà giống chúng ta dạng này đã rầy xéo một lần chính mình danh giới cuối cùng người khả năng là không thể lại có lần thứ hai." Vi công lắc đầu nói: "Nếu như một đời mới cũng tiếp nhận các ngươi lần trước thay mặt lý niệm nữa nha tiếp nhận để bọn hắn hai cái gắn bó làm bạn cái kia bá phụ lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu?" Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Cái gì vi công sững sờ? Cái này chính là ta sau đó phải làm sự tình." Bá phụ ngài nói rất đúng, ngay cả hy sinh cùng kính dâng tinh thần cũng không có, cái kia còn có cái hy vọng. Tần sĩ ngọc cười nói, ngươi là như thế nào nghĩ tới những thứ này? Vi công trầm ngâm một phen, hỏi. Bá phụ, ngài biết rõ thiên đạo đảo sự tình sao? Tần sĩ ngọc hỏi. Nói nhảm, ngươi một đứa bé đều biết, ta có thể không biết sao? Vừa mới qua đi mấy chục năm à? Vi công lắc đầu cười nói, ta xem qua xét xử, nghe qua giá xử, cũng theo các lao nhân trong miệng nghe qua, có một ít sự tình cũng không biết chúng ta hai người có thể hay không đụng vào nhau đi. Tần sĩ ngọc cười nói, nói một chút. Vi công gật đầu nói. Trải qua ta nhiều phương diện điều tra, Thiên đạo đạo lúc trước nhưng thật ra là chúng ta thông thiên đại lục, thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng tách rời, hoặc là nói là chúng ta chủ động để bọn hắn độc lập, mà bọn hắn vì ghi khắc những này cũng là đặt tên là Thiên đạo đạo, ngay là thông thiên đại lục này, nói là huyền môn chi đại đạo. Những này, bá phụ ngài biết sao Tần sĩ ngọc nói? Biết rõ là biết rõ, bất quá lần sau tiểu tử ngươi nói những này thời điểm có thể hay không nói nhỏ chút cho dù là chúng ta không có gì kiến kỵ, thế nhưng là dù sao đối với lập tức thông thiên đại lục mà nói này huyền môn hai chữ thế nhưng là mười phần mất cảm. Vi công hạ giọng nói. Tốt Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nói tiếp: "Bá phụ, Tám Quỷ Liên Hoa giáo ngươi biết không? Từng có chút nghe nói, đều là một đám cái quỷ gì chữ lót mặt hàng." Vi công gật đầu nói: "Tám quỷ, chính là tám cái khác biệt tộc đàn, mà Quỷ Diêu tộc chính là Tám Quỷ Liên Hoa giáo một trong." Năm đó Công Thượng thiên nói đạo, thật ra thì chính là Quỷ Diêu tộc. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói: "Thật là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi công khóa làm thật là đủ ác." Vi công gật đầu cười nói: hiện nhiên là khẳng định Tần Sĩ Ngọc thuyết pháp. Lúc ấy chúng ta dùng chính là cái gì à? Vẫn là công phu quyền cấp cũng không cao lắm quả nhiên linh quỷ, mà lại lúc ấy đang gặp phải không tính thái bình thời điểm." Đông Long không có, Huyền Môn cũng mất, người trong thiên hạ tu luyện đến một cái xấu hồ kỳ, cũng chính là đại năng không phải chiến tử chính là quy ẩn sơ lâm, mà chúng ta cựu tháp người thì là ít càng thêm ít, liền lại càng không cần phải nói thiên đạo đạo. Tần sĩ Ngọc nói, không sai, lúc ấy chúng ta thông thiên đại lục nhưng thật ra là lạc hậu gia đình cái quỷ di tộc, cái tiên nguyên bản là thuộc về thông thiên đại lục thiên đạo đạo liền càng không cần phải nói. Cho không vi công gật đầu nói, mà cuộc chiến đấu kia người nào thắng? Tần sĩ Ngọc cười nói, ta nói ngươi tiểu tử xem xét thế nào không nhìn đối a, đương nhiên là chúng ta thắng. Nếu như chúng ta không thắng đoán trưởng viêm long vực không đều phải để cái quỷ gì ăn a vi công nói đúng vậy à nhất là hậu chúng ta lại thắng điều này nói rõ cái gì chẳng lẽ liền không có đáng giá lệnh người suy nghĩ sâu xa sự tình sao tần sĩ ngọc nói chính là loại kia không sợ chết tinh thần cũng chính là ta nói hy sinh cùng tính dân vì công nói không sai tần sĩ ngọc vỗ tay một cái kính lao ra từ một chén chúng ta lúc ấy y nguyên có hai nước giao chiến không chém xứ giả đại quốc phong phảng mà bọn hắn lại là coi chúng ta là thành trở bên trên tới ta tại một bản cũ đến không được còn có chứa thiêu đốt dấu vết trong sách nhìn thấy chúng ta thông thiên đại lục người chỉ có chiến tử không có còn sống trở về mà quỷ điêu tộc đâu vừa vận chính là lợi dụng chúng ta phô phạm, nhìn thấy chúng ta liều mạng đến không được thời điểm liền nhấc tay đầu hàng, sau đó bị mang về trại tù binh, cuối cùng tại xâm lược thất bại về sau lại liếm, chó mặt trở lại đội ngũ của mình ở trong đi, còn có không biết xấu hổ như vậy người và sự việc đâu Vi Nhân bĩu môi nói, ngươi nha, để ngươi nhìn nhiều sách ngươi mẹ nó chính là không nghe Vi Công quay đầu, mắng Vi Nhân lời miệng, ngươi quyển sách kia vẫn còn chứ nếu như tại nhất định phải lưu tốt đây tuyệt đối là bút tích thực, hơn nữa còn là đang muốn bị người hủy đi mà may mắn được tồn tại bút tích thực Vi Công nói, yên tâm đi ba phụ, ta thu đâu, Tấn sĩ Ngọc vung tay lên một bản sách nát xuất hiện, Vi Công hai tay tiếp nhận sách, nhìn một chút nước mắt liền hạ tới. Tạ ơn sau khi xem, Vi Công hai tay phụng, nhắm mắt lại, nước mắt tuôn đầy mặt. Bá phụ, đây chính là ngươi vừa định đáp án. Tần sĩ Ngọc nói, ta hiểu được. Vi Công nhẹ gật đầu. Ngươi minh bạch gì cha Vi Nhân gãi đầu một cái nói, một là minh bạch hắn ý nghĩ từ đâu mà đến, hai cũng là minh bạch vì cái gì Đại Tiên Tri sẽ nói hắn có thể mang cho thông tiên giáo đánh khác biệt. Không sai, Viêm Long được thông tiên giáo chính là thông tiên đại lục, nó là chúng ta, không phải bất luận người nào Vi Công đột nhiên mở mắt, nói, như vậy. Loại hy sinh này tính dâng tinh thần có phải là cần phải truyền thừa tiếp đâu, Tần Sĩ Ngọc cười nói. Cần phải vi công nói. Như vậy bá phụ, cũng mới đem kết hợp, có phải là cũng là bắt buộc phải làm đâu, Tần Sĩ Ngọc lại nói. Phải vi công dùng sức nhẹ gật đầu. Như vậy, vì càng tốt hơn, vì truyền thừa này hy sinh cùng tính dâng tinh thần, làm Tần Sĩ Ngọc giơ ly rượu lên. ID truy quy một chương 432, xây dựng cơ sở tạm thời. Đến qua rượu nói qua tâm, vi công mỹ tư tư ra ngoài đi tản bộ. Điện thoại đầu hai người vốn định cùng đi, thế nhưng lại bị tự tuyệt. Bởi vì vi công là đi hoa chính mình lão ca bọn họ mà đi hai đứa bé đi theo cũng là không tiện, ta nói hai ta có phải là cũng nên đi? Các huynh đệ nên chờ xuất duẩn. Vi Nhân nói, ngươi thế nào tích cực như vậy đâu? Lão gia tử vừa mới không phải nói ngươi đối bọn hắn không tâm sao? Tấn Sĩ Ngọc cười nói, đây còn không phải là bởi vì bọn hắn dưới không ra không ra, vốn là đều bị Hiếu Tử Hiển tôn cho cả sụp đổ, kết quả còn nhìn không chúng ta cũ thành ngu người. này sang khí quản tử người ngươi có thể làm? Vi Nhân tức giận nói, sau đó tang lấy đầu biểu thị phục. đúng vậy à, ngươi thật đúng là mẹ nó được rồi. vẫn là câu nói kia, không có được hay không sự tình, chỉ có được hay không lời. Nếu như ngươi khi đó thật dụng tâm, có lẽ bọn hắn cùng ngươi lập tức cũng sẽ không là tình cảnh như thế. Tân sĩ Ngọc Ngữ trọng tình dài địa đạo. Đúng vậy a, cái kia không phải cũng không có ngươi sao? Lại nói, ta nào có ngươi có tiền a. Vi nhân cười một tiếng, thở ớ lắc đầu, bởi vì cái gọi là là thức ăn ngon không sợ mượn a, hiện tại cũng không mượn. Bất quá ta vẫn là muốn nói, các minh đệ ăn cái gì? Ta đều có thể đưa ngươi một cái hồng giữ nhiệt, không thể lưu cho lại doanh sao? Ngày đó Nưu Tạc cùng lớn xương cốt thế nhưng là có không ít, cái kia đồ ăn cùng lương khô cũng là ba chất lượng. Cách mà nồi sôi hạ điểm đồ ăn đồng dạng ngon lành là ăn sáng sớm ngày mai cái kia bỗng nhiên đều có. Tần sĩ ngọc cười nói, thật là a, tiểu tử ngươi vừa đến cái gì đều cảm giác không đồng dạng. Ta có thể nói cho ngươi a, ca hiện tại thế nhưng là dụng tâm tại giao ngươi, ngươi cũng không nên động cái gì ý đồ xấu, không phải ta là liễu chết cũng không buông tha ngươi. Vi nhân một câu, nhìn như là đang nhìn cho đùa, thật ra thì cũng là tại đối với tần sĩ ngọc thổ lộ a, biểu đạt chính mình đối với hắn tình nghĩa huynh đệ. yên tâm đi. Tần sĩ ngọc nói, không sai, hắn muốn là huyền môn phục hưng, mà lại một lần nữa áp đảo đại lục thế lực khắp nơi tới, nhưng cũng không phải là lực áp quần hùng toàn bộ tiêu diệt. thủ linh trở về. Một người tại cửa ra vào, nhìn thấy thân ảnh của hai người vội vàng chạy đi vào. "Được, ta đều có mới sương hảo, còn thủ lĩnh." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Đây là mọi người đối ngươi khẳng định, nay cũng nhiều ít năm, bọn hắn cái gì đều không gọi ta, có lúc còn cứ gọi lời khó nghe." Vi Nhân nhíu môi một cái. "Đi thôi, vào xem, nhìn xem chúng ta cái này lớn ổ như thế nào, nếu như có thể đem bên ngoài cũng cùng nhau cũ mạo thay mới nhăn cũng là một loại lựa chọn không sai mà." Tần Sĩ Ngọc cố ý cầm cường điệu nói. "Tần Sĩ Ngọc xem xét a, Tần, thật đúng là không sai, 100 tấm giường lớn đã chuẩn bị xong. Ở đây đó là đương nhiên không trong nhà." căn bản không có khả năng có cái gì ra dáng giường chiếu, hắn lưu bản vẽ là như là trong đại doanh, cũng là một tấm đại thông trải a, ngoan ngoan, thật hùng vĩ a, vi nhân nói, còn không phải sao, dài 10 mét rộng 2 mét lớn trải, 100 tấm chỉnh chỉnh tề tề còn tại đó, cùng một cái kia chiến xa đội giống như, ta lưu lại bản vẽ cô ý đem giường chiếu kích thước gia tăng, đi ngủ đều không phải mái làm gì có thể dễ chịu rồi, lại nói, ngày sau ngươi làm muốn bọn hắn đi ngủ khẳng định cũng khó khăn, người không ra người quỷ không ra quỷ qua một số năm, này tu luyện cũng là thời điểm hướng truy một đuổi, tần sĩ ngọc cười nói, lão đại, làm sao làm a? lúc này phó thu đi tới nha đều không gọi doanh trưởng rồi vi nhân biểu môi một cái đúng a hắn không phải lao đại sao tần sĩ ngọc cười nói chỉ chỉ vi nhân nếu như theo chính quy biên chế tính toán ngươi là chúng ta lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo cho nên ngươi là lao đại mà hắn có thể là lao đại của ngươi a phó thu nghiêm trang nói hắn là huynh đệ của ta vi nhân gầm thét lên hắn là ta vi ca tần sĩ ngọc cười nói lao đại à không phải ta nói ngươi ngươi tuổi tác cũng 20 mươi làm tuổi vi chơi nhiều không tốt lữ nghị một mặt cười xấu xa điệu đạo lan vi nhân mắng làm sao làm đâu? Thương Thụ nhìn phía sau giường lớn, Ừm. dạng này, các ngươi an bài một chút, mười người một tiểu đội, có chính mình không gian độc lập. Diện tích theo giường chiếu chiều dài cùng độ rộng một lần tính toán, hai cái tiểu đội ở giữa cách xa nhau là không gian gấp dưới. Các ngươi tổ chức lấy làm đi. Đúng. Đại môn cùng cửa nam ở giữa trở lại trăm mét độ rộng. Đi thôi. Tần sĩ Ngọc phân phó xong tất, đoàn người thúc đẩy. Mười người một cái giường, vậy còn không mau sao? Nhắc tới Thông Thiên thành A, không lớn cũng không nhỏ. Nay từ gia cùng nệ gia tổng cộng cho hắn ở giữa như thế một cái, hắn thành lại không đóng lớn hơn một chút, mặt chết cũng không qua được không phải? Dù sao gần 6000 thêm Thông Thiên Thành chuyển tống trận cùng tạo cảnh, này trại dân tị nạn độ rộng đã chừng 1500 mét, mà cửa nam đến đại doanh, cửa khoảng cách cũng là tiếp cận 1000m. 100 tấm giường, tính toán đâu ra đấy hoành 10 dựng thẳng 10 nó cũng chiếm không được bao nhiêu tuổi địa phương a mọi người cũng đã quen ban đầu ở cùng một chỗ ngủ có khô nằm mặt đất thân cận, như thế, vừa ở vào cửa bên tay trái, cũng là Thông Thiên Thành, cửa nam phía đông, trừ ở giữa trở lại 100 mét bên ngoài lít nha lít nhít bày đầy giường chiếu, mà lại là chỉnh tề như vậy. Tuất, phát liệu bài. Tân sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, một tòa núi nhỏ xuất hiện tại đất trống. Cái gì? Đám người xem xét, tất cả đều trợn tròn mắt. Tần Sĩ Ngọc theo Long Châu đảo xuất phát trước thế nhưng là đi một chuyến Bắc Đại rồi a, bởi vì chiến hữu cũ đều không thấy, cho nên hắn mang theo đồ vật cũng không có đưa ra ngoài, bất quá thời điểm ra đi thế nhưng là thắng lợi trở về a. Một vị không quen biết tướng lĩnh cho Tần Sĩ Ngọc một chiếc nhẫn, nói bên trong có một vạn đỉnh doanh trướng. Hắn nói mặc dù ngươi khi đó là một tiểu đội phụ tá, thế nhưng là không muốn làm tướng quân binh sĩ cũng không phải một cái tốt đội trưởng A vì chút ngươi sớm ngày trở thành tướng quân, ta trước đưa ngươi một vạn người lễ vải. Mọi người nhìn cái kia một chỗ lễ vải nước mắt đều đi ra, đây là cái gì a? Đây quả thực giáo chủ đại điện cùng đại tiên tri thần điện còn tốt hơn a. Có như thế một đỉnh lều vài các huynh đệ thật là có nhà. Bởi vì cái gọi là không trải qua không biết ngọt bùi tay đắng, trước sách chúng ta để cập qua. Này trại dân tị nạn một ngàn người khả năng đều là có khát vọng có lý tưởng, là bởi vì nhận hiếu tử hiển tôn bọn họ hãm hại lúc này mới lưu lạc trở thành nạn dân. Mưa kia sau do làm thay đổi ở mức nệm rơm là người ngủ sao? Giác rời kia chồng là người sinh sống địa phương sao? Có tốt ai sẽ thích vọng? Không bao lâu này đại doanh cũng là khóc thành một mệnh. Tất tất cả trở khóc. Tân sĩ ngọc vận khởi nội lực hét to một tiếng tiếng khóc nháy mắt thu liễm cũng không phải là bởi vì tất cả mọi người là tốt diễn viên có thể khóc có thể thu mà là bởi vì bọn hắn trong lòng phục vị này doanh trưởng mà hắn là mệnh lệnh mọi người nín cũng phải nín trở về tiếng khóc là không có nhưng vẫn như cũ có thể nghe được thanh âm nhẹ nào. tốt bởi vì cái gọi là là nam nhi không dễ rơi lệ hôm nay ta khi các ngươi là vui đến phát khóc ta muốn là thẳng thắn cương nghị hắn chết có thể không phải nương môn mà hôm nay chúng ta tập kết doanh tính toán này xây dựng cơ sở tạm thời ta tần sĩ ngọc còn có chúng ta đại quan nhi vi nhân ta vi hai người chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất cải biến mọi người hết thảy chỉ là không biết mọi người có lòng tin hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành. Tấn sĩ Ngọc nói có mọi người cùng âm thanh hồi đáp mà tứ đại tài tử thanh âm thế nhưng là lớn nhất được Tấn sĩ Ngọc thỏa mãn nhẹ gật đầu nhìn trước mắt hắn phảng phất lại trở về quê quán Long Châu đảo biển cảng thành Bắc Đại Doanh sau đó quay đầu nhìn về phía khương Thụ mỉm cười Diệu Ca đem đồ vật phân cho mọi người a vâng Khương Thụ xoa xoa nước mắt động đi đứng giống như đều bình thường nhanh hơn rất nhiều mỹ thực phố gà quay không đủ mọi người thích hợp một chút một tiểu đội năm con gà năm cái giò năm cân thịt muối đây là Lão đại ý tứ không phải sợ các ngươi tiêu chạy. Các binh đệ, chúng ta hôm nay không say không ngủ. Tần sĩ Ngọc vung tay lên, một tòa diệu núi xuất hiện. Peterstay Mẹ Nam Bút 407407957 Lg Một Chương 433 Quy Hoạch. Tần sĩ Ngọc đem hoạt động khu vực ổn định ở Thông Thiên Thành góc Đông Nam cũng là nơi đóng quân đằng sau. Dù sao tại đối diện sân chống ăn uống thả cửa phô trương quá mức, nay có lều vải cản trở thế nhưng là điệu thấp rất nhiều. Sát trời dần dần trở tối, Tần sĩ Ngọc để mọi người dâng lên đống lửa. đương nhiên lớn là không được, cũng là trăm người ở giữa một đống chiếu sáng dùng lửa nhỏ trồng. Tần sĩ Ngọc đem sự tình hôm nay tất cả đều nói cho mọi người. Trước lúc này, đại doanh nơi hẻo lánh bên trong đã bị Tần sĩ Ngọc trôn xong khí phủ. Phong Ngự nói không, báo cảnh sát cùng hơi cách cái âm vẫn là có thể làm được. Các huynh đệ, các ngươi nguyện ý sao? Tần sĩ Ngọc hỏi. Nếu như tất cả mọi người nói nguyện ý, cái kia đơn thuần là kéo con bê đâu. Vẫn là câu nói kia, mọi người bởi vì cái gì tới chỗ này làm nạn dân? Lão đại, ta nói hai câu được không? Phó Thu nói. Tốt, giả trả cho ngươi nói. Tần sĩ Ngọc nói. Nếu như là lão đại mệnh lệnh của ngươi, như vậy các huynh đệ tuyệt đối vô điều kiện chấp hành thế nhưng là nếu như là giống như ngươi nói tôn trọng các minh đệ nhân tinh hóa ở chung ta muốn phần lớn người là sẽ không nguyện ý phó thu nói vậy thì vì cái gì đâu tân sĩ ngọc ra vẻ kinh ngạc hỏi chúng ta là bởi vì cái gì ở đây người không ra người quỷ không ra quỷ chúng ta còn có thể cho bọn hắn xuất lực lúc này thương thụ đem lời tiếp tới mọi người là bởi vì cái này là thế này phải không tân sĩ ngọc nhìn về phía đám người mọi người không có trả lời chúng ta hiện tại là tại giao lưu tình cảm cũng không phải đàm luận công sự à mọi người có thể tùy ý nói thoải mái nha bất quá thanh em đừng quá chăn lớn người khác nghe được không xong là. Tần Sĩ Ngọc sau khi nói qua, mọi người tất cả đều thấp giọng đáp ứng nói. Vậy nếu như là vì chính chúng ta đâu? Các ngươi còn nguyện ý sao? Tần Sĩ Ngọc lại nói. Cái tiên nguyện ý? Cái này được a. Chính mình cho mình xuất lực, thiên kinh địa nghĩa a. Mọi người cười, bọn hắn cũng lo lắng Tần Sĩ Ngọc buộc bọn họ. Ta nói cho các ngươi biết, cách làm của ta là vì mọi người mà không phải người khác. Tần Sĩ Ngọc thấp giọng nói. A. Mọi người kinh ngạc. Thông Thiên Thành, tại Viêm Long đột tâm, có từ ra dưới có nghệ gia, đều đã nhiều năm như vậy, Thông Thiên giáo thành lập đã bị mọi người tiếp nhận, song hộ thành phòng ai vậy? Tần sĩ Ngọc nói. Đúng vậy a, Phòng ai vậy? Linh thể sao? Không phải có thông thiên chi quang đó sao? Đúng đúng. Ta cùng Vy ca lên mặt ra sản huynh đệ, hai anh em chúng ta hôm nay trở về trễ một chút, là bởi vì đi bái phòng Vi nhân phụ thân, hắn huyên thật lâu. Thật ra thì qua nhiều năm như vậy Vy ca cũng rất hối hận, hắn cũng không phải là không muốn quản mọi người, thực sự là bởi vì có lòng không đủ lực, hắn tại toàn thân dậy qua thành cái dạng gì các ngươi không phải không biết ta. Tần sĩ Ngọc nói. Mọi người im lặng. Kia cũng là hắn tự tìm. Lữ Nghị cười nói, lúc này hắn cảm giác cùng Vi Nhân quen, nói chuyện cũng tùy ý một chút, cũng không phải là cố ý nói móc. Lan, Vi Nhân đáp lên nói, "Ta muốn hỏi mọi người, nếu như không có lúc trước lão giáo chủ, không có Vi Nhân phụ thân một đời kia người kính dâng, có hôm nay thông thiên giáo sao?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Đáp án là khẳng định, không thể nghi ngờ a. Cái này chúng ta không thể phủ nhận, công thần công tích vĩnh viễn không có khả năng bị mai một." Vương Nguyệt còn nói, "Đúng vậy a, cho nên nói các ngươi là không nên chế giễu Vi Nhân. Hắn kiên trì lần trước thay mặt tư tưởng có lỗi sao? Có lẽ có, bởi vì hắn không hiểu được biến mao." Thế nhưng là hắn hiện tại biết rõ biến thông." Tần Sĩ Ngọc nói, "Đối với cái này cái gọi là biến báo tất cả mọi người rất nghi hoặc, bất quá Tần Sĩ Ngọc lời nói xoay chuyển đem thoại để chuyển hướng. "Đúng rồi, ngày mai ta cùng Vika lại đi một chuyến giáo chủ đại điện. Mặc dù ta Vũ Bộ Ngực nói phải lập tức bắt đầu, thế nhưng là đám tia hiếu tử hiển tôn tất nhiên là muốn can thiệp. Hai ngày này chúng ta cũng đem chúng ta lớn ổ hào hào dọn dẹp một chút, sau đó lại lấy ra sáu cái lều nhỏ, bốn người bọn họ cùng ta, còn có Vika, hắn không vội vàng thời điểm cũng sẽ thường xuyên đến, mà lại chúng ta đội ngũ cũng sẽ càng phát ra lớn mạnh." Tần Sĩ Ngọc đánh trước một cái lúc trước tính toán. Dù sao vi nhân dưới tay thế nhưng là còn có bốn ngàn người đâu. Bọn hắn đều là cũ thành khu cây, ở chỗ này tuyệt đối ở tại tới gần Thông Thiên Quảng Trường khu gia quyến muốn thoải mái. Chúng ta phiến khu vực này, theo góc tường đều cho ta đào ra rộng một chút danh thoát nước, độ dốc ta không cần nói đi, tất cả đều cho ta thông đến tường thành bên ngoài đi. Sau đó tới gần bên trong biên giới đều cho ta bôi góc nhọn, lều vải cùng lều vải ở giữa cũng phải có danh thoát nước, bất quá không cần quá rộng quá sâu có thể dẫn nước có thể, ta nhưng không thể lại ở ở ngấp địa phương. Quá tốt rồi, rốt cục ra dáng. Thương Tụ nói, nay còn gọi ra dáng a, ta tính toán một cái. Chúng ta phiến khu vực này tính toán lại ở tiến đến 5000 người cũng vẹn vẹn dùng một nửa à, phía sau địa phương làm gì à? Ta nói ta có phải hay không cũng phải có một mảnh da dáng bếp sau thành lập cái đầu bếp đội rồi. Một ngàn người như thế mua gà quay ta thế nhưng là mua không nổi a." Tần Sĩ Ngọc cười nói, trong lúc vô tình đem 5000 người cho mang ra ngoài. 5000 người? Lữ Nghị sững sờ, cháu trai này lô thai chân linh. "Đúng vậy à, không chỉ có là 5000, rất có thể sẽ còn là một vạn, cá nhân ta cho rằng chúng ta tập kết doanh một vạn người khả năng dùng. Bên tại tinh mà không tại nhiều, cản bã chúng ta cũng không nên." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói đem này năm ngàn người chủ để cho dẫn đi. Ai ra, ta này một ngàn huynh đệ đủ náo nhiệt, 1 vạn người đến dạng gì à? ăn cái gì uống cái gì à? Khương tụ sợ hãi thằng nói, uống đơn giản, ta hôm nay đi là vì cái gì? Ta không nói cho các ngươi là vì các huynh đệ sao? Ta là tại dùng toàn thành nước cảnh hòa sông hộ thành đang vì chúng ta nguồn nước làm trẻ dấu. Toàn thành chúng ta đều làm tốt rồi, à, chúng ta dùng nước nước còn không cho rồi. Ta muốn tính toán đám kia hiếu tử hiển tôn bọn họ lại kiếm chuyện giáo chủ cũng tuyệt đối sẽ không phạm hồ đồ rồi. Đây là chúng ta tạo cảnh dẫn nước, chúng ta suất lực dùng đến cũng là thiên kinh địa nghĩa tần sĩ ngọc nói nha mọi người hoan hô lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch tần sĩ ngọc cái gọi là vì chính mình xuất lực là có ý gì lão đại vậy chúng ta hai ngày này có phải là cũng đem chúng ta tưởng thành trò chơi chơi a phó thu nói hắn nhưng là qua đủ loại kia nhặt gia đình không cần tâm vắng gỗ tự làm tường thời gian cái này không đổi chúng ta đại doanh hiện tại nhiều lắm thì sạch sẽ, sẽ có lề bài, cho nên cho dù là bị người ta phát hiện cũng không sao dù sao cũng là cá nhân ta bỏ vốn thế nhưng là nếu như chúng ta dám đem trại dân tị nạn tường đều cho đổi đây tuyệt đối là muốn xảy ra chuyện tần sĩ ngọc lắc đầu nói a cái kia Nơi này bên ngoài cũng không đáp a bên trong giả dáng, bên ngoài vẫn là tường đồ đầu lĩnh. Phó Thu gãi đầu một cái nói. Đần A. thương Thụ gõ Phó Thu đầu một cái. Làm gì? Phó Thu nói. Nước cảnh đều có, đến lúc đó chúng ta này nát tưởng là ngươi không muốn thay giáo chủ đều phải để đổi. thương Thụ cười nói. Đúng thế. Phó Thu bừng tỉnh đại ngộ. Minh mạch rồi. Không phải không đổi, mà là hiện tại không thể thay, làm việc tốt thường gian nam nha. Tân sĩ Ngọc mang theo mọi người cả một chén, lại nói mang theo một ngàn người uống rượu thật đúng là a Mọi người tại Tần Sĩ Ngọc quy hoạch phía dưới bầu không khí càng ngày càng tăng ngậy, mà vi nhân thế nhưng là càng ngày càng ít. Hắn nhìn xem Tần Sĩ Ngọc mắt có sợ hãi thán phục, có bội phục, có vui mừng, còn có một tia khó mà phát giác nghi hoặc. Victor S tay mẹ nằm book 4747957 LG1 chương 434, áo bào sám da thân, đám kia hiếu tử hiển tôn quả không sai không phải cho không, chọn vẹn náo loạn 3 ngày thời gian. Bất quá Tần Sĩ Ngọc cũng không phải cho không, chỉ đem lấy vi nhân một người khẩu chiến bầy nho. Vi nhân bản nguy tối, lại thêm Tần Sĩ Ngọc miệng đầy đại đạo lý, đối diện từng cái cũng là thua trợ. Cuối cùng lắc đầu thở dài chính là một cái rắm cũng không thả ra được. Đúng vậy à? Thu Na sao một câu nói làm cho tốt, là ai dùng tiền ai lực lượng đủ à? Phải biết tần sĩ ngọc có thể nhận tàu toàn bộ tài lực vật lực còn cũng có nhân lực à? Đương nhiên, để Sa Địch tạo thuận lợi là nhất định. Tần sĩ ngọc xuất tiền không thể tiêu vào không khí hướng ngày ném trở lấy ngày rơi đồ vật đi. Cho nên đây là tần sĩ ngọc ban sơ cùng Sa Địch câu kia tạo thuận lợi chân chính hàng nghĩa. Ba ngày thời gian, danh thoát nước tất cả đều làm xong. Trừ bốn phía bên ngoài không chỉ có riêng là bọn hắn hiện tại mảnh này nơi Long Quân, mọi người đem toàn bộ đại doanh tất cả đều cho làm xong. Bởi vì hôm qua Tần Sĩ Ngọc có đề cập tới tương lai tập kết doanh là một vạn người đại đội ngũ, cho nên các huynh đệ tiện thể chân đem toàn bộ nơi đóng quân tất cả đều cho xử lý tốt. Nha, ta nhìn các ngươi làm sao đều cùng tân Lang quan giống như đây này. Nhìn xem trước mặt một ngàn người, Tần Sĩ Ngọc cười. Đúng vậy, giờ này khắc này tất cả mọi người mặc vào ba ngày trước Tần Sĩ Ngọc để Khương Thụ mua bộ đồ mới. Cũng không có gì, là màu xám cho nhạc trang phục. Dùng Tần Sĩ Ngọc mà nói màu xám chữ bẩn, có chút cho cái gì còn nhìn không ra. Còn lễ nghi dùng màu trắng trang phục cùng huấn luyện dùng màu đen trang phục đương nhiên cũng sẽ không thiếu, mỗi người mỗi loại hai bộ. Ha <cười> ha nghe xong tần sĩ ngọc lời này, mọi người tất cả đều cười. đã bao nhiêu năm, còn mới quần áo, ngủ đều là cái kia nát nẻ mồm dơm, cái kia thật có thể nói là là bụng ăn không no áo không đủ che thân a. xuất phát. tần sĩ ngọc thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn cùng vi nhân ở phía trước, tứ lại tài tử ở phía sau, đại bộ đội tại phía sau cùng đập thành một cái chỉnh tề đội ngũ. một chuyến mười người, trung tâm liệt. chập chập chập. thật là không đồng dạng a. người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào cái yên, đi là không được mặc nhìn. thật là không nghĩ tới, bọn này thối chứng vậy mà cũng cốt như thế loé sáng một ngày. đúng vậy a. Nguyên cũng không nhìn một chút phía trước là ai dẫn đội đâu, kia là Lão Vi Tiểu Nhi tử nhỏ Vi. Ta nhìn a hắn nhưng là hắn cái kia hai người ca ca mạnh hơn nhiều lắm. Nhỏ Vi cũng là chúng ta cũ thành khu cây, tuyệt đối không sai. A, tại nhỏ Vi bên cạnh mặt trắng tiểu sinh là ai a? Một đám người nghị luận ở mỹ, Vi Nhân phụ mâu thậm chí là thê tử cùng mà chết cũng tại đám người làm. đương nhiên, Vi khả năng xuất hiện không tất yếu phiền phức người một nhà là ở phía sau không có gần phía trước. Nghe được mọi người đem những này công lao tất cả đều quy công cho Vi Nhân, người một nhà đương nhiên là mười phần tự hào. Nương, kia là cha sao? Vi Nhân Nhi tử Vi hỏi là cha ngươi, Lưu Ni gật đầu nói. Nương, cha hôm nay làm sao không đồng dạng đâu? Vi lại hỏi. Không phải không giống, là cha ngươi hắn tỉnh ngủ. Lưu Ni mắt có hóng ánh hiện lên. Tỉnh. Vi còn nhỏ, nghe không hiểu mẫu thân. Cha ngươi hắn hôm nay tỉnh không tinh thần. Lưu Ni cười nói, nụ cười này cũng là đem nước mắt cho gạt ra. Ừm, thực sự khí thế. Vi gật đầu nói. Sau này cha ngươi đều sẽ dạng này. Lưu Ni nói, cũng là ở trong lòng chúc phúc Vi Nhân. Bởi vì cái gọi là là gả xin theo, xin tẩu theo lục xoát, nàng như thế nào lại thật không quan tâm Vi Nhân đâu? quá tốt rồi lương. Vi gieo họ nói, có muốn hay không về nhà a. Lúc này, Lưu Nhi đột nhiên hỏi, nhà. Vi sử sở. đúng a. muốn sao? Lưu Nhi cười nói, Nương, nhà nào a? ngài nói nơi này là gia gia nãi nãi nhà, mà bên kia cũng không phải nhà. Nương, chúng ta nhà ở nơi đó a. Vi nói, nhà. có cha mẹ địa phương là nhà. Lưu Nhi vướt một cái nước mắt, kéo Nhi tử đi. Nương, chúng ta đi cái kia a. Vi hỏi, đi đưa tiễn cha ngươi, sau đó về nhà. hôm nay lương cấp cho ngươi làm tốt ăn, làm cả bàn. Lưu Ni nói, thật, nha, quá tốt đi, A nha, vi gieo hỏi nói, vi ca, chuẩn bị trách dạng, tần sĩ Ngọc nói, điên tâm đi, đều an bài thỏa thỏa. đừng nhìn là bốn ngàn người, đó cũng đều là ta cũ thành khu cây mà, vi nhân vô ngực nói, thật, tần sĩ Ngọc hỏi, khả năng ta còn không tính dễ sử dụng nhất, thế nhưng là ngươi quên sao, hôm qua lão gia tử từng uống rượu thế nhưng là ra ngoài tàn bộ, đại bộ phận huynh đệ đều tiếp đến trong nhà thông chi, vi nhân gật đầu nói, quá tốt rồi, tần sĩ Ngọc nói, nay cũng không tính là sự tình, phía sau mới là khó khăn nhất. Vi Nhân nói, ngươi nói là dung hợp sao? Tần Sĩ Ngọc nói, đúng, để bọn hắn tiếp nhận một cái ta như vậy khả năng dễ dàng, cái kia còn phải nói là bởi vì ngươi. Thế nhưng là để bọn hắn thực tình tiếp nhận bốn ngàn cũ thành khu người kia tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Vi Nhân nói, yên tâm đi, ta đều nghĩ kỹ. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, ngươi. Vi Nhân liễu môi một cái, thế nào? Tần Sĩ Ngọc cười nói, ta nói ngươi tuổi không lơ lắm, có thể hay không đừng trung quy giả bộ làm ra một bộ bảy mưu nghị kế dáng vẻ đến. Vi Nhân khó chịu nói, ta, ta này chỗ nào là giả vờ? Trời sinh là tự tin như vậy được không? Đây là thực chất bên trong toát giá hẹp hòi chất người là trải nghiệm không đến." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Con em ngươi." Vi Nhân cười mắng, "Rất nhanh, một đoàn người đi tới Thông Thiên quảng trường, đội ngũ không có ngừng, trực tiếp tiến vào quảng trường. Giờ này khắp này quảng trường không có mưa ai, nơi này sớm bị thanh không. Mà Tần Sĩ Ngọc nhìn thấy cùng mình vừa tới Thông Thiên thành ngày đó là giống nhau, hai vị đại năng đang ngồi ở Bắc Gia Miệng bảo tọa. "Nha, thật đúng là không tệ a." Đại Tiên trí nói, "Tất cả mọi người, đường." Sa Địch nghiêm mặt nói. Cái này không cần Tần Sĩ Ngọc nói, mọi người hận chính là hiếu tử hiền tôn bọn họ, đối với giáo chủ bất mãn cũng bèn bèn bởi vì hồ đồ mà thôi, nhất ra chi chủ nói chuyện ai dám không nghe. Thật ra thì để mọi người đi thông tiên chi lộ cũng là vì một cái phát hiện nói dối à, dù sao lần này tạo cảnh cũng không phải một cái tiểu công trình. Kết quả đương nhiên là làm người vừa lòng, không phải ngày hôm qua một bữa rượu không phải uống chữa. Tiểu gia hoàn này quả nhiên có chút ý tứ. Sa địch chủ truyền âm cho Đại Tiên Chi nói, đại dự ngôn thuật là sẽ không sai. Đại Tiên Chi cười nói, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc ánh mắt là càng phát ra vui mừng. Vi nhân. Sa dịch nói. Vi nhân trước, ngươi mới là cái đội ngũ này tối cao chủ quan a. Sa đình nói, phải. Vi nhân nói, vậy ngươi còn mặc toàn thân áo đen làm gì? Chờ lấy phúng đâu? Sa đình mắng, a. Vậy ta mặc cái gì a? Vi nhân sững sờ, các huynh đệ đều mặc quần áo màu xám, ngươi nhất định phải không thích sống chung thật sao? Vẫn là không muốn làm người chủ quan này a. Cho ta thay. Sa đình nói, a. Vi nhân sững sờ, trong lòng tự nhủ ta mẹ nó thay cái gì quần áo a, không thay quần áo không kiếm sống a. Các huynh đệ động thủ ta có thể nhìn xem sao? đừng nói là ta, một hồi còn có bốn ngàn người đâu. Chúc mừng Vi Ca áo bảo sám ra thân. Tần sĩ ngọc nghe xong, lập tức ở phía sau chúc mừng nói, cái gì? Vi nhân triệt để choáng váng. thật là một cái cuồng ngục, còn không bằng một cái thanh niên đầu xoay chuyển nhanh. Sa địch tức giận nói, a, a, tạ giáo chủ, cảm ơn đại tiên tri a. Vi nhân nghe xong minh bạch, đây là cho mình lên trước. Ta ý, nếu như chuyến này thuận lợi, ban thưởng Vi nhân tần sĩ ngọc Cáo lam, phó thu, Khương thụ, vương mười quang, lữ nghị áo bào tím, về phần khó, đại doanh ngàn người nha, tất nhiên đều mặc áo sám đâu cái kia cũng cho kiện áo bảo sáng mặc đi. Sa đi nói. A, Nha. Toàn trường xôn xao. Enter s tay mẹ nắn bước 4747957 l